chương trần la quả nhiên là hắn thấy qua mạnh nhất thiên tiêu chính là lúc trước cái tia vẹn vẹn tốn hao một mươi ba năm h thời gian liền tấn cấp thiên đế trương sở còn cùng trương trần so sánh cũng là cách nhau rất xa chương trần lúc này mới phi thăng bao lâu lại có thể tiện tay chạm thiên đế đây chính là thiên đế không phải đại đế hắn muốn chém g i ế t vừa mới chương trần chém g i ế t tên kia thiên đế cũng cần hao phi không ít thời gian mới được nhìn thấy chương trần huyết vô nhai cảm giác mình cái này vài tỷ năm tuế nguyện thật sự là hoang phế vượt qua chỉ tăng trưởng tuổi tác không có tăng trưởng thực lực k h ố n nhiễu tại dục linh giai đoạn đỉnh phong thiên đế quá lâu hắn đều quên thực lực tăng lên là cảm giác gì võ điện một mặt xa suốt tinh thần cùng tuyệt vọng hắn không nghĩ tới chính mình mời tới ngoại viện thế mà đâm l ư n g hắn trực tiếp đem hắn trọng thương hiện tại hắn thể nội thế giới tới gần sụp đổ tăng thêm thần hồn cùng nhục thân nghiêm trọng thương thế đừng nói là thiên đế đại đế đều có thể đem hắn c h é m giết hắn hôm nay hắn đã phải chết không thể nghi ngờ từ trên trời la châu xuất phát đi vào hưu châu võ điển nghĩ tới rất nhiều loại kết quả lại là chưa từng có nghĩ tới sẽ là hiện tại loại kết quả này bọn hắn làm sao đều khó có khả năng sẽ thua đó a nghe được huyết vô nhai c h ả o phúng âm thanh võ điển hung tận lên tiếng nếu như không phải tiểu t ử kia hôm nay ngươi thần vi cổ tông nhất định sinh linh đồ thắn huyết vô nhai tán đồng gật đầu đúng là như thế nhưng trên thế giới này không có nếu như hảo hảo hưởng thụ một chút đi đây là ngươi khi đó tất cả t ộ c nhân đều hưởng thụ qua đãi ngộ đặc biệt nói xong vung tay lên một cái một cái thần quang tứ tán lò luyện đan xuất hiện ở một bên sau đó huyết vô nhai hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem võ điển ném đi đi vào tại bị ném vào lò luyện đan trong n y mắt võ điển phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đ ớ n không khống chế lò luyện đan nhiệt độ chỉ là để võ điển gặp sáng tạo kích lại không nguy hiểm đến tính mạng trình độ sau huyết vô nhai liền không co sen vào nữa lò luyện đan ánh mắt di động nhìn về phía ngoài giới sự tính đến bây giờ còn không có kết thúc hộ tông đại trận bên ngoài thiên dực thần sắc vui mừng đạo hưu yên tâm chúng ta nhất định hào hào phối hợp. ba người lính nhau đều sống sót sau hai nạn thở dài m ộ t hơi nếu là tới chợ trận chết tại cái này chưa bao giờ đặt chân địa phương vậy liền thật sự là quá ban võ điền gia hỏa kia thật sự là chết không có gì đáng tiếc ngay cả cái tin tức đều tìm hiểu không rõ ràng có cái như thế yêu nhiệt gia hỏa ở chỗ này bọn hắn không phải đến tặng đầu người sao chương trần hài lòng gật đầu các ngươi có thể phối hợp liền tốt trên thực tế ta muốn hỏi các ngươi một chút thiên la châu sự t ì n h các ngươi hẳn là đều biết thiên la châu sự tỉnh thiên dực cùng còn lại hai vị thiên đế lại lần nữa đã thả lòng một chút thậu ra hài lòng dáng tươi cười lần này Bọn hắn chương í trần La phát u sinh linh, hỏi bọn h ắ cười cười, các người, các người giác được thần sắc của bọn hắn biến hóa khỏe miệng có chút dơ lên nhìn bộ dáng của các người hẳn là biết nói đi hắn bây giờ tại nơi nào hay là tại thiên la thánh địa sao thiên d ự c thâm hít một hơi miễn cưỡng ổn định cảm xúc nhẹ nhàng gật đầu không sai hắn còn tại thiên la thánh địa đồng thời đã trở thành thiên la thánh địa lão tổ hắn cùng chúng ta t r ờ i diễn đạo tông là tử địch từ hắn gia nhập thiên la thánh địa về sau ta t r ờ i diễn đạo tông không còn có ninh nhật đạo hữu vì sao hỏi hắn nghĩ đến trương sở cùng trước kia hành động thiên d ự c trên khuôn mặt nhịn không được lộ ra một tia sợ hãi còn tại thiên la thánh địa đồng thời đã trở thành thiên la thánh địa lão tổ chương trấn ngay vậy thần sắc vui mừng tiên tổ quả nhiên không có việc gì đồng thời đã trở thành cổ đế cờ giả có thể trở thành thiên la thánh địa lão tổ thiên ấ t n là dược thần sắc đẫu nhiên biến đổi thế giới chi lực phun trào hét lớn một tiếng đạo hữu không phải đã nói tốt phối hợp liền sẽ vương tha chúng ta sao nghe vậy chương trần nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc ta lửa các ngươi cũng tin thật sự là quá đơn thuần t chương lên, mang trình kiếm tự tin tại Ú châu một cách này không người có thể ngăn trở chính là vừa mới bước vào thiên khải giai đoạn thiên đế cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn cảm nhận được kiếm mang cùng đao mang bên trong tràn ngập vi năng kinh khủng cùng tốc độ tranh cũng không thể tránh thiên dược cùng còn lại hai tên thiên đế thần sắc h u n g ác hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp đem thể nội thế giới n ằ m ngang ở trước người mình ý đồ ngăn cản thể nội thế giới là bọn hắn cả đời tu vi chỗ cũng là bọn hắn phòng ngự cường đại nhất một cách này bọn hắn nhất định phải ngăn trở ngăn không được chỉ có một con đường chết nhưng ở tiếng kiếm ngân cùng đao minh âm thanh bên trong bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thể nội thế giới trực tiếp bị kiếm mang cùng đao mang hết thể mạc qua tại một đao này dưới một kiếm không trở ngại chút nào bị chém thành hai nửa bên trong đã dựng rục ra sinh linh trong nháy mắt này sức sống bị tuyệt diệt toàn bộ thế giới trực tiếp phá thành mảnh nhỏ sắp biến mất không còn tam tích thế giới chi lực không ngừng từ bên trong tuân ra tựa như một cái chỗ thủng thủng nước thiên dược ba người thân thể khe run lên kiếm mang cùng đao mang tại phá toái h thế giới về sau từ trên người bọn họ xuyên qua dù là như vậy kiếm mang cùng đao mang vẫn không có đình chỉ tại tiếp tục chạm phá vạn dặm không gian về sau mới bởi vì huy năng hao hết chậm rãi tán đi lúc này trên bầu trời cương phong thổi qua thiên dược ba người thân thể hóa thành cho b ụ i biến mất vô hình với mới một cách kia thân hồn của bọn hắn nhục thân hết thảy hết thảy toàn bộ đều bị chém chết dù là thiên đế cường giả khó mà giết chết muốn chân chính chém giết cần xóa đi thế gian hết thể tồn tại vết tích nhưng cho dù là hà khắc như vậy điều kiện vẫn như c ũ không cách nào ngăn trở một đao kia cùng một kiếm đao kiếm rơi xuống hết thể hóa thành hư vô bao quát thiên dực ở bên trong ba vị thiên đế vẫn hiện tại đến đây thần uy cổ tông năm vị thiên đế chỉ còn lại có cái kia lớn lên giống cuộc sống tạm bỡ dâu cá chê còn sống kiểm tra đo lường đến ký chủ chém giết một tôn tỉnh thần giai đoạn nhị trọng tiên đế hối đ o á thành hai mươi triệu sinh linh kiểm tra đo lường đến ký chủ chém giết một tôn dục linh giai đoạn thất trọng tiên đế hối đ o á trở thành bảy triệu sinh linh kiểm tra đo lường đến ký chủ chém giết một tôn dục linh giai đoạn ngũ trọng thiên đế hối đoái trở thành năm triệu sinh linh ký chủ đã tính gộp lại chém giết ba mươi tám triệu sinh linh s á t sinh kiếm điệp ra đến tầng thứ tám hiện tại ký chủ thu hoạch được s á t sinh kiếm lực công kích t ă n g phúc tám lần n g h e được trong đầu thanh â m hệ thống nhắc nhở chương trần lộ ra thoải mái chi sắc s á t sinh kiếm t ă n g phúc lại lần nữa tăng lên gấp đôi thực lực của hắn so sánh với lúc trước lại tăng mạnh một chút loại thực lực này tăng lên tốc độ chương trần biểu thị lại nhiều đến một chút hiện tại thi triển tất cả thủ đoạn chương trần tự tin chỉ cần không phải thiên khải giai đoạn trung kỳ thiên đế hắn có thể hoành tạo vô địch lấy đại đế chi tư quét ngang thiên khải giai đoạn trung kỳ thiên đế phía dưới tất cả c ờ n giả thể nội phun trào lực lượng chính là t r ư ơ n g trần tự tin nguồn suối thu hồi phong thiên lưới đao cùng lục thanh kiếm t r ư ơ n g trần hướng huyết vô nhai phương hướng bay đi lúc này thần uy thành nội hoàn toàn yên tĩnh tất cả thần uy cổ tông cơn ư giả g ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều là một mặt mở mịn đây là thắng lợi t r ư ơ n g trần lão tổ đánh một quyền một kiếm một đao liền thắng lợi đây chính là thiên đế a không phải a miêu a cậu là toàn bộ u châu thậm chí cả toàn bộ vĩnh hằng đế giới đều vô cùng thưa thất thiên、đế. tại mấy tên này trước khi đến bọn hắn lũ châu thiên đế cũng b ấ t quá năm cái mà thôi không chút nào khoa trương thiên đế cường giả chính là đến đỉnh cấp châu lục cũng có thể bị cổ đế thế lực phụng làm thử khách như vậy thưa thất cường giả tại trương trần lao tổ trước mặt lại là cùng đứa bé giống nhau yếu ớt bị tùy ý ngược sát bọn hắn cho tới hôm nay biết được nguyên lai thiên đế cường giả cũng có thể như vậy yếu ớt bốn đi vào huyết v ô nhai phụ cận trương trần nhẹ nhàng cười một tiếng ngay t h c phiền phức giải quyết thuận tiện còn xác định một ý chuyện ngược lại là nhân họa đất phúc huyết v ô nhai khép cười khổ đây cũng là ngươi ở chỗ này nếu như ngươi không tại ta thần uy cổ tông mấy chục ước năm truyền thừa chỉ sợ cũng nguyên nhân quan trọng này và tuyệt lần này may mắn có ngươi tại bọn hắn thần uy cổ tông tiên tổ là một tôn thiên khải giai đoạn đình phong thiên đế lúc đầu lưu lại hộ tông đại trận là có thể ngăn trở thiên khải giai đoạn thiên đế chỉ là đáng tiếc niên đại quá xa xưa hộ tông đại trận phía trên tiên tổ năng lượng đã không sai biệt lắm hao hết thần uy cổ tông lại không có thiên khải giai đoạn thiên đế chủ trì trận pháp hiện tại hộ tông đại trận nhiều lắm là chỉ có thể ngăn trở dục linh giai đoạn thiên đế đừng nói là thiên khải giai đoạn thiên đế chính là tinh thần giai đoạn thiên đế ha cũng có thể phá vỡ hộ tông đại trận đây cũng là vì cái gì lúc trước thiên rực phách lối như vậy nguyên nhân chỗ trương trần cười lắc đầu thân là thần uy cổ tông người tự nhiên cần cho thần uy cổ tông một chút chân chính có dùng trợ giúp chỉ là đáng tiếc bốn gia hỏa này không có nhận chữ vật nghĩ đến là đem đồ vật chứa đựng tại thể nội trong thế giới xem ra lần sau nếu là lại chém giết thiên đế đến giữ lại một chút lực trước do xét thể nội thế giới lại nói chém giết bốn vị thiên đế vốn phải là thu hoạch tương đối khá kết quả bởi vì không có kinh nghiệm cái gì chiến lợi phẩm đều không có thu hoạch được huyết vô nhai có chút bó tay rồi lại chém giết thiên đế thì ra trương trần c h â n đích là đem tiên đế xem như hàng nát ngoài đường sắt lắc đầu đối với một bên lò luyện đan có chút đưa tay vừa mới ra hỏa kia còn có một tia thần hồn còn sống ngươi phải dùng tới làm gì l ờ i còn chưa dứt võ điển h ư n h ư ợ c thần hồn từ trong lò luyện đan bay ra cảm nhận được bốn phía không có nóng bỏng võ điển thần sắc vui mừng nhưng chính là ở thời điểm này một cái đại thủ rơi xuống mảnh tại bàn tay này phía dưới mới vừa từ lò luyện đan bay ra võ điển trực tiếp hóa thành hư vô huyết vô nhai thấy thế có chút kinh ngạc ngươi không phải nói hữu dụng không làm sao trực tiếp viết t r ư ơ n g trần cười cười dĩ nhiên là có tác dụng ta tự mình chém giết hắn chính là chân chính hữu dụng huyết vô nhai vẫn còn có chút không có khả năng lý giải để hắn lưu một hơi kết quả đảo mắt chính mình liền giết làm cái gì vậy đoạt đầu người t r ư ơ n g trần cười cười cũng không có giải thích hắn cũng không thể nói hắn có một cái bí pháp cần chém giết một trăm i triệu sinh linh mới có thể tu luyện tới đỉnh phong nhất đi kiểm tra đo lường đến ký chủ chém giết một tôn dục linh giai đoạn thất trọng tiên đế h ồ i đ ó i thành bảy triệu sinh linh ký chủ đã tính gộp lại chém giết sinh linh bốn mươi năm triệu ngay được trong đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở chương trần g á n g tươi cười càng thêm nồng nặc còn có năm mươi lăm triệu sinh linh liền có thể đem sát sinh kiếm tu luyện đến tầng thứ tột cùng n h ấ t đến lúc đó gấp c h i ế n lực công kích tăng phúc vừa mở ai có thể cản huyết vô nhai đem lò luyện đ a n cất kỹ bắt đầu chủ trì trật tự để các đệ tử đem hộ tông đại trận thu nạp thàng đến hộ tông đại trận toàn bộ bị thu nạp biến mất tại thần uy trên thành không thần uy cổ tông các đệ tử mới chậm rãi lấy lại tinh thần nhớ tới vừa rồi trương trần thần uy nội tâm kinh hãi đồng thời lại hiện ra vô tận c u n g nhiệt bực này yêu nhiệt cương giả lại là bọn hắn thần uy cổ tông lão tổ cái này quả nhiên là bọn hắn thần uy cổ tông may mắn a thân uy thành trên không. tương đạo c u n g n h ậ t cung kính tiếng giống không ngừng vang lên t r ư ờ n g trần lao tổ huy áp ú châu một kích t r ạ m thiên đế ngũ đế hay không không một chiêu chi đ ị c h t r ư ơ n g trần n g h e được phía dưới tiếng giống k h ẽ lắc đầu cũng không có vì vậy tiêu ngạo tự mãn vẹn vẹn trình độ này t i ế n về thiên la châu hay là không quá đủ còn cần tiếp tục đánh dấu tăng thực lực lên mới được sau đó chính là t i ế n về thần uy c ổ tông tổ lăng t r ư ơ n g ba trăm ba mươi tám ư châu thiên đế tụ họ p t i ế n về thiên la châu quyết tâm chương ba trăm ba mươi tám ư châu thiên đế tụ họ tiếng về thiên la châu quyết tâm thiên diễn đạo tông n a m vị thiên đế cũng không có đối với thần uy cổ tông tạo thành tính thực chất t ồ n hại bọn hắn vừa m ớ i đến còn chưa kịp tiến đánh liền bị trương trần c h é m giết bất quá bọn hắn chết từ đầu đến cuối không phải một chuyện tốt thân là thiên đế cường giả cho dù là ở trên trời diễn đạo tông bên trong cũng là đại nhân vật cấp bậc đặc biệt là tinh thần giai đoạn cái tia thiên đế hắn bị mặt khác mấy vị thiên đế gọi là thái thượng trưởng lão tất nhiên địa vị bất phàm bọn hắn ở trên trời diễn đạo tông hẳn là đều có lưu sinh tử lệnh bài chỉ cần chết tất nhiên sẽ bị thiên diễn đạo tông biết được ở trên trời diễn đạo tông điều động cường Như vậy, mới có thể để cho Châu không đến mức lâm vào trong dùng chuyện. phương nhiều cường chấn giận, cũng không nổi. thể cho Hữu Châu thế phải Hữu được được vậy, vào vị mới mức lâm Một giả giữ có có cổ lực tức Châu có thể chịu thể để đế sự tình lắng lại qua đi không đến bao lâu ninh hồng nhan cùng võ lệ dẫn đầu đã tới thần uy cổ tông bất quá ninh hồng nhan cùng võ lệ đều biết trương trần tại thần uy cổ tông căn bản không có mảy may lo lắng khi bọn hắn biết được xâm phạm ngũ tôn thiên đế đều bị trương trần chém giết sau mặc dù t r ấ n kinh lại là không có chút nào ngoài ý muốn bây giờ trương trần thực lực chém giết thiên đế với hắn mà nói cũng không phải là cái gì gian nan sự tình đối với trương trần chém giết thiên đế không có ngoài ý mớn nhưng là đối với cái này nằm tên thiên đế đến từ thiên la châu thiên diễn đạo tông ninh hồng nhan cùng võ lệ lại là biểu hiện ra trước nay chưa có ngưng trọng lại là thiên diễn đạo tông cái này tại vĩnh hằng đế g i ớ i một nghìn tám trăm châu bên trong đều có được lớn lao danh khí thế lực cường đại tương truyền bọn hắn mạnh nhất lao tổ đã nhanh muốn đạt tới cổ đế cực hạn tu vi thực lực công tham tạo hóa vĩnh hằng đế g i ớ i đỉnh cấp châu lục hết thệ có ba mươi sáu cái thiên la châu chí ít có thể đứng vào top m ư ơ i đắc tội một phương cường đại như vậy thế lực ninh hồng nhan cùng võ lệ đều đặc biệt n g h n g trọng cũng không lâu lắm xương hàn đao đế làm giả sát huy kiếm đế tiêu s á t cũng lần lượt đến thần ủy cổ tông cùng ninh hồng nhan cùng võ lệ khác biệt chính là bọn hắn đối với trương trần chém giết ngũ tôn thiên đế đặc biệt trần kinh kinh hãi vừa mới qua đi bao lâu trương trần thế mà liền trưởng thành đến tận đây mà khi bọn hắn biết được trương trần c h é m giết thiên đế là tới từ thiên la châu thiên diễn đạo tông xương hàn đao đế cùng sát u y kiếm đế càng là trực tiếp bị g i i ra thứ lộ gì thiên thậm chí cả ba mươi ba đại thiên thế giới đều có lớn lao danh khí thiên diễn đạo tông bọn hắn thế mà đắc tội loại thế lực này Thì phản ứng về sau nếu không phải là bởi vì đây là trương trần làm bọn hắn thậm chí muốn trực tiếp trở về tông môn của mình nói đùa cái gì đây chính là thiên diễn đạo tông cấp độ kia thế lực lựa d i ậ n bọn hắn tông môn cũng có thể không chịu được nổi bất quá xét thấy đây là trương trần làm hai người hơi có thể ngăn chặn rời đi xúc động trương trần thiên tư bọn hắn trước đây chưa từng gặp về sau tất nhiên sẽ là một phương cường giá chân chính lúc này rời đi trước đó làm hết thảy đều sẽ thành vô dụng công cùng rời đi chẳng đánh cược một lần c ự c t r ư ơ n g trần có thể vượt qua lần này tiên diễn đạo tông sự kiện thành công bọn hắn chính là cùng t r ư ơ n g trần cùng trung hoạn nạn quan hệ về sau t r ư ơ n g trần cường đại tất nhiên sẽ không quên bọn hắn thân uy của tông bí cảnh thế giới một chỗ trong đại điện t r ư ơ n g trần cùng ngũ châu còn sót lại năm vị thiên đế tại trong đại điện ngồi xếp bằng mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì bọn hắn lưu châu hiện tại những người mạnh nhất toàn bộ đều tụ tập tại nơi này l a m già hít sâu một hơi trầm giọng nói tất cả chương trần đạo hữu hiện tại là muốn qua một hồi liền tiến về thiên la châu hấp dẫn tiên diễn đạo tông lực chú ý chương trần cười gật đầu đúng là như thế người la ta giết mà lại ta cũng biết ta muốn biết đến sự t ì n h không giết bọn hắn thiên la châu ta cũng là muốn đi nếu muốn đi vậy liền đem phiền phức cùng nhau giải quyết tiên tổ trương s ở c ủ a ngay tại thiên la châu còn trở thành bên trong đệ nhất thế lực thiên la thánh địa lao tổ chỉ cần tìm được tiên tổ đem chuyện này cùng hắn nói một chút nhất định liền có chỗ chuyển cơ lam giả cùng tiêu sát lướt nhau đều có chút trở mặc nội tâm của bọn hắn có chút cảm giác ấ y náy lúc trước bọn hắn lưu lại là muốn cùng trương trần cùng chung hoạn ạ n để trương trần nhớ kỹ bọn hắn không nghĩ tới trương trần căn bản không có muốn kéo lấy h ữ châu cùng một chỗ xuống nước trương trần m hiếp hiếp tại tại vừa mới như vậy nói để hắn đã nhận ra một số không giống bình thường đồ vật chỉ có suy đoán này mới có thể nói rõ hiện tại trương trần không có sợ hãi dù sao dù nói thế nào thiên diễn đạo tông cũng là một phương cổ đế thế lực trương trần mặc dù cường đại nhưng cũng không có đến chống lại cổ đế tình trạng trương trần hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua võ lệ võ lệ lao ca đã nhìn ra không sai t chương trần tiên tổ thế mạc ư ờ n g đại như vậy ninh hồng nhan có chút khiếp sợ lên tiếng cái này đệ nhất thế lực thế nhưng là thiên la thánh địa chương trần khách gật đầu chính là thiên la thánh địa có tiên tổ lao nhân ra ông ta tại hẳn là có thể đủ giải quyết chuyện này liền xem như không có khả năng giải quyết triệt đề cũng có thể có chỗ làm dịu chỉ cần hóa giải một chút ta ắt có niềm tin giải quyết triệt để chuyện này mà lại thiên diễn đạo tông bọn hắn không muốn bông u tha ta ta còn không muốn bông u tha bọn hắn đâu ta muốn ta tiên tổ điểm này cùng ta một dạng đám người nghe vậy khiếp sợ đồng thời lại có chút n g h i hoặc t r ư ơ n g trần tiên tổ trương sở cổng vì cái gì sẽ không bỏ qua thiên diễn đạo tông còn có t r ư ơ n g trần đây là hắn cùng trời diễn đạo tông lần thứ nhất liên hệ đi bọn hắn làm sao cảm giác t r ư ơ n g trần cùng thiên diễn đạo tông giống như có thâm c ử u đại hận một dạng huyết vô nhai thấy thế đem lúc trước cáo chi trương trần có quan hệ với trương sở cổng hết thảy một lần nữa tự thuật một lần sau một hồi lâu đám người lấy nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh đặc biệt là ninh hồng nhàn cùng võ lệ bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn cổ đế tiên tổ thế mà cùng trương trần tiên tổ trương sở cồn g có bực này quan hệ tồn tại bạn vong niên a đó là cỡ nào cùng c h u n g trí hướng mới có thể trở thành bạn vong niên điểm này bọn hắn thân là võ nguyên thánh tông người thế mà không có chút nào hiểu rõ tình hình bất quá bọn hắn hiện tại thật là hiểu rõ chương trần vì cái gì cựu thị thiên diễn đạo tông còn nói hắn tiên tổ trương sở cồn g cũng sẽ cùng hắn một dạng lúc trước diệt thế lực mối thủ dù là tên kia thiên đế cùng sư tôn của hắn đều đã chết cũng không phải dễ dàng như vậy bông xuống Thiên diễn đ ba trăm ba mươi chín thiên uy kiếm giới cực đạo v á t h đá tiến về thần uy cổ tông tổ lăng chương ba trăm ba mươi chín thiên uy kiếm giới cực đạo vách đá tiến về thần uy cổ tông tổ lăng giúp võ nguyên thánh tông tiên tổ báo thù cường giả chương trần thần sắc cứng lại võ lệ lao ca đây cũng là sự tình gì võ lệ thâm hít một hơi hóa giải một chút cảm xúc sau trầm giọng nói là như vậy ta tại một bản ghi chép võ nguyên thánh tông qua lại lịch sử trên thư tịch t h ấ y qua lúc trước tiên tổ triệu tập đi săn g i ế t thánh di tộc kết quả bị cựu địch âm thầm đánh lén trọng thương không địch lại cổ đế thánh di tộc thân tử đạo tiêu đằng sau một vị cường giả rời núi sẽ phản bội nhân tộc tiên tổ cựu địch chém g i ế t sau đó lại tiến về thánh di tộc một cái xào h u y ệ t đem bao quát tôn kia cổ đế thánh di tộc ở bên trong tất cả thánh di tộc toàn bộ chém rết người cường giả này lúc đó chúng ta võ nguyên thánh tông không biết là ai chỉ biết là mục đích của hắn chính là vì cho tiên tổ hẳn là tổ tiên của ngươi trương sở cường thoại âm rơi xuống mọi người tại đây trừ huyết v ô nhai bên ngoài thần sắc đều là n h ấ n ngưng ninh hồng nhan một mặt kinh ngạc lệ ca còn có loại sự tình này ta làm sao không biết được võ lệ liếc qua ninh hồng nhan ngày bình thường ngươi chỉ là tu luyện nơi nào có không chú ý những này ninh hồng nhan nghe vậy xấu hổ cười một tiếng tựa như là dạng này không sai nàng chưa từng có chú ý qua những vật này lúc này huyết v ô nhai khẽ cười một tiếng ngươi nói không sai gã cường giả kia đó, chính là trương trần tiên tổ trương sở cường khi đó hắn vừa mới đột phá cổ đế lúc đầu muốn đi cùng võ nguyên thánh t ô n g tiên tổ chia sẻ kết quả không nghĩ tới chờ đợi hắn là bạn cũ tin chết biết được là ai giết bạn cũ về sau vi vẫn không hiểu trương sở cùng trực tiếp rời đi thiên la châu đi báo thủ chém giết cựu địch về sau trở lại thiên la châu từ đó về sau không còn có đi ra thiên la châu ngay vậy tất cả mọi người có chút t r ầ mặc m bằng h ư u duy nhất đều đã chết đối với trương sở cùng tới nói sự đả kích này hẳn là có một ít lớn có được gần như lực lượng vô địch lại là không có bằng hữu loại cảm giác cô độc kia người phi thường có thể trải nghiệm trương trần t ự như nghĩ tới điều gì lông mày nhữ lại lúc trước nhai thúc ngươi cùng ta nói tiên tổ rời đi thiên la châu một lần kia chính là vì đi báo thù sao huyết vô nhai giang tươi cười thu liễm thở dài một tiếng sau khẽ gật đầu tổ tiên của ngươi nói đến cũng là khí vận kinh người đồng thời vận mệnh nhiều thăng trầm vừa tới vĩnh hằng đế giới cự tuyệt tất cả thế lực mời chào chính mình thành lập đế cát sau đó đế cát bị diện cùng võ nguyên thánh tông tiên tổ trở thành bạn vong niên phá thiên đế rời đi ưu châu báo thù chém giết c ự địch nhập thiên la thánh địa đột phá cổ đế muốn cùng ngày xưa lão hữu chia sẻ vui sướng lại là biết được lão hữu đã chết trương trần cũng là khẽ thở dài một tiếng những năm này tiên tổ hẳn là trải qua rất cô độc đi bậc này kinh lịch mặc dù truyền kỳ nhưng cũng để cho người ta có chút đau lòng lần này đi thiên la châu tiên tổ lão nhân ra ông ta hẳn là sẽ có một ít vui sướng đi vô tận thuế nguyệt về sau hán trương gia lại có đại đế phi thăng l ĩ n h hàng đ ế giới t r ư ơ n g trần sửa sang lại một chút suy nghĩ đứng vậy đối với đám người có chút chắp tay làm giả đạo h ư u tiêu sát đạo h ư u đằng sau ta sẽ tiến về các ngươi tông môn một chuyến trước đó chuyện đã đáp ứng cũng không thể quên đi lần này đi thiên la châu thực lực của ta nhất định phải tăng lên một chút mới được làm giả cùng tiêu sát lẫn nhau đứng dậy c ũ cực cực võ lệ hơi kinh ngạc đây chính là cùng tiên h uy kiếm giới nổi danh tu luyện thánh địa cũng là trăm vạn năm mới có thể mở ra một lần ngươi người thế mạ như thế bỏ được lam giả nết miệng ta cũng không thể dứt lại phía sau không phải chính như trương trần đạo hữu nói tới lần này tiến đến thiên la châu thực lực của hắn nhất định phải tăng lên một chút không phải vậy đừng nói là chính hắn các ngươi cũng không yên lòng không phải thoại âm rơi xuống võ lệ có chút yên lặng đây cũng là nói đến trên ý tưởng mặt hoàn toàn chính xác t r ư ơ n g trần tu vi không tăng lên một chút hắn là có chút không yên lòng tiến về thiên la châu bình thường tiến về t r ư ơ n g trần thực lực dư xài nhưng bây giờ cựu địch ở nơi đó tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt vạn nhất thiên diễn đạo tông điều động tiên h khải giai đoạn thiên đế đến chu sắt chương trần thực lực tăng lên cũng có có thể tới ứng đối thực lực tiêu sát thâm hít một hơi trầm giọng nói như vậy ta t r ư ớ hết cáo từ trở về chuẩn bị bắt đầu thiên uy kiềm giới chờ đợi trương trần đạo hữu đến lam g i ả nghe vậy có chút bất mãn nhìn thoáng qua tiêu sát người làm sao cướp ta lời kịch đây là ta hẳn là trước tiên nói trương trần đạo hữu ta trước hết cáo tử đi vào cực đạo đao tông ta liền sẽ vì ngươi mở ra cực đạo vách đá trương trần thấy thế có chút dở khóc dở cười hai tên này hay là cái dạng này có chút c h ắ p tay trương trần nói khẽ hai vị kia đằng sau gặp lại tiêu sát cùng lam già đối với đám người chắp tay về sau tại bên ngoài đại điện một tên đại đế thái thượng trưởng lao dẫn đầu xuống hướng bí cảnh thế giới bên ngoài tiến đến võ lệ cùng ninh h cũng đứng dậy trương trần lão đệ có thời gian liền về võ nguyên thanh tông chúng ta trước hết rời đi t r ư ơ n g trần nghe vậy có chút trầm ngâm ta tại đi cực đạo đao tông về sau liền sẽ về một chuyến võ nguyên thanh tông đến lúc đó còn xin võ lệ l ã o ca mang ta tiến đến võ l a n g viên lúc trước quên đi bài kiến võ lệ khẽ gật đầu đến lúc đó trở lại hắn nói đi nói xong cùng ninh hồng nhan cùng một chỗ đi theo một vị thần uy cổ tông đại đế thái thượng trưởng lão rời đi bí cảnh thế giới bọn hắn không có thần uy cổ tông lệnh bài thân phận chỉ có tại đại đế thái thượng trưởng lão dẫn đầu xuống mới có thể rời đi bí cảnh thế giới rất nhanh trong đại điện chỉ còn lại có trương trần cùng huyết vô nhai thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng bụi mạ thế nhưng là có chuyện gì muốn nói với ta trương trần cười hắc hắc là như vậy ta muốn đi tổ lăng một chuyến mặc dù có địa đồ bất quá ta muốn hay là người dẫn ta tiến đến tương đối tốt như vậy mới có thể không mạo phạm thần uy cổ tông tiền bối đi tổ lăng huyết vô nhai có chút ngoài ý m u ố n lúc này không phải hẳn là tăng cao tu v i sao nghĩ như thế nào lấy đi tổ lăng bất quá gọi trương trần không có cáo chi ý tứ huyết vô nhai cũng không có hỏi nhiều khẽ gật đầu cười cười việc này không nên chậm trễ hiện tại liền đi tổ lăng đi bất quá ngàn vạn chú ý Tổ lăng không chương ó k ả phải khải phải năng vận dụng tu vi, không phải vậy sẽ xúc động cấm chế bên trong. Cấm chế một khi xúc động, chính là thiên khải giai đoạn thiên đế đều phải chấn thủ tổ lăng vạn năm giai vi, vậy tu một thủ tổ thể đều khi mới rời đi. chế chế sẽ xúc xúc cấm Cấm có đế là trần nghe vậy nhữ mày n à y làm sao cảm giác cùng bọn hắn hoang cổ trương ra một dạng bất quá là thủ mộ thời gian từ một trăm năm biến thành một vạn năm còn xin nhai thuốc dẫn đường Chương Chiến đến sau cùng cường giả. Đánh dấu, thiên đế cấp bậc Chương Chiến đến sau cùng cường、giả. Đánh dấu, thiên đế cấp bậc thần hồn tu vi đỉnh. đến quán đến giả. gi vi đế sau sau dấu, tu huyết vô nhai mang theo chương trần r ờ i đi đại điện hướng bí cảnh thế giới chỗ sâu bước đi thân uy cổ tông tổ lăng ở vào bí cảnh thế giới cuối cùng trên đường huyết vô nhai nói cho chương trần tổ lăng bên trong cũng không có thi thể tồn tại đều là mộ trôn quần áo và di vật mỗi vị thân uy cổ tông đại đế trở lên cường giả tại trước khi chết đều sẽ tiến về thánh di tộc xào huyệt dùng chính mình lực lượng cuối cùng d i ệ t sát tương đối khả năng nhiều thánh di tộc là vĩnh hằng đế giới ra cuối cùng một phần lực thân uy cổ tông sử thượng bao quát huyết vô nhai ở bên trong hết thể đi ra m ư ơ i một vị thiên đế tại huyết vô nhai trước đó những ngày kia đế bởi vì đủ loại nguyên nhân không còn sống lâu nữa bọn hắn cuối cùng kết cục đều không tại thần uy cổ tông mà là tại cái nào đó thánh di tộc xào huyện phụ cận thiên đế thọ nguyên trên lý luận tới nói là giữ thiên t ế thọ thiên địa bất diệt thiên đế liền bất diệt nhưng cái này bất diệt là an tính sinh tồn tình hồ dưới tu sĩ đều sẽ coi tranh đấu đã coi tranh đấu liền sẽ có tổn thương chớ nói chi là đại đế trở lên cơn ư giả g đều có nghĩa vụ tiêu diệt thánh di tộc tại cùng thánh di tộc đánh nhau chết sống thời điểm một khi thụ thương bị ăn mòn chính là thập tử vô sinh thần uy cổ tông trước mặt những ngày kia đế đều là vì vậy mà bị thương lại vì vậy mà v ẫ lạc bọn hắn dùng chính mình lực lượng cuối cùng là vĩnh hằng đế giới tương lai làm ra cuối cùng một phần cố gắng cho nên bọn hắn quan mục lý không có thi thể chỉ có bọn hắn trước kia quần áo là vì mộ trôn quần áo và di vật t r ư ơ n g trần biết được về sau động dung không gì sánh được tại đại điện thời điểm là hắn lần thứ nhất tại vĩnh hằng đế giới nghe được có người đề cập thánh di tộc hiện tại càng là biết được vĩnh hằng đế giới mỗi vị đại đế trở lên cường giả tại lâm trung trước đó đều sẽ tiến về thánh di tộc xảo h u y ệ t chịu chết cái này khiến trương trần đối với vĩnh hằng đế giới nguyên bản l ạ quan thánh di tộc tình huống cải biến cái nhìn vĩnh hằng đế giới không phải là không có thánh di tộc mà là có cường giả phía trước phó kế tục đi thủ hộ thế giới này là bọn hắn hy sinh mới đổi lấy bây giờ vĩnh hằng đế giới hòa bình an ninh võ lệ đã từng nói võ nguyên thánh tông võ lang viên cũng không có thi thể đều là mộ trôn quần áo và di vật nghĩ đến võ nguyên thánh tông cùng thần uy cổ tông một dạng đều là như vậy tại cường giả lâm trung trước đó tìm kiếm một chỗ thánh di tộc xào huyện phát ra chính mình sau cùng sáng lợi bệnh n h n chịu chết tại một chỗ yên tính sơn cốc trước huyết vô nhai dừng lại thân hình nhìn chăm chú lên phía trước không có chút nào âm thanh sơ cốc huyết vô nhai trịnh trọng lên tiếng hiện tại bắt đầu. không cần điều động linh lực tu vi đi bộ tiến vào sơ n cốc tiến vào sơn cốc về sau chính là ta thần uy cổ tông tổ lăng ngay bình thường nơi này chỉ có thái thượng trưởng l á o trở lên lệnh bài người sở hữu mới có thể tiến nhập cho nên rất tán t ĩ n h bụi m à người muốn ngàn vạn chú ý t r ư ơ n g trần nghe vậy hít sâu một hơi trọng trọng gật đầu nhai thuốc i ê n tâm ta biết được hơi chuyển động ý nghĩ một chút tán đi tất cả linh lực hạ xuống mặt đất bên trên huyết vô nhai thấy thế cũng đáp xuống t r ư ơ n g trần bên cạnh đi thôi chúng ta đi vào nói đến ta cũng có hơn ngàn năm không có tới tiếp qua không lâu chính là thần uy cổ tông ngàn năm tế điện đáng tiếc khi đó n g ư ơ i đoán chừng không tại thần ủy cổ tông hắn biết được t r ư ơ n g trần đi tổ lăng về sau hẳn là liền muốn tiến về khoảng cách thần ủy cổ tông gần nhất cực đạo đao tông tăng lên song tu vi t r ư ơ n g trần lại phải ngựa không ngừng vó đi hướng thiên la châu thiên la châu sự tình có thể vạn phần chỉ hoan không được thiên diễn đạo tông sự tình nhất định phải nhanh giải quyết t r ư ơ n g trần cười cười đằng sau có cơ hội tham gia cũng không muộn đối với t r ư ơ n g trần lời nói huyết vô nhai chỉ là cười cười cũng không trả lời lấy chương trần yêu nghiện tư chất ngàn năm về sau còn không biết trưởng thành đến trình độ gì có thể hay không tham gia ngàn năm tế điện cũng là không biết sự tình đang khi nói chuyện hai người đi vào cửa vào sân cốc hướng sâu trong thung lũng đi đến thời gian dần trôi qua t r ư ơ n g trần bắt đầu thấy được từng khối mộ bia những mộ bia này phía trên rõ ràng viết những cường giả này cuộc đời qua lại không rõ chi tiết t r ư ơ n g trần thậm chí còn chứng kiến một vị đại đế cuộc đời qua lại trong miêu tả nói rõ hắn có mấy cái h ả i tử cái này khiến t r ư ơ n g trần có chút không nói gì loại vật này không cần thiết nhớ kỹ cặn kẽ như vậy đi hay là nói đây là vì phân rõ tại xuyên qua hơn mười khối mộ bia về sau t r ư ơ n g trần trong đầu hệ thống không tình cảm chút nào thanh âm nhắc nhở vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ tiến vào thiên đế cấp bậc thế lực thần uy cổ tông tổ lăng phù hợp đ á nói h dấu điều kiện, đến kích hoạt một l mộ mộ đây huyết vô nhai đối với trương trần cười cười thực không dám giấu dếm còn có thời gian mười năm chúng ta ưu châu thiên đế cùng đại đế liền sẽ tập thể tiến về một chỗ thánh di tộc xào huyệt trinh chiến thay phiên một vòng nên đến chúng ta ưu châu chương trần nghe vậy con ngươi co r ụ t lại trinh chiến thánh di tộc là dựa theo châu lục tới sao huyết vô nhai nhẹ gật đầu bình thường là một cái nhất đ ẳ n g châu lục dẫn đầu ba cái nhị đ ẳ n g châu lục cùng mười cái tam đ ẳ n g châu lục đi tiêu diệt một cái có được cổ đế chấn giữ thánh di tộc xào huyệt ta ưu châu trước kia chính là nhất đ ẳ n g châu lục tại võ nguyên thánh tông tiên tổ dẫn đầu xuống hủy diệt hơn mười thánh di tộc xào huyệt đáng tiếc gặp nhân tộc phản bội võ nguyên thánh tông tiêu diệt hành động cũng thất、bại. từ đây ta ưu châu đừng nói là thiên khải giai đoạn thiên đế chính là tỉnh thần giai đoạn thiên đế đều ít đến t ư ơ n g cảm t r ư ơ n g trần nghe vậy hiểu rõ đồng thời lại có chút nghiêm nghị nhai thuốc yên tâm đến lúc đó tiêu diệt thánh di tộc ta cũng sẽ tiến về thời gian mười năm đủ hắn tăng lên rất nhiều thực lực huyết vô nhai vui mừng cười một tiếng ngươi bây giờ là chúng ta ưu châu duy nhất có có thể tấn t h ă n g cổ đế tồn tại ngươi có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện ta nghĩ ngươi tới đây hẳn là có một ít những chuyện khác ta sẽ không quấy dày ta đi trước tổ lăng bên ngoài chờ ngươi ngươi sự tình song sôi về, về sau liền chính mình ra đi nói xong cũng không đợi trương trần trả lời liền tự mình rời đi hắn biết t r ư ơ n g trần có được đặc thù mạnh lên bí mật đây là một người thân là còn sống mấy chục ước năm láo quái vật trực giác nhưng hắn không muốn đi truy đến cùng t r ư ơ n g trần bí mật là t r ư ơ n g trần hắn chỉ cần biết t r ư ơ n g trần mới vừa vặn bảo vệ thần uy cổ tông đằng sau càng là phải bảo vệ toàn bộ ư u châu thực lực của hắn mạnh lên toàn bộ ư u châu lực lượng đều sẽ sung túc rất nhiều t r ư ơ n g trần t h ấ y thế há to miệng lại là không biết nói cái gì cuối cùng thổ lăng bên trong chỉ còn lại có chương trần một người chương trần g ầ m đầu đối với phía trước chương bảy m ư ơ i bộ tràn ngập thánh khiết quang mang quan tài có chút chắp tay đây là thần uy cổ tông trước mặt m ư ơ i vị thiên đế cờ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 cho ta cả như thế kích thích đồ chơi chương ba trăm bốn mươi mốt t h ầ n hồn phá thiên đế vô tận xa xôi trong không gian thanh niên bình thường chương ba trăm bốn mươi mốt t h ầ n hồn phá thiên đế vô tận xa xôi trong không gian thanh niên bình thường không có cho t r ư ơ n g trần quá nhiều thời gian phản ứng một cỗ bằng bạc tinh thần thần hồn năng lượng ngay tại t r ư ơ n g trần đỉnh đầu trống r ô n g hiện hiện sau đó thần hồn năng lượng trực tiếp rơi xuống chui vào t r ư ơ n g trần mi tâm trong thất hải t r ư ơ n g trần chỉ cảm thấy thức hải trong nháy mắt bị tinh thần thần hồn năng lượng t r ứ n đầy dù là có hồng mông thần châu cùng ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh niên làm dịu cũng vẫn là để trong ư Trần k h quá trình luyện hóa chương trần có loại dự cảm lần này thần hồn tu vi quán đỉnh về sau tu vi thần hồn của hắn sẽ đột phá đến thiên đế cấp độ cái này khiến chương trần hơi xúc động không nghĩ tới nhục thân tu vi so thần hồn tu vi trước một bước bước vào thiên đế cấp độ kết quả là trước hết nhất đột phá thiên đế cấp độ không phải nhục thân tu vi mà là sau、so、bước vào thiên đế cấp độ thần hồn tu vi chỉ là không biết sau đó tiến về cực đạo đao tông cùng thiên uy kiếm vực lại có thể tăng lên bao nhiêu pháp tắc lĩnh nộ trình độ nếu như có thể đem kiếm chi pháp tắc cùng đao chi pháp tắc lĩnh nộ được tầng thứ tột cùng nhất tu vi của hắn tất nhiên có thể nhanh chóng đạt tới đại đế đ ỉ n h phong bất quá linh lực tu vi muốn đột phá thiên đế còn cần chuẩn bị một chút có được nồng đầm thế giới chi lực tài nguyên tu luyện mới được có thế giới chi lực tài nguyên tu luyện hỗ trợ cấu tạo thể nội thế giới thời gian sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn cực phẩm nguyên tinh đơn giản nhất trực tiếp thế giới chi lực tài nguyên tu luyện chính là cực phẩm nguyên tinh muốn đột phá thiên đế cấp độ cấu tạo ra bên trong thân thể thế giới chương trần cần đại lượng cực phẩm nguyên tinh tại võ nguyên thánh tông cùng thần uy cổ tông chỗ thu lấy những cái kia cực phẩm nguyên tinh còn thiếu rất nhiều đột phá thiên đế cấp độ chương trần dự định đi cực đạo đao tông cùng thiên uy kiếm vực về sau đem còn thừa cần thiết cực phẩm nguyên tinh thu sạch lấy nếu như có thể đem lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn chương trần liền sẽ trước khi đến thiên la châu trước nếm thử cấu tạo thiên khải giai đoạn thiên đế đối với trương trần tới nói liền không đủ gây sợ mặc kệ là bực nào tu vi thiên khải giai đoạn thiên đế đều là như vậy không chút nào khoa trương trương trần tự tin tại đột phá thiên đế về sau có thể làm đến cổ đế phía dưới vô địch thiên khải giai đoạn đỉnh phong thiên đế trương trần toàn lực bộc phát cũng có thể trực tiếp chém giết thực lực như thế đi thiên la châu cũng có được đầy đủ sức tự vệ thiên diễn đạo tông cổ đế lao tổ không ra hắn liền không sợ nương tụ tâm thần trương trần toàn lực vận chuyển hồng mông luyện thần quyết luyện hóa liên tục không ngừng tràn vào mi tâm thức hải tinh thuần thần hồn năng lượng thời gian trôi qua ba canh giờ thời gian tr thần hồn tu vi quán đỉnh vẫn tại tiếp tục t r ư ơ n g trần trong mày trong thức hải lực lượng thần hồn ngưng tụ tới cực hạn hướng phía sau cùng bình t r ư ớ n g trúng kích hiện tại hắn khoảng cách thần hồn tu vi đột phá thiên đế chỉ kém sau cùng đạo bình t r ư ớ n g này bình t r ư ớ n g phá thoái thần hồn tu vi liền có thể đột phá đến thiên đế cấp độ lực lượng thần hồn mỗi lần trúng kích đều sẽ khiến cho cảnh giới bình t r ư ớ n g rung động tựa như lập tức liền muốn bị phá tan dang r ắ c rốt c ụ c tại lần lượt lực lượng thần hồn trùng kích ở trong cảnh giới bình chướng phá vỡ một vết n ư ớ phát giác được đạo vết n ư ớ này chương trần nhự chặt lông mày chậm g ã i tan đi lập tức liền muốn thành công chương trần th tại nước chỗ đông nhiên đánh tới bảnh. Bảnh! Bảnh! tới trố t một trận ý mắng bên trong oanh minh cảnh giới bình t h ư ớ n g tại lực lượng thần hồn trùng kích vào ẩm vang phá toái tại cảnh giới bình t h ư ớ n g phá toái trong chớp nhóm này chương trần cảm giác được thần hồn của mình đi tới một cái độ cao mới trước kia hắn nhìn vĩnh hằng đế giới là một người nhìn thế giới chỉ cảm thấy vĩnh hằng đế giới vô cùng to lớn không thể xâm phạm bây giờ hắn lại nhìn vĩnh hằng đế giới không còn là một người nhìn thế giới mà là một thế giới đang nhìn một thế giới khác thần hồn tu vi phá thiên đế thần hồn nhất n i ệ m có thể dò xét thiên đ i ệ tự thân liền vì một phương thế giới mở hai mắt ra trương trần thần sắc không hề bận tâm hắn cảm giác sinh mệnh cấp độ của hắn đạt được thăng hoa còn có tuổi thọ của hắn hiện tại trương trần cảm giác tuổi thọ của hắn tựa như vô cùng vô tận căn bản là không có cách tiêu hao hết dù là nhục thân rách nát vất lạc thân hồn của hắn cũng có thể để hắn một lần nữa ngưng tụ một bộ nhục thân mới sống thêm một thế thiên đế thân hồn cùng chơi mà đủ là vì bất diệt thân hồn đến thiên đế chỉ có triệt để đem hết thẻ vết tích cùng thần hồn xóa đi thành hư vô mới có thể bị chân chính chém giết có thể nói cung cấp bậc chiến lược thiên đế gần như không có khả năng chém giết đối phương chỉ có chiến lược n g h i ề n ép thức vượt qua mới có thể chém giết cùng là thiên đế cường g i ả đứng dậy chương trần cười nhạt một tiếng thần hồn đột phá thiên đế không có thần hồn kiếp nạn chỉ có tại linh lực tu vi đột phá thiên đế thời điểm ra chỉ lấy vi năng cùng nhau hạ xuống nhục thân tu vi đột phá thiên đế cùng thần hồn tu vi đột phá thiên đế một dạng không có thiên k i ế p tổng thể tới nói chính là linh lực tu vi tiếp nhận tất cả ba vị đột phá thiên đế đến lúc đó sẽ có k i ế p lôi thần hỏa cùng tâm ma tam trọng tiếp khó kíp lôi nhằm vào linh lực tu vi thần hỏa nhằm vào nhục thân tu vi tâm ma nhằm vào thần hồn tu vi hiện tại thần hồn tu vi đột phá thiên đế, cũng là thời điểm rời đi thần huy cổ tông lần này đến đây thần huy cổ tông thu hoạch tương đối khá để đại đế tam trọng thần hồn tu vi trực tiếp đột phá đến thiên đế cấp độ thứ này về sau hắn liền không cần là thọ nguyên m à lo lắng lại lần nữa đối với thần huy cổ tông lịch đại thiên đế mộ trôn quần áo và di vật chắc tay chương trần lại không lưu luyến hướng tổ lăng đi ra ngoài xuyên qua từng t o à m ộ địa chương trần lần nữa tới đến ngoài sơ n cốc chờ đợi tại ngoài sơn cốc huyết vô nhai nhìn thấy chương trần nhẹ nhàng cười một tiếng đang muốn mở miệng nói chuyện liền tựa như xảy ra chuyện gì còn ngươi bỗng nhiên co g ụ t lại trần nhi thần hồn tu vi của ngươi đ mặc dù có trực giác t r ư ơ n g trần có thể có bí mật gì tăng thực lực lên thủ đoạn nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến thế mà tăng lên lớn như vậy trực tiếp đã đột phá đến thiên đế cấp độ t r ư ơ n g trần cười cười cũng không có giải thích cái gì nhanh thúc chúng ta đi thôi ngày mai ta liền định tiến về cực đạo đao tông ngày mai nhanh như vậy sao huyết vô nhai chấn kinh thu liễm thở dài một tiếng t r ư ơ n g trần k h ẽ gật đầu thời gian cấp bách huyết vô nhai không nói gì mang theo t r ư ơ n g trần rời đi tổ lăng một tên hình dạng bình thường mở hai mắt ra hơi nhuống mày năm vị thiên đế gần như đồng thời v ẫ lạc Đây là chương ba trăm bốn mươi hai đến cực đạo đao tông cực đạo ngọn núi chương ba trăm bốn mươi hai đến cực đạo đao tông cực đạo ngọn núi ngày thứ hai chương trần cáo biệt huyết vô nhai khởi hành rời đi thần ủy cổ tông hãn mục tiêu tiếp theo là cực đạo đao tông đao là hắn trước hết nhất tiếp xúc vũ khí cũng là hắn trước hết nhất lĩnh ngộ ý cảnh chi lực vũ khí lần này lĩnh ngộ đại đế phát tắc t r ư ơ n g trần cũng nghĩ trước đem đao chi phát tắc lĩnh ngộ về sau lại lĩnh ngộ kiếm chi phát tắc hắn còn muốn đi xem một chút lam giả nói tới cực đạo vách đá đến cùng đối với đao đạo lĩnh ngộ lớn bao nhiêu tăng phúc hiệu quả cực đạo đao tông ở và r u châu phương tây mà thần uy cổ tông ở và r u châu phương nam tới gần phương tây vị trí bên trên đi cực đạo đao tông cũng là hắn trước mắt có thể nhanh nhất đến nơi trong hư không chương trần căn cứ huyết vô nhai đưa cho tiến về cực đạo đao tông địa đi thẳng về phía trước. Cực đạo đao tông địa đ không biết đi cực đạo đao tông đánh dấu lại có thể thu hoạch được một vài thứ đương nhiên chương trần để ý nhất hay là cái k i u có thể đủ trợ giúp hắn tăng thêm tốc độ lĩnh ngộ đao chi pháp tắc cực đạo vách đá ở thiên đế cấp bậc thế lực cực đạo đao tông đánh dấu đi ra đồ vật chỉ có thể là thiên đế cấp bậc như hôm nay đế cấp những vật khác hắn đã không thiếu cái gì trừ phi là tu vi quán đỉnh không phải vậy cũng có thể lập lại phong thiên nhận cùng lục thánh kiếm đều đã là thiên đế đế binh ba loại công pháp tu luyện càng là cổ đế cấp bậc có được thiên đế đế binh phá diễn thần dày đả thần tiên cổ đế cấp bậc đế binh ba mươi sáu phẩm tạo h môn thần thông này hiện tại đã đối với trương trần không có lấy chức như vậy lớn trợ giúp tác dụng kiếm đạo thần thông hệ thống đánh dấu đi ra thiên đế cấp bậc thần thông kiếm trạm bắt hoang còn có cổ đế cấp bậc tên là kiếm quyết thân pháp thần thông càng là tại võ nguyên thánh tông lúc thay thế trở thành cổ đế cấp bậc côn bằng du lịch thiên kinh còn nhờ vào đó tu hành một bộ cổ đế cấp bậc quyền pháp thần t h ô n g võ nguyên diệt thế quyền trừ cái đó ra tăng thực lực lên bí pháp có nhất nghiệm thông tin ê tăng phúc chiến l ự c đầu chiến bản nguyên mô p h ỏ n g hết thẻ thần t h ô n g thanh x u ấ t vu l à m thắng vu l à m đây hết thẻ thần t h ô n g đều là t r ư ơ n g trần hiện tại lực lượng chỗ công pháp tu luyện đế binh thần thông toàn bộ cũng không thiếu đều có thiên đế cấp bậc t r ư ơ n g trần thật sự là nghĩ không ra tại cực đạo đao tông còn có thể đánh dấu ra cái gì thiên đế cấp bậc ban thưởng thời gian trôi qua mấy canh giờ sau chương trần phá vỡ không gian từ trong hư không đi tới hiện thế vừa mới xuất hiện trương trần ánh mắt liền nhìn về phía trước tản ra nồng đậm phong mang chi khí như đ a o ngọn núi cái này nguyên một ngọn núi giống như một thế giới giống như khổng lồ vô cùng h ù n g vĩ ngọn núi chỉnh thể tràn ngập nồng đậm phong mang chi khí hình dạng cùng đ a o tương tự tại trên ngọn núi từng tòa kiến trúc tọa lạc còn có từng đạo bóng người ở trong đó không ngừng thoáng hiện đây chính là cực đạo đ a o tông mang tính tiêu chí ngọn núi cực đạo ngọn núi tương truyền cực đạo đ a o tông tiên tổ chính là phía trên ngọn núi này nộ đạo đột phá đến thiên khải giai đoạn đỉnh phong t i ê n đế đến tận đây đằng sau cực đạo ngọn núi tên t r ư ơ n g trần tán thưởng một tiếng cực đạo ngọn núi tên thực chí danh quy cực đạo trên đỉnh quấn quanh cỗ phong mang này đao chi phát tắc để t r ư ơ n g trần cảm thấy từng tia từng tia nguy hiểm đao này chi phát tắc không phải đại đế cấp độ mà là thiên đế cấp độ hoặc là nói đây không phải đao chi phát tắc mà là đao chi đại đạo tu sĩ thu hồi giữa thiên địa khí tức ấn ký cấu tạo thể nội thế giới đột phá thiên đế sau lực lượng phát tắc sẽ tự động tiến hóa thành đại đạo chi lực mà tiến hóa sau đại đạo chi lực lại sẽ hóa thành thể nội thế giới quy tắc vận hành duy trì thể nội thế giới vận chuyển phía sau muốn tăng lên đại đạo chi lực chỉ có thể làm dục linh tỉnh thần cùng thiến h ả i không còn là cùng lực lượng pháp tắc một dạng cần tự mình lĩnh ngộ đại đạo chi lực không cách nào lĩnh ngộ chỉ có thể đi theo thể nội thế giới diện hóa mà tăng lên uy năng cái này cực đạo ngọn núi toàn thân đều có đ a o chi đại đạo lực lượng quân quanh đồng thời không phải cố ý đây là cực đạo ngọn núi trời sinh tự mang đ a o chi đại đạo lực lượng đây mới thực là đ a o chi sơn ngọn núi cực đạo đao tông lựa chọn ở chỗ này thành lập sân môn ngược lại là một cái lựa chọn tốt cực đạo ngọn núi là tiền tổ chỗ tịm tự nhiên là không sai hoan n ê n ngươi đến chương trần tiểu hữu một đạo mang theo từng tia từng tia ý cười thanh â n quen thuộc từ chương trần bên cạnh văng lên chương trần phía trước đến cực đạo đao tông trước đó hắn liền đưa tin cho lam giả nói rõ hắn lập tức liền muốn đến cực đạo đao tông đối với lam giả xuất hiện ở đây chương trần không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn lam giả nhẹ nhàng cười cười chương trần đạo hữu đến ta cực đạo đao tông nghĩ đến là muốn mở mang kiến thức một chút cực đạo vách đá đi vừa vặn chúng ta cực đạo đao tông đã sớm chuẩn bị kỹ càng là đạo hữu mở ra cực đạo vách đá nếu như đạo hữu gấp lời nói hiện tại liền có thể tiến về cực đạo vách đá chương trần nghe vậy có chút chắp tay vậy làm phiền thứ không dám g i u dếm ta lần này đến cực đạo đạo bây giờ ta chỉ có linh lực tu vi xa xa rất lại phía sau nhất định phải mau chóng tăng lên ta muốn cực đạo v á c đá hẳn là có thể đủ để cho ta nhanh chóng l ĩ n h mộ đào c h i p h á p tắc tu vi tăng lên về sau tiến về thiên la châu bảo hộ cũng sẽ càng sung túc một chút nghe được trương trần lời nói lam giả tò mò thân nhiệm nô ra dò xét một chút trương trần tu vi vừa xem xét này trực tiếp để làm giả thân thể chấn động thần hồn tu vi của ngươi khi nào đột phá đến thiên đế cấp độ hôm qua bọn hắn đi thời điểm không phải mới đại đế định phong sao một ngày thời gian đã đột phá đến thiên đế cấp độ đây là cái gì tốc độ đối với cái này t r ư ơ n g trần cười cười ngay tại hôm qua các người đã đi chưa bao lâu ta có chỗ linh mộ liền trực tiếp đột phá có chỗ lĩnh mộ bốn liền trực tiếp đột phá làm giả có chút im lặng cái này nói đến nhẹ nhàng như vậy lúc trước hắn làm sao gian nan như vậy vì để cho thần hồn tiên linh lực tu vi đột phá đến thiên đế cấp độ hắn nhưng là hao t ố n giá cả to lớn cùng thời gian chi phí linh lực tu vi đột phá thiên đế trước kia trước hết đem thần hồn tu là đột phá đến thiên đế nếu không thì sẽ không nắm được thể nội thế giới một khi không nắm được thể nội thế giới liền sẽ có sụp đổ phong hiểm đây cũng chính là t r ư ơ n g trần người khác đối với hắn như vậy nói l a m giả nhất định l i ề u với hắn t r ầ m mặc một chút sau l a m giả đắng c h á t cười một tiếng t r ư ơ n g trần đạo hữu chúng ta không nói cái này cùng ta đi cực đạo vách đá đi ngươi không phải cũng rất ngạc nhiên cực đạo vách đá đến tột cùng hình dạng thế nào sao chương ba trăm bốn mươi ba không giống bình thường bí cảnh thế giới đến cực đạo vách đá chỗ chương trần cười gật đầu vậy liền phiến phức làm giả đạo hữu ở phía trước dẫn đường đối với cực đạo vách đá ta đích xác hiếu kỳ cực kỷ. cái này lam giả đạo hữu thật sự là chính mình hỏi vấn đề đạt được đáp án về sau chính mình còn trước im lặng lên lam giả cười khổ lắc đầu đi đầu hướng phía trước bước đi quả nhiên không thể hỏi trương trần tu luyện phía trên vấn đề hỏi một chút chính là mình tự tìm khổ cật như thế một cái kinh tế h yêu nghiệt chính mình không có việc gì hỏi hắn thần hồn tu vi làm sao đột phá thiên đế làm gì tính toán đâu ra đấy trương trần đi vào vĩnh hằng đế giới còn không có ba tháng thời gian đi không đến ba tháng thời gian liền trưởng thành đến loại trình độ này lam giả thật sự là không biết như thế nào dùng lời nói mà hình dung được nguyên bản hắn đối với trương trần bằng t r ư ứ n g ấy tuổi liền phi thăng vĩnh h à n g đế giới cảm thấy rất khiếp sợ hiện tại xem ra tại bắc minh đạo vực chờ đợi thời gian dài như vậy thật đúng là có chút ủy khuất trương trần đi vào một chỗ trên bầu trời lam già liền bắt đầu mở ra bí cảnh thế giới không gian thông đạo cùng võ nguyên thánh tông thần uy cổ tông khác biệt chính là cực đạo đao tông cực đạo v á t đá cũng không có tại ngoại giới cực đạo trên đỉnh mà là tại cực đạo ngọn núi nội bộ thế giới cũng chính là cực đạo đao tông bí cảnh thế giới chỗ tại mở ra thông đạo khoảng cách lam già nói cho trương trần cực đạo đao tông bí cảnh thế giới tương đối đặc thù b mà là giữa thiên địa tự chủ hình thành bí cảnh thế giới cực đạo ngọn núi không thẹn là cực đạo ngọn núi chẳng những trời sinh thân cận đại đạo càng là tại trong sơn phong dựng dục ra một phương bí cảnh thế giới cực đạo đao tông tiên tổ tại cực đạo ngọn núi ngộ đạo đột phá thiên đế đỉnh phong cảnh giới sau đó tại cực đạo trên đỉnh sáng lập cực đạo đao tông vốn là muốn tự mình tốn hao thời gian mở một chỗ bí cảnh thế giới kết quả dưới sự ngẫu nhiên thế mà phát hiện cực đạo trong núi bộ có một phương bí cảnh thế giới bí cảnh này thế giới bị cực đạo đao tông tiên tổ ngẫu nhiên tìm tới về sau dứt khoát bị trở thành cực đạo đao tông hạch tâm bí cảnh thế gi còn kém rất rất xa trong sơn phong phong mang tại bí cảnh trong thế giới đao chi đại đạo nồng đ ầ m không gì sánh được cơ hội là cùng đao chi đại đạo sánh vai mà đi cái này cũng khiến cho cực đạo đao tông đại đế cường giả số lượng tại ưu châu tứ đại thế lực bên trong đứng hàng đầu biết được những n à y trước kia không biết được bí mật về sau để trương trần hơi xúc động nếu như không phải là bởi vì thiên đế cần mở thể nội thế giới đại đạo chi lực chỉ có thể dựa vào thế giới diễn hóa mà tăng lên chỉ sợ có cực đạo ngọn núi như thế một chỗ đao đạo thánh địa gia trì cực đạo đao tông thiên đế cường giả cũng sẽ duy trì tại một cái rất khả quan số lượng、ông. một trận đao minh âm thanh bên trong mang theo phong mang trắng không gian màu đen thông đạo chậm rãi ngưng tụ l a m giả vứt cho chương trần một tấm lệnh bài nhẹ nhàng cười một tiếng đây là thân phận lệnh bài của ngươi vừa mới mở ra bí cảnh thế giới thông đạo ấn quyết ngươi hẳn là đều nhớ rõ ràng nhận chủ lệnh bài thân phận về sau ngươi về sau liền có thể tự do ra vào chúng ta cực đạo đao tông bí cảnh thế giới chương trần tiếp được lệnh bài lật xem một lượn nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc không phải thái thượng làm cho sao làm sao biến thành lão tổ làm đang phi thăng đại điện thời điểm làm giả cái thứ nhất ném ra ngoài cảnh ô liu cấp ra một cái thái thượng làm cho điều kiện nhưng là hiện tại t r ư ơ n g trần nhìn thấy khối lệnh bài này phía trên không có thái thượng hai chữ trên lệnh bài viết rõ ràng chính là lao tổ lao tổ này lệnh bài cấu tạo cùng thần uy cổ tông cùng võ nguyên thánh tông cùng loại khác biệt duy nhất chính là phía trên kiến trúc cùng khí tước làm già nghe vậy lại lần nữa đăng chát cười một tiếng đừng để cập thái thượng làm loại cấp bậc kia lệnh bài có thể không xứng với ngươi mau mau nhận chủ đi từ nay về sau ngươi chính là ta cực đạo đao tông vị thứ hai lao tổ ai có thể nghĩ tới chương trần đi vào cực đạo đao tông thời điểm thế mà đã trưởng thành đến tận đây năm vị thiên đế cơn giả bảo chém liền t r ắ n ngay thực lực này hắn xa xa không kịp lại thế nào khả năng để trương trần đứng hàng hắn phía dưới trương trần núi v a i lực lượng thần hồn tuân ra đồng thời bước ra một giọt máu tươi nhỏ xuống tại trên lệnh bài ông tại một trận rất nhỏ trong tiếng oanh minh trương trần cảm giác mình cùng trắng lệnh bài màu đen sinh ra từng tia từng tia liên hệ hơi chuyển động ý nghĩ một chút lệnh bài bay vào trong đan điền tôn dưỡng cho đến tận này hắn trong đan điền đã có ba khối lão tổ lệnh bài ban đầu võ nguyên thánh tông phía sau thần uy c ủ tông còn có hiện tại cực đạo đao tông đằng sau lại đi một chuyến thiên uy kiếm vực liền gom góp vũ châu tứ đại thế lực lão tổ lệnh b thật dài thở dài một hơi tâm tình đều tốt rất nhiều đối với trương trần cười đưa tay ra hiệu nói hiện tại chúng ta t r ư ớ c tiến vào bí cảnh thế giới đi tại cực đạo vách đá nơi đó chư vị thái thượng trưởng lão đã đợi chờ đã lâu trương trần khẽ gật đầu chuyện này không nên chậm trễ nói xong trương trần không có trì hoãn đi đầu bước vào trắng màu đen phong mang không gian thông đạo mới vừa tiến vào thông đạo còn không có chân chính tiến vào bí cảnh thế giới trương trần cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm đao chi đại đạo đem chính mình báo khỏa tại cỗ này đao chi đại đạo bập vào trương trần cảm giác mình đối với đao đạo có lĩnh bộ mới cái này khiến trương trần càng thêm mong đợi còn không có tiến vào bí cảnh thế giới đều là như vậy tiến vào bí cảnh thế giới về sau chẳng phải là lĩnh nộ g đao chi pháp tắc càng thêm dễ dàng còn có cực đạo vách đá nơi đó trăm vạn năm mới có thể mở ra một lần đối với đao chi pháp tắc lĩnh nộ g t ă n g phúc lại nên đạt đến loại nào trình độ khủng bố sau một lát tầm mắt khôi phục đồng thời trương trần cảm thấy một cỗ càng thêm nồng đậm đao chi đại đạo lực lượng đem chính mình báo phủ những n à y đao chi đại đạo lực lượng hoàn toàn vô hại không có bất kỳ cái gì lực công kích vẹn vẹn tràn ngập đao chi đại đạo huyền diệu khí tức cái này khiến trương trần lần nữa cảm khái một tiếng cực đạo ngọn núi không hổ là cực đạo ng như vậy gần sát đại đạo xứng đáng cực đạo tên sửa sang lại một chút suy nghĩ t r ư ơ n g trần liếc nhìn một chút b ố n phía phát hiện bọn hắn là xuất hiện ở một chỗ trong đại điện nhìn như vậy đến cực đạo đao tông bí cảnh thế giới lối vào cùng lối ra cùng thần uy cổ tông võ nguyên thánh tông cũng khác biệt không phải kiến tạo tại ngoại giới mà là kiến tạo tại một chỗ trong đại điện lam giả tại t r ư ơ n g trần bên cạnh nhân thân vung tay lên một cái một cái không gian màu đen thông đạo xuất hiện tại phụ cận đi thôi tiến vào bên trong chính là cực đạo vách đá chỗ nói xong đối với chương trần cười cười về sau bước chân di động biến mất tại không gian màu đen trong thông đạo chương trần thấy thế c ũ thạch thạch những g k có này chui vết đau n đen tựa như khai thiên tích địa lúc liền đã tồn tại tràn ngập mịn mở phong mang cùng cổ láo mênh ngông khí tức đạt được đám người đau chi phong mang cùng vết đá. n h a mênh ngông khí tức càng phát ra nồng độ những này phong mang khí tức cùng linh lực tựa hồ đem nham thạch trên vách đá vết đao tỉnh lại khiến cho nhìn nguyên bản qua quýt bình bình nham thạch vách đá trở nên huyền diệu dị thường nếu có tu luyện đao đạo đến tu sĩ ở chỗ này chỉ cần cảm nhận được nham thạch này trên vách đá tán phát mịt mở phong mang cùng m ê n ngông khí tức tất nhiên sẽ lập tức lộ đạo nham thạch này trên vách đá vết đao tựa như không phải đơn giản vết đao mà là từng đạo đao chi đại đạo bản thể lúc này không gian ba động một chút lam giả cùng chương trần thân ảnh từ trong hư không đi ra vừa mới xuất hiện chương trần liền vô ý thức nhìn về phía trải dậu vết đao nham chương trần nội tâm chính là chấn động thật là tinh thần cổ lao đao chi đại đạo khí t ứ c chương ba trăm bốn mươi b ố huyền diệu dị thường cực đạo v é t đá cực đạo v é t đá mở ra chương ba trăm bốn mươi b ố huyền diệu dị thường cực đạo v é t đá cực đạo v é t đá mở ra trên vách đá này mặt tràn ngập đao chi đại đạo khí t ứ c để chương trần cảm giác mình tại trực diện chân chính đao chi đại đạo cái này cực đạo v é t đá hẳn là còn không có chân chính mở ra nhưng là chương trần hiện tại đã có thể phát giác được đao của hắn chi pháp tắc ngay tại tinh tiến không có chủ động bắt đầu cảm lộ đao chi pháp tắc tự động bắt đầu làm sâu sắc lĩnh lộ tinh tiến hôm nay khiến tới n Trần chút đây cực đạo đao tông thật đúng là đến đúng rồi cực đạo đao tông cực đạo vách đá như vậy đồng dạng là trăm vạn năm mới có thể mở ra một lần thiên uy kiếm giới có phải hay không cũng có đồng dạng uy năng nghĩ như vậy c r ư ơ n g trần đối với thiên uy kiếm giới càng thêm mong đợi làm giả phát giác được chương trần thần sắc biến hóa nội tâm hiện ra nồng đậm tự hào t r ư ơ n g trần tiên tiêu như vậy đều bởi vì bọn hắn cực đạo đao tông cực đạo vách đá như vậy k i n h hãi điều này nói rõ bọn hắn cực đạo vách đá huyền diệu đã vượt mức bình thường t r ư ơ n g trần đạo hưu cái này cực đạo vách đá như thế nào t r ư ơ n g trần lấy lại tinh thần hít sâu một hơi từ đ ấ y lòng cảm thắn một tiếng không hổ là cực đạo vách đá cực đạo hai chữ không có nửa phần giả dối đáng tiếc chỉ có thể trăm vạn năm mở ra một lần nếu không có như thế bảo đ ị a cực đạo đao tông thực lực tất nhiên sẽ buộc phát thức tăng trưởng làm rằng nghe vậy cũng là bất đắc di giang tay ra ai nói không phải cực đạo vách đá có thể lâu dài mở đại đế cường giả càng nhiều có thể đột phá thiên đế tự nhiên sẽ càng nhiều tiên tổ phát hiện cái này cực đạo vách đá thời điểm cực đạo vách đá là đóng lại trạng thái phía sau tiên tổ thông qua thủ đoạn đặc thù thôi phát uy năng của nó nhưng loại này thôi phát chỉ có thể trăm vạn năm một lần mở ra sau cần đi qua trăm vạn năm cực đạo vách đá mới có thể một lần nữa ngưng tụ uy năng chương t r ì n ngay vậy thần sắc nhưng xem ra đây là bởi vì cái này cực đạo vách đá chỗ có được năng lượng hoàn toàn không đủ để thời khắc ở vào thôi phát trạng thái chỉ có tích xúc trăm vạn năm thời gian mới có thể chân chính có đỉnh phong uy năng trừ cái đó ra cực đạo ngọn núi hết thể huyền diệu hẳn là cũng cùng cái này cực đạo vách đá có quan hệ cực đạo ngọn núi quanh năm đao chi đại đạo chi lực quanh không ngoài dự liệu lời nói chính là cái này cực đạo vách đá ngưng tụ y năng thời điểm chỗ tràn lan đi ra hai người nói chuyện hấp dẫn nguyên bản ngay tại toàn thân tâm kích hoạt cực đạo vách đá rất nhiều bóng người chú ý n h ư n g bóng người này không phải người khác chính là cực đạo đao tông đại đế các thái thượng trưởng lão mở ra cực đạo vách đá loại sự tình này thế nhưng là một kiện mỹ xoa bất luận cái gì thái thượng trưởng lão cũng sẽ không bỏ lỡ tại mở ra thời điểm cực đạo vách đá tràn lan đi ra huyền diệu y năng có thể trợ giút bọn hắn lực lượng pháp tắc nhanh trong t mở ra một lần cực đạo vết đá cũng bù đắp được bọn hắn vạn năm tu hành không có gián đoạn kích hoạt cực đạo vết đá ngồi xếp bằng đông đảo đại đế thái thượng trưởng lão cung kính lên tiếng gặp qua xương hàn đao đế l ã o tổ t r ư ơ n g trần l ã o tổ t r ư ơ n g trần nghe vậy nhữ n g mày xem ra làm giả đã sớm đem hắn thăng làm l ã o tổ sự tình báo cho những đại đế này thái thượng trưởng lão ngược lại là có lòng đối với đạo ô n g đ đại đế thái thượng trưởng lão có chút chặt tay t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng phiền phức chư vị mở ra cực đạo vết đá đông đạo đại đế thái thượng trưởng lão nghe vậy vội vàng nói chương trần lao tổ nghiêm trọng không ph bọn hắn hôn qua thế nhưng là nghe xương hàn đao đế lao tổ nói chương trần lực lượng một người chém giết năm vị đến đu châu gây chuyện thiên đế đây chính là thiên đế à. chương trần lao tổ có thực lực như thế đừng nói mở ra cực đạo vách đá đối bọn hắn hữu ích chỗ chính là không có có ích bọn hắn cũng tất nhiên sẽ đến bị thiên kiêu như vậy cường giả ghi ở trong lòng l a n lộn cái quên mặt về sau chương trần thực lực trở nên càng thêm cường đại đối bọn hắn có thật to có ích không nói những cái khác liền ra ngoài cho những châu khác đại đến nói một tiếng nhận biết chương trần ai còn dám làm càn húng chi bây giờ chương trần gia nhập cực đạo đao tông chương trần cương đại chính là cực đạo đạo l a m giả tham biết một chút cực đạo vết đá khẽ cười một tiếng chỉ nửa canh giờ nữa hẳn là có thể triệt để mở ra cực đạo vết đá nếu như ngươi sớm một chút đưa tin cho ta cáo chi ngươi một tới hẳn là còn có thể mo một chút t r ư ơ n g trần nghe vậy lắc đầu khoanh chân ngồi xuống không n ổ i nửa canh giờ này vừa vặn thừa dịp thời gian này làm quen một chút đao này chi đại đạo chi lực l a m giả t h ấ y thế cười cười cũng theo đó khoanh chân ngồi xuống không nói gì thêm đông đảo đại đế thái thượng trưởng lão một lần nữa ngưng tụ tất cả tâm thần toàn lực thôi phát cực đạo vết đá sửa sang lại một chút suy nghĩ chương trần hai mắt nhắm lại bắt đầu cảm lộ bốn phía tràn lan đào chi đại đạo chi lực. lúc trước không có tự chủ cảng lộ đao chi pháp tắc ngay tại tấn thăng tinh tiến bây giờ chủ động bắt đầu cảng lộ cái này tấn thăng tinh tiến tốc độ trực tiếp hiện ra gấp đội thức tăng trưởng nửa canh giờ thoáng qua tức thì hình như có nhận thấy bình thường chương trần chậm rãi mở hai mắt ra vẹn vẹn nửa canh giờ trôi qua đao của hắn chi pháp tắc chi lực liền tăng lên gần một thành bây giờ đao của hắn chi pháp tắc đã đạt đến một thành đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể tăng lên tới hai thành ánh mắt nhìn về phía cực đạo vách đá chương trần thật dài thở ra một hơi hẳn là còn không có chân chính tới gần cực đạo vách đá chỗ cho tới bây giờ đến nơi đây bắt đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở một mực không có vang lên xem ra muốn giải tỏa đánh dấu cơ hội còn phải chân chính tới gần cực đạo vách đá mới được co ngằng nong g tựa như phát giác được trương trần suy nghĩ bình thường cực đạo vách đá bỗng nhiên rung động đứng lên từng đoạn huyền diệu dị thường đào chi đại đạo lực lượng không ngừng hướng phía bốn phía trần lan trong khoảnh khắc toàn bộ động phủ không gian đều tràn ngập nồng đậm không gì sánh được đào chi đại đạo khí tức tại cố khí tức này trùng kích phía dưới trương trần thậm chí cảm giác mình đào chi pháp tác lập tức liền muốn đột phá đến thứ hai thành một bên làm già thấy thế thân xác vui mừng đứng d đi vách đá chính phía dưới trên bồ đoàn toa hạ liền có thể bắt đầu chân chính c ả n lộ t r ư ơ n g trần nghe vậy khé gật đầu chậm rãi đứng dậy đối với lam già cùng đã đứng dậy đông đạo đại đế thái thượng trưởng lao chắp tay như vậy ta liền đi nói đi không do dự hướng cực đạo vách đá chính phía dưới đi đến ở nơi đó có một cái tràn ngập phong mang chi khí bồ đoàn t r ư ơ n g trần có thể cảm giác được bồ đoàn kia ngay tại dẫn dắt trên vách đá tán phát hết t h ầ đao chi đại đạo c h i lực cùng mênh mông khí tức theo bồ đoàn dẫn dắt toàn bộ động phủ không gian tràn ngập đao chi đại đạo lực lượng đều đang yếu bớt toàn bộ hướng bồ đoàn hội tụ mà đi bồ đoàn chỗ chương trần đi vào bô đoàn trước đó còn không có tòa hạ trong đầu thanh nhâm hệ thống nhắc nhở liền bàng lên kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại thiên đế cấp bậc thế lực cực đạo đao tông đặc thù nơi trọng yếu cực đạo vét đá phù hợp đánh dấu giải tỏa điều kiện đã giải khóa hai lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ hiện tại phải chăng tiến hành đánh dấu n g hiện e được t tại việc cấp bách là lĩnh ngộ đao chi phát tắc làm giả cùng đông đảo đại đế thái thượng trưởng lao thấy thế hít sâu một hơi hướng cực đạo vách đá châu ngoài động phủ đi đến đạo vách đá một khi mở ra tất cả đao chi đại đạo c h i lực đều sẽ bị bồ đoàn dẫn dắt đi qua bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này trừ q u ấ y g i à y t r ư ơ n g trần cảm nộ bên ngoài không hề có tác dụng chẳng đi bên ngoài chờ đợi t r ư ơ n g trần cảm nộ kết thúc đạo vách đá có thể mở ra ba ngày thời gian không biết tại trong ba ngày nay lấy t r ư ơ n g trần thiên tư có thể đem đao chi pháp tắc lĩnh nộ được cỡ nào cấp độ t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi lăm cảm nộ đao chi p h á p tắc không cần gây sự t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi lăm cảm nộ đao chi p h á p tắc không cần gây sự cảm nhận được bồ đoàn bên trong liên tục không ngừng tràn vào thể nội đao chi đại đạo tri lực cùng mênh mông khí t ứ c t r ư ơ n g trần có chút nghiêm n ợ vẹn vẹn một khắc đồng hồ công phu t r ư ơ n g trần đao chi pháp tắc chi lực liền đột nhiên đột phá đ ạ t đến hai thành đao chi pháp tắc đạt tới hai thành về sau lĩnh ngộ đao chi pháp tắc tốc độ chẳng những không có giảm bớt ngược lại tăng nhanh một chút tựa như là bởi vì cấp độ sâu đao chi pháp tắc càng thêm gần sát đao chi đại đạo chi lực khiến cho cảng nộ càng p h á t nhẹ nhõm bất quá đao chi pháp tắc lĩnh ngộ trình độ càng sâu liền càng phức tạp liền xem như tăng nhanh lĩnh ngộ tốc độ lĩnh ngộ đao chi pháp tắc tiến độ lại là cùng lúc trước không kém là bao nhiêu dù là như vậy chương trần cũng có thể cảm giác được không cần ba ngày thời gian, tất nhiên có thể l ĩ n h ngộ được đỉnh phong viên mãn cấp độ cái này khiến trương trần có chút hưng phấn lúc trước hắn vì l ĩ n h ngộ đại đế cấp độ đao chi p h á p tắc thế nhưng là hao tốn dòng giã thời gian ba năm phía sau lại l ĩ n h ngộ kiếm chi p h á p tắc lại lần nữa hao tốn thời gian ba năm l ĩ n h ngộ hai loại đại đế p h á p tắc chỗ thời gian hao phí so với hắn tu luyện tới chuẩn đế còn muốn càng nhiều đây cũng chính là hắn có hồng mông bất diệt thể mới có thể có như thế nhanh chóng l ĩ n h ngộ tốc độ quân không thấy ba vị l a o tổ sống mấy chục vạn năm cũng không từng lãnh ngộ đại đế phát tắc phía sau tuần tự thu hoạch được hai lần đại đế huyết mạch chi lực gia trì mới miễn Mà bác Minh bác Đạo vừa cước tại v n năm、Thuế、Nguyệt đều không Thuế đều định có ngoại có Đại Đế Pháp Tắc. Bởi vậy có thể vậy thấy được, lĩnh n ộ Đại Đế đến Pháp Tắc đến cơ n à gian nan. t n giới o ạ g i chương trần mình tại không có ra chỉ lĩnh ngộ địa phương lĩnh ngộ đao chi p h á p tắc ba ngày thời gian cái gì đều không làm được tại cực đạo vách đá nơi này chương trần lại là tự tin ba ngày thời gian liền có thể lĩnh ngộ được định phong một tới hai đi chỉ ít tiết kiệm mấy trăm năm lĩnh ngộ p h á p tắc chỗ thời gian hao phí quả nhiên tu luyện không có khả năng che đầu tu luyện dù là thiên phú cho dù tốt cũng chỉ có dùng nhiều tốn thời gian thời điểm đi ra ngoài tìm tìm cơ duyên t r i địa gia trì tu luyện cảm n g ộ tốc độ có thể làm cho cái này tốn hao thời gian giảm mạnh nếu như hắn không gia nhập tứ đại thế lực không đến cực đạo đao tông hắn liền không có cơ hội tại cực đạo vách đá nơi này cảm n g ộ tu hành cũng không có cơ hội biết được cực đạo vách đá lại có khủng bố như thế tu luyện t ă n g phúc tác dụng tại trương trần đao chi pháp tắt nhanh chóng tiến cảnh ở trong thời gian nhanh chóng trôi qua khoảng cách r châu không gì sánh được nơi xa xôi một tòa cổ lao thần sơn trên đỉnh núi tọa lạc lấy một chỗ đình nghỉ mát lúc này trong đình nghỉ mát ba vị khí tức cường đại th trong đó một cái hình dạng thanh niên bình thường uống một bụng trà nhàn nhạt, nhạt lên tiếng còn có thời gian mười năm chính là chúng ta vĩnh hằng đế giới tiêu d i ệ t thánh di tộc xảo h u y ệ t thời gian tại trong thời gian mười năm này ta không hy vọng các ngươi lại dẫn xuất yêu tiêu h thân gì lần này là chúng ta thiên la châu dẫn đội ba cái nhị đặng châu lục mười cái tam đặng châu lục chinh chiến ta không muốn để cho thiên la châu tại ba mươi ba trong đại thiên thế giới tăng thêm t r ò cười thoại âm rơi xuống một cái khí tức che lấp trung niên nhân cắn răng vậy ta người thân thiên rực liền chết vô ích sao hắn lúc gần đi nói là đi u châu làm sự tỉnh đi không bao lâu liền v ấ lạc tất nhiên là tại u châu xuất hiện ngoài ý muốn. năm tháng dài đằng đang qua đi ta chỉ còn lại có hắn một cái người thân đại tổ như vậy cũng không được sao một tên khác thanh niên tuấn giật n h ố n vai thiên sát ngươi lắm miệng cái gì đại tổ nói cái gì chính là cái đó chẳng lẽ lại ngươi muốn làm trái đại tổ hay là nói ngươi muốn trở thành cái thứ hai sở tiêu sở tiêu nghe được cái tên này che lấp trung niên nhân thiên sát thân thể nhịn không được run lên lúc trước sở tiêu đã chết quá mức quỷ dị thế mà bị một cái g ụ c linh giai đoạn thiên đế cho c h é m giết chuyện này cho tới bây giờ hắn đều nghi hoặc không hiểu có lẽ đại tổ biết được cũng không có cáo chi cho hắn thiên s á t chép miệng chầm giọng nói mặc nhiễm ngươi đừng làm ta sợ sợ tiêu chết đó là bởi vì trương sở cùng ra h g o à i kia lần này thiên dực là tại u châu chuyện xảy ra không có khả năng lại xuất hiện cái thứ hai trương sở cùng đi thanh niên tuấn giật mặc nhiễm cười quỷ dị cười ta làm sao nhớ kỹ trương sở cùng cũng là từ u châu tới hơn nữa còn là một cái phi t h ă n g giả thiên s á t sắc mặt biến đổi không nói gì thêm hắn làm sao quên đi trương sở cùng cũng là đến từ u châu lần này thiên dực tại u châu xảy ra chuyện chẳng lẽ lại cũng là phi thang giả đang làm dù sao thiên dực là tỉnh thần giai đoạn thiên đế tại không g ư ợ n g dậy nổi u châu nên tính là người mạnh nhất tù châu sẽ không có người có thể chém giết hắn mới đối nghĩ tới đây thiên sát có chút hối hận sớm biết thiên dực xảy ra vấn đề hắn nên lưu lại một chút thủ đoạn hiện tại thiên dực chết hắn cũng không biết là ai g i ế t mỗi ngày sát cái bộ dáng này mặc nhiễm k i n h thường cười một tiếng gia hòa này cả ngày không nghĩ hảo h ả o tu hành liền cả một chút có không có được xưng là đại tổ thanh niên bình thường quân bậy khoát tay h áo các ngươi chỉ cần n h ớ kỹ trong vòng mười năm không cần c h ỉ n h ra yêu thiêu thân là được bất quá ta thiên diễn đạo tông trung quy là chết năm vị thiên đế thiên đế không phải rau cả trắng chết không có khả năng chết vô ích thiên sát phái người đi ứ châu t r a một chút đi nếu như có thể t r a ra là ai liên quan không lớn trực tiếp giải quyết chính là thiên sát nghe vậy đ ỗ n g nhiên ngầm đầu sắc mặt vui mừng là đại tổ quân bảy đứng dậy lắc đầu chết năm vị thiên đế hắn còn tưởng rằng thánh di tộc bạo động đâu kết quả là phá sự này tình thân thể khé động biến mất tại trong lương đ ỉ n h thiên sát liếc qua mặc nhiễm sau cũng biến mất không còn tam tích mặc nhiễm dối cái l ư n g mệt mỏi nhẹ nhàng cười một tiếng hy vọng lần này không phải một cái khác chương sở cuồng lời còn chưa dứt trong lương đình lại không bóng người chương ba trăm bốn mươi sáu đao chi pháp tắc viên mãn Linh lực t u vi đại đế đ ỉ n h p h o n g t h ầ n quỷ tam đao. ư g ngày đao chi đại đạo chi lực du nhập chương trần quanh thân phong mang đao chi khí tức càng phát khủng bố tại một đoạn thời khắc chương trần quanh thân quấn quanh đao chi phong mang chi khí nhảy lên tới một cái đình phong cô này cường đại phong mang chi khí đại biểu đao chi pháp tắc viên mãn thu liễm đao chi pháp tắc khí thức chương trần chậm rãi mở hai mắt ra lộ ra một vòng nụ cười hài lòng không dùng đến ba ngày thời gian liền đem đao chi pháp tắc lính nộ được viên mãn cấp độ hiện tại hắn đột phá tu vi hạn chế không có chỉ cần năng lượng đầy đủ liền có thể nhanh chóng đột phá tu vi cảnh giới lại không trở ngại bất quá cái này cực đạo vách đá mở ra có thể tiếp tục ba ngày thời gian hiện tại mới tu luyện hai ngày còn thừa lại một ngày thời gian ngược lại là có chút lãng phí cực đạo vách đá chỉ có thể tăng lên đao chi pháp tắc l ĩ n h nộ g tốc độ đối với mặt khác lực lượng pháp tắc l ĩ n h nộ g không có bất kỳ cái gì ra chỉ hiệu quả t r ư ơ n g trần muốn ở chỗ này tăng lên kiếm chi pháp tắc là căn bản chuyện không thể nào có chút suy tư sau t r ư ơ n g trần dự định ở chỗ này đem đánh dấu cơ hội sử dụng xong về sau đem cực đạo vách đá sử dụng cơ hội ngừng lại cực đạo đao tông những cái k i a đại đế lần lượt l ĩ n h ngộ một chút thời gian bao nhiêu cũng có thể tăng lên một chút đao chi pháp tắc l ĩ n h nộ trình độ cung ưởng phí hết một ngày mở ra thời gian chẳng để cực đạo đao tông đại đế cũng cảm thụ một chút cực đạo vách đá hiệu quả d chính lần à trăm v này m sau đánh dấu còn có một lần đánh dấu cơ hội ký chủ có thể tùy thời tiến hành đánh dấu hệ thống thanh âm trong đầu rơi xuống chương trần kinh ngạc há to miệng thứ đồ chơi gì vừa mới lĩnh ngộ viên mãn cấp độ đao chi phát tắc trực tiếp liền đánh dấu ra thiên đế cấp bậc năng lượng có đỉnh hệ thống lúc nào như thế nhân tính hóa đây không phải quyết tâm để hắn linh lực tu vi nhanh chóng đột phá thiên đế cấp độ sao linh lực tu vi đột phá thiên đế như vậy tại độ linh lực thiên đế cấp thời điểm rơi xuống kiếp lôi tất nhiên có thể đem đã gần như đột phá nhục thân tu vi cũng tiến lên đến thiên đế cấp độ đến lúc đó tinh khí thần tam kiếp vượt qua hắn chính là ba vị thiên đế chỉ là đáng tiếc đột phá thiên đế còn cần cấu tạo thể nội thế giới có điểm này tại linh lực tu vi đột phá liền còn cần một đoạn thời gian không có cho trương trần quá nhiều thời gian suy nghĩ chuyện sau đó một cố bảng bạn hùng hồn năng lượng liền trống rông xuất hiện tại trương trần thể nội chương trần phát giác được những năng lượng này vội vàng vận chuyển hồng mông tạo hóa trải qua bắt đầu luyện hóa đại đế cường giả đột phá tu vi cảnh giới lớn nhất điều kiện trước tiên chính là lĩnh nộ g đại đế lực lượng phát tắc những đại đế này lực lượng phát tắc chính là cảnh giới bình c ả n h chỗ không lĩnh nộ g cấp độ càng sâu đại đế phát tắc liền không cách nào đột phá tu vi bây giờ hắn đại đế phát tắc đã viên mãn có những năng lượng này thiên đế trước đó đã lại không bất kỳ vật gì có thể trở ngại hắn đột phá vành vành tại từng đợt h ấ p không thể nghe thấy trong tiếng oanh minh chương trần tu vi cảnh giới liên tiếp đột phá ngắn n g ủ một lát liền từ nguyên bản đại đế tam trọng tu vi tăng lên tới đại đế ngũ trọng dù là như vậy đến đại đế ngũ trọng về sau tu vi đột phá tốc độ cũng không có nửa phần chậm lại một k h ắ c đồng hồ sau t r ư ơ n g trần năng lượng trong cơ thể bị toàn bộ luyện hóa tu vi cũng vững chắc đến đại đế đ ỉ n h phong mở hai mắt ra t r ư ơ n g trần hơi kinh ngạc năng lượng quán đỉnh kết thúc hiện tại hắn linh lực tu vi đạt đến đ ỉ n h phong bất quá cái này đ ỉ n h phong không phải phổ thông đ ỉ n h phong mà là chỉ cần hắn m u ố n tuy thời liền có thể đột phá đến thiên đế đại đế đình phong đương nhiên trước lúc này hắn cần chức cấu tạo thể nội thế giới thể nội thế giới một khi cấu tạo hoàn thành liền có thể trực tiếp đột phá năng lượng dự trữ đầy đủ chỉ kém một bước cuối cùng nếu như trước đó cấu tạo ra thể nội thế giới lần này năng lượng q có đỉnh liền có thể đột phá thiên đế bất quá đáng tiếc trên thế giới này không có nếu như như vậy cũng tốt không có đột phá thiên đế cũng cho hắn sử dụng lần thứ hai đánh dấu cơ hội thời gian hít sâu một hơi chương trần lại lần nữa dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng hệ thống sử dụng một lần cuối cùng đánh dấu cơ hội ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên đế cấp bậc đao đạo thần thống thần q u tam nao đánh dấu kết thúc lần này đánh dấu ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội v ề không xin mời ký chủ tìm kiếm kế tiếp đánh dấu giải tỏa đánh dấu cơ hội t r ư ơ n g trần nghe vậy k h ẽ lắc đầu quả nhiên đánh dấu đi ra đồ vật lặp lại thiên đế cấp bậc đao đạo thần thông là không tệ đáng tiếc hắn đã có cổ đế cựu trảm có cổ đế cấp bậc đao đạo thần thông lại đến một cái thiên đế cấp bậc thần quỷ tam đao cũng có chút không đáng chú ý lúc này từng luồn g từng luồn g huyền diệu dòng lũ tin tức xuất hiện tại chương trần trong ó c cảm giác được những tin tức này dòng lũ chương trần hai mắt nhắm lại bắt đầu tiếp thu cảm lộ đứng lên sau một lát chương trần một mặt đáng tiếc mở hai mắt ra cái này, thần quỷ tam đao. hết thể có ba thước ba đao đao thứ nhất khắc chế hết thể t à túy đao thứ hai khắc chế hết thể chính đạo đao thứ ba có thể khắc chế hết thể tu sĩ nhìn rất mạnh trên thực tế hoàn toàn chính xác cũng rất mạnh so với cùng là thiên đế thần thông kiếm c h ạ m bắt hoang uy năng mạnh mẽ hơn không ít nhưng cùng cổ đế cấp bậc thần thông cổ đế cựu c h ạ m so sánh liền lại tranh lệch nhiều lắm thần quỷ tam đao với hắn mà nói là một loại có được vô dụng bỏ thì lại tiếp thần thông cảm giác được còn tại liên tục không ngừng tràn vào thể nội đao chi đại đạo chi lực chương trần bất đắc di cười, cười. những n à y đao chi đại đạo chi lực hắn là không có phúc hưởng thụ đại đạo chi lực không cách nào tự chủ lĩnh、mộ. Tuy ngoài động phủ lam giả cùng một đám cực đạo đao tông thái thượng trưởng lão nhìn thấy trương trần từ trong động phủ đi ra đứng dậy một mặt kinh ngạc lam giả đi vào trương trần phụ cận hơi nghi hoặc một chút trương trần đạo hữu không phải còn có một ngày thời gian sao vì sao sớm đi ra ngay vậy trương trần cười cười nhìn mọi người một cái nói khe cực đạo vách đá đại đạo chi lực đại đối với ta vô dụng còn lại thời gian liền giao cho chư vị thái thượng trưởng lao đi ta muốn hẳn là có thể đủ cho các ngươi tăng lên một chút lực lượng phát tắc đại đạo c h i lực đã đối với trương trần vô dụng thoại âm rơi xuống tất cả mọi người ở đây thần sắc đều là ngưng tụ đại đạo c h i lực vô dụng chẳng phải là nói trương trần đem đao chi pháp tắc lĩnh nộ g được viên mãn cấp độ l a m già hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình trương trần đạo hữu ý của ngươi là nói đao của ngươi chi pháp tắc đã lĩnh nộ g viên mãn trương trần nhẹ gật đầu đúng là như thế đạo vách đá huyền diệu dị thường hai ngày thời gian liền để đao của ta chi pháp tắc lĩnh nộ được viên mãn cấp độ chư vị đừng lại trì hoán thời gian ma đông đảo đại đế thái thượng trưởng lão nghe vậy lấy lại tinh thần khiếp sợ đồng thời lại có chút kích động bọn hắn cũng có thể sử dụng cực đạo vách đá theo bản năng các thái thượng trưởng lão đem ánh mắt nhìn về phía lam già lam già nhìn thật sâu một chút trương trần hậu trầm giọng nói dựa theo tu vi từ thấp đến cao thay phiên cảm lộ đi chính như trương trần đạo hưu nói tới đừng lại lãng phí cái này trăm vạn năm mới có một cơ hội duy nhất hai ngày thời gian đem ba thành đao chi pháp tắc lĩnh nộ được viên mãn cấp độ liền xem như có cực đạo vách đá ra chỉ lĩnh nộ cũng quá mức n g t i ê n chỉ có thể nói không hổ là trương trần chương như thế nào cấu tạo thể nội thế giới thay ngén thể nội thế giới sinh linh điểm mấu chốt chương ba trăm bốn mươi bảy như thế nào cấu tạo thể nội thế giới thay ngén thể nội thế giới sinh linh điểm mấu chốt đông đảo đại đế thái thượng trưởng lão nghe vậy trên mặt vui mừng càng thêm nồng nặc ba phần đối với lam già cùng t r ư ơ n g trần chấp tay sau đông đảo đại đế thái thượng trưởng lão vội vàng tiến vào đạo phủ có cực đạo vách đá càng nộ gia trì bọn hắn lực lượng pháp tắc lần này tất nhiên có thể tăng lên một chút tiết kiệm vài vạn năm khổ tu lam già thấy thế c ả n khái cười cười đây là c ư ờ đạo vách đá lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này thời điểm trước kia đều là tông môn thiên kêu tiến vào cực đạo vách đá. bình thường ba ngày thời gian xuống tới có thể tăng lên hai ba thành lực lượng p h á p tắc ta từ trước tới nay chưa từng g ặ p qua ba ngày thời gian không đến trực tiếp liền đem lực lượng p h á p tắc lính mộ viên mãn đây cũng chính là trương trần đạo hữu ngươi là người khác ta xác định vững chắc không tin trương trần nghe vậy cười nhạt một tiếng nói đến đây cái ta muốn thỉnh giáo lam giả đạo hữu một sự kiện lam giả có chút hiếu kỳ sự tình gì không ngại nói thẳng trương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút vừa mới đột phá linh lực tù vi bỗng nhiên nở rộ cực hạ n tinh thuần đế bi bao phủ để cả phiến thiên địa đều trở nên nghiêm túc đứng lên ta bây giờ đã đem linh lực tu vi tăng lên tới đại đế đ ỉ n h phong chỉ kém sau cùng cấu tạo thể nội thế giới liên quan tới điểm này ta muốn thỉnh giáo một chút l a m giả đạo hữu chỉ điểm một chút cấu tạo thể nội thế giới kinh nghiệm trừ cái đó ra ta còn muốn một chút c ự c phẩm nguyên tinh giúp ta cấu tạo thể nội thế giới l a m giả cảm giác được trương trần quanh thân nở rộ khí tức khủng bố con người bông nhiên co r ụ t lại vừa mới trương trần nói hắn lĩnh mộ đại đế viên mãn đao chi phát tắc hắn v ữ n vàng không có quá mức trần kinh hiện tại cũng không lâu lắm trương trần còn nói hắn đem tu vi tăng lên tới đại đế đỉnh phong. cái này khiến lam giả cũng nhịn không được nữa khá lắm hai ngày thời gian chẳng những lĩnh nộ viên mãn đao chi phát tắc còn tiện thể đem tu vi cũng tăng lên tới đại đế đ ỉ n h phong đây là cái gì biến thái a lam giả cảm giác mình có chút h ỏ n g mất hai ngày đem ba thành đao chi phát tắc lĩnh nộ được viên mãn cấp độ hắn còn có thể thuyết phục chính mình đây là t r ư ơ n g trần đây là chuyện đương nhiên sự tỉnh nhưng là hai ngày chẳng những lĩnh nộ viên mãn đao chi phát tắc còn đem đại đế tam trọng tu vi đột phá đến đại đế đ ỉ n h phong cái này khiến lam giả vô luận như thế nào cũng vô pháp thuyết phục chính mình chính là chương trần cũng không thể biến thái đến loại trình độ này đi yêu nhiệt g hai chữ dùng tại thiên tiêu khắc trên thân là lời ca ngợi nhưng bây giờ tựa hộ dùng tại t r ư ơ n g trần trên thân có chút nghĩa s â u ý tứ yêu nhiệt g hai chữ căn bản không đủ để hình dung t r ư ơ n g trần biến thái trình độ lam g i ả bị trực tiếp làm châm mặc t h ầ n sắc không ngừng biến hóa vô cùng đặc sắc t r ư ơ n g trần gặp lam g i ả cái này khoa trương biểu hiện nhịn không được gãi đầu một cái cái này bốn có phải hay không có chút quá khoa trương làm sao cảm giác có chút trúng gió thiên đế tu vi không có khả năng là trúng gió đi chương trần thăm dò tính lên tiếng lam già đạo hưu ngươi còn tốt chứ có thể nghe được ta nói chuyện sao thoại âm rơi xuống l a m giả thân thể run lên bần bật, bật lấy lại tinh thần có chút m ở mịt nhìn thoáng qua chương c h â n sau biểu lộ phức tạp thở dài một tiếng cấu tạo thể nội thế giới cũng không phải là rất khó lấy thiên tư của ngươi hẳn là nghe một lần liền hiểu duy nhất gian nan là để thể nội thế giới tự chủ xuất hiện sinh mệnh đây mới thực sự là gian nan cũng là g ụ c linh giai đoạn thiên đế chỗ hào diệu nói đến đây l a m giả hít sâu một hơi biểu lộ trở nên trịnh trọng ngồi xuống đi thừa dịp bọn hắn cảm nộ phát tắc ta vì ngươi cẩn thận giảng giải một phen như thế nào cấu tạo thể nội thế giới cùng tại thể nội thế giới thai n é n sinh、linh. t r ư ơ những g Trần t vật này đã đột phá thiên đế l a m giả là nhất có được quyền nói chuyện kết hợp làm giả cấu tạo thể nội thế giới kinh nghiệm còn có tại thể nội thế giới thai ngén sinh linh kinh nghiệm hắn lại chính mình suy nghĩ c h ỉ n h hợp một chút đi ra đằng sau cấu tạo thể nội thế giới thai ngén sinh linh liền có thể bất việc không ít chỉ ít có thể thiếu đi rất nhiều không nên đi đường quanh co tiết kiệm một chút thời gian mà bây giờ hắn thiếu nhất hoàn toàn chính là thời gian lam g i ả t ạ i t r ư ơ n g trần đối diện khoanh chân ngồi xuống thật dài thở ra một hơi sau bắt đầu là t r ư ơ n g trần d ạ n g giải cấu tạo thể nội thế giới cần thiết phải chú ý ba cái điểm một là năng lượng hai là p h á p tác ba là khí tức cần ký năng lượng sung túc mới có thể cam đoan cung ứng cấu tạo thể nội thế giới lúc không đến mức nửa đường đình chỉ bỏ dỡ nửa chừng cái này năng lượng tốt nhất là mang theo thế giới chi lực tự thân lĩnh mộ đại đế viên mãn p h á p tắc đến lúc đó sẽ dẫn dắt chúng ta cái này hỗn độn căn bản tính quy tắc tràn đầy thể nội thế giới thế giới quy tắc khí tức cân ký rất đơn giản thay thế ngươi bình thường quản lý vận hành thể nội thế giới tương đương với một cái khác ngươi nghe theo ngươi điều lệnh ngươi chương trần thần sắc nhưng những vật này hắn cũng biết chỉ là không biết cấu tạo thể nội thế giới cụ thể chi tiết giảng giải song chú ý một chút về sau lam gia bắt đầu giảng giải như thế nào cấu tạo thể nội thế giới thể nội thế giới chính là đan điền hóa thế giới vậy phần như thế nào hóa thế giới đối với những tin tức này chương trần không có nửa phần bỏ sót từng chữ đều khắc ở trong lòng trên mặt khi thì lộ ra nghi hoặc khi thì lộ ra giật mình cuối cùng lộ ra đại triệt đại nộ biểu lộ nguyên lai cấu tạo thể nội thế giới còn có nhiều như vậy coi trọng thể nội thế giới lại là đan điền biến thành giảng giải một trận cấu tạo thể nội thế giới sau lam giả lại bắt đầu giảng giải như thế nào chân chính bước vào g ụ c linh giai đoạn đem so sánh với cấu tạo thể nội thế giới g ụ c linh giai đoạn giảng giải hơi ngắn gọn rất nhiều cũng càng thêm gọn gàng dứt khoát rất nhiều về phần như thế nào tại thể nội thế giới dựng dục ra si linh để thể nội thế giới không còn là một bên chết thế giới cái này không thể không nói một loại năng lượng có loại năng lượng này để thế giới dựng dục ra sinh mệnh lại nhẹ nhõm mất quá đương nhiên ta nói gian nan chính là bởi vì cái này năng lượng quá mức khó mà thu hoạch ngăn trở đại đa số đại đế cường giả tối đỉnh tấn thăng thiên đế nói đến đây lam g i ả thần sắc có chút may mắn lúc trước nếu như không phải cực đạo đao tông còn có một số loại năng lượng này chỉ sợ ta cũng vô pháp đột phá đến dục linh giai đoạn thiên đế cái này không quan hệ thiên phú mà là cơ duyên vấn đề chưng chân ngay vậy có chút hiếu kỳ đứng lên năng lượng gì có thể mơ hồ như vậy thế mà ảnh hưởng tới đại đa số đại đế cường giả tối đỉnh không có khả năng chân chính tấn thăng thiên đế lam gia hít sâu một hơi c hồng ầ m giọng nói h nông g chi khí Có đột phá n n n g g ô thiên khí, i đế để thể nội thế giới dựng dục ra sinh linh điểm mấu chốt lại là hồng nông chi khí lần này Đến t h i ê n t r ư ơ n g trình i ê n có rụt thể chương chương dự định cáo chi thể chất chương ba trăm bốn mươi tám chương t r ầ n dự định cáo chi thể chất tin tức này quá quá mức bạo chương t r ầ n trong lúc nhất thời có chút không có tỉnh táo lại bất quá chương t r ầ n có thể bén nhạy phát giác được điểm mấu chốt hắn chỉ cần cấu tạo ra bên trong thân thể thế giới liền có thể trực tiếp đột phá đến dục linh giai đoạn hồng nông chi khí thai ngén thể nội thế giới sinh linh câu tạo thể nội thế giới sau để tiểu tử tiến vào thể nội thế giới nôn một chút hồng nông chi khí đi ra trực tiếp liền có thể để thể nội thế giới dựng dục ra sinh linh mặt khác đại đế khổ sở b ơ n mực gian nan nhất hồng nông chi khí với hắn mà nói là dễ dàng thực hiện đồ vật còn có đằng sau thai ngén phát triển thể nội thế giới sinh linh tăng lên dục linh giai đoạn tu vi có hồng nông chi khí hỗ trợ hẳn là cũng có thể trong thời gian ngắn thực hiện dục linh giai đoạn tu vi nhanh chóng tăng lên dục linh giai đoạn thiên đế là thai ngén thể nội thế giới sinh linh đem sinh linh số lượng cùng c h ủ loại phát triển đến đình phong những này đối với có thể thai ngén sinh linh hồng nông chi khí tới nói lại cực kỳ đơn giản đến lúc đó để tiểu tử tọa c h ấ n thể nội thế giới hắn đem thể nội thai nén ra hồng mông chi khí cho tiểu tử trợ giúp tiểu tử khôi phục trạng thái tiểu tử lại mỗi lần hô hấp trong khi lấp lóe tràn lan ra một chút hồng mông chi khí cùng hồng mông tử quang đến thể nội thế giới tiến lên thể nội thế giới phát triển hai không chậm trễ tình hô giới tu vi của hắn cũng có thể xoạt xoạt xoạt tăng trưởng lam già nhìn thấy trương trần sắc mặt cũng không có cảm thấy bất ngờ dù sao hồng mông chi khí thật sự là quá mức khó tìm chỉ cần trương trần nghe nói qua hồng mông chi khí biết đột phá thiên đế cần hồng mông chi khí phụ trợ liền nhất định là sẽ khiếp sợ sau một h t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi chỉnh lý tốt suy nghĩ lấy lại tinh thần biết được hết thể sau h ắ n đột phá thiên đế liền lại không trở ngại sau đó chỉ cần để đan điền hóa thế giới cấu tạo ra bên trong thân thể thế giới nghĩ tới đây t r ư ơ n g trần mầm đầu đứng vậy có chút chắp tay đa tạ làm giả đạo h ư u cáo chi làm giả cũng đứng vậy cười nhạt một tiếng nếu như thiếu khuyết hồng mông chi khí lời nói ta cực đạo đao tông còn thừa lại ba sợi mặc dù không thể để cho trong cơ thể của ngươi thế giới trực tiếp thai ngén sinh linh nhưng là ta mớn có cái này ba sợi hồng mông chi khí hỗ trợ ngươi hẳn là có thể đủ tiết kiệm rất nhiều thời gian chương trần nghe、vậy. có chút không hiểu cười cười lam gia đạo hữu như lời ngươi nói hồng mông chi khí thế nhưng là cái này lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem thể nội thai này l ế n ra còn chưa kịp cung cấp tiểu tử hồng mông chi khí điều động đến bên ngoài cơ thể một trận huyền diệu khó giải thích khí tức bên trong ba sợi tỏa ra h à o quang màu tím khí thể xuất hiện tại t r ư ơ n g trần trong lòng bàn tay lam gia là một cái người có thể tin bảo hắn biết chính mình có hồng mông chi khí cũng không có ảnh hưởng gì u châu tứ đại thế lực để hắn có thể nhanh chóng t r ở thành nếu như có thể chương trần muốn tại lúc gần đi tặng cho bọn hắn một chút hắn một chút h ồ có hồng nông chi khí ưu châu tứ đại thế lực tất nhiên có thể lại lần nữa sinh ra thiên đế cờ ư giả g có mới thiên đế cờ ư giả g như vậy mười năm sau tiêu diệt thánh di tộc xào h u y ệ t hành động hẳn là cũng có thể thuận lợi rất nhiều bây giờ trương trần tu là đi vào đại đế đ ỉ n h phong một canh giờ liền có thể thai ngén ra không dưới trăm sợi hồng nông chi khí hồng nông chi khí với hắn mà nói đã không có chuẩn đế lúc như vậy không thể thiếu tặng cho một chút không ảnh hưởng toàn cục cũng coi là hồi báo một chút tứ đại thế lực bỏ ra lam giả cảm nhận được trương trần trong lòng bàn tay truyền ra khí tức quen thuộc thân thể run lên bần bật đây là đây là hồng nông chi khí g i n g ã ba、sợi. Hắn tìm đợi đến g lúc rời đi ta sẽ cho ngươi thêm một chút ta không nhìn lầm vừa mới những trưởng lão kêu bên trong đã có người muốn lĩnh ngộ viên mãn phát tắc chỉ cần lĩnh ngộ viên mãn phát tắc liền có thể lấy tay cấu tạo thể nội thế giới mượn nhờ hồng nông chi khí thai ngén thể nội thế giới sinh linh đưa cho hắn lúc rời đi còn có l a m giả cảm giác mình sống ở trong ngộng có chút xứng sở lên tiếng trương trần đạo hữu ngươi đang nói cái gì ngươi không phải muốn đột phá thiên đế sao những n à y hồng mông chi khí ta cũng không thể muốn hiện tại việc cấp bách là để cho ngươi đột phá thiên đế mặt khác đều không trọng yếu mặc dù xứng sở l a m giả lại là rất thanh tình cái gì nhẹ cái gì nặng hắn còn có thể vận đến xong t r ư ơ n g trần không biết là ức đạo đao tông có lĩnh ngộ viên mãn pháp tắc đại đế cường giả tối đỉnh thậm chí thể nội thế giới đều cấu tạo đi ra chỉ bất quá không có hồng mông chi khí không cách nào thai n é n sinh linh đột phá g ụ c linh giai đoạn thiên đế bây giờ những đại đế này cường giả tối đỉnh đều tại vĩnh hằng đế giới bên ngoài vô tận trong hữu n ộ n tìm kiếm hồng mông c h i khí để cầu đột phá thiên đế chỉ cần hắn đưa tin liền có thể khiến cái này đại đế cường giả tối đỉnh trở về nhưng không cần thiết những cái kia đại đế đỉnh phong thái thượng trưởng lão đột phá thiên đế nơi nào có t r ư ơ n g trần đột phá thiên đế trọng yếu t r ư ơ n g trần nghe vậy thầm nghĩ chính mình không có nhìn l ầ m người như vậy hắn cũng không cần thiết che giấu làm giả đạo hữu ngươi nhưng có biết ta là loại nào tạo hóa thể làm giả lấy lại tinh thần khẽ lắc đầu thể chất của ngươi như có một tầng m ấ vụ ta dò xét không ra chỉ biết là là một loại tạo hóa thể chương ụ t ể là l o không ba i t t như nghĩ trăm ớ i điều gì, bốn mươi chín hỗn độn sơ kỳ sơ đại hồng nông bất diệt thể chương ba trăm bốn mươi chín hỗn độn sơ kỳ sơ đại hồng nông bất diệt thể thế mà thật là hồng nông bất diệt thể đạt được chương trần khẳng định trả lời chắc chắn lam già nhịn không được lui về sau hai bước trong con mắt đều là vẻ kinh hãi hồng m ô n g bất diệt thể không có chút nào tranh cãi thập đại tạo hóa thể đứng đầu mặc dù cùng với những cái k h á c c h í n loại tạo hóa thể cùng là tạo hóa thể nhưng ở thập đại tạo hóa trong cơ thể hồng m ô n g bất diệt thể là đứt gãy thức tồn tại mặt khác thể chất là nhiều nhất chỉ có thể cầm tới điểm tối đa hồng m ô n g bất diệt thể là bởi vì điểm tối đa chỉ có ngần ấy sự cương đại của nó vượt xa khỏi mặt khác c h í n loại tạo hóa thể thế gian mạnh nhất thiên phú tu luyện thế gian mạnh nhất ngộ tính thiên phú không chỉ như vậy còn có thể chuẩn đế tu vi về sau tự chủ tại thể nội vẩn sinh hồng nông chi khí những này vẫn chỉ là hắn hiểu rõ đến đặc tính hắn không có giải được sẽ chỉ càng nhiều nghĩ đến trương trần phi thăng về sau làm đủ loại sự tình l a m giả trong mắt lóe lên minh nộ chi sắc khó trách khó trách khó trách trương trần tốc độ tu luyện nhanh chóng như vậy khó trách trương trần ngộ tính kinh người như thế tại cực đạo vách đá hai ngày thời gian chẳng những đem lực lượng pháp tắc lĩnh nộ g viên mãn còn đem tu vi cũng tăng lên tới đại đế đ ỉ n h phong cái này lúc trước làm giả có chút có thể tiếp nhận dù sao đây là hồng ngông bất diệt thể tuy là tạo hóa thể hiện tại hỗn độn thời kỳ sau này vị thứ nhất hồng mông bất diệt thể người sở hữu liền đứng trước mặt của hắn hít sâu mùa hơi lam giả miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh lại trương trần đạo hữu nói thật lần này ta là thật chấm kinh không biết dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung ta tâm tình vào giờ khác này hồng mông bất diệt thể hỗn độn thời kỳ về sau không thể gặp đây là ba mươi ba đại thiên thế giới thưởng thức nhưng t r ư ơ n g trần đạo hữu ngươi lại là tại hôn đồn thời kỳ về sau có được loại này vô địch thể chất hồng mông bất diệt thể tại hôn đồn thời kỳ về sau không thể gặp t r ư ơ n g trần d á n g tơi ư cười thu liễm thần s ắ c cứng lại thuyết pháp này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói lam giả thân là vĩnh hằng đế giới sinh trưởng ở địa phương cường giả hẳn là biết được rất nhiều trung tiên thế giới chưa từng biết được sự tình ngầm đầu nhìn thoáng qua đậu phủ t r ư ơ n g trần thở ra một hơi những cái kêu đại đế thái thượng trưởng lão hẳn là còn rất dài thời gian mới có thể đi ra ngoài như vậy hôm nay liền đem hồng mông bất diệt thể cẩn thận tìm hiểu một chút nói thật ra mặc dù hắn thân có hồng mông bất diệt thể nhưng đối với hồng mông bất diệt thể c h ư biết là thập đại tạo hóa thể đứng đầu mạnh nhất thiên phú và mạnh nhất ngộ tính c h o đế n về sau còn có thể ẩn sinh hồng mông chi khí bên ngoài mặt khác hoàn toàn không biết chuyện xưa của nó lai lịch của nó đã từng có ai có được qua v â n v â n v â n vân, n h ữ n g vật này đều chưa từng biết được tại bắc minh đạo vực có quan hệ với hồng mông bất diệt thể chỉ có một ít không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng trong sách cổ có đôi câu vài lời miêu tả nhưng cũng giới hạn tại đôi câu vài lời trừ biểu đạt hồng mông bất diệt thể dị tượng cùng cường đại bên ngoài không có cái gì cáo chi lam già đạo hữu có thể cáo chi một chút có quan hệ với hồng mông bất diệt thể sự t ì n h vừa mới ngươi nói hôn độn thời kỳ về sau không thể gặp đây là cái gì thuyết pháp tại hôn độn thời kỳ lúc hồng mông bất diệt thể đã từng xuất hiện a trương trần thần sắc trịnh trọng hỏi thăm lên tiếng lam già nghe vậy có chút ra hiệu ngồi xuống nói đi nói xong lam già đi đầu một lần nữa quanh chân ngồi xuống hiện tại hắn biết trương trần là hồng mông bất diệt thể lúc trước l ĩ n h ngộ viên mãn pháp tắc cùng đột phá đại đế đỉnh phong chân kinh cảm xúc không có nhưng đối với trương trần thân có hồng mông bất diệt thể chuyện này lâm vào mới chân kinh trong kinh hãi cái này từ bắc minh đạo vực phi thăng tiểu gia hỏa thật đúng là có người tiên. chương ó đủ n trần thần sắc khẽ động nhân tộc đản sinh thời kỳ ta nhớ không lầm đã rất cổ xưa tựa như là hỗn độn thời kỳ sơ kỳ có quan hệ với nhân tộc khởi nguyên thời kỳ t r ư ơ n g trần tại võ nguyên thánh tông thấy qua một bản trong sách cổ từng có miêu tả trong sách cổ nói, nhân tộc đản sinh tại khởi nguyên đại lục vừa mới thành hình sơ kỳ, thời kỳ đó, hẳn là hôn độn thời kỳ sơ kỳ không sai. làm r a n g ngay vậy tán đồng gật đầu ta nhân tộc đích thật là đản sinh tại hôn độn thời kỳ sơ kỳ. khi đó nhân tộc vừa mới sinh ra, không cách nào tu luyện, yếu đuối không chịu n ổ i căn bản là không có cách tại khởi nguyên đại lục tự vệ. là vị này sơ đại hồng nông bất diệt thể dẫn đầu nhân tộc tránh né vạn tộc t r ù n g kích, khiến cho số lượng vốn cũng không nhiều nhân tộc tiếp tục kéo dài. bất quá trung quy là chưa hoàn chỉnh tu luyện lộ tuyến, nhân tộc vẫn như cũ yếu đuối không chịu đổi, bị vạn tộc coi là huyết、thực. sơ đại hồng nông bất diệt thể không cam lòng như vậy ỷ vào thiên phú và ngộ tính cuối cùng đã sáng tạo ra một đầu tàn khuyết không đầy đủ con đường tu luyện cái này con đường tu luyện cũng là nhân tộc loại thứ nhất tu luyện pháp mặc dù tàn khuyết không đầy đủ lại làm cho nhân tộc tại hỗn độn thời kỳ sơ kỳ thực hiện tự vệ sáng tạo ra nhân tộc đệ nhất chủng tu luyện pháp t r ư ơ n g trần thần sắc chấn động đây là đang cải biến một chủng tộc vận mệnh nhân tộc lục thân y ế u đối u không cách nào cùng vạn tộc tranh phòng chỉ có thể biến thành huyết thực sáng tạo tu luyện pháp là nhân tộc cơ hội duy nhất chương trần vội vàng hỏi thăm lên tiếng lam già đạo hữu loại tu luyện pháp này là vì sao pháp nghe được trương trần hỏi thăm lam già trầm giọng nói loại tu luyện pháp này là vì khải linh mỗi người tộc sau khi trưởng thành dùng vạn tộc máu đến thực hiện khải linh khải linh thành công về sau liền có thể có được một bộ phận dùng để khải linh vạn tộc năng lực loại năng lực này có thể thu phóng tự nhiên không chỉ như vậy còn có thể thông qua hấp thu huyền khí cùng linh khí đến để t h ă n g loại năng lực này tương đương với tu luyện của chúng ta tăng lên cảnh giới khải linh tu luyện pháp dùng vạn tộc máu đến khải linh khải linh thành công liền có thể thu hoạch được một bộ phận bị dùng để khải linh vạn tộc năng lực lại thông qua hấp thu huyền khí cùng linh khí đến để thang loại năng lực này tăng cường năng lực chiến đấu cái này sơ đại hồng nông bất diệt thể quả nhiên là đại tuệ người tại vạn tộc dưới gót sắc không cách nào sinh tồn như vậy thì thông qua khải linh đến có được một bộ phận vạn tộc năng lực lấy vạn tộc chi lực đối kháng vạn tộc chương trần từ đáy lòng kính n ể vị này sơ đại hồng nông bất diệt thể hồng nông bất diệt thể bất diệt hẳn là xuất từ nơi này có này hồng nông là vì bất diệt cái này cùng huyền hoàng bất diệt thể khác biệt huyền hoàng bất diệt thể là bởi vì huyền hoàng chi khí mang theo bất diệt thuộc tính mới được xưng là huyền hoàng bất diệt thể hồng nông bất diệt thể không phải là bởi vì bất diệt thuộc tính mà là bất diệt ý chí lúc này lam g i ả đáng tiếc lắc đầu nhưng cái này khải linh tu luyện pháp trung quy là không hoàn chính khải linh nhất định phải thành công mới có thể thu được một bộ phận năng lực nhưng phần lớn người tộc cũng không thể tiếp nhận vạn tộc huyết dịch tẩy lễ ngã xuống nửa đường khải linh người tu luyện trung quy là một số nhỏ tử thương quá mức thảm liệt nói đến đây lam g i ả ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên khung lại bởi vì đồng thời hấp thu huyền khí cùng linh khí để hai loại xung đột lực lượng cưỡng ép dung hợp tràn đầy không ổn định tính dưới tình huống bình thường khải linh người tu luyện thọ nguyên rất ngắn cũng không thể tu luyện tới rất mạnh cảnh giới khải linh hệ thống tu luyện cảnh giới tối cao chính là chuẩn đế mà cái này chuẩn đế chương ỉ có thể còn sống năm. trần nghe vậy có chút im lặng sơ đại hồng ngông bất diệt thể thiên kiêu tung hành từ không tới có để yếu đuối nhân tộc có được khải linh tu luyện pháp có thể bảo vệ mình nhưng dù sao cũng là không có căn cơ sáng tạo tu luyện pháp không đủ hoàn chính có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao chuẩn đế thế mà chỉ có thể còn sống một năm g à n n cái này cùng hiện tại chuẩn đế thấp nhất sáu trăm linh năm thọ nguyên tranh lệnh quá khổng lồ t r ư ơ n g trần hai tay nắm t h ậ t chặt trầm giọng nói đằng sau đâu lam gia hữu sơ đại hồng ngông bất diệt thể t r ế t ta chương ba trăm năm mươi ba vị tiên hiển kết quả cuối cùng Phần lam ớ n tráng. Trưng là bị b tiên tráng. tráng. ă thọ n giả n là hồng bất cũng trưng không ngoài dự liệu nhẹ gật đầu chính như như lời ngươi nói sơ đại hồng m ô n g bất diệt thể hắn cuối cùng vẫn lạc nghìn tuổi về sau thọ hết chết giả nhưng là hắn không có tiếc nuối Bởi v chương n trần ộ một c cái từ đuối yếu nghe vậy cũng lộ ra nghiêm túc chi sắc cùng là hồng ngông bất diệt thể hắn hệ thống này người sở hữu ngược lại là có một ít ngồi mát ăn bắt vàng ý tứ chương trần nhịn không được dưới đáy lòng đặt câu hỏi đem hắn đặt ở sơ đại hồng m ô n g bất diệt thể vị trí bên trên hắn có thể làm đến trình độ như vậy sao đáp án t r ư ơ n g trần không biết hắn cũng không biết hắn có thể hay không làm đến loại trình độ kia l a m giả sửa sang lại một chút cảm xúc tiếp tục nói nếu như nói sơ đại hồng m ô n g bất diệt thể là để cho ta nhân tộc có thể kéo dài không bị xem như huyết thực như vậy đời thứ hai hồng m ô n g bất diệt thể chính là dẫn đầu ta nhân tộc bắt đầu quật khởi tri lộ t r ư ơ n g trần nghe vậy nghiêm sắc mặt đời thứ hai hồng m ô n g bất diệt thể hôn đồn thời kỳ hết thể xuất hiện mấy vị hồng m ô n g bất diệt thể l a m giả dối ra ba ngón tay trầm giọng nói ba vị hôn đồn thời kỳ hết thể xuất hiện ba vị hồng nông bất diệt thể chương trần đạo hữu ngươi hay là nói tại khải linh tu luyện pháp trên cơ sở một lần nữa nghiên cứu phát minh một bộ nhân tộc tu luyện pháp h â n tộc muốn cuộc khởi trừ số lượng ưu thế cùng trí tuệ bên ngoài chính là khai sáng mới tu luyện pháp khải linh tu luyện pháp trung quy là không quá hoàn chỉnh có được tỷ vết làm giả khẽ gật đầu ngươi đoán không sai đợi thứ hai hồng mông bất diệt thể h ắ nói t đến đây lam giả trở nên có chút hưng phấn tựa như là hắn đã sáng tạo ra huyền khí tu luyện pháp bình thường đ ờ i thứ hai hồng mông bất diệt thể tại khải linh tu luyện pháp trên cơ sở làm ra cải tiến khải linh tu luyện pháp sở dĩ không có khả năng tu luyện tới cảnh giới cao đó là bởi vì huyền khí cùng linh khí có xung đột tính có xung đột vậy liền giải quyết xung đột đ ờ i thứ hai hồng mông bất diệt thể tốn hao mấy trăm năm thời gian đem linh khí mổ trừ ra ngoài chỉ còn lại có huyền khí tu luyện vừa mới sáng tạo thành công hắn liền thuận thế đột phá trở thành nhân tộc sử thượng vị thứ nhất đại đế cường giả tại dưới sự hướng dẫn của hắn nhân tộc đổi tu huyền khí tu luyện pháp đại đế cường giả không ngừng sinh ra huệ t h i người thân làm nhân tộc thiên phú tu luyện trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc thiên phú lên cao trực tiếp để nhân tộc phát triển đến một cái đình phong nhất cử trở thành trong vạn tộc thanh danh vang rồi mới phát cường tộc chương trần nghe được nhiệt huyết sôi c h o giờ phút này hắn tựa như thấy được một vị chân chính vì nhân tộc suy nghĩ đại trí tuệ người vùi đầu khổ tư nghĩ đến nhân tộc mới tu luyện pháp mấy trăm năm cố gắng thành công sáng tạo mới tu luyện pháp để nhân tộc huyết mạch tiên phú trình thể tăng lên một cái cấp bậc nhân tộc ở thời điểm này bắt đầu phồn vinh hương thịnh t r ư ơ n g trần chỉ hận chính mình không phải tại thời đại kia nếu như hắn cũng tại thời đại kia tất nhiên sẽ giúp đỡ một chút sức lực t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi mang theo tâm tình kích động hỏi thăm lên tiếng lam già đạo hữu vậy cái này vị thứ ba hồng mông bất diệt thể đâu hắn như thế nào vị thứ ba hồng mông bất diệt thể nói đến đây lam giả trở nên có chút bắt đầu trầm mặc dừng một chút sau mới bắt đầu giảng giải cái này đ ờ i thứ ba hồng mông bất diệt thể biết được huyền khí lực phá hoại đầy đủ nhưng tiền kỳ huyết thiếu sinh mệnh lực thọ nguyên không g i ả i khiến cho thiên phú hơi người bình thường không có khả năng tu luyện tới cảnh giới cao hơn liền thọ nguyên không đủ ôm hận v ấ n lạc tại huyền khí tu luyện pháp phía trên hắn lại đã sáng tạo ra chúng ta bây giờ tu luyện linh khí tu luyện pháp còn đem khải linh hủy bỏ để cho người ta người đều có thể tu luyện linh khí tu luyện pháp vừa ra nhân tộc trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa hiện ra một nhóm cờ giả thực lực xông lên một cái mới cao phong hắn công hiến cũng là khó có thể tưởng tượng. đ ờ i thứ hai hồng m ô n g bất diệt thể khi đó còn không có vấn lạc hắn từng nói một câu xúc động nói đ ờ i thứ ba hồng m ô n g bất diệt thể thanh x u ấ t vu lam thắng vu lam trương trần nghe vậy thần s ắ c giật mình thì ra là thế hôn đồn thời kỳ ba vị hồng m ô n g bất diệt thể một vị sáng tạo cơ bản nhất khải linh tu luyện pháp một vị tại khải linh tu luyện pháp trên cơ sở làm ra hoàn thiện sáng chế hoàn chỉnh huyền khí tu luyện pháp vị thứ ba hồng m ô n g bất diệt thể lại làm ra sau cùng hoàn thiện làm cho tất cả mọi người đều có thể tu luyện để nhân tộc thế lực đạt đến đúng nghĩa linh phong thế nhưng là trương trần hơi nghi hoặc một chút vì cái gì nói đến vị thứ ba hồng n ô n g bất diệt thể thời điểm làm giả sắc mặt không thích hợp. lam già đạo hữu vị thứ ba hồng m ô n g bất diệt thể xuất hiện thời gian chẳng lẽ là tại thánh di tộc sâm lấn trước mặt một đoạn thời gian t r ư ơ n g trần tư đến muốn đi chỉ có thánh di tộc cái này giới ngoại chủng tộc mới có thể để cho lam già lộ ra như vậy biểu lộ dù sao hôn độn thời kỳ cùng khởi nguyên đại lục là tại một trận xưa nay chưa từng có đại chiến bên trong hủy đi lam già nghe vậy trên mặt lộ ra bi thương chi s ắ t trương trần đạo hữu không hổ là hồng m ô n g bất diệt thể quả nhiên là đại tuệ không sai vị thứ ba hồng m ô n g bất diệt thể chính là tại thánh di tộc sâm lấn khởi nguyên đại lục phía trước một vạn năm xuất hiện đáng tiếc thời gian quá mức ngắn ngủi ngay ế u để cho đời cho thứ hai h ồ n mông cùng bất b diệt thể thứ đời hồng thể mông bất diệt tu lại l u ệ n gian. Như một chút thời vậy chương ó lẽ, k ở i đại liền toái, thời tại đại chiến đi. nguyên không hỗn độn cũng không trong Ngay hủy lục sẽ sẽ kỳ, phá h vậy, trần trên mặt lộ ra một vòng quả nhiên thật đúng là thánh di tộc lam g i ả nói như vậy vậy liền đại biểu đ ờ i thứ hai hồng mông bất diệt thể cùng đ ờ i thứ ba hồng mông bất diệt thể tại thánh di tộc xâm lấn đại chiến bên trong v ỡ lạc không phải vậy lam g i ả không thể nào l ạ i như vậy biểu lộ nghĩ tới đây chương trần sắc mặt cũng biến thành trở nên nặng nề ba vị vì nhân tộc làm ra cống hiến lớn người kết cục sau cùng đều mang một tia bị tráng một là nhìn như không có chút nào tiếp nối thọ hết triết giả nhưng trên thực tế là bởi vì tu luyện pháp không hoàn thiện thọ nguyên không đủ v ỡ lạc lúc đầu lấy thiên tư của hắn có hoàn chỉnh tu luyện pháp có thể đạt tới thành tựu cao hơn phía sau hai vị còn không có chân chính trưởng thành đến đ ỉ n h phòng cũng bởi vì một trận đại chiến cùng khởi nguyên đại lục cùng một chỗ biến mất không còn t â m tích thật lâu lam giả thở dài một tiếng đ ờ i thứ hai hồng nông bất diệt thể cùng đ ờ i thứ ba hồng nông bất diệt thể một cái cổ đế đ ỉ n h phòng một cái vừa mới đột phá cổ đế tại thánh di tộc xâm lẫn lúc bọn hắn cùng khởi nguyên đại lục chân chính bá chủ côn bằng bộ tộc cùng một chỗ chương ò n n có rất i ề u chủng tộc c giả ba trăm năm mươi mốt ngươi là có hay không cũng sẽ cùng ba vị tiên hiền bình thường thiên diễn đạo tông người tới chương ba trăm năm mươi mốt ngươi là có hay không cũng sẽ cùng ba vị tiên h i ể n bình thường thiên diễn đạo tông người tới lam giả lời nói rơi xuống t h ư ơ n g trần thật lâu không nói ba vị tiên hiền đều là giống như hắn hồng mông bất diệt thể bọn hắn làm ra c ô n g hiến ảnh hưởng tới cả n h â n tộc thiên thu vạn đại bọn hắn đều là đáng giá nhân tộc toàn bộ sinh linh vĩnh c ử u nhớ lại tồn tại vĩ đại chỉ là đáng tiếc thời gian trôi qua quá lâu ba mươi ba đại thiên thế giới từ hoang cổ thời kỳ xuất hiện đến bây giờ đều mấy chục ước năm đi qua chớ nói chi là hoang cổ thời kỳ trước kia khởi nguyên đại lục vẫn tồn tại lúc hỗn độn thời kỳ ba vị này nhân tộc tiên hiền tu vi không cao tu sĩ căn bản không thể nào biết được còn có một số hắn loại này mới vừa tới đến cảnh giới cao không có tiếp xúc cấp độ này tu sĩ cũng không thể biết được những bí ẩn này lần này nếu như không phải làm giả cáo chi hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không biết được ba vị này nhân tộc tiên hiền làm giả hít sâu một hơi điều chỉnh tốt cảm xúc đối với trương trần trịnh trọng lên tiếng phía trước ba vị hồng mông bất diệt thể xuất hiện đều vì nhân tộc làm ra cải cách hiện tại trương trần đạo hữu ngươi lại có hồng mông bất diệt thể ta đang suy nghĩ đây có phải hay không là tại biểu thị cái gì trương trần đạo hữu ngươi về sau có phải hay không cũng sẽ làm ra cùng ba vị tiên hiền một dạng sự tình lúc trước hắn chân kinh chính là nguồn gốc từ nơi này hồng mông bất diệt thể Đối với nhân t ộ chương tới nói, k ô n càng là bọn hắn nhân tộc một cái dấu hiệu tính tín nghiệm. tín nghiệm, cũng biến g chỉ chất, tộc cái thể hiệu là loại là là một một Bất diệt tín hiệu, cũng là vĩ đại biến đổi bắt t đại đổi dấu đầu. vĩ r trần thân là đời thứ tư hồng mông bất diệt thể có phải hay không báo trước lấy bọn hắn nhân tộc tại tương lai không lâu sẽ nên đón một lần chân chính lớn biến đổi hôn độn thời kỳ về sau nhân tộc lần thứ nhất biến đổi làm ra cùng ba vị tiên hiền một dạng sự tình t r ư ơ n g trần hơi nhún mày loại chuyện này hắn chưa từng có nghĩ tới cho tới nay hắn suy nghĩ làm đều vẹn vẹn tu luyện mạnh lên mạnh đến không người có thể địch khi đó hắn liền có đầy đủ lực lượng cường đại đi thủ hộ hết thể hắn muốn người bảo vệ cùng sự vật bởi vì hắn khắc sâu biết ở thế giới này không có lực lượng chẳng phải là cái gì hiện tại lam già hỏi hắn về sau có phải hay không cũng muốn làm ra cùng ba vị kia nhân tộc tiên hiền một dạng vĩ đại sự tình nói thật t r ư ơ n g trần không biết hắn không biết hắn có thể hay không có thể hay không làm ra loại sự tình này t r ư ơ n g trần suy tư một lát ngầm đầu nhẹ nhàng cười một tiếng lam già đạo hữu bây giờ nói những này quá quá sớm một chút ta về sau như thế nào đó là về sau sự tình hiện tại ta muốn không đến cũng không muốn suy nghĩ ta chỉ biết là hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là tiến về thiên la châu giải quyết thiên diễn đạo tông sự t ì n h còn có tìm tới ta trương gia t i ê n tổ xem hắn tình huống hiện tại còn có thăm dò năm đó chuyện phát sinh chân chính chi tiết lam gia nghe vậy xứng sở lập tức cười một tiếng cũng là bây giờ nói những chuyện này đúng là hơi sớm thiên diễn đạo tông không phải loại lương thiện lần này ngươi tiến về nhất định phải coi chừng vẹn vẹn là ngươi tu luyện hai ngày này thiên diễn đạo tông liền điều động ba vị thiên đế cường giả đi tới ưu châu điều tra tình huống lúc đó bất quá chúng ta tứ đại thế lực c ư n g tới ưu châu điều tra n h h u ố l ú bởi vì cùng những châu khác đến đi ngang qua u châu tỉnh thần giai đoạn thiên đế đại chiến mà vất l ạ nhưng là chúng ta rất rõ r chuyện này lừa không được bao lâu là ngươi chém giết năm vị kia thiên đế sự thật sớm muộn sẽ bị bọn hắn biết đến t r ư ơ n g trần nghe vậy thần sắc cứng lại t i ê n diễn đạo tông đã điều động cường giả đến l a m giả thần sắc trở nên nghiêm trọng khẽ gật đầu không sai hôm qua liền đến đến u châu ta đoán chừng chúng ta nhiều nhất chỉ có thể giấu giếm thời gian nửa tháng nửa tháng về sau bọn hắn tất nhiên sẽ khai thác thủ đoạn cứng rắn đến điều tra nửa tháng t r ư ơ n g trần nhẹ nhõm cười cười vậy liền trong nửa tháng này trước đem bọn hắn đuổi giải quyết đi làm giả đạo hữu ngươi chờ đợi ở đây những cái kia đại đế thái t h ư ợ n g trưởng lao đi ra ta bây giờ muốn một người đi thăm một chút cực đạo đạo tông. đ a n g sau ta liền lập tức khởi hành tiến về thiên uy kiếm vực tăng lên kiếm chi phát tắc hết t h ể chuyện chính là thu thập những tên kia thời điểm lam giả có chút trầm âm nhẹ gật đầu như vậy cũng tốt vậy ta liền đem ta cực đạo đao tông cấu tạo địa đồ chuyển vận cho ngươi để cho ngươi không đến mức không biết không phải cái nào nói xong lam giả con ngón búng ra một đạo lưu quang bay về phía trương trần mi tâm trương trần t h ấ y thế không có tranh n ẽ tùy ý lưu quang chui vào mi tâm tiếp theo một cái trước mắt một bức khổng lồ địa đồ không rõ chi tiết xuất hiện trong đầu hai mắt nhắm lại cảm giác một chút sau trương trần mở hai mắt ra nhẹ nhàng cười một tiếng đa tạ lam giả đạo hữ nói xong t r ư ơ n g trần đứng d ậ y đối với lam giả có chút chắp tay như vậy ta c h ư a hết đi thời gian kế tiếp chính là đánh dấu cực đạo đao tông cùng thần uy cổ tông không sai bị lắm đặc thù nơi trọng yếu hắn hiện tại chỉ kém tàng bảo cát tàng kinh c á t cùng tổ làng chưa từng đặt chân lam giả ngồi thẳng lên cũng là có chút chắp tay tàng bảo c á t bên trong c ự c phẩm nguyên thạch t r ư ơ n g trần đạo hưu muốn lấy bao nhiêu liền lấy bao nhiêu ẩn chứa thế giới chi lực c ự c phẩm nguyên thạch đối với ngươi cấu tạo thể nội thế giới tới nói có trợ giúp rất lớn chương trần cười gật đầu yên tâm ta sẽ không khắc khí lời còn chưa dứt chương trần thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Mục tiêu thứ nhất, tàng kinh Lam giả nhìn xem phía xem giả không, có 1, không gian, biểu lộ thu liễm, đầu nhìn bốn chương ó một a i k ba trăm năm mươi hai đánh dấu thiên đế cấp bậc bí pháp đại na z i chương ba trăm năm mươi hai đánh dấu thiên đế cấp bậc bí pháp đại na z i cực đạo ngọn núi chỗ giữa sườn núi tọa lạc một tòa đại điện tòa đại điện này toàn thân tỏa ra kinh khủng đao đạo phong m an g lui tới ra vào cực đạo đao tông đệ tử nối liền không dứt nơi này chính là cực đạo đao tông tàng kinh các chỗ Cực đạo đao tông tàng kinh c á t cùng võ nguyên thánh tông thần uy cổ tông tàng kinh c á t không giống nhau lắm không còn là lấy tầng lầu độ cao tới phân chia công pháp phẩm cấp mà là lấy khu vực đại điện tổng cộng chia làm chín cái khu mỗi cái khu đều có khác biệt phẩm cấp công pháp thần thông một khu đẳng cấp thấp nhất khu chín đẳng cấp cao nhất khu thứ chín chính là cực đạo đao tông đại đế các thái thượng trưởng l a o cũng không có tư cách tiến bảo chỉ có thiên đế lao tổ mới có thể tiến về t r ư ơ n g trần ẩn nấp thân hình thân thể tại phía trước đại điện chậm rãi hiện hiện liếp nhìn một chút bốn phía ra vào đại điện cực đạo đao tông đệ tử t r ư ơ n g t r ầ n cười n h ạ t một tiếng xem ra thiên la châu thiên đế đi và ưu châu điều tra sự t ì n h cũng không có ảnh hưởng đến những đệ tử này tu luyện như vậy cũng tốt nếu như biểu hiện ra tràn đầy lo lắng ngược lại là sẽ để cho mấy tên kia sinh ra lo nghĩ thiên diễn đạo tông ba cái thiên đế đi và ưu châu điều tra tin tức cũng chỉ có tứ đại thế lực tề tâm hợp lực dầu diếm mới có thể để cho cái này ba tên thiên đế tạm thời cái gì đều điều tra không ra tứ đại thế lực tại u châu cắm rễ đã lâu dù là thực lực không lớn bằng lúc trước đối với u châu lực độ trưởng khống cũng là vượt quá tưởng tượng có thể nói một việc tứ đại thế lực không muốn người khác điều tra ra hắn liền nhất định không cha được lúc trước lam g i ả nói bọn hắn dùng thủ đoạn cực đoan điều tra bọn hắn liền không cách nào che giấu nói như vậy lam g i ả là cho là tứ đại thế lực không có năm chắc đối phó cái kêu ba tên thiên đế tứ đại thế lực hết thể có được năm vị thiên đế bốn vị dục linh giai đoạn thiên đế một vị tỉnh thần giai đoạn thiên đế loại cấp bậc này chiến l ự c không có cách nào đối phó ba vị thiên đế rõ ràng cái kêu ba tên thiên đế tu vi ít nhất đều hẳn là tỉnh thần giai đoạn thiên đế hơn nữa còn là tại tỉnh thần giai đoạn thiên đế ở trong đi tới rất nhiều loại kia không phải tỉnh thần giai đoạn t i ê n kỷ không biết lần này đem ba vị này thiên đế cũng lưu tại u châu thiên diễn đạo t ô n g có thể hay không trực tiếp tức h ồ n hển phái ra cổ đế nghĩ đến cảnh tượng đó t r ư ơ n g trần nhịn không được lộ ra thú vị dáng tươi cười lắc đầu t r ư ơ n g trần không tiếp tục trì hoãn xuất ra lúc trước lam g i ả đưa cho lệnh bài thân phận thông suất tiến nhập tàng kinh cấp đại điện bên trong tiến vào tàng kinh cấp đại điện t r ư ơ n g trần cũng không có tại khu thứ nhất lưu lại mà là trực tiếp hướng khu thứ chín bước đi khu thứ nhất nhiều người phức tạp cũng không phải một cái đánh dấu nơi tốt vừa mới bước vào khu thứ hai trong đầu hệ thống không tình cảm chút nào thanh em nhắc nhở liền vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại thiên đế cấp bậc thế lực cực đạo đao tông đặc thù nơi trọng yếu tàng kinh phù hợp đánh dấu giải tỏa điều kiện đã giải khóa một lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ hiện tại phải t r ă n g tiến hành đánh dấu nghe được trong đầu thanh â m hệ thống nhắc nhở chương trần cũng không có vì vậy dừng lại mà là tiếp tục hướng tàng kinh các đại điện chỗ sâu bước đi một lần đánh dấu cơ hội hay là tàng kinh các xem ra lần này tàng kinh các đánh dấu là đánh dấu không ra vật gì tốt tới đi vào khu thứ chín chương trần trực tiếp dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng hệ thống sử dụng vừa mới giải tỏa đánh dấu cơ hội ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên đế cấp bậc bí pháp đại na di đánh dấu kết thúc lần này đánh dấu ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội về không xin mời ký chủ tìm kiếm mới đánh dấu giải tỏa đánh dấu cơ hội thiên đế cấp bậc bị pháp đại na z i t r ư ơ n g trần hơi kinh ngạc lần này thế mà không phải thần thông công pháp cái gì mà là một cái gì đại na z i lúc này từng luồng từng luồng dòng lũ tin tức tràn vào t r ư ơ n g trần trong đầu ô m hiếu kỳ suy nghĩ t r ư ơ n g trần khoanh chân ngồi xuống bắt đầu cảm ngộ tiếp thu đứng lên sau một lát ra chương trần trong mắt mang theo một t i ệ ngạc nhiên cái này đại na di lại có dùng đại na di thiên đế cấp bậc bí pháp trước đó định vị một cái cố định tiết điểm không gian đằng sau mặc kệ người ở chỗ nào chỉ cần thôi động đại na di bí pháp liền có thể trực tiếp trở lại tiết điểm không gian chỗ có cái này đại na di hắn trước đó tại võ nguyên thánh tông lưu lại tiết điểm không gian đằng sau hắn mặc kệ người ở chỗ nào chỉ cần hắn muốn liền có thể tùy thời tùy chỗ trở lại võ nguyên thánh tông chỉ bất quá có chút đáng tiếc cái này đại na di chỉ có thể trở lại tiết điểm không gian chỗ không có khả năng lại từ tiết điểm không gian trở lại truyền thống về đến cái chỗ kia chương trần có chút trầm cái này đại na di tương đương với một cái đơn hướng truyền thống trận chỉ bất quá truyền t ố n g trận này không cần cấu tạo trận pháp trực tiếp dùng thân thể liền có thể thôi động đương nhiên cái này đại na z i sử dụng cũng là có hạn chế chỉ có thể ở cùng một thế giới sử dụng đi thế giới khác liền không cách nào sử dụng đại na z i truyền t ố n g về đến cũng tỷ như hắn lưu một cái cố định tiết điểm không gian tại bắc minh đạo vực đi vào vĩnh hằng đế giới sau này hắn sử dụng đại na z i liền không cách nào trở về còn có hắn tại vĩnh hằng đế giới lưu lại một cái cố định tiết điểm không gian đằng sau đi vạn võ cổ đế chỗ chân võ cổ vực hắn cũng vô pháp truyền t ố n g về vĩnh hằng đế giới bất quá dù là như vậy cái này đại na di cũng là một cái không sai bí pháp đi thiên la châu về sau nếu là u châu có chuyện gì gấp là hắn có thể trực tiếp thôi động đại na di trở về không đến mức biết được u châu có việc lại vội vội vàng vàng gấp trở về đợi đến đến thời điểm đã bỏ qua thời gian tốt nhất đứng dậy chương trần mang theo nụ cười hài lòng lúc đầu hắn đối với lần này đánh dấu đều không báo hy vọng gì kết quả không nghĩ tới còn có ý bên ngoài n i ề vui không sai nhìn thoáng qua bốn phía bảy gia ngọc giản ra sách chương trần bước chân di động bắt đầu xem xét đứng lên nơi này cất giữ đều là thiên đế cấp bậc công pháp cùng thần thông liền xem như không học trên hiện hiện. ì quảng, quảng, quảng trường chỉ ô n g có một tòa đại điện tòa đại điện này cùng tàng kinh các đại điện một dạng vẫn như cũ quấn quanh lấy phong mang đao đạo khí tức tại trên đại điện có một khối màu vàng bảng hiệu trên đó viết ba cái đao khí tung hành chữ lớn tàng bảo cát chương trần thâm hít một hơi cất ký lệnh bài thân phận bước vào cung điện đại môn mở ra trong kẽ hở tàng bảo các đánh dấu về sau sau đó cũng chỉ còn lại có tổ lăng một trận hắc cán qua đi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 t r ư ơ n g trần nghe được trong đầu thanh â m hệ thống nhắc nhở thở dài một tiếng xem ra tại cái này cực đạo đao tông vận khí không được ra liên tục hai lần đều là giải tỏa một lần đánh dấu cơ hội bất quá cũng coi là có chút ít còn hơn không không có b ư ở n g phí đến lắc đầu t r ư ơ n g trần ở trong lòng mặc nghiệm một tiếng hệ thống đánh dấu ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên đế cấp bậc đế binh lưới lao quyền sáo đánh dấu kết thúc lần này đánh dấu ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội về không xin mời ký chủ tìm kiếm kế tiếp đánh dấu giải tỏa đánh dấu cơ hội thiên đế bất quá có tàng bảo các bí cảnh thế giới ngăn cản cỗ này đế uy cũng không có sông ra bí cảnh thế giới chỉ ở bí cảnh thế giới bên trong báo phủ quan sát tỉ mỉ một chút q u y ề n sáo này chương trần khẽ gật đầu nói là quần sáo trên thực tế bộ dáng cùng nửa chỉ bao tay không sai bị lắm Chất l i đế đế quyền sáo ư ơ này g chứng trần chút Quần n có âm. sáo tổng thể tới nói đối với hắn vẫn có một ít tác dụng hắn hiện tại học xong cổ đế cấp bậc quyền pháp thần thông võ nguyên diệt thế quyền nếu có đao phong này quyền sáo ra chỉ liền có thể để nặng nề g h quyền uy ở trong tràn ngập đao đạo cực hạn phong mang mà lại đao cùng quyền đều là giống nhau đại khai đại hợp cả hai còn có một số cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu gia chỉ phía dưới hẳn là sẽ có không tệ biểu hiện nghĩ tới đây trương trần hài lòng cười cười tại tàng kinh c ấ p và trong tàng b ả o các mặt mặc dù cũng chỉ là giải tỏa một lần đánh dấu cơ hội nhưng cái này mỗi lần đánh dấu cơ hội đánh dấu ra đồ vật với hắn mà nói đều là có một ít tác dụng không có lãng phí vô ích rơi hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ thể nội bước ra một giọt mang theo h à o quang màu tím máu tươi rơi xuống lưới đao trên q u y n á o máu tươi nhỏ xuống trong nháy mắt liền bị lưới đao q u y n á o hấp thu tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt t r ư ơ n g trần cảm giác được mình cùng lưỡi đao q u y ề n sáo ở giữa sinh ra từng tia vi diệu liên hệ hai tay nô ra lưỡi đao q u y ề n sáo chủ động mặc lên bàn tay linh lực phun trào t r ư ơ n g trần c h ỉ cảm thấy trên hai tay lực lượng cường đại cùng vô tận đao chi phong mang liên tục không ngừng hiện lên cảm nhận được nguồn lực lượng này t r ư ơ n g trần khỏe miệng có chút dơ lên Có cái này, lưới đao xáo, chiến lực của chí Đặc biệt là cận thân chiến đấu năng lực, càng sáo, lưới lại biệt đội này quyền hắn, tăng lên thành. thân năng là là đao đấu ba bị ít gấp cũng không có lựa chọn gỡ xuống beo lên lưới đao q u y ề n sáo thì tương đương với đeo một nửa chỉ bào tay không ảnh hưởng hắn bình thường hành động thời điểm chiến đấu còn có thể tùy thời thôi động thuận tiện chiến đấu nhìn xem trên mặt đất trải rộng c ự c phẩm nguyên thạch chương trần thâm hít một hơi bắt đầu thu lấy đứng lên hiện tại hắn không có mở thể nội thế giới không cách nào đem c ự c phẩm nguyên thạch thu lấy đến thể nội thế giới bất quá không có thể nội thế giới hắn nhận chữ vật là theo cân mà tính tại đến cực đạo đao tông trước đó hắn cố ý chuẩn bị rất nhiều nhận chữ vật chính là vì thu lấy t ự c phẩm nguyên thạch t ự c phẩm nguyên thạch là hắn cấu tạo thể nội thế giới không thể thiếu c h ọ n vẹn thu lấy trên trăm cái nhẫn chữ vật c ự c phẩm nguyên thạch sau chương trần mới hài lòng ngừng lại thu lấy cực đạo đao tông lại đi một chuyến thiên uy kiếm vực hẳn là liền đầy đủ hắn cấu tạo thể nội thế giới chỉ là đáng tiếc lúc trước chém giết năm vị kia thiên đế bọn hắn đều đem bảo vật cất giữ trong thể nội trong thế giới thể nội thế giới nổ hắn một khối c ự c phẩm nguyên thạch đều không có m à được nếu như có thể đạt được bọn hắn chân tàng cấu tạo xong thể nội thế giới có lẽ còn có nhiều t ự c phẩm nguyên thạch hy vọng lần này tới u châu ba vị kia thiên đế có thể miễn cưỡng kiên trì một chút không nên bị chính mình trực tiếp biểu sát. có kinh nghiệm lần trước lần này nhất định phải tại bọn hắn khi còn sống đem bảo vật từ thể nội trong thế giới lấy ra lắc đầu trương trần q u a y đầu nhìn thoáng qua bị chính mình thu lấy rảnh rỗi đung đưa mặt đất nhịn không được gãi đầu một cái hắn có phải hay không cầm được nhiều lắm sau đó trương trần lại cùng lúc trước hai lần một dạng đi trên bầu trời dò xét một chút cực đạo đao tông thiên đế đế binh đáng tiếc là không có phát hiện cái gì đối với hắn hữu dụng thiên đế đế binh ngược lại là có đao loại thiên đế đế binh chỉ bất quá đã có phong tiếp nhận trương trần hiện tại cũng không chuẩn bị thay đổi sau gần nửa cách giờ trương các trở lại trên quảng trường trương trần nhắm mắt lại cảm giác một chút trong đầu địa đồ xác nhận tổ lăng phương hướng sau trương trần không có trì hoãn phá vỡ không gian hướng tổ lăng phương hướng tiến đến đi tổ lăng đánh dấu xong chính là rời đi cực đạo đao tông thời điểm cực đạo đao tông tổ lăng ở vào bí cảnh thế giới chỗ sâu nhất một chỗ trong cái khe vết nước bên trong cả ngày có kinh khủng đao chi phong mang bao phủ truyền thuyết vết nước này là cực đạo đao tông tiên tổ lưu lại bên dưới để dùng cho chính mình xem như sau này nơi ngủ say tại hắn trinh chiến thánh di tộc vẫn l ặ sau đệ tử của hắn theo lời ở bên trong bố trí ra hắn mộ trôn quần áo và di vật cực đạo đao tông phía sau thiên đế cùng đại đế nhao n h a u bắt trước tiên tổ sau khi chết mộ trôn quần áo và di vật đều để hậu nhân an táng tại trong kẽ h hở dần ra vết nước này liền biến thành cực đạo đao tông tổ lăng lúc này vết nước trước đó chương trần thân ảnh chậm rãi hiện hiện cảm thụ được vết nước bên trong thời khắc không ngừng chuyển ra phong mang chi khí chương trần tán thưởng một tiếng tốt thuần túy đao chi khí tức thiên khải giai đoạn thiên đế lưu lại đao đạo khí tức quả nhiên không phải bình thường thiên đế có thể so sánh tán thưởng qua đi chương trần thôi động lệnh bại thân phận trực tiếp bay vào vết nước bên trong xuyên qua một tầng màng mọc sau cực đạo đao tông tổ lăng rất có ý tứ căn cứ tu vi cao thấp tại vết nước trên vách đá lưu lại chính mình mộ trôn quần áo và di vật hoặc là mộ h u y ệ t cũng phải thua thiệt vết nước này đầy đủ dài đầy đủ rộng không phải vậy như vậy tháng năm dài đằng đắng đi qua phía dưới đoán chừng đều không có đất chống cho người đến sau khi mộ h u y ệ t nhìn xem trên vách đá hai bên lít nha lít nhít mộ h u y ệ t chương trần bỗng nhiên có loại khiếp người cảm giác cái này cực đạo đao tông tổ lăng cả rất tốt lúc này thanh âm hệ thống nhắc nhở tại chương trần trong đầu vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ ở thiên đế cấp bậc thế lực cực đạo đao tông đặc thù nơi trọng yếu tổ lăng Phù hợp đánh dấu giải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 kinh khủng tiên h đế cảnh giới phủ cựu diệu thiên khung đại trận chương ba trăm năm mươi bốn kinh khủng thiên đế cảnh giới phủ cựu diệu, diệu thiên khung đại trận thiên đế cảnh giới phủ thứ độ gì chương trần một mặt mê hoặc làm sao tại cực đạo đao tông đánh dấu đồ vật đều là kỳ kỳ quái quái lúc trước đánh dấu thiên đế bí pháp đại na di còn có hiện tại thiên đế cảnh giới phủ nếu như không phải có hệ thống giới thiệu phương pháp sử dụng đoán chừng hắn cũng không biết cụ thể là hiệu quả gì một trận trong quan mang nói ra ba tấm tỏa da huyền diệu khí tức lá bùa màu vàng trống dông hiện lên ở trương trần trước người cái này ba tấm lá b ù a vừa mới xuất hiện hào quang sáng chói liền đem âm ũ vết nước chiếu sáng khiến cho vết nước bên trong tràn đầy quang mang màu vàng thấy thế t r ư ơ n g trần ánh mắt lộ ra vẻ tò mò đây chính là cái gọi là thiên đế cảnh giới phủ chỉ gặp màu vàng trên lá b ù a từng đạo phức tạp huyền diệu minh văn không ngừng ở phía trên du tàu trong lúc mơ hồ t r ư ơ n g trần còn có thể cảm giác được phía trên c h u y ể n ra từng k i a từng k i a thế giới chi lực đúng lúc này t r ư ơ n g trần cảm giác được trong đầu có một cỗ tin tức tràn vào nhắm mắt lại đem nguồn tin tức này tiêu hóa chương trần bỗng nhiên mở hai mắt ra một lần nữa nhìn về phía trước người lơ lửng lá bửa màu vàng trong con mắt tr không i chỉ như vậy tại cấu tạo thể nội thế giới lúc thiên đế cảnh giới trong phủ năng lượng có thể trực tiếp cung ứng không cần mặt khác tìm kiếm tài nguyên tu luyện đến cấu tạo thể nội thế giới có thể nói có thiên đế cảnh giới phủ chỉ cần có đầy đủ hồng mông chi khí đến thai ngén thể nội thế giới sinh linh liền có thể không trở ngại chút nào không có gánh vác nhanh chóng đột phá đến thiên đế cảnh giới mà hồng ngông chi khí t r ư ơ n g trần là thứ không thiếu nhất hoàn toàn có thể trực tiếp cung ứng đây không phải thiên đế cảnh giới phủ đây là thiên đế máy chế tạo à. lần này đánh dấu lại có thể đánh dấu ra loại này lịch thiên đồ vật hay là duy nhất một lần đánh dấu ra dòng giã ba tấm điều này đại biểu ba vị tương lai thiên đế cường giả giờ k h ắ c này t r ư ơ n g trần nghĩ đến còn tại bắc minh đạo vực lĩnh ngộ đại đế pháp tắc ba vị lao tổ có hôm nay đế cảnh giới phủ ba vị này lao tổ tất nhiên có thể nhanh chóng tấn thăng thiên đế cảnh giới không nói những cái khác bọn hắn miễn cưỡng mới bắt lấy đại đế pháp tắc có thiên đế cảnh giới phủ trợ giút nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn chân chính lĩnh đến lúc đó bọn hắn liền có thể ngưng tụ khí tức ấn ký đột phá trở thành đại đế phi thăng vĩnh h à n g đế giới bất quá t r ư ơ n g trần lúc này lại nghĩ tới mâu thân trần chỉ nhu cùng thiên huyễn đại bá trương nghị mâu thân trần chỉ nhu có hắn đại đế huyết mạch chi lực hỗ trợ hiện tại cũng đã là chuẩn đế trung kỳ thiên huyễn có hắn hồng mông chi khí trợ giúp cũng đột phá đến chuẩn đế hậu kỳ đại đế trương nghị tu vi thấp nhất hay là chuẩn đế sơ k ỳ cảnh giới đem thiên đế cảnh giới phù cho ba vị lão tổ mâu thân cùng thiên huyễn đại bá trương nghị khi nào mới có thể đột phá đại đế có thể hay không đột phá đại đ ế đây đều là một vấn đề. chứ bọn hắn còn có trương thành không trương thành đạo hai vị này vừa mới tấn thăng chuẩn đế đỉnh phong lao tổ bọn hắn muốn bằng vào năng lực của mình đột phá đại đế gần như không có khả năng muốn đột phá người có rất nhiều mà thiên đế cảnh giới p h ủ chỉ có ba tấm cái này khiến trương trần có chút do dự cái này ba tấm thiên đế cảnh giới p h ủ hắn đến cùng nên đưa cho ai thật lâu trương trần phun ra một ngụm trọc k h í khẽ lắc đầu thôi hay là trước cho ba vị lập tức liền muốn l ĩ n h nộ đại đế pháp tắc lao tổ đi bọn hắn đột phá đến đại đế có huyết mạch chi lực mới ra trì trương thành không cùng trương thành đạo hai vị lao tổ hẳn là liền có cơ hội lãnh nộ đại đế pháp t về phần mẫu thân thiên huyễn tỷ tỷ và đại bá tu vi còn kém quá nhiều từ từ sẽ đến đi nói không chừng đợi đến thời điểm hắn lại đánh dấu ra thiên đế cảnh giới phủ cũng không cần như thế x o a n suýt phụ thân trương lan trương trần không có chút nào lo lắng lấy phụ thân thiên phú cho phụ thân sử dụng thiên đế cảnh giới phủ là đối với hắn vũ n ụ trương trần tin tưởng phụ thân trương lan cũng sẽ không tiếp nhận chính mình đối với hắn sử dụng thiên đế cảnh giới phủ trương lan là một cái không gì sánh được người kiêu ngạo không cho phép chính mình đi loại đường tắt này nghĩ rõ ràng về sau trương trần thâm hít một hơi đem thiên đế cảnh giới phủ thu nhập nhận chữ vật cũng may mắn có thể thu nhập nhận chữ vật không phải vậy loại bảo bối này đặt ở n g o ạ i giới t r ư ơ n g trần đúng vậy yên tâm t r ư ơ n g trần cười cười dưới đ ấ y lòng hạ quyết tâm đợi đến lần sau về bắc minh đạo vực đem chuẩn đế đỉnh phong khôi lỗi giao cho gia tộc đồng thời đem thiên đế cảnh giới phủ cũng cùng nhau sử dụng đến lúc đó bọn hắn hoang cổ t r ư n g r a liền có thể rất nhanh ra lại ba vị đại đế cừng giả hệ thống sử dụng một lần cuối cùng đánh dấu cơ hội còn có một lần đánh dấu cơ hội nhìn xem lần này lại có thể đánh dấu ra bảo vật gì đánh dấu ra thiên đế cảnh giới phủ để chương trần đối với cuối cùng này một lần đánh dấu ôm lấy mong mỏi mánh liệt ngay tại đánh d chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên đế cấp bậc trận pháp kiểu diệu thiên khung đại trận t r ậ n bàn đánh dấu kết thúc đánh dấu ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội về không xin mời ký chủ tìm kiếm kế tiếp đánh dấu giải tỏa đánh dấu cơ hội thiên đế cấp bậc trận pháp kiểu diệu thiên khung đại trận t r ậ n bàn t r ư ơ n g trần thân thể chấn động hệ thống này là muốn để hắn sáng tạo một cái thế l ự ca thẳng tới thiên đế thiên đế cảnh giới phủ còn có hiện tại thiên đế cấp bậc trận pháp trật bàn trận pháp này không phải liền là hộ tông đại trận sao đôi này ba vị lao tổ phi thăng về sau bọn họ đích sắc có thể sáng tạo một cái thế lực liền giống với trước kia tiên tổ trương sở cùng khai sáng đế các một dạng vì bọn họ hoàng cổ trương gia chuyên môn khai sáng thế lực lúc này một cái nhìn phong cách cổ xưa dị thường trận bàn xuất hiện tại trương trần trước người nhìn chăm chú lên trận bàn này trương trần như nhặt được trí bảo nâng trong tay vừa mới chạm đến trận bàn có quan hệ với cựu diệu thiên khung đại trận hết thệ tin tức liền xuất hiện ở trương trần trong đầu cựu diệu thiên khung đại trận thôi động có thể ngự thủ cũng có thể tiến công thính như đại tinh động như lửa mạnh toàn lực thôi động chính là cổ đế cường giả công kích cũng có thể ngăn cản ba lần tiêu hóa x o n g kiểu diệu thiên khung đại trận giới thiệu t r ư ơ n g trần nụ cười trên mặt càng sâu cái này tương lai hộ tông đại trận giống như có chút lợi hại a thế mà ngay cả cổ đế cường giả công kích cũng có thể ngăn trở ba lần t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lăm cổ đế t r ậ n pháp chu thiên tinh thần đại trận thiên uy kiếm vực bên trong xa lạ thiên đế khí t ứ c t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lăm cổ đế t r ậ n pháp chu thiên tinh thần đại trận thiên uy kiếm vực bên trong xa lạ thiên đế khí t ứ c cổ đế siêu thoát hết thảy là chân chính có thể sáng thế cường giả cấp độ kia cường giả mặc kệ muốn đi ba mươi ba đại thiên thế giới một chỗ nào địa phương đều là thuộc về thay đổi thứ nhất cựu diệu thiên khung đại trận có thể ngăn chở cổ đế công kích nói rõ h uy năng của nó đã vượt ra khỏi bình thường thiên đế đ ỉ n h phong cấp bậc chỉ có thể nói không hổ là hệ thống xuất phẩm nếu thử tính đem cựu diệu thiên khung đại trận trận bàn thu nhập nhận chữ vật toàn bộ quá trình không trở ngại chút nào cái này khiến trương trần có chút thở dài một hơi trận bàn có thể được thu vào nhận chữ vật vậy liền dễ làm nhiều nhìn thoáng qua bốn phía lít nha lít nhít mộ huyệt trương trần có chắp tay sau liền đi lên phương bay đi sau đó cũng là thời điểm cùng sương hàn đao đế làm giả cá bi Về một chương u trần h phải phải nghe lại t i vậy có chút chắc tay cười cười ta là tới cá biệt cực đạo đao tông đã tham quan hoàn tất cũng là thời điểm đi làm sự tính khác thiên diễn đạo tông còn có ta đột phá thiên đế sự tỉnh cũng không thể lại chỉ hoãn nghe được trương trần lời nói làm giả trầm mặc một chút sau nhẹ gật đầu cũng tốt như vậy ta sẽ không t h i ế n n g ư ơ i về sau có r ả n h liền thưởng đến cực đạo đao tông nơi này cửa lớn vĩnh viễn vỉ ngươi rộng mở t r ư ơ n g trần trịnh trọng điểm đầu lam giả đạo hữu yên tâm ta nhất định sẽ tới như vậy hiện tại trước hết cáo tử lam giả cười cười gật đầu lần nữa t r ư ơ n g trần t h ấ y thế không tiếp tục do dự hướng bí cảnh cửa vào chỗ đại điện bay đi sau một nén hương t r ư ơ n g trần rời đi cực đạo đao tông hướng võ nguyên thánh tông phương hướng tiến đến lần này đi võ nguyên thánh tông chương trần không làm sự tính khác vẹn vẹn đi đem lần trước bỏ sót đánh dấu võ lam viên giải tỏa đánh dấu cơ hội sau đó tiến hành đánh dấu đằng sau liền sẽ lập tức tiến về thiên uy kiếm vực võ nguyên thánh tông bị hệ thống định tính là cổ đế thế lực võ lang viên là võ nguyên thánh tông tổ l n g chỗ tất nhiên có thể giải tỏa đánh dấu cơ hội đây chính là cổ đế cấp bậc đánh dấu cơ hội t r ư ơ n g trần cũng không thể bỏ qua trong hư không t r ư ơ n g trần trực tiếp hóa thân côn bằng thi triển côn bằng du lịch thiên kinh tốc độ cao nhất hướng võ nguyên thánh tông tiến đến không đến nửa canh giờ thời gian t r ư ơ n g trần liền đi tới võ nguyên thánh tông chỗ trong không gian hơi chuyển động ý nghĩ một chút khôi phục hình người chương trần phá vỡ hư không đi vào trong hiền thế nhìn thoáng qua phía dưới thành trì quen thuộc chương trần cười nhạt một tiếng Tu vi đột Vi đại chiến đến đế đỉnh phá phong, lần ự c của h này g tốc trải qua võ nguyên thánh tông hắn không muốn chỉ hoãn thời gian cũng không có tất yếu cùng võ lệ bọn hắn ôn chuyện một trận thời gian sau võ nguyên thánh tông bí cảnh thế giới chỗ sâu một chỗ lâm viên bên trong chương t r ầ n thân ảnh chống r ô n g hiện hiện liếc nhìn một chút bốn phía lít nha lít nhít mộ địa trịnh trọng c h ắ p tay những mộ bia này mỗi một khối đều đại biểu võ nguyên thánh tông một vị tiền bối bọn hắn đại đa số đều là bởi vì cùng thánh di tộc chiến đấu mà chết sau khi chết ngay cả thi thể đều không có chỉ có thể ở nơi này lập xuống mộ trôn quần áo và di vật bọn hắn tất cả mọi người đều đáng giá bị kính trọng lúc này thanh âm hệ thống nhắc nhở hợp thời vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại cổ đế cấp bậc thế lực võ nguyên thánh tông đặc thù nơi trọng yếu võ lăng viên nơi đó điểm phù hợp đánh dấu giải tỏa điều kiện, đã giải khóa một lần đánh dấu cơ hội xin hỏ hiện tại phải t r ă n g tiến hành đánh dấu nghe được trong đầu vang lên thanh âm chương trần hơi kinh ngạc đây là bị cực đạo đao tông lây nhiễm sao làm sao cái này võ lang viên cũng chỉ có một lần đánh dấu cơ hội bất đắc dĩ cười cười chương trần dưới đ ấ y lòng mặc niệm một tiếng hệ thống đánh dấu đi dù sao cũng là cổ đế cấp bậc đánh dấu cơ hội một lần liền một lần đi cũng không tính là một chuyến tay không ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được cổ đế cấp bậc t r ậ n pháp chu thiên tinh thần đại trận trật bàn đánh dấu kết thúc ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội v ề không xin mời ký chủ tìm kiếm kế tiếp đánh dấu giải tỏa đánh dấu cơ hội hệ thống thoại âm rơi xuống chương trần nhịn không được gãi đầu một cái cái này không đúng rồi vừa mới không phải mới đánh dấu ra một cái thiên đế trận pháp sao hiện tại tại sao lại đánh dấu ra một cái cổ đế trận pháp chu thiên tinh thần đại trận tựa như tại đáp lại chương trần bình thường một trận n ồ n g đậm tinh quang ở trong một cái phong cách cổ xưa tỏa ra huyền diệu khí tức màu s á n bạc trận bàn chậm rãi hiện hiện chương trần nô ra bàn tay rơi vào màu s á n bạc trên trận bàn trong chốc lát từng luồng từng luồng dòng lũ tin tức tràn vào chương trần não、hải. là trương trần giới thiệu có quan hệ với chu thiên tinh thần đại trận hết thảy thật lâu trương trần phun ra một ngụm c h ọ c khí lộ ra nụ cười hài lòng còn tính là không sai không có hưởng phí đi một chuyến quyết định kiểu diệu thiên khung đại trận liền lưu tại bắc minh đạo vực cái này chu thiên tinh thần đại trận làm tại vĩnh h à n g đế giới thế lực hộ tông đại trận đi kiểu diệu thiên khung đại trận rất mạnh có thể ngăn trở cổ đế cường giả ba lần công kích nhưng chu thiên tinh thần đại trận càng mạnh tại nó trong ghi chép phòng thủ hình thái lúc thôi động có thể ngưng tụ ba trăm sáu mươi khoảng ngôi sao to lớn thủ hộ chính giữa bốn phía còn có ước vạn nhỏ bé tinh th những ngôi sao này phòng hộ chính là cổ đế cường giả muốn đột phá cũng vô cùng gian nan tinh thần chủ động xuất kích còn có thể hóa thành sát trận chém giết địch đến tinh thần chi lực hiện lên hết thể địch nhân đều im lạc diệt do cổ đế cường giả thôi động có thể chấn sát cùng mình thực lực tương đương cổ đế vẹn vẹn điểm này cũng không phải là cựu diệu thiên khung đại trận có thể so sánh cổ đế cấp bậc trận pháp chính là cổ đế cấp bậc trận pháp thiên đế cấp bậc trận pháp mạnh hơn cũng vô pháp cùng so sánh với chớ nói chi là đây là hệ thống đánh dấu đi ra cổ đế trận pháp thứ một cái chương trần phát hiện cổ đế trận bàn cũng có thể thu nhập nhận chữ vật không có nửa phần trở ngại t r ư ơ n g trần đối với cái này không khỏi không cảm khái một câu hệ thống thật thân mật lại lần nữa đối với bốn phía mộ bia có chút chắp tay sau t r ư ơ n g trần không do dự đi thẳng võ l a n g viên sau đó chính là tiến về thiên uy kiếm vực một k h ắ c đồng hồ sau t r ư ơ n g trần rời đi võ nguyên thánh tông bí cảnh thế giới hướng phía đông nhất thiên uy kiếm vực tiến đến ở trên đường t r ư ơ n g trần đưa tin cáo chi sát uy kiếm đế tiêu sát chính mình tiến đến thiên uy kiếm vực tin tức chỉ là để t r ư ơ n g trần có chút kỳ quái tiêu sát cũng không trở về phục chính mình theo lý mà nói tiêu sát thu đến chính mình đưa tin ngay lập tức sẽ hồi phục mới đối lúc trước mấy lần đều là như vậy cái này khác thường hiện tượng để t r ư ơ n g trần có loại dự cảm không tốt sinh ra trực tiếp bắt đầu hướng thiên uy kiếm vực toàn lực buôn tập gần một lúc lâu sau t r ư ơ n g trần một đường gắng sức đuổi theo rốt cục đi tới thiên uy kiếm vực sơn môn bên ngoài vừa mới đến t r ư ơ n g trần liền cảm giác được thiên uy kiếm vực bên trong có ba đạo xa lạ khí tức cường đại cảm giác được cái này ba đạo khí tức lạ l ắ m t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại đây là thiên đế khí tức chương ba trăm năm mươi sáu kiếm tu di tiếp một trận chiến sau trận chiến này v ỡ lạ c thì tính sao trương 356, kiếm tu, có ơ hội l tình r thế đ cực á i này b kỳ nghiêm trọng trước mặt tiêu sát tự nhiên không có khả năng phân tâm cho mình trả lời tin tức thậm chí trương trần đều cảm giác tiêu sát căn bản không biết mình cho hắn phát tin tức bởi vì hiện tại thiên uy kiếm vực hộ tông đại trận đã phá trong thành trì một mảnh hỗn độn không có chút gì do dự chương trần thân thể k h é động hướng khí tức chuyển ra địa phương tiến đến hạn tại cái tiêu ba cái thiên diễn đạo tông thiên đế phụ cận cũng cảm giác được tiêu s á t khí tức chỉ bất quá bây giờ tiêu s á t khí tức trong lúc mơ hồ có chút không đúng tựa hồ rất suy yếu cái này khiến chương trần trong con mắt c á c h ra rét lạnh lanh quang tới thật đúng là thời điểm bọn gia hỏa này đã bắt đầu dùng võ lực chấn áp đến điều tra rồi sao lam già lúc trước còn nói toàn lực giấu giếm còn có thể giấu giếm thời gian nửa tháng hiện tại xem ra thật đúng là đánh giá cao bọn gia hỏa này tính nhẫn lại tới u châu mới bất quá ba ngày thời gian liền nhịn không được điểm này ngược lại là cùng trước đó cái kia năm cái ra hỏa hoàn toàn tương phản lần trước cái kia năm cái ra hỏa làng nhà l à g nhẳng nửa ngày không động thủ cũng tốt vừa vặn lần này đụng phải vậy liền duy nhất một lần giải quyết thiên diễn đạo tông xuất thủ phía trước trước phá hư yên tĩnh cũng đừng trách ta đem bọn ngươi toàn bộ lưu tại ưu châu giải quyết ba tên này cũng có thể càng thêm an tâm cấu tạo thể nội thế giới đột phá thiên đế suy nghĩ bay tán loạn ở giữa chương trần xuyên qua không gian đi tới tiêu sắt cùng trời diễn đạo tông ba vị thiên đế chỗ không gian trong hư không n châu thổ dân thành thật một chút nói cho chúng ta biết ta thiên diễn đạo tông năm vị thiên đế đến cùng là thế nào vất nếu không cũng đừng trách chúng ta tâm n g oan thủ lạc d i ệ t ngươi thiên uy kiếm vực một tên khí tức cường đại quanh thân tràn ngập cường đại nhục thân uy áp tráng hắn một mặt nụ cười dữ tợn tại hắn hai bên còn đứng lấy một vị thần sắc lạnh lùng nữ tử cùng một cái một mặt che lấp l á o giả khô gầy ba người khí tức đều cực đoan c ư ờ n g đại vượt ra khỏi đại đế không biết bao nhiêu tráng hắn lời nói vừa mới rơi xuống lao giả khô gầy liền phát ra khó nghe tiếng cười lạc lạc, lạc. tiểu tử ngươi đã chúng thế giới của ta chi đ ộ n nếu không nói lời nói thật trong cơ thể của ngươi thế giới chỉ sợ cũng muốn hỏng mất ta kiệt, kiệt, kiệt. lạnh lùng nữ t ử chán ghét liếc qua láo giả khô gầy hơi lui về sau một khoảng cách nếu không phải thiên sát lao tổ nhất định để nàng đến nàng mới sẽ không cùng hai tên này đến ưu châu thiên sát lao tổ cũng thật sự là tới một cái xuống dốc đã lâu ưu châu cũng cần ba người bọn hắn cùng đi tại ba người đối diện đông đảo thiên uy kiếm vực đại đế cùng tiêu s á t thần sắc khó coi không có phát ra một lời tiêu s á t đối với bên cạnh đỡ lấy chính mình đại đế thái thượng trưởng lao khoát tay áo ra hiệu chính mình có thể làm tiến lên hai bước tiêu sắt cảm nhận được thể nội thế giới nghiêm trọng tương thế để vốn là trắng bệnh sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh đứng lên lão giả khô gầy nói không sai trong cơ thể của hắn thế giới không chống được bao lâu thế giới kia chi độc ngưng tụ kinh khủng thế giới chi lực đã tổn thương trong cơ thể hắn thế giới căn cơ chính là lần này có thể sống sót một thân tu vi cũng muốn mười không còn một bất quá tiêu sát đối với cái này sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa đối với ba người cười nhạo một tiếng hai vị tỉnh thần giai đoạn đỉnh phong thiên đế một vị thiên khải giai đoạn thiên đế quả nhiên là để mắt ta để mắt thiên uy kiếm vực các ngươi làm như thế đừng nói là ta không biết chuyện đã xảy ra cùng trận tướng chính là ta biết cũng sẽ không cáo chi các ngươi ta thiên uy kiếm vực tu sĩ gì tiếp một trận chiến nói xong tiêu sát không có để ý thể nội thế giới thương thế điều động mình có thể điều động hết thể lực lượng nở rộ đến bên ngoài cơ thể giờ k h ắ c này tiêu sát khí tức đạt đến đ ỉ n h phong hắn đã trải qua đáp ứng chương trần liền sẽ không phản bội mặc dù không phản bội đại giới có một ít lớn nhưng tiêu sát không hối hận thiên diễn đạo tông như vậy hành vi thân là kiếm tu hắn nhất là không có nhìn không có chương trần nguyên nhân hắn cũng tương tự sẽ không lựa chọn q u ấ t phục muốn cho hắn tiêu sát cầu x i n tha thứ thật sự là ý nghĩ hão huyền hắn như là sát uy kiếm đế tranh một đạo tiếng kiếm ngân bên trong một thanh tràn ngập khủng bố mùi huyết tinh trường kiếm xuất hiện tại tiêu sát trong tay trong lúc nhất thời cả mảnh thiên cung tràn ngập kinh khủng kiếm trị phong mang tại tiêu sát sau lưng đông đảo thiên uy kiếm vực đại đế thái thượng trưởng lao lướt nhau nhẹ nhàng cười một tiếng sau cũng nhao nhao tách ra thuộc về mình phong mang tranh tranh, tranh. thiên uy kiếm vực tu sĩ đều là kiếm tu kiếm tu làm sao t i ế c một trận chiến thân là kiếm giả khi t h à bị gãy chứ không chịu con dù là trận chiến này qua đi chính là v ẫ lạc nhưng thì tính sao có phạm nhân bọn hắn tông môn kiếm của bọn hắn chỉ có thể vung ra phía dưới trong thành trì đông đảo thiên uy kiếm vực tu sĩ ngay ngắn trật tự rút lui thần sắc nặng nề không thôi có địch bất kích bọn hắn không cách nào rút một tay duy nhất có thể làm chính là nghe theo các thái thượng trưởng lão mệnh lệnh lập tức rút lui ra thiên uy kiếm vực là trời uy kiếm vực bảo tồn sau cùng một tia hư ơ n g hỏa bất quá bọn hắn cũng biết bọn hắn không có khả năng toàn bộ đều đào tẩu đợi đến mấy vị t i a thiên đế dành tay ngay trong bọn họ có hơn phân nửa đồng môn đều sẽ chết nhưng bọn hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có trốn chạy ra về sau bọn hắn mới có hy vọng vì tông môn báo thủ thiên diễn điều tra không ra liền lấy những người khác khai đạo a vội vặn ta cũng có chút n ử a tay liền lấy các ngươi tới khai đạo đi đúng lúc này một đạo lạnh lẽo tràn ngập nồng đậm sát ý uy nghiêm thanh â m tại thiên uy kiếm vực trên không văng lên nghe được đạo này uy nghiêm thanh â m ngay tại rút lui thiên uy kiếm vực tu sĩ thần sắc vui mừng vội vang ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung tú châu cường giả bên trong có thể đối với đến từ thiên la châu thiên đến nói ra như vậy lời nói chỉ có vị kia tú châu truyền kỳ trương trần lao tổ bọn hắn l châu tứ đại thế lực cộng đồng lao tổ đông đạo thiên uy kiếm vực tu sĩ liếc mắt nhìn nhau đều lộ ra thần sắc kích động. Quá tốt rồi. trương trần lao tổ tới h ắ n tới bọn hắn thiên uy kiếm vực sẽ không có chuyện gì đi trên bầu trời tiêu s á t thần sắc biến đổi trương trần đạo hữu sao ngươi lại tới đây đi mau bọn hắn có thiên khải giai đoạn thiên đế đông đảo thiên uy kiếm vực đại đế thái thượng trưởng lao thần sắc cũng trong nháy mắt trở nên khó coi bọn hắn sở dĩ có thể an tâm chịu chết cũng là bởi vì có trương trần tại lấy trương trần thiên tư về sau tất nhiên có thể đột phá cổ đế đến lúc đó liền có thể vì bọn họ báo thủ hiện tại trương trần tự chui đầu vào lưới bọn hắn chết chính là thật chết vô ích trương trần từ trong hư không đi ra Đối với tiêu sát cùng đông đảo thiên uy chương ù n đông g đảo t ba trăm năm mươi bảy trong lúc nhấp tay tỉnh thần đ ỉ n h phong thiên đế diệt nói xong chương trần hình như có cảm giác hơi nhướng mày thân thể khẽ động đi vào tiêu sắt trước mặt giơ bàn tay lên ở tại trên bờ vai vỗ một cái tiêu sắt đã hưu đi trước chữa thương yên tâm nơi này hết thể có ta tại trương trần đụng phải tiêu sắt bả vai trong n g á y mắt tiêu sắt con ngươi liền đ ô n g nhiên co r ụ t lại hắn cảm giác đến từ trương trần trong bàn tay có một cỗ huyền diệu dị thường khí thể tràn vào trong cơ thể của hắn cỗ này khí thể khí thức hắn không gì sánh được quen thuộc hồng nông chi khí trương trần t h ê mà m tiện tay cho hắn một cỗ hồng nông chi khí những n à y hồng nông chi khí nếu như tách đi ra không sai biệt lắm tương đương với năm sợi tiện tay liền cho ra năm sợi hồng nông chi khí trương trần từ chỗ nào có được nhiều như vậy bất quá tiêu sắt cũng biết bây giờ không phải là hỏi cái này chút thời điểm hít sâu một hơi trọng trọng gật đầu lấy hắn đối với trương trần hiểu rõ t r ư ơ nói g Trần n xong c tiêu sát đối với sau lưng đông đảo thiên h uy kiếm vực đại đế thái thượng trưởng lao trầm giọng nói theo ta cùng một chỗ thối lui đến nơi xa nơi này giao cho trương trần đạo hữu đông đảo thiên uy kiếm vực đại đế thái thượng trưởng lao nghe vậy yên lặng gật đầu đi theo tiêu sắt cùng một chỗ hướng nơi xa thối lui bọn hắn biết bọn hắn cho dù lưu lại cũng không có mảy may tác dụng đại đế cùng thiên đế chính lệnh đoán chừng cũng chỉ có t r ư ơ n g trần loại yêu nghiệt này có thể đền bù đối diện lao giả khô gầy ba người toàn bộ hành trình không nói một lời nguyên bản thần sắc lãnh niên h nữ tử khi nhìn đến t r ư ơ n g trần thời điểm thậm chí còn lộ ra dáng tươi cười cuối cùng là đi ra rồi sao quả nhiên hay là đến cường ngạnh một chút mới có thể chân chính làm việc tốt tỉnh lúc trước thật sự là hưởng phí hết ba ngày thời gian lao giả khô gầy c h e lấp cười một tiếng tiểu tử ngươi chính là gần nhất ũ châu thịnh chuyển vị thiên tài kia đại đế chương trần ta trời diễn đạo tông năm vị kia thiên đế là ngươi giết、chết. Có quan hệ với trương trần tên u châu cùng chung quanh mấy cái châu đều chuyển khắp đi vào u châu ba ngày bọn hắn tự nhiên đều biết trương trần tục danh bọn hắn ban đầu cũng không có hoài nghi trương trần bởi vì theo bọn hắn nghĩ đại đế mạnh hơn cũng chỉ là đại đế mà thôi cùng tiên h đế so sánh căn bản là không có cách tương đối ý nghĩ này một mực tiếp tục đến bọn hắn biết được trương trần lấy đại đế tu vi đối kháng u châu đệ nhất cường giả chiến thiên đế mà không rơi vào thế hạ phong thời điểm biết được tin tức này cơ hội là trong né mắt bọn hắn liền khóa chặt trương trần đem nó định là người hiểm nghi chiến thiên đế đó là u châu duy nhất tinh thần giai đo đại đế có thể cùng một trận chiến nói rõ căn bản cũng không phải là tu vi chân chính cái này tên là trương trần t i ể u tử nhất định che giấu tu vi đáng tiếc dấu g i ế m được cú châu bọn g a hỏa này nhưng không lừa gạt được bọn hắn những n à y đến từ thiên là châu cường giả lao giả khô g ầ y vừa dứt lời sắc mặt chính là biến đổi bởi vì hắn cảm giác được trương trần tu vi thật chỉ là đại đế cái này sao có thể cơ bắp đại hắn cũng là c a o mày một mặt không hiểu chẳng lẽ lại là bọn hắn nghĩ sai trương trần chân đích chỉ là đại đế lãnh n h i n nữ tử vừa mới lộ ra dáng tươi cười lại lần nữa thu liêm trở về không có bất kỳ cái gì dấu hiệu bàn chân đạp phá không gian giơ bàn tay lên hướng phía trương trần c h ấ n ép mà đi để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng là đại đế hay là thiên đế vê anh lãnh nhiên nữ tử những nơi đi qua không gian kịch liệt rung động trực tiếp phá toái thành bài rách cùng lúc đó một cái viễn siêu dục linh giai đoạn thiên đế bàn tay to lớn tại trương trần đỉnh đầu ngưng tụ sau đó chấn áp xuống trong chấp nhóm này toàn bộ thiên địa đều bị một t r ư ờ n g này thay thế phía dưới thiên uy kiếm vực tu sĩ nhìn thấy bàn tay này trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ thân thể không ngừng rung d y chơi sập trương trần cảm nhận được bốn phía truyền đến khủng bố chấn áp trí lực tán thưởng một tiếng uy lực thật là không tệ không hổ là tỉnh thần giai đoạn đ ỉ n h phong thiên đế một kích này hạ xuống chỉ sợ toàn bộ thiên uy kiếm vực đều muốn bị hủy đi chỉ là đáng tiếc đối với hiện tại ta tới nói e m đến quá xa lời còn chưa dứt chương trần liền xem đỉnh đầu c ự trưởng che trời tại không có gì biến mất ngay tại chỗ lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới tiến lên trên đường lãnh nhiên nữ tử trước mặt chương trần đối với lãnh nhiên nữ tử cười nhạt một tiếng d ỗ i ra hai ngón tay nắm lãnh nhiên nữ tử cái cổ khiến cho tiến lên động tác im bặt mà dừng bắt lại ngươi theo lãnh n h i n nữ tử bị nắm cái cổ phía trên cự trường che trời bỗng nhiên biến mất không còn t â m tích tựa như chưa từng có xuất hiện qua bình thường lãnh nhiên nữ tử thần sắc biến đổi thể nội thế giới chi lực hiện lên muốn tránh thoát chỉ là nàng kinh hãi phát hiện nàng thế mà không cách nào nhúc ních chương trần rõ ràng chỉ là hai ngón tay nắm nàng lại là để nàng cảm giác được thể nội hết thể lực lượng đều bị c h ấ n áp cái này sao có thể nàng thế nhưng là tỉnh thần giai đoạn đỉnh phong thiên đế a một cái đại đế đ ỉ n h phong làm sao lại có thực lực như thế lão giả khô gầy cùng cơ bắp đại hán biến sắc thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng cơ bắp đại hán tiến lên một bước trầm giọng nói bằng hữu ngươi đừng làm chuyện điên rồ đó là ta trời diễn đạo tông tiên tiêu thiên đế nếu như ngươi đem nặng giết ta có thể không khách khí nói cho ngươi ta trời diễn đạo tông cổ đế cường giả đều sẽ nhịn không được đến chấn sát ngươi đang khi nói chuyện quanh thân nhục thân uy áp đ ố n g nhiên tăng lên mấy cái cấp bậc trực tiếp siêu việt tỉnh thần giai đoạn thiên đế phạm chủ thiên uy kiếm vực bốn phía phương viên trăm vạn dặm không gian tại thời khắc này đều bị cỗ khí tức này chấn áp tại cái này trăm vạn dặm bên trong hết thẻ sinh linh cũng không thể động đậy đương nhiên chương trần không ở trong đám này như là nắm vút con gà con bình thường nắm vút lãnh nhiên nữ tử chương trần thú vị cười một đường đường thiên khải sơ kỳ thiên đế cũng chỉ dám cầm cổ đế tới dọa ta đáng tiếc ngươi đánh sai tính toán đang khi nói chuyện bàn tay nô ra trực tiếp xuyên thấu lãnh nhiên nữ tử trong đan điển lãnh nhiên nữ tử thể nội thế giới vô số sinh linh hoảng sợ n g n g đầu nhìn về phía xuất hiện tại trên thế giới phương to lớn mang huyết thủ trưởng làm bọn hắn cảm thấy an tâm là bàn tay này chỉ là bắt đi bọn hắn thánh sơn không có đ ố i bọn hắn độc thủ chương trần bàn tay từ lãnh nhiên nữ tử thể nội trong thế giới rút ra hai lòng cười một tiếng lần này không tính là t o công bận rộn một trận nói đến đây chương trần đối với lãnh n h i n nữ tử cười cười về phân ngươi an tâm lên đường đi. thoại âm rơi xuống cự hạn phong mang hiện lên đem một mặt hoảng sợ không cam lòng lãnh niên nữ tử rào sắt thành hư vô nàng không nghĩ tới nàng thế mà lại là kiểu chết này phong mang p h u n g trào ma diệt lãnh niên nữ tử trên thế gian hết thảy vết tích trương trần xoa xoa bàn tay ánh mắt nhìn về phía lao giả khô g ầ y cùng cơ bắp đại hắn một cái tỉnh thần giai đoạn đ ỉ n h phong thiên đế một cái thiên khải giai đoạn sơ kỳ thiên đế các ngươi cất giữ hẳn là cũng không sai đi tu vi tăng lên tới đại đế đình phong tỉnh thần giai đoạn thiên đế với hắn mà nói đã cùng giống như con kiến nhỏ yếu thiên khải giai đoạn sơ kỳ thiên đế cũng bất quá là hơi lớn mạnh một chút con kiến. Cơ bắp điều ạ này nói rõ t h ư ơ n g trần so với hắn càng mạnh chương ba trăm năm mươi tám cổ đế gia lâm thiên sát chân kinh chương ba trăm năm mươi tám cổ đế gia lâm thiên sát chân kinh thiên sát đây chính là các ngươi thiên diễn đạo tông cổ đế tục danh a cũng không tệ thiên sát cùng các ngươi thật s ư ớ n g bởi vì các ngươi lập tức cũng muốn chết t r ư ơ n g trần khoe miệng có chút dơ lên thú vị cười một tiếng có sao nói vậy cái tên này t r ư ơ n g trần là thật cảm giác lấy được thật có ý tứ không biết thiên sát phụ mẫu lúc trước đến cùng là ôm một loại tâm tình như thế nào nghĩ ra một cái tên như thế đối với thiên sát t r ư ơ n g trần cũng không có rất lo lắng cổ đế cường giả hắn chưa từng gặp qua cũng biết hắn hiện tại tuyệt đối không phải là cổ đế cường giả đối thủ đồng dạng t r ư ơ n g trần cũng chắc chắn cổ đế cường giả sẽ không đích thân xuất thủ tới đối phó hắn cổ đế cường giả mặc kệ là tại ba mươi ba đại thiên thế giới chỗ nào đều là tuyệt đối cường giả loại cơn ư giả g cấp bậc này đều có được cực hạn t i ê u ngạo là không thể nào hạ giá tự thân xuất mã tới đối phó hắn như thế một cái đại đế chỉ cần không phải cổ đế cơn ư giả g hắn hiện tại căn bản không sợ chớ nói chi là lập tức hắn sẽ phải tay cấu tạo thể nội thế giới đột phá thiên đế chỉ cần đột phá r i ụ c linh giai đoạn thiên đế cổ đế phía dưới chương trần liền không lại sợ bất luận kẻ nào cho dù là thiên khải đ ỉ n h phong thiên kêu thiên đế chương trần tự tin cũng có thể tùy ý chấn áp đương nhiên đối mặt loại kia đã tại hành tàu tại cổ đế con đường bên trong sắp đột phá cổ đế thiên đế chương trần không dám trăm phần khẳng định có thể đem nó chấm giết cổ đế cùng thiên đế giống như cách biệt một trời cho dù là tiếp cận cổ đế cũng không phải thiên đế có thể so sánh đây cũng là lúc trước trương trần biết được tiên tổ trương sở còn g chém giết cổ đế lúc vì sao như vậy trấn kinh c ũ n g chắc chắn nguyên nhân tên kia cổ đế tuyệt đối không phải là r ụ c linh giai đoạn tiên tổ trương sở còn giết chết tiên tổ trương sở còn g phía sau có đại bí mật đối mặt trương trần miệng mai cơ bắp đại hán bất vi sở động vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói ta thiên diễn đạo tông ngươi cũng không để vào mắt ngươi đến cùng đến từ thế lực nào cơ bắp đại hán nhìn đầu góc u si trên thực tế hắn có thể trở thành lần này lĩnh đội dựa vào hoàn toàn chính là đầu não tiểu tử này đề cập bọn hắn thiên diễn đạo tông thời điểm tràn đầy khinh thường căn bản không có chút nào để ý loại tình huống này chỉ có một khả năng tiểu tử này đến từ so thiên diễn đạo tông càng cường đại hơn thế lực nói xong cơ bắp đại hán trong đầu điên cùng hồi ức vĩnh hằng đế giới bên trong thế lực nào so thiên diễn đạo tông càng mạnh chỉ bất quá có thể nghĩ tới thế lực đều muốn xong cơ bắp đại hán cũng không có nghĩ đến cụ thể là thế lực nào hắn nghĩ không ra đến cùng là bậc nào thế lực mới có thể bồi dưỡng được như thế nghịch thiên gia hỏa đại đế đình phong đưa tay chấn sát tình thần giai đoạn đình phong thiên đế cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết hắn đều sẽ không tin. Mà lại, hắn có thể cảm giác được chương trần là thật không có tính toán buông tha bọn hắn nghĩ tới đây cơ b ắ p đại hắn đối với sau lưng láo giả khô gầy máy mắt xem ra lần này chỉ có lao tổ giao cho bọn hắn vật k i a m ớ i có thể cứu bọn hắn một mạng cũng may mắn lao tổ có dự kiến trước sớm chuẩn bị chuẩn bị ở sau đáng tiếc là mỹ cơ quá mức xúc động đã chết quá nhanh căn bản không có cách nào cứu lần này cho dù hoàn thành nhiệm vụ trở về cũng vẫn là sẽ bị trách phạt mỹ cơ thế nhưng là thiên sát lao tổ x u n g á y nhất chương trần nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng ta đến từ tại thế lực nào tình cảm các ngươi đã tới ú châu ba ngày thời gian đều đi dù mặt đi thiên diễn đạo tông bồi dưỡng được các ngươi loại này thiên đế thật đúng là có chút bất hạnh cũng khó trách lúc trước các ngươi cổ đế lao tổ sẽ bị một vị dục linh giai đoạn thiên đế giết chết nói đến đây trương trần ánh mắt nhìn về phía lao giả khô gầy nụ cười ấm áp trải rộng khuôn mặt chuẩn bị ở sau chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong ta muốn phải tới g i ế t đi các ngươi vừa mới cơ b ắ p đại hán cùng lao giả khô gầy tiểu động tác hắn nhưng là thấy nhất thanh nhị sở đối với cái này hắn không có ngăn cản hắn muốn để hai tên này chân chính tuyệt vọng chết đi tìm không ra hung thủ liền muốn hủy diện thiên uy kiếm vực loại hành vi này thật sự là làm cho người khinh thường. thiên uy kiếm vực mấy trăm vạn đệ tử làm sai chỗ nào lão giả khô g ầ y thần sắc biến đổi vội vàng ném ra trong tay lá bửa hét lớn một tiếng thiên sát lao tổ cứu mạng l ờ i còn chưa dứt nhìn thường thường không có gì lạ lá bửa lớn lên theo gió trong n g á y mắt công phu liên biến thành một tấm gần trượng lớn nhỏ minh văn màn sáng nhìn thấy minh văn này màn sáng chương trần dáng tươi cười thu l i ễ m hơi chuyển động ý nghĩ một chút phong thiên nhận cùng lục thanh kiếm đồng thời xuất hiện ở trong tay thiên sát vị tiêu thiên diễn đạo tông cổ đế lao tổ a không nghĩ tới hai tên này chuẩn bị ở sau lại là cái này tại t r ư ơ n g trần nhìn soi mói minh văn trong màn sáng một bóng người từ đó đi ra đạo nhân ảnh này là trung niên nhân bộ dáng hình dạng trái lấp xem xét cũng không phải là người hiền lành cùng lúc đó một đạo cực hạn thanh â m uy nghiêm tại toàn bộ u châu vang lên người nào dám giết ta thiên diễn đạo tông thiên đế giờ k h ắ c này toàn bộ u châu sinh linh tâm hữu linh tê bình thường đồng thời nhìn về phía thiên uy kiếm vực phương hướng bọn hắn có thể cảm giác được nơi đó có vượt qua tưởng tượng tồn tại giáng lâm võ nguyên thánh tông võ lệ cùng ninh hồng nhan đồng thời mở hai mắt ra vẻ mặt nghiêm túc không thôi cổ đế giáng lâm u châu liếc mắt như nhau thân xác trước nay chưa có trịnh trọng lần này. phiền thoái thiên diễn đạo tông cổ đế thế mà đích thân đến cắn răng hai người không do dự phá vỡ không gian hướng thiên uy kiếm vực phương hướng tiến đến chương trần hiện tại hẳn là ngay tại thiên uy kiếm vực cũng chỉ có chương trần mới có thể t r e o chọc đến cổ đế g i á lâm Cực đạo đ ạ o tông thần uy cổ tông l a m giả cùng hết u y vô nhai do dự một cái chớp mắt sau cũng n g ư a không ngừng vó hướng thiên uy kiếm vực tiến đến thiên uy kiếm vực phía trên trên bầu trời chương trần nguyên bản vẹn g ư n g trọng một lần nữa trở nên nhẹ nhõm nhất miệng cười một tiếng ta còn tưởng rằng thật sự là cổ đế tự mình gia lâm không nghĩ tới chỉ là một cái chiếu ảnh không sai người thiên diễn đạo tông thiên đế là ta giết người muốn như nào thoại âm rơi xuống thiên địa hoàn toàn yên tĩnh cơ bắp đại hán cùng lão giả khô g ầ y một mặt chân kinh t r ư ơ n g trần tiểu t ử này lại dám như vậy nhìn trời s á t lão tổ nói chuyện mặc dù chỉ là chiếu ảnh không phải chân thân nhưng này cũng là cổ đế cường giả a cổ đế nguyên bản ngay tại chữa thương tiêu s á t đã mở hai mắt ra nhìn phía xa tựa như chân thần thiên sát sắc mặt trong nháy mắt biến thành giấy vàng xong chương trần lần này đi không được như vậy khiêu khích cổ đế binh nghiêm dù là chương trần lại yêu nghiệt cũng không phải cổ đế đối thủ a t h i ê ngươi sát ánh mắt chuyển n đ ộ nhìn về phía về t r n trần n g g biết c nhà ta h tiên ế theo một trước mắt, t h cái i tổ cũng đối dù sao hắn lúc trước nhưng đã chém các ngươi một vị cổ đế ngươi biết hắn rất bình thường bất quá ngươi sẽ không coi là ăn chắc ta đi nếu như là ngươi chân thân giáng lâm có lẽ như vậy nhưng vẹn vẹn chiếu ảnh có thể không làm gì được ta đang khi nói chuyện t r ư ơ n g trần trực tiếp bạo phát chính mình tất cả thực lực con ngươi trong nháy mắt biến thành trắng loá như tuyết nhất nghiệm thông tin ê thần tính hình thái gấp hai chiến lược t ă n g phúc mở đã đạt tới đỉnh phong bí pháp sát sinh kiếm thôi động gấp c h i ế n l ư ợ c công kích t ă n g phúc cổ đế đế binh chạy ngân thần giáp xuất hiện tại trên làn da da a chỉ nhục thân chiến lược gấp ba mươi lần nhục thân lực phòng ngự bốn mươi lần trừ côn bằng tri thân bên ngoài hết thể có thể tam phúc chiến lược thủ đoạn chương trần tại trong t r ớ c mắt toàn bộ phong thích một cỗ khí tức kinh khủng từ t r ư ơ n g trần trên thân thể nở rộ làm cho phá toái hư không đều tại rung động lúc này thiên sát tựa như lại phát hiện cái gì nhịn không được lui về sau hai bước một mặt không thể tin đại đế ngươi chỉ là đại đế t u vi đại đế làm sao có thể có được bực này chiến lược kinh khủng t r ư ơ n g trần lúc này nở rộ khí tức trong lúc mơ hồ đã vượt ra khỏi thiên đế phạm chủ cho dù là hắn là cổ đế chiếu ảnh có được có thể chấn sát thiên khải đình phong tiên h đế thực lực lúc này cũng cảm thấy cực hạn uy hiếp chương ba trăm năm mươi chín thiên sát hoảng sợ cổ đế chiếu ảnh diện chương ba trăm năm mươi chín thiên sát hoảng sợ cổ đế chiếu ảnh diện t r ư ơ n g trần cảm nhận được thể nội phun trào lực lượng cường đại chiến ý trong nháy mắt sôi trào đến chiến tranh ông cổ đế cựu trảm tên là kiế m quyết không có chờ thiên sắt đáp lại một đạo tiếng kiếm ngân cùng đao minh âm thanh đồng thời vang lên mang theo cực hạn phong mang kiếm mang cùng đao mang từ lục thánh kiếm cùng phong thiên nhận bên trong bay ra hướng phía thiên sắt đánh tới hai đạo phong mang xen lẫn những nơi đi qua hết thể đều là pha thoái không cách nào ngăn cản bọn chúng tiến lên giờ k h ắ c này tất cả mọi người ở đây lại lần nữa trần kinh chương trần chẳng những dám khiêu chiến khiêu khích cổ đế còn dám chủ động hướng phía cổ đế công kích Đông đảo tại ê n uy k ba mươi ba trong đại thiên thế giới đều ở vào kim tự tháp đỉnh tiêm cổ đế cờ giả cũng là thiên đế có thể khiêu khích cùng khiêu chiến không đối t h ư ơ n g trần còn không phải thiên đế vẹn vẹn đại đế đỉnh phong mà thôi nghĩ tới đây cơ bắp đại hán cùng lão giả khô gầy càng thêm hoảng sợ đại đế đ ỉ n h phong đều mạnh như vậy đột phá thiên đế về sau chẳng phải là thật sự có thể khiêu chiến cổ đế cừng giả bọn hắn lần này t r e o t r ọ c người tựa hồ có chút hơi quá tại biến thái từ kiếm mang k i a cùng đao mang bên trong bọn hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết bọn hắn không chút nghi ngờ nếu như là bọn hắn đối mặt kiếm mang k i a cùng đao mang chỉ có một kết quả tại chỗ hóa thành hư vô chết cho tất cả mọi người nhìn tiêu sát cảm nhận được trương trần tu vi khí tức cùng mỹ áp lấy lại tinh thần trong mắt nhịn không được lộ ra một tia hy vọng t r ư ơ n g trần thế mà trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến đại đế đ ỉ n h phong cảnh giới còn có cái này chiến lược kinh khủng có lẽ t r ư ơ n g trần chân đích có thể thay đổi cục diện thiên sát từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần giận quá mà cười hạ người cuồng vọng hắn là cổ đế dù là t r ư ơ n g trần thiên tư yêu nghiệt nhưng cũng vẹn vẹn không có đột phá thiên đế đại đế đ ỉ n h phong mà thôi thu vi như thế thực lực mạnh hơn lại có thể thế nào hắn thế nhưng là cổ đế tiểu tử này chỉ là t r ư ơ n g s ợ cùng hậu nhân cũng không phải thật chương sở cùng hắn sợ cái gì giơ bàn tay lên thiên sát đối với đã đến vụ cận kiếm mang cùng đao mang bỗng nhiên bỗng nhiên mà ông khủng bố thuần túy thế giới chi lực kéo theo thiên địa quy tắc giờ khác này tựa như toàn bộ thế giới đều bị thiên sát sử dụng tốc độ cực nhanh kiếm mang cùng đao mang tại cỗ này thế giới quy tắc chi lực bên dưới đ ỗ n g nhiên chỉ trệ phong mang không cầm được tuân ra cùng thế giới quy tắc chi lực đối kháng sau đó lẫn nhau t r i t tiêu thiên sát ánh mắt nhìn về phía hai đạo phong mang bên trong đao mang trong thần sắc tràn ngập từng tia nghi hoặc hắn làm sao cảm giác cỗ này đao mang khí tức có một ít quen thuộc thật giống như hắn ở đâu gặp qua bình thường trương sở cuồng không đối trương sở cuồng không phải dùng đao không thể nào là trương sở cuồng vậy sẽ là ai đây trương trần vung ra một kích sau cũng không có muốn từ bỏ ý đồ côn bằng du lịch tiền kinh vận chuyển biến mất tại nguyên chỗ lúc xuất hiện lần nữa trương trần đã đi tới thiên sát sau lưng sau đó trong tay phải nắm vớt phong thiên nhận t r ủ n g đ i ệ p rơi xuống viên mãn cấp độ đao chi pháp tắc nợ rộ p h ó n g xuất ra trương trần đao đạo một kích mạnh nhất cổ đế cựu t r ạ m thứ tám chém t u vi đến đại đế đ ỉ n h phong trương trần đã có thể xử x u ấ t thứ tám chém một chém này huy năng có thể diệt vạn vật chúng sinh ông kinh thiên đao mang rơi xuống đem thiên sát thân ảnh bao phụ tại bóng ma ở trong một chém này phía dưới Toàn bộ u châu sinh linh đều cảm giác được một c ỗ sắc bén p h o n g mang chi k h í từ đ á y lòng dâng lên làm cho lòng tơ dựng thẳng đ â y là thế nào thiên sát phát giác được sau lưng nguy hiểm điều động tất cả lực lượng đem lúc trước trường chân chém ra kiếm mang cùng đ a o mang hóa thành hư vô không kịp nghĩ nhiều thân thể chuyển động đồng thời bàn tay nâng lên hướng phía sau lưng đánh ra á niết bản ấ n trong lòng bàn tay một đạo huyền diệu trường ấn bay ra trên trường ấn lít nha lít nít h phức tạp huyền diệu mình vẫn không ngừng tàn ra khi tức huyền n o trường ấn nhìn vô hại không có bất kỳ nguy hiểm gì khi tức chuyển đến ra nhưng những nơi đi qua không có gì không còn không gian như là sài đông bị xé rách đến không gian phá toái mảnh vỡ bay khắp nơi múa mảnh đao mang cùng trưởng ấn va chạm phát ra một trận kinh thiên tiếng oanh minh phất thử một cái c h ư ớ c mắt đằng sau trưởng ấn bị đao mang chém vỡ mà đao mang vẹn vẹn bị suy yếu một chút y năng đao mang tốc độ không giảm tiếp tục hướng phía thiên sát mà đi cảm nhận được đao mang phía trên truyền ra khí tức quen thuộc thiên sát chân mày n í u chặt hơn cố khí tức này càng phát quen thuộc đến cùng là ở nơi nào gặp qua rốt cục đao mang đi tới thiên sát trước người ở trên trời sắt ngưng tụ thế giới chi lực bình chững lúc bỗng nhiên nhớ tới hắn vì sao cảm giác cái này đao đao vạn vật không còn thiên uy kiếm vực trên bầu trời xuất hiện một cái l ô đen thật lớn t r ư ơ n g trần đứng ở đằng xa con ngươi trắng loá như tuyết tràn đầy cực hạn tỉnh táo nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm l ô đen chỗ hắn cảm giác đến thiên sát khí tức cũng không có biến mất chỉ là đem so sánh với lúc trước hơi giảm bớt một chút hắn sở dĩ không có tiếp tục xuất kích là bởi vì l ô đen bên trong còn tràn ngập kinh khủng phong mang tùy tiện đi vào hắn cũng sẽ bị thương đúng lúc này một đạo kinh hai thanh n m từ lỗ đen bên trong chuyển g a không có khả năng ngươi làm sao lại môn thần thông này tiểu tử người rốt cuộc là ai nghe được đạo thanh âm này ở đây toàn bộ sinh linh đều lộ ra vẻ nghi hoặc không có khả năng đến cùng là thần thông gì có thể làm cho cổ đế cường g i ả khiếp sợ như vậy phong mang t á n đi lỗ đen bên trong tình huống hiện hiện có thể rõ ràng nhìn thấy thiên sát thân thể trở nên hư hào rất nhiều chỉ bất quá thiên sát cũng không hề để ý trạng thái của mình mà làm một mặt c h ấ n kinh cùng hoảng sợ nhìn chăm chú lên xa xa t r ư ơ n g trần người rốt cuộc là ai thế mà lại cổ đế tự t r n g t r ư ơ n g trần nghe vậy thần sắc không hề bận tâm ta sẽ tự nhiên là sẽ thiên sát tựa như không có nghe được trương trần lời nói bình thường không ngừng lắc đầu không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngươi làm sao có thể cùng vị kia có liên quan không thể nào đây là chuyện không thể nào vị kia vĩ đại bực nào như thế nào ngươi một cái nho nhỏ đại đế có thể tiếp xúc đến t r ư ơ n g trần lông mày nhữ lại cái này thiên sát biết vạn võ cổ đế đồng thời xem ra còn giống như rất kiên kỵ không không phải kiên kỵ là sợ hãi giống như là một cái tiểu tốt vô danh đ ỗ n g nhiên tiếp xúc đến một cái đại nhân vật kinh thiên động địa một dạng sợ hãi m ở mị không biết làm sao lắc đầu t r ư ơ n g trần không do dự bàn chân đạp mạnh hư không hóa thành một đạo phong mang đa quang loẽ lên một cái rồi biến mất tại ta chỗ này không có gì không thể nào ông một trận đao minh n â m thanh bên trong t r ư ơ n g trần thân ảnh xuất hiện ở trên trời sát sau lưng thiên sát thần s á t sợ hãi nguyên bản cũng có chút hư hảo thân thể chậm rãi tiêu tán thằng đến cuối cùng thiên sát đều không có từ t r ư ơ n g trần sẽ cổ đế cựu trạm trong chuyện này kịp phản ứng t r ư ơ n g trần hơi nhúng mày thế mà không có phản kháng xem ra cái này thiên sát là thật không gì sánh được e ngại vạn võ cổ đế bởi vì biết được hắn sẽ cổ đế cựu trạm ngay cả phản kháng cũng không dám phản kháng cái này khiến chương trần tò mò đứng lên vạn võ cổ đế đến cùng là bực nào tồn tại lại có thể làm cho cổ đế cường giả đều e sợ như thế lắc đầu t r ư ơ n g trần biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này thay đổi ánh mắt t r ư ơ n g trần nhìn về phía nơi xa đã ngu ngơ tại nguyên chỗ cơ bắp đại hán cùng lao giả khô gầy các ngươi lao tổ chiếu ảnh biến mất xem ra hiện tại không ai có thể cứu các ngươi lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần đã xuất hiện ở trước người hai người cơ bắp đại hán cùng lao giả khô gầy muốn thoát đi lại là phát hiện thân thể của bọn hắn căn bản không có biện pháp động đậy thậm chí liền ngay cả lực lượng đều không thể điều động tại hai người trong ánh mắt hoảng sợ chương trần hai tay nô ra đưa bàn tay tiến vào hai người thể nội thế giới sau đó hai tay rút ra đao chi pháp tắc đông nhiên nợ rộ ông t ạ chương a i n g i h ba lỏng, trăm h kinh khủng n sát t n g tại a sáu mươi sau khi chiến đấu tu trình thất kinh thiên sát chương ba trăm sáu mươi sau khi chiến đấu tu trình thất kinh thiên sát có lần trước diệt sắt năm vị thiên đế không có cái gì bỏ lấy thê thảm đau đớn giáo huấn lần này chương trần ổn thỏa rất đều là trước đập bảo sau đó lại giết người với m ấ i ba vị này thiên đế đều là đem bảo vật đặt ở trong cơ thể của mình trong thế giới trải qua đặc thù giả tạo cất giữ bảo vật địa phương bị trong cơ thể của bọn hắn trong thế giới sinh linh trở thành thánh địa không dám xâm phạm chính là có chút đáng tiếc muốn chém giết thiên đế cường giả nhất định phải ma diệt thể nội thế giới nếu như không tiêu diệt như vậy vị này thiên đế liền có thể căn cứ thể nội thế giới phục sinh thể nội thế giới sụp đổ còn sống ở bên trong sinh linh tự nhiên cũng là không cách nào sinh tồn chỉ có thể hôi phi ê n diện muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ sinh lầm địa phương là sống tại thể nội trong thế giới sinh linh thiên đế cường giả vừa chết bọn hắn đều phải chết loại tình huống này chỉ có chờ đến thể nội thế giới hóa thành thế giới chân thật về sau mới có thể phát sinh cải biến cổ đế cường giả sáng tạo thế giới chân thật dù là cổ đế cường giả vẫn lạc nó vẫn như cũ có thể tồn tại mặc dù thế giới là cổ đế cường giả sáng tạo nhưng là giữa hai bên cũng không có chặt chẽ như vậy liên hệ về phần cụ thể vì cái gì như vậy có lẽ chỉ có cổ đế biết được lắc đầu t r ư ơ n g trần đem những bảo vật này thu nhập n h ậ n chữ vật ánh mắt nhìn về phía tiêu sát phương hướng thân thể khai động hướng tiêu sát bay đi lúc này giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh thiên uy kiếm vực sinh linh tiêu sát đông đảo đại đế thái thượng trưởng lão đều là một mặt ngốc trệ thật lâu không có hoàn hồn bọn hắn nhìn thấy cái gì t r ư ơ n g trần lấy đại đế đỉnh phong tu vi chém giết một tôn cổ đế cường giả chiếu ảnh mặc dù vẹn vẹn chiếu ảnh nhưng cổ đế cường đại khó có thể tưởng tượng là ba mươi ba đại thiên thế giới cao cấp nhất cường giả liền xem như cổ đế ngưng tụ ra chiếu ảnh cũng không nên là cổ đế phía dưới cường giả có thể ngăn cả mà trương trần nương tựa theo đại đế đỉnh phong tu vi đem cổ đế chiếu ảnh chém cái này khiến bọn hắn làm sao không kinh dù là biết trương trần thiên tư người tiên chiến lược vô song không có khả năng căn cứ tu vi đến định tính nhưng là lần này thật sự là quá bất hợp lý dù là biết trương trần không có khả năng tính toán theo lẽ thưởng bọn hắn vẫn là không nhịn được h ã i nhiên còn có lúc trước thiên sát đối với trương trần t r ấ n kinh cũng làm cho tất cả mọi người hiểu kỳ thần thông kia đến cùng là ai sáng tạo thần thông vì sao vẹn vẹn bởi vì trương trần hội liền để thiên sát như vậy hãy nhiên đi vào tiêu sát phụ cận trương trần cảm giác một chút tình trạng của hắn vung lòng nhẹ gật đầu cũng không tệ lắm căn cơ vững chắc lại chữa thương một đoạn thời gian ngươi hẳn là có thể khôi phục bình thường nghe được trương trần lời nói tiêu sát lấy lại tinh thần một mặt sợ hai thán phục ta không nghĩ tới ngươi thế mà lại thắng ban sơ hắn coi là trương trần liên thiên khải giai đoạn thiên đế cũng không là đối thủ kết quả để hắn mở rộng tầm mắt cái gì thiên khải giai đoạn thiên đế căn bản chính là đồ chơi cổ đế chiếu ảnh đều chém thiên khải giai đoạn thiên đế tính là gì trương trần cười cười không trả lời thẳng nhìn thoáng qua phía dưới có chút rách nát thành thở dài một tiếng ngươi trước c h ấ n an một chút các đệ tử tâm tình đi đợi chút nữa chúng ta lại tự còn có võ lệ lao ca bọn hắn hẳn là qua không được bao lâu liền sẽ đến lúc trước thiên s á t thanh â m truyền khắp thu châu võ lệ cùng ninh hồng nhan bọn hắn khẳng định đều nghe được lấy trương trần đối bọn hắn hiểu rõ là nhất định sẽ ngửa không ngừng và chạy đến tiên h uy kiếm vực mặc dù biết tới khả năng giúp không được gì nhưng là bọn hắn sẽ đến điều này trương trần không chút nghi ngờ tiêu sắt nhìn thoáng qua phía dưới chưa tình hồn tiên uy kiếm vực đệ tử, lộ ra một tia ấy, như vậy t r ư ớ hết phước trương trần đạo hữu trước chờ một lát một lát nói xong tiêu sát mang theo đông đảo đại đế thái thượng trưởng lão đi đến phía dưới trong thành trì t r ư ơ n g trần thay thế ở trên vòm trời khoanh chân ngồi xuống bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này đ o ạ t được khoảng cách rú châu vô tận xa x ô i một chỗ trong đại điện thiên sát đ ố n g nhiên mở hai mắt ra một mặt sợ hãi khiếp sợ đứng dậy không có khả năng có trương sở cồn huyết mạch là trương sở cồn hậu đại coi như xong thế nhưng là vì cái gì vì cái gì còn sẽ có vạn võ cổ đế đại nhân thần thông đồng thời vẫn là dùng đến chọn lựa đệ tử cổ đế cựu tràm vạn võ cổ đế đây chính là u y chấn ba mươi ba đại thiên thế giới cường giả cũng không phải hắn chỉ không hắn thiên phải là so á t thể có s sánh. trương h chút không phiền i biết thoái, ê n lần này, sát sao có làm xem a chỉ có thể đi tìm tổ, có lẽ hắn có thể hắn pháp. Hắn không nghĩ tìm tổ, tới, đi đại đi biện lẽ châu địch còn có chọc nhân, tìm thể treo chọc đến loại tồn tại đến này. loại So ư sở cùng lúc trước còn kinh khủng hơn tồn tại chương ba trăm sáu mươi mốt quân thất rất đau đầu lần lượt đến chương ba trăm sáu mươi mốt quân thất rất đau đầu lần lượt đến thiên sát t h â nghe ả t vậy rốt cuộc không kiềm được trực tiếp bịch một tiếng quý xuống một mặt khóc tăng bi thiết một tiếng đại tổ cứu mạng a đột nhiên xuất hiện tiếng hát thảm để quân thất nguyên bản liền nhữ lại mày nhữ lại đến sâu hơn đã xảy ra chuyện gì đứng lên thật dễ nói chuyện có thể làm cho thiên sát cái này cổ đế cường giả như vậy vẻ vải nghĩ đến không phải cái gì chuyện nhỏ cái này khiến quân thất có chút nhức đầu lập tức liền muốn tới tiêu diệt thánh di tộc xào h u y ệ t thời gian làm sao trong khoảng thời gian gần nhất này sự tình một cọc tiếp lấy một cọc đến đầu tiên là không hiểu thấu tổn thất năm vị thiên đế hiện tại thiên sát lại cái dạng này tiếp theo một cái trước mắt quân thất bỗng nhiên biến sắc đột nhiên đứng dậy không đổi không phải năm vị thiên đế mà là tám vị thiên đế bọn hắn tiên diễn đạo tông lại có ba vị thiên đế vẫn l ạ mà lại ba vị này thiên đế tu vi thấp nhất đều là tỉnh thần giai đoạn đỉnh phong thiên đế trong đó thậm chí còn có một vị thiên khải giai đoạn thiên đế loại tổn thất này đem so sánh với lần trước năm vị thiên đế còn muốn càng lớn lần trước bất quá là mấy cái r ụ c linh giai đoạn thiên đế cùng một cái tỉnh thần giai đoạn sơ kỳ thiên đế mà thôi chiến lược tác dụng cùng lần này vẫn là ba người so sánh một cái đều không chống đỡ được quân thất thần sắc c n g trầm ánh mắt nhìn về phía quỳ trên mặt đất không n ú c nhích thiên sát ta thiên diễn đạo tông lại vẫn là ba vị thiên đế nói đi có phải hay không cùng ngươi có quan hệ thiên sát thân thể r u lên nhẹ gật đầu đại tổ là cùng ta có một ít quan hệ bất quá không phải toàn bộ quan hệ nghe được thiên sát lời nói quân thất sắc mặt trở nên càng đen hơn mấy phần cùng ngươi có quan hệ liền có quan hệ vội vã như vậy tại phủi sạch quan hệ làm gì đây chính là hắn thiên diễn đạo tông cổ đế cường giả thật sự là mất mặt ba vị kia thiên đế là ở nơi nào v ẫ n lạc lại là bởi vì chuyện gì quân thất thật vất vả ngăn chặn l ử a giận đối với thiên sát trầm giọng nói thiên sát như là một cái phạm sai lầm học sinh tiểu học trên mặt đất quỳ không n ú c đích thành thật trả lời bọn hắn đều là ta phái ra ngoài điều tra hung thủ kết quả không bao lâu ngay tại u châu vất lạc nói đến đây thiên sát cả gan ngẩng đầu lên một mặt sợ hãi nhìn xem quân thất bọn hắn vì cái gì vất lạc điểm này ta nói ra đại tổ ngươi có thể có chút không tin nói thật nếu như không phải ta chiếu ảnh tận mắt nhìn thấy ta cũng sẽ không tin tưởng quân thất n h u n h u mày sự tình gì làng nhà l n g nhằng nói thẳng thiên sát nghĩ đến trương trần vùng r a cổ đế cựu trảm nhịn không được rụt cổ một cái sát hại ba vị tia thiên đế cường giả là một vị đại đế đ ỉ n h phong tu sĩ hắn chẳng những chém giết ba vị thiên đế còn diệt ta một bộ chiếu ảnh phân thân cái này đại đế đình phong tu sĩ hắn hay là trương sở c ù n hậu đại ta từ huyết mạch khí tức của hắn bên trong cổ ả m n h ậ đế cựu trảm là, là, là cái h như vậy, c gì hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng đây là đó là vị đại nhân kia dùng để chọn lựa đệ tử thần thống chỉ cần biết cổ đế cựu trảm cơ hồ lần i trước h h n là sở tiêu triệu i a trương sở cồn cái này tả tính ra hỏa có vị kia đứng ở phía sau lần này càng kỳ quái hơn không chỉ là trương sở cồn hậu đại hay là vạn võ cổ đế đại nhân đệ tử vớt vớt mi tâm quân thất trầm giọng nói nói một chút đi ngươi định làm như thế nào thiên s á t một mặt mờ m ị t đại tổ ta không biết ta bây giờ nên làm gì nếu là vạn võ cổ đế đại nhân tìm tới ta ta nên làm cái gì quân thất trực tiếp tức giận cười ngươi hỏi ta ta lại hỏi a i mặc dù hắn là cổ đế đ ỉ n h phong tu vi nhưng cùng vạn võ cổ đế so sánh chiến lược của hắn căn bản không đáng chú ý cùng là cổ đế đ ỉ n h phong chiến lược lại là khác nhau một trời một vực ba mươi ba đại thiên thế giới một trong mười đại cường giả cũng không phải đổ dỡn quân thất thâm hít một hơi nhìn thoáng qua thiên sắt bất t ư bộ dáng khí liền không đánh một chỗ đến tốt còn tốt ngươi không coi ủ thành chân chính sa lần này ngươi không có đối với hắn tạo thành tổn thương ngược lại là để hắn chém một bộ chiếu ảnh phân thân như vậy đi ngươi đi đem chuyện này cáo chi cho trương sở cường ta m u ố n hắn hẳn còn chưa biết hắn cái này hậu đại tồn tại đợi đến thời điểm b ạ n võ cổ đế đại nhân đệ tử đi tới thiên la châu ngươi mới hào h ả o bồi cái không phải ta m u ố n sự tình liền có thể bỏ qua thiên sát nghe vậy thần s á t chấn động đi tìm trương sở cường nói cho hắn biết hậu nhân sự tình sắc mặt xoắn suýt một cái trước mắt thiên sát liền trọng trọng gật đầu đại tổ yên tâm ta lập tức liền đi nói xong thiên sát vội vội vàng vàng phá vỡ không gian biến mất tại nguyên chỗ quân thất trọng tân khoanh chân ngồi xuống thở dài một tiếng đại đế đỉnh phong chém giết thiên khải giai đoạn thiên đế còn có thể chém chết một bộ cổ đế cường giả chiếu ảnh phân thân loại này thiên tiêu chưa từng nghe thấy khó trách có thể bị vạn võ cổ đế đại nhân nhìn trúng. Chuyện kia, cũng không kia, bọn i đại ế đế t vạn võ cổ đế đại nhân cổ b hắn tiến hành đến như thế nào còn có chuyện lần này hy vọng có thể có cái kết quả tốt đi không phải vậy bọn hắn thiên diễn đạo tông chính là chân chính phải bị thương nặng ủ châu thiên uy kiếm vực võ lệ ninh hồng nhan lam giả cùng huyết vô nhai lần lượt chạy đến khi bọn hắn nhìn thấy ngay tại khôi phục kiến trúc thiên uy kiếm vực lúc đều có chút kinh ngạc không phải có cổ đế cường giả d á n g lâm sao làm sao hiện tại bọn hắn không thấy gì cả cổ đế cường giả đi nơi nào tại đang lúc mà mịt từ tiêu s á t trong miệng bọn hắn biết được chuyện đã xảy ra cùng kết quả trực tiếp chấn kinh ngay tại chỗ t r ư ơ n g trần thực lực đã cường hắn như vậy rồi sao tình thần giai đoạn đỉnh phong thiên đế cùng thiên khải giai đoạn thiên đế bị xem như đồ chơi thậm chí cổ đế chiếu ảnh phân thân đều có thể chém chết hắn vẫn chỉ là đại đế đỉnh phong a cuối cùng một đoàn người toàn bộ lưu tại thiên uy k ế vực bởi vì chương trần trước đó để tiêu sắt truyền lời để cho bọn họ tới chờ đợi một lát hắn có chuyện cần bàn giao cho bọn、hắn. cái này khiến võ lệ bọn người có chút hiếu kỳ đến cùng là chuyện gì như thế thần thần bị bí chương ba trăm sáu mươi hai thiên uy kiếm vực đánh dấu võ lệ đám người c h ấ n kinh chương ba trăm sáu mươi hai thiên uy kiếm vực đánh dấu võ lệ đám người c h ấ n kinh thiên uy kiếm vực bí cảnh thế giới tổ l a n g bên trong ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên đế cấp bậc kiếm đạo thần t h ô n g nhất kiếm phi tiên đánh dấu kết thúc lần này đánh dấu ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội về không xin mời ký chủ một lần nữa tìm kiếm kế tiếp đánh dấu giải tỏa đánh d t r ư ơ n g trần nghe được trong đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở một mặt bất đắc di đến cái này tổ lăng đánh dấu cái gì hữu dụng đều không có mỏ lấy đang chiến đấu kết thúc về sau hắn kiểm kê xong chiến đấu thu hoạch liền lựa chọn tiến vào bí cảnh thế giới đánh dấu tuần tự đi thiên uy kiếm vực tàng kinh các tàng bảo các cùng hiện tại tổ lăng kết quả mỗi lần đánh dấu đánh dấu ban thưởng đều là cùng hắn thứ nắm giữ tái diễn tại tàng kinh các đánh dấu ban thưởng là một bộ thiên đế cấp bậc linh lực công pháp tu luyện cùng một đạo tên là sắt lục huyết kiếm thiên đế cấp bậc kiếm đạo thần thông những vật này hắn đều có tốt hơn đánh dấu đi ra hoàn toàn chính là gân gà n duy như là sát nhất để trương trần có chút an ủi chính là tại tảng bảo các đánh dấu đánh dấu ban thưởng là hai kiện tiên thiên, thiên đế đế binh một thanh thiên đế cấp bậc trường thương cùng một thanh thiên đế cấp bậc trường kiếm cái này hai kiện thiên đế đế binh hắn không dùng đến còn có thể cho những người khác sử dụng thần thông cùng cấm pháp lại là không có cách nào cho thần thông cùng công pháp có hạn chế đánh dấu đi ra về sau chỉ có thể chính hắn sử dụng không cách nào tặng cho một cỗ dòng lũ tin tức tràn vào trương trần náo hải để trương trần không thể không tập trung ý chí bắt đầu tiếp thu đứng lên sau một lát trương trần mở hai mắt ra lộ ra vẻ tiếng đ ố i nhất kiếm phi tiên không phải không mạnh tương phản nó rất cường đại ở thiên đế cấp bậc thần thông ở trong thuộc về nổi trội nhất cấp bậc kia đáng tiếc là hắn đã có phẩm cấp cao hơn n h ữ cổ đế cấp bậc thần thông thiên đế cấp bậc thần thông mạnh hơn làm sao có thể cùng cổ đế cấp bậc thần thông so sánh với đâu đúng vậy trương trần lắc đầu hy vọng thiên uy kiếm giới có thể làm cho kiếm của ta chi pháp tắc cũng tăng lên tới viên mãn cấp độ đi không phải vậy lần này cũng quá thua lỗ một chút thân nhiệm tuôn ra cảm giác một chút bí cảnh thế giới tình huống do xét đến một nơi hội tụ vào một chỗ mấy c ố khí tức quen thuộc để trương trần thần sắc k h ẽ động lộ ra một vòng dáng tơi ư c ư ờ i võ lệ lao ca bọn hắn đều đến vừa vặn đánh dấu cũng kết thúc vậy trước tiên đi làm chuyện kia đi nói xong trương trần không tiếp tục trí hoãn đối với trước người đông đảo lăng mộ chắp tay sau trực tiếp thẳng rời đi đi ra tổ lăng trương trần vung tay lên một cái phá vỡ không thương gian hướng bí cảnh thế giới một chỗ đại đ một chỗ trong đại điện võ lệ ninh hồng nhan lam giả cung huyết vô nhai ngồi xếp bằng tắn gâu đã từng phát sinh qua chuyện lý thú tiêu s á t ở một bên nhìn xem một màn này khóe miệng mang theo vẻ tươi cười ưu châu tứ đại thế lực như vậy ở trung hòa thuận để hắn nhớ tới trước kia võ nguyên thánh tông cổ đế tiên tổ còn tại thế lúc thời điểm lúc kia tứ đại thế lực cũng là như thế ở trung hòa thuận cùng chung mối thủ đã từng là bởi vì võ nguyên thánh tông cổ đế tiên tổ hiện tại là bởi vì bọn hắn u châu tới một vị tuyệt thế thiên tiêu đồng thời còn đồng thời gia nhập bọn hắn tứ đại thế lực có chương trần tại bọn hắn tứ đại thế lực một l tương lai không lâu bọn hắn lưu châu tất nhiên sẽ trở lại đ ỉ n h phong thậm chí vượt qua đ ỉ n h phong nghĩ đến lúc trước trương trần hành động cho tới bây giờ tiêu s á t cũng còn có chút không có tỉnh táo lại đại đế đ ỉ n h phong tu vi lại có thể có được như vậy chiến lược kinh khủng thật sự là khai sáng vĩnh hằng đế giới tiền lệ chư vị quả nhiên là thật có nhã hứng xem ra ta tới có chút không phải lúc lúc này một đạo tiếng cười khẽ ở trong đại điện vang lên hấp dẫn chú ý của mọi người võ lệ bọn người l i ế c nhau đều lộ ra dáng tươi cười ninh hồng nhan có được hợp lý mở miệm trước ngươi tới được chính là thời điểm chúng ta đều rất ngạc nhiên ngươi muốn nói cho chúng ta đến cùng là chuyện gì thoại âm rơi xuống. võ lệ tiêu sắt cùng huyết vô nhai đều là nhẹ gật đầu bọn hắn đối với điểm này cũng rất tò mò chỉ có lam giả thần sắc hơi động trong lúc mơ hồ có chút suy đoán t r ư ơ n g trần đi ra hư không nghe được ninh hồng nhan đặt câu hỏi cười n h ạ t một tiếng trên thực tế chuyện này lam giả đạo hữu đã biết được mà lại lam giả đạo hữu cũng đã đoán được mà lam giả đã đoán được võ lệ bọn người nhịn không được đem ánh mắt tò mò nhìn về phía lam giả Lam giả thân thể chấn động trực tiếp đứng dậy sẽ không phải thật sự là ta suy nghĩ như thế chương trần đạo hữu ngươi muốn đưa tặng chúng ta hồng mông chi khí hồng mông chi khí nghe được cái từ ngữ này mọi người ở đây thần sắc đều là ngưng tụ đây là đột phá thiên đế cảnh giới mấu chốt khó mà tìm kiếm hiện tại lam g i ả nói t r ư ơ n g trần muốn đưa tặng cho bọn hắn cái này sao có thể t r ư ơ n g trần bất quá đại đế tu vi ở đâu ra nhiều như vậy hồng mông chi khí đưa tặng cho bọn hắn gặp võ lệ bọn người lộ ra chất vấn tri sắc lam g i ả vội vàng giải thích nói chư vị chỉ sợ có chỗ không biết t r ư ơ n g trần đạo hưu hắn thân có hồng mông bất diệt thể hồng mông bất diệt thể chờ chút hồng mông bất diệt thể cơ hồ là trong n á y mắt ánh mắt mọi người đồng thời rơi vào chương trần trên thân hồng mông bất diệt thể là cái gì bọn hắn đều rất rõ ràng. bọn hắn kiếp h sợ là t r ư ơ n g trần lại là hồng mông bất diệt thể đây chính là nhân tộc tiên hiền có được thể chất võ lệ thâm hít một hơi miễn cưỡng bình phục nội tâm dung động cảm xúc t r ư ơ n g trần lao đệ ngươi coi thật sự là hồng mông bất diệt thể hắn biết t r ư ơ n g trần là tạo hóa thể lại là không biết t r ư ơ n g trần là hồng mông bất diệt thể mỗi vị hồng mông bất diệt thể như thế đều sẽ để nhân tộc xuất hiện chuyển biến lớn t r ư ơ n g trần thế mà thân có loại này thể chất cường hãn t r ư ơ n g trần cười cười khẽ gật đầu không sai ta đích xác thân có hồng mông bất diệt thể làm giả đạo hưu nói cũng không tệ ta lần này để cho các ngươi cho ta cũng là vì đưa tặng các ngươi hồng mông chi khí nói xong trương trần vung tay lên một cái từng luồng từng luồng hồng m ô n g chi khí không ngừng bay ra trong khoảnh khắc trong đại điện huyền diệu khí tức tràn đầy võ lệ bọn người nhìn xem còn tại bay ra hồng m ô n g chi khí trực tiếp ha to miệng không cách nào khép lại đây đều là hồng m ô n g chi khí khó mà tìm kiếm có thể làm cho đại đế đột phá thiên đế hồng m ô n g chi khí bọn hắn mấy trăm vạn năm đều không nhất định có thể tìm tới một sợi hồng m ô n g chi khí bọn hắn làm sao cảm giác trương trần xuất ra những n à y hồng m ô n g chi khí cùng xuất ra r à o cải trắng một dạng nhẹ nhõm đâu rốt cục hồng nông chi khí đình chỉ tuôn ra cái này khiến võ lệ bọn người cùng nhau thở d xem như xong bọn hắn sợ trương trần lại làm một chút hồng m ô n g chi khí đi ra trái tim của bọn hắn liền muốn chính mình n ổ rớt trương trần trong lòng bàn tay t u ô n ra một cỗ khí lãng đem tất cả hồng m ô n g chi khí đẩy lên võ lệ bọn người trước người nơi này hết thệ có bốn trăm sợi hồng m ô n g chi khí ta m u ố n có những này hồng m ô n g chi khí ta ưu châu tứ đại thế lực nhất định có thể sinh ra mới thiên đế cửng giả chương ba trăm sáu mươi ba thế lực khai s á n g chuẩn bị công việc tiến về thiên uy kiếm giới chương ba trăm sáu mươi ba thế lực khai s á n g chuẩn bị công việc tiến về thiên uy kiếm giới bốn trăm sợi hồng nông chi khí Võ từ bọn hắn tu hành đến bây giờ từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy hồng nông chi khí đồng thời xuất hiện tại một chỗ một vị đại đế đỉnh phong cường giả muốn để thể nội thế giới dựng dục ra sinh linh đột phá thiên đế chỉ cần hai ba mươi sợi hồng nông chi khí số ít thiên tư mạnh một chút thiên đế cấu tạo thể nội thế giới so phổ thông thiên đế khổng lồ rất nhiều cao nữa là cũng bất quá cần bốn năm mươi sợi hồng nông chi khí như vậy đủ rồi nói cách khác cái này bốn trăm sợi hồng m ô n g chi khí ít nhất cũng có thể để tám vị đại đế đ ỉ n h phong cường giả thể nội thế giới dựng dục ra sinh linh chỉ cần vượt qua thiên đế chi kiếp liền có thể trở thành chân chính thiên đế cờ ư n giả g tám vị thiên đế độ kiếp không xuất hiện ngoài ý mớn bọn hắn tứ đại thế lực mỗi nhà đều có thể sinh ra hai vị mới thiên đế cờ ư n giả g đến lúc đó bọn hắn u châu thực lực tổng hợp sẽ thẳng tắp tiêu t h ă n g mặc dù còn không thể đạt tới lúc trước u châu thời kỳ đ ỉ n h p h o n g nhưng cũng so hiện tại tốt hơn rất nhiều võ lệ mấy người lúc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được thần sắc kích động ninh hồng nhan đứng dậy có chút không nói gì trương trần đạo hữu cái này đây có phải hay không là nhiều lắm chương trần nhữ mày cái này nhiều không ta cảm giác còn thiếu nữa nha nếu không phải ta không biết đột phá thiên đế cần hồng nông chi khí hẳn là còn có càng nhiều hiện tại những này hẳn là đủ dùng đi nói xong chương trần nhẹ nhàng cười một tiếng biết dựng dục ra sinh linh cần hồng nông chi khí sau hắn liền để tiểu tử tại không ảnh hưởng khôi phục tình h n giới phun ra một chút hồng nông chi khí tăng thêm trong cơ thể hắn liên tục không ngừng n vận sinh hồng nông chi khí hiện tại hắn hết thể có tám trăm sợi hồng nông chi khí cho tứ đại thế lực bốn trăm sợi còn lại bốn trăm sợi hắn là vì chính mình chuẩn bị phía sau tiến tiên h uy kiếm giới c ù n g cấu tạo thể nội thế giới cũng cần thời gian ở trong thời gian này còn có thể vận sinh một chút hồng nông chi khí đến lúc đó hắn đột phá thiên đế thai ngén thể nội thế giới sinh linh thời điểm hồng nông chi khí hẳn là liền đã đủ dùng nói thật trương trần cũng không hiểu biết trong cơ thể của hắn thế giới cần bao nhiêu hồng nông chi khí mới có thể dựng d ụ c ra sinh linh tóm lại chính là lo trước khỏi họa bốn trăm sợi hồng nông chi khí còn thiếu võ lệ bọn người hơi xúc động bọn hắn đi trong hỗn độn khó mà tìm ra hồng nông chi khí đến trương trần nơi này tình cảm thật đúng là dao cải trắng trương trần ánh mắt nhìn về phía tiêu sát có chút chắp tay tiêu sát đạo hữu không biết trước đó nói tới thiên uy kiềm giới có thể còn có hiệu quả ta muốn đem kiếm chi pháp tắc cũng lĩnh mộ tinh thần một chút sau lại lấy tay cấu tạo thể nội thế giới đột phá thiên đế tiêu sát nghe vậy lấy lại tinh thần vội vàng đứng người lên nhẹ gật đầu tự nhiên là có hiệu quả trương trần đạo hữu yên tâm ta lập tức đi chuẩn bị ngay mở ra thiên uy kiềm giới vậy những thứ này hồng mông chi khí nói đến đây tiêu sát nhìn thoáng qua võ lệ cùng ninh hồng nhan tứ đại thế lực bên trong võ nguyên thánh tông thực lực mạnh nhất làm sao phân phối hồng mông chi khí còn phải nhìn võ nguy mà lại người sáng suốt đều có thể nhìn ra chương trần cùng võ nguyên thánh t ô n g thân mật nhất lúc này tiêu sắt cũng sẽ không đi tự tác chủ trương võ lệ có chút bất đắc dĩ cười cười nhận biết ta lâu như vậy ngươi còn không biết cách làm người của ta bốn trăm sợi hồng nông g chi khí tự nhiên là bình đẳng phân phối ngươi mang đi một trăm sợi đi trước là trương trần lao đệ mở ra thiên uy kiếm giới đi hiện tại tới nói chuyện này trọng yếu hơn dù sao đây quan hệ lấy trương trần lao đệ đột phá thiên đế thời gian nhanh chậm tiêu sắt thần sắc vui mừng đối với võ lệ chắp tay vậy liền đa tạ võ lệ đạo hữu nói xong tiêu sắt trong tay thế giới chi lực p h o n trào chương ẩ n t ậ n hồng mông chi khí, đem nó cất giữ trong thể nội cách chi cất khí, thể thế ra sợi giữ giới. đem l u luyến qua sau, tiêu lại tay, không nhìn thoáng còn hồng mông người không gian khí chi chắc phá rời rời đối với đi sát đám vỡ ư trần đạo hưu, đợi đ hưu, ế nhìn ta c u ẩ n xong liền cho người đưa tin. Chương trần n bị cho đưa xem còn lại hồng m ô n g chi khí nhữ nhữ m à y làm sao các vị là không muốn những n à y hồng m ô n g chi khí à? không muốn lời nói ta coi như thu hồi lại võ lệ bọn người nghe vậy liền tranh thủ chính mình phần kia cũng thu lấy có những n à y hồng m ô n g chi khí tông môn thực lực tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng liếc mắt nhìn nhau sau võ lệ bọn người thần sắc trịnh trọng đối với trương trần chắp tay hành lễ trương trần đạo hữu đại ân không lời nào cảm tạ hết được về sau nếu như hữu dụng được địa phương theo gọi theo đến chương trần nghe vậy thần sắc hơi động nói đến đây cái ta cũng thực sự có chuyện cần phiền phức một chút chư vị nghe được trương trần lời nói lam giả có chút hiếu kỳ không biết là sự tình gì trương trần một lần nữa quanh chân ngồi xuống cười n h ạ t một tiếng là như vậy ta dự định thành lập một phương thế lực vì ta hoang cổ trương ra phía sau phi thăng đại đế thành lập một cái cứ điểm bất quá tuyên trì cùng mặt khác hết thệ công việc ta không quá quen thuộc muốn mời chư vị giút đỡ chút nghe vậy đám người thần sắc nhưng nguyên lai、like、là chuyện này bọn họ cũng đều biết t r ư ơ n g trần tại bắc minh đạo vực gia tộc bên trong có mấy vị chuẩn đế đỉnh phong láo tổ cũng nhanh muốn l ĩ n h ngộ đại đế pháp tắc đến lúc đó phi thăng v ĩ n h hàng đế giới, hoàn toàn chính xác cần một chỗ gián xếp mặc dù có thể gia nhập bọn hắn tứ đại thế lực bất quá nhìn t r ư ơ n g trần cái dạng này là muốn chính mình thành lập một phương thế lực l ờ i như vậy bọn hắn tứ đại thế lực là có thể giúp đỡ một chút dù nói thế nào bọn hắn dù sao cũng là ưu châu mạnh nhất bốn cái thế lực lúc này huyết v ô nhai vớt râu cười một tiếng tuyên trị cũng là không cần cố ý đi chọn bùi mà ngươi còn nhớ được ngươi tiên tổ trương sở cũng đã từng thành lập đế cắt chương trần thần sắc k h ẽ động nhai t h u ố c có ý tứ là nói tại đế c á t trên địa điểm cũ thành lập một phương thế lực huyết vô nhai khẽ gật đầu đúng là như thế tổ tiên của ngươi rất biết tuyển địa phương đế các vị trí là cực phẩm linh mạch cùng khoáng mạch nguyên thạch giao thoa địa phương tại bây giờ ưu châu nơi đó hẳn là địa phương tốt nhất đương nhiên cũng có càng tốt hơn một chút chỉ bất quá những địa phương kia đều thành lập có thế lực không tốt lại đi cấm đoạt c ư ơ n g trần nghe vậy có chút trầm ngâm tại đế cắt địa điểm cũ thành lập vĩnh hằng đế giới trương gia thế lực ngược lại là một cái lựa chọn tốt đây cũng là đền bù tiên tổ lúc trước tiên làm ra quyết định kỹ càng sau trương trần đứng dậy đối với đám người chắp tay còn xin chư vị tại đế các cựu chỉ bên trên hỗ trợ kiến tạo một chút kiến trúc cùng mặt khác chỗ tu hành đợi đến ta đi thiên la châu về sau liền sẽ trở về chủ trì tông môn sáng tạo công việc võ lệ bọn người nghe vậy nhao nhao đứng dậy khẽ cười một tiếng chỉ l à việc nhỏ có gì không thể cùng trương trần đưa tặng hồng nông chi khí so ra kiến tạo một chút kiến trúc mà thôi quá mức không có ý nghĩa khi biết trương trần nhu cầu sau võ lệ bọn người lần lượt rời đi thiên uy kiếm vực trở lại tông môn khai bắt đầu chuẩn bị đứng lên chương trần cấp ký lệnh bài đưa tin đứng dậy dỗi cái lưng mệnh mọi hy vọng lần này kiếm chi pháp tắc cũng có thể tăng lên tới viên mãn cấp độ dạng này đột phá thiên đế chính là thật viên mãn lời còn chưa dứt c r ư ơ n g trần thân ảnh liền biến mất tại hiện lên ở trước người trong không gian thông đạo chương ba trăm sáu mươi bốn nhập thiên uy kiếm giới kiếm chi pháp tắc viên mãn lĩnh nộ g kiếm chi đại đạo chương ba trăm sáu mươi bốn nhập thiên uy kiếm giới kiếm chi pháp tắc viên mãn lĩnh nộ g kiếm chi đại đạo một chỗ cắm đầy trường kiếm trên vùng bình nguyên t r ư ơ n g trần thân ảnh c h ố n g rông hiện hiện nhìn thoáng qua b ộ n phía t r ư ơ n g trần nhữ mày tình cảnh nơi này ngược lại là cùng nguyên hoang thánh tông kiếm mộ có một ít giống chỉ bất quá không khí nơi này không có kiếm mộ như vậy cô tịch mà thôi toàn bộ bình nguyên tràn đầy phong mang kiếm chi phong mang nếu như là không tu kiếm đạo tu sĩ xuất hiện ở đây sẽ cảm giác được nồng đậm cảm giác khó chịu Này. Này, t lúc này trên trọng kiếm đ một gái như thật như đạo có thể dung nạp một người tiến vào thông đạo ngưng tụ ở trong thông đạo có so trên vùng bình nguyên còn muốn phong mang gấp trăm ngàn lần không chỉ hàn ý từ bên trong chuyên đề ra trên thực khẽ đ tế r mỗi lần mở ra thiên uy kiếm giới cửa vào đều sẽ xuất hiện tại khác biệt bên trong trường kiếm đây là tiên tổ phát hiện thiên uy kiếm giới bí cảnh lúc tìm tới quy luật lúc trước vì đem thiên h uy kiếm giới biến thành ta thiên h uy kiếm vực tu luyện thánh địa tiên tổ thế nhưng là vì thế hao tốn mấy trăm vạn thời gian đến xác minh t r ư ơ n g trần nghe vậy thần sắc nhưng thiên h uy này kiếm giới ngược lại là có một ít ý tứ nguyên bản trương trần coi là thiên h uy kiếm giới là cùng thần uy cổ tông thần uy hồn giới một dạng có chuyên môn lối vào hiện tại xem ra là căn cứ khác biệt quy luật cửa vào xuất hiện tại khác biệt trên trường kiếm loại quy luật này đoán chừng cũng liền thiên h uy kiếm vực người có thể phát hiện cùng lợi dụng tiêu sắc quay đầu cười một tiếng trương trần đạo hưu mau mau đi vào đi thiên uy kiếm giới cùng cực đạo đao tông cực đạo vách đá chỉ có thể mở ra ba ngày thời gian ba ngày qua đi thiên uy kiếm giới thông đạo liền sẽ ẩn ấp trăm vạn năm sau mới có thể xuất hiện lần nữa t r ư ơ n g trần nghe vậy đối với tiêu s ắ t cùng đông đảo đại đế thái thượng trưởng lao có chút chắp tay đạt tạ chư vị nói xong không tiếp tục do dự bước chân di động tiến nhập trọng kiếm bên trong hoặc là nói thiên uy kiếm giới bên trong gặp trương trần thân ảnh biến mất tại trọng kiếm bên trong tiêu s ắ t cùng đông đảo đại đế thái thượng trưởng lao thu nạp linh lực cùng kiếm chi phát tắc tiêu sắt ánh mắt nhìn về phía đông đảo đại đế thái thượng trưởng lao trầm giọng nói ba ngày sau là trương trần đạo hữu lại mở ra thông đạo. đông đảo đại đế thái thượng trưởng lão nghe vậy cung kính nói là l ã o tổ bốn thiên uy kiếm giới bên trong t r ư ơ n g trần có chút hiếu kỳ đánh giá bốn phía thiên uy này kiếm giới bên trong cùng bên ngoài nhìn bộ dáng không sai biệt lắm khác biệt duy nhất chính là không thấy tiêu sắt đám người thân ảnh còn có chính là chung quanh tràn ngập nồng đậm kinh khủng kiếm chi đại đạo khí tức những kiếm này chi đại đạo khí tức để t r ư ơ n g trần tựa như trực diện kiếm chi đại đạo còn chưa có bắt đầu chủ động cảm nộ kiếm chi pháp tắc ngay tại chính mình bắt đầu tăng lên cảm nhận được nơi này huyền rượu chương trần vội vàng k h a n h chân ngồi xuống hai mắt nhắm lại bắt đầu cảm nộ đứng lên nơi này huyền diệu trình độ cùng cực đạo vách đá không thua bao nhiêu cái này khiến trương trần có chút hưng phấn lên ba ngày thời gian kiếm của hắn chi pháp tắc lĩnh nội trình độ cũng nhất định có thể cùng đ à o chi pháp tắc một dạng đi vào viên mãn cấp độ cũng không biết nếu như ba ngày thời gian không đến hắn đã đến viên mãn cấp độ còn lại thời gian nên làm cái gì nơi này cũng không giống như cực đạo vách đá một dạng có thể tùy ý ra vào kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại thiên đế cấp bậc thế lực thiên uy kiếm vực đặc thù nơi trọng yếu thiên uy kiếm giới phù hợp hệ thống đánh dấu điều kiện đã giải khóa một lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải trăng tiến hành đánh dấu t r ư ơ n g trần mới vừa tiến vào cảm n ộ trạng thái một đạo không tình cảm chút nào thanh âm liền tại t r ư ơ n g trần trong đầu vang lên đánh gãy cảm n ộ t r ư ơ n g trần mở hai mắt ra bất đắc dĩ cười một tiếng ngược lại là quên đi thiên uy kiếm giới bên trong còn có thể đánh dấu bất quá một lần đánh dấu cơ hội đoan chừng không có cái gì hắn đặc biệt thứ cần thiết hệ thống đánh dấu có đánh dấu cơ hội liền dùng không dùng tỷ phí nói không chừng lần này lại có thể đánh dấu một thanh thiên đế đế minh chính mình không cần còn có thể cho người khác sử dụng không phải ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên đế cảnh giới phủ năm đánh dấu kết thúc lần này đánh dấu ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội về không xin mời ký chủ tìm kiếm kế tiếp đánh dấu giải tỏa đánh dấu cơ hội thanh âm hệ thống nhắc nhở trong đầu rơi xuống làm cho trương trần thân thể chấn động lại là thiên đế cảnh giới phủ khá lắm lúc đầu coi là không có đồ tốt gì kết quả lại là năm tấm,、so、tấm thiên đế cảnh giới phủ còn nhiều hơn ra hai tấm lần này cũng là không cần sầu mẫu thân bọn hắn không có cách nào đột phá đại đế cảnh giới trong gia tộc có đại tổ trương sơn hà nhị tổ trương trưởng thanh trương Tổ t trần ử Lăng lĩnh Lúc nhanh muốn lĩnh ngộ đã Đại Đế tắc, đột Đại Đế. pháp phá tắc, t ư Trương ớ Giới c Cảnh chính chuẩn tấm Thiên t Phù hắn bọn Đế cảnh giới chính là vì bọn hắn chuẩn bị. r rất xác định chỉ cần cho bọn hắn sử dụng thiên đế cảnh giới phủ rất nhanh bọn hắn liền có thể đột phá đại đế cảnh giới phi thăng vĩnh hằng đế giới hiện tại lại đánh dấu ra năm tấm thiên đế cảnh giới phủ như vậy tứ tổ trương thành không ngũ tổ trương thành đạo mẫu thân trần chỉ nhu hòa thiên huế tỷ tỷ đều có nhanh chóng đột phá đại đế cùng thiên đế khả năng dù là như vậy hắn thiên đế cảnh giới phủ còn thừa lại một tấm cái này khiến trương trần có chút do dự cái này còn lại một tấm có phải hay không hẳn là cho phụ thân trương lan sử dụng lắc đầu t r ư ơ n g trần lấy lại tinh thần thôi nếu là phụ thân đồng ý sử dụng vậy liền cho hắn sử dụng nếu như không đồng ý muốn chính mình một phá vậy liền giữ lại hiện tại việc cấp bách hay là cảm nộ g kiếm chi p h á p tắc trọng yếu hơn một trận trong hảo quang màu vàng năm tấm trải rộng minh văn lá b ù a xuất hiện trước người t r ư ơ n g trần vung tay lên một cái đem năm tấm lá b ù a thu nhập n h ậ n chữ vật sau liền một lần nữa hai mắt nhắm lại bắt đầu cảm nộ g đứng lên mục tiêu ba ngày thời gian bên trong lĩnh ngộ viên mãn cấp độ kiếm chi phát tắc đằng sau chính là cấu tạo thể nội thế giới đột phá thiên đế theo thời gian trôi qua t r ư ơ n g trần thân thể bốn phía quấn quanh kiếm chi pháp tắc khí thức càng phát m á h liệt phía trên tràn ngập phong mang cũng càng phát để cho người ta nội tâm tràn ngập h ẳ n ý ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh t r ư ơ n g trần quanh thân kiếm chi pháp tắc khí thức cũng đã sớm tại một ngày trước đó đạt đến viên mãn cấp độ tại đằng sau trong một ngày t r ư ơ n g trần đều tại c ả m n ộ so kiếm chi pháp tắc càng thêm tinh thâm kiếm chi đại đạo thiên uy kiếm giới bên trong tràn ngập nồng đậm kiếm chi đại đạo khí thức t r ư ơ n g trần muốn nếm thử một phen kiếm chi đại đạo có phải thật vậy hay không? không cách nào lĩnh ngộ đúng lúc này toàn bộ thiên uy kiếm giới chấn động một cái tại cái này rung động bên trong chương trần m cắt chém không gian ba ngày đã đến giờ a kiếm c h i đại đạo hoàn toàn chính xác khó mà lĩnh ngộ nhưng cũng không phải là nghe đồn như vậy không cách nào lĩnh ngộ tại thiên uy kiếm giới một ngày thời gian t r ư ơ n g trần đã đụng chạm đến kiếm c h i đại đạo c h i lực chỉ cần lại thêm c à n g nộ t r ư ơ n g trần tự tin hắn nhất định có thể ở thiên đế trước đó lĩnh ngộ kiếm c h i đại đạo vĩnh hằng đế giới lưu truyền đại đạo c h i lực không cách nào lĩnh ngộ tại hắn nơi này căn bản không thích hợp đứng vậy t r ư ơ n g trần dỗi cái lương m ệ mỏi hay là đi ra ngoài trước đi không phải vậy bị vây ở bên trong một triệu năm đoan chừng phải ngạt chết chương ba trăm sáu mươi lăm đánh vỡ thường thức thể nội thế giới phạm vi thực lực quyết định chương ba trăm sáu mươi lăm đánh vỡ t h ư ờ n g thức thể nội thế giới phạm vi thực lực quyết định to lớn trọng kiếm trước mặt tiêu sắt cùng đông đảo đại đế thái thượng trưởng lao quanh thân lực lượng phun trào linh lực trong cơ thể cùng kiếm c h i đại đạo lực lượng pháp tắc liên tục không ngừng tràn vào trọng kiếm bên trong tại những lực lượng này hội tụ bên dưới to lớn trên trọng kiếm một cái lối đi chậm rãi ngưng tụ thông đạo vừa mới ngưng tụ hoàn thành liền chấn động một cái một bóng người từ bên trong đi ra tiêu sắt bọn người thấy thế thu nạp lực lượng không có lực lượng trèo trống thông đạo dần dần ẩn mất biến mất tiêu sát cảm giác một chút t r ư ơ n g trần khí t ứ c con người có chút co r ụ t lại kiếm của ngươi chi pháp tắc viên mãn còn có cái kia cỗ so kiếm chi pháp tắc cường hắn hơn huyền diệu khí t ứ c chẳng lẽ lại đông đảo đại đế thái thượng trưởng lao cũng là một mặt kinh nghi bất định bọn hắn làm sao cảm giác t r ư ơ n g trần trên thân quấn quanh lấy một cỗ so kiếm chi pháp tắc còn muốn thâm ảo lực lượng so với kiếm chi pháp tắc còn muốn thâm ảo không thể nghi ngờ chỉ có thể là kiếm chi đại đạo nhưng là kiếm chi đại đạo không phải là không thể tự chủ lĩnh ngộ sao chỉ có đột phá thiên đế về sau mới có thể đi theo thế giới diễn biến từ lực lượng pháp tắc tấn thăng trở thành đại đạo chi thế nhưng là trương trần tu là rõ ràng còn là đại đế đình phong không có đột phá thiên đế cái này đại đạo c h i lực khí tức lại là chuyện gì xảy ra mặc dù khí tức này cũng không phải là rất rõ ràng nhưng đúng là đại đạo c h i lực khí tức không sai trương trần khẽ gật đầu khẽ cười một tiếng khi tiến vào thiên uy kiếm giới hai ngày về sau kiếm của ta chi pháp tắc liền đã viên mãn còn lại một ngày thời gian ta nếm thử một chút cảm ngộ kiếm c h i đại đạo kết quả ta phát hiện kiếm c h i đại đạo cũng không phải là không cách nào lĩnh ngộ thoại âm rơi xuống tiêu sát cùng đông đạo đại đế thái thượng trưởng lao thân thể chấn động mạnh một cái trên mặt hiện ra vẻ không thể tin đại đạo tri lực có thể tự chủ lĩnh ng chỉ á i này s có đạt tới thiên khải giai đoạn đỉnh phong thiên đế cũng chính là thiên đế đỉnh phong cảnh giới mới có thể đem đại đạo chi lực hoàn toàn tiến lên đến viên mãn cấp độ nhưng là trương trần bây giờ lại là nói cho bọn hắn đại đạo c h i lực có thể tự chủ lĩnh n g ộ cái này khiến tiêu s á t bọn người có chút mê mang từ đạt tới đại đế cảnh giới về sau liền tạo dựng lên tu luyện nhớ lại trước giờ khắc này bị triệt để lật đổ trùng tiến trương trần không có đụng chạm đến kiếm c h i đại đạo nói ra những lời này bọn hắn là sẽ không tin tưởng mấu chốt là hiện tại trương trần quanh thân hoàn toàn chính xác có kiếm c h i đại đạo lực lượng phun trào cái này để bọn hắn không thể không tin tưởng nguyên lai đại đạo chi lực là có thể tự chủ l ĩ n h nộ g trước kia ba mươi ba trong đại thiên thế giới không có sinh linh có thể tự chủ l ĩ n h nộ g đó là bởi vì thiền tư của bọn hắn không đủ yêu nghiệt nội tính không có đạt tới tiêu chuẩn tại thiên uy kiếm vực một ngày thời gian liền chạm đến đại đạo chi lực lực lượng chương trần nội tính đã không thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung thật lâu tiêu sát lấy lại tinh thần cảm khái một tiếng đây chính là hồng mông bất d i ệ t thể a quả thật là nghịch thiên vô song đông đảo đại đế thái thượng trưởng lão tại tiêu sắt trong thanh âm cũng lấy lại tinh thần đến liếp mắt như nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được t h ư ở thức bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới đ ờ i này thế mà còn có thể nhìn thấy loại yêu n g h i ệ t này tự chủ lĩnh mộ đại đạo chi lực loại ngộ tính này chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn nhân tộc tại hỗn độn thời kỳ xuất hiện ba vị kia tiên hiền mới có thể so sánh với đi dù sao bọn hắn đều là thân có đồng dạng hồng mông bất diệt thể nói thật đây cũng chính là chương trần đối với chương trần nội tâm của bọn hắn đều có chỗ cửa hàng biết được chương trần có thể tự chủ lĩnh mộ đại đạo chi lực mặc dù rung động lại là không có đà kích đến đạo tâm của bọn họ có thể lấy đại đế đình phong chém giết cổ đế chiếu ảnh loại yêu nghiệp này làm ra sự tình gì giống như cũng có thể lý giải tiêu sát thần sắc k h ẽ động trầm ngâm nói tấm kia bụi đạo hữu n g ư ờ i là chuẩn bị lập tức cấu tạo thể nội thế giới thai ngén thể nội thế giới sinh linh đột phá thiên đế vẫn là chờ lĩnh ngộ kiếm chi đại đạo cùng đao chi đại đạo về sau lại lựa chọn đột phá t r ư ơ n g t r ầ n nghe vậy túi đầu xuống n â n cầm lên rơi vào trầm tư cái này đích sắc là cái cần suy tính vấn đề nguyên bản hắn là chuẩn bị lĩnh ngộ kiếm chi pháp tác viên mãn sau liền cấu tạo thể nội thế giới đột phá hiện tại xem ra cần n g h ĩ sâu tính k ỹ một chút đại đạo chi lực cũng không phải là không cách nào tự chủ lĩnh ngộ nếu là hắn tại đột phá đại đế trước kia liền lĩnh ngộ đại đạo chi lực đến lúc đó cấu tạo đi ra thể nội thế giới lại sẽ là loại nào quy mô đại đế cường giả tối đỉnh cấu tạo thể nội thế giới căn cứ thiên tư đến định thiên tư c à n g mạnh cấu tạo thể nội thế giới liền càng khổng lồ bình thường tới nói phổ thông đại đế đ ỉ n h phong đột phá thiên đế về sau thể nội thế giới đều là ngàn vạn phước viên sẽ không vượt qua ba ngàn vạn dặm loại này thể nội thế giới chỉ có thể coi là một cái cớ nhỏ bí cảnh thế giới c ũ nếu g k như g n đằng g lồ a thể nội thế giới s vượt, vượt ra khỏi ước giảm loại này đại đế cường giả tối đỉnh đột phá thiên đế về sau liền có thể có được vượt qua cảnh giới năng lực chiến đấu lấy dục linh giai đoạn thiên đế nhất trọng tu vi có thể đối kháng nhị trọng thậm chí cả tam trọng cường giả thần thông công pháp lớn mạnh một chút khiêu chiến tứ ngũ trọng cũng không nói chơi trong cơ thể của hắn thế giới tất nhiên vượt ra khỏi một tỷ dặm phạm trù không phải vậy thể nội thế giới sinh linh không có t ì n h thần là không thể nào có được như vậy thực lực chương trần không biết được hắn cấu tạo thể nội thế giới có thể lớn bao nhiêu phạm vi nhưng là trương trần xác định hắn tại đột phá thiên đế trước đó liền l ĩ n h n g ộ đại đạo chi lực cấu tạo thể nội thế giới pha vi tất nhiên sẽ gia tăng bất quá muốn l ĩ n h n g ộ đại đạo chi lực tất nhiên cần hao phí nhiều thời gian hơn cái này khiến trương trần có chút x o a n suýt vừa mới chém thiên diễn đạo tông cổ đế chiếu ảnh phân thần hắn còn không biết thiên diễn đạo tông sẽ có cái gì động tác trí hoãn quá lâu sợ có biến cố phát sinh khi sâu một hơi trương trần n g ẩ n g đầu lên trước l ĩ n h mộ đại đạo chi lực lại đột phá thiên đế đây quan hệ lấy hắn tu luyện về sau tương lai không thể có nửa phần mã hổ sau đó chỉ hy vọng thiên diễn đạo tông sẽ không phái ph không phải ra cổ đế cường giả đến u châu như vậy mặc kệ đến bao nhiêu ngày đế hắn đều có thể đem nó chém xuống tại u châu chương ba trăm sáu mươi sáu xấu hổ trong nháy mắt trương lan lựa chọn b ế quan lĩnh ngộ đại đạo chi lực chương ba trăm sáu mươi sáu xấu hổ trong nháy mắt trương lan lựa chọn b ế quan lĩnh ngộ đại đạo chi lực tiêu sát ngay vậy t r ỉ n h trọng gật đầu ngươi làm như vậy quyết định đối với con đường tu luyện của ngươi tới nói là cực tốt ngươi có lẽ sẽ trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất cái tại đột phá thiên đế trước đó lĩnh ngộ đại đạo chi lực sinh linh một bên đông đảo đại đế thái thượng trưởng lão nhịn không được hít sâu một hơi lộ ra vẻ chờ mong chương trần là bọn hắn u châu tứ đại thế lực thành viên nếu như chương trần có thể trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất vị như vậy bọn hắn tứ đại thế lực cũng sẽ đi theo được nhờ bọn hắn không gì sánh được may mắn may mắn lúc trước chương trần lựa chọn bọn hắn tứ đại thế lực không phải vậy bọn hắn tứ đại thế lực làm sao có thể đủ có được bực này vinh hạnh đặc biệt loại này đánh vỡ chư thiên vạn giới vô số năm hình thành thường thức sự tình n g ắ m lại cũng là m người ta cảm thấy kích động không thôi chương trần cười cười tại đột phá thiên đế trước kia lĩnh ngộ đại đạo chi lực đây là không thể nghi ngờ có phải hay không là cái thứ nhất vậy liền không biết được bất quá ta sẽ ở lĩnh nộ đại đạo chi lực về sau lại đột phá thiên đế cảnh giới khi đó ta cấu tạo thể nội thế giới cực hạn p h ạ m vi đoán chừng sẽ không gì sánh được có thể nhìn tiêu s á t nghe vậy cũng không nhịn được lộ ra vẻ chờ mong ta đã chờ không nổi nhìn thấy ngày đó loại này vĩ đại sự tình có thể trở thành người chứng kiến chính là một loại vô thượng vinh hạnh đặc biệt chương trần nhún vai trước lúc này chúng ta rời khỏi nơi này trước đi ta muốn về võ nguyên thánh tông bàn giao một ít chuyện về sau lại bế quan cảng nộ tiêu xác nghe vậy thần sắc nhưng chương trần phụ thân trương lan ngay tại võ nguyên thánh tông đoán chừng là một chút phụ tử ở giữa sự tình cũng tốt chúng ta rời khỏi nơi này trước đi nói xong vung tay lên một cái một cái không gian thông đạo xuất hiện ở một bên sau một lát thiên uy kiếm vực thành trì thượng không chương trần đối với tiêu sát có chút chắp tay lần này có chút đ ắ c tội mượn thiên uy kiếm giới lập tức liền rời đi thật sự là có chút không đủ địa đạo lần sau ngày nữa uy kiếm vực ta nhất định lưu thêm một chút thời gian tiêu sát không thèm để ý khoát tay háo tu luyện của ngươi trọng yếu nhất những chuyện khác sau này hay nói cuối cùng chúc ngươi sớ ngày lãnh ngộ đại đạo chi lực khai sáng xử thượng duy nhất. trương trần lại lần nữa chắp tay cáo tử lời còn chưa dứt trương trần đã biến mất tại nguyên chỗ cảm giác được trương trần khí tức biến mất tiêu sát cười cười ta ưu châu có kẻ này ổn thỏa siêu việt trước kia đ ỉ n h phong nói đến đây tiêu sát đối với phía d ư ớ i thành trì trầm giọng nói khôi phục công việc tạm thời kết thúc các đệ tử cùng ta cùng nhau đi tới đế cấp cửu chỉ bốn trong hư không trương trần hóa thành cốt bằng tốc độ cao nhất hướng võ nguyên thánh tông tiến đến trở lại võ nguyên thánh tông về sau hắn muốn hỏi trước một chút phụ thân có nguyện ý hay không sử dụng thiên đế cảnh giới phụ sau n một, một lát tiên sơn bày một chỗ ngọn núi động phủ trước mặt t h ư ơ n g trần thân ảnh chậm rãi hiện hiện phụ thân mở cửa vừa dứt lời một trận tiếng oanh minh liền vang lên ầm ầm động phủ đại môn mở ra chương lan thân ảnh từ bên trong đi ra nhìn thấy chương trần c r ư ơ n g lan thần sắc vui mừng trần nhi ngươi trở về vừa nói một bên đi vào trương trần phụ cận trên dưới xem xét ta nghe võ lệ lao tổ nói ngươi chém giết mấy vị thiên la châu trời diễn đạo tông thiên đế cực giả thế nào không có bị thương chứ trương trần nghe vậy trong lòng ấm áp khẽ lắc đầu những tên i kia còn không làm gì được ta trương lan phát hiện trương trần không có thương tổn thế về sau có chút thở dài một hơi mau vào nói nói xong liền không nói lời gì đem trương trần hướng trong động phủ kéo đi trong động phủ trương trần cùng trương lan ngồi xếp bằng trương lan nghe xong trương trần giảng thuật hết thẻ kinh lịch nhị không được hít sâu một hơi không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy hôm nay diễn đạo tông trần nhi ngươi nhưng phải vạn phần coi chừng trương trần cười cười nhẹ nhàng gật đầu cổ đế cường giả không ra ta vô địch đến bao nhiêu ta liền chém bao nhiêu phụ thân ngươi yên tâm chính là lần này tới trên thực tế còn có một việc muốn hỏi thăm một chút phụ thân nghe được trương trần lời nói trương lan đầu tiên là cảm khái một chút lại có chút hiếu kỳ sự tình gì trần nhi ngươi nói chính là trương trần g á n g tươi cười thu l i ễ m hơi chuyển động ý nghĩ một chút một tấm thiên đế cảnh giới phủ xuất hiện ở trong tay phụ thân ngươi có bằng lòng hay không n ư ợ n nhờ ngoại lực nhanh chóng đột phá thiên đế chỉ cần phụ thân nguyện ý tấm phụ này giấy sẽ có thể giúp t r ợ phụ thân n g ư ơ i tăng thêm tốc độ đột phá thiên đế n g ư ỡ n nhờ ngoại lực đột phá thiên đế tăng thêm tốc độ đột phá thiên đế t r ư ơ n g lan thân thể chấn động nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần trong tay thiên đế cảnh giới phủ một mặt hãi nhiên cái này lá bửa có thể làm cho người nhanh chóng đột phá thiên đế thiên đế là cái gì hắn rõ ràng nhất đó là tại ứ châu vô địch đại danh tử cho dù là đi nhất đảng châu lục cùng đặc đảng châu châu cũng thuộc về cường già hạng nhất hàng ngũ thiên đế khó mà đột phá đây là thưởng thức chương trần lại là nói cho hắn biết cái này lá bửa có thể giút sinh linh nhanh chóng đột phá thiên đế. t r ư ơ n g trần khẳng định gật đầu không sai phù này tên là thiên đế cảnh giới phù tên như ý nghĩa có thể giúp người nhanh chóng đột phá thiên đế t r ư ơ n g lan miễn cưỡng ngăn chặn trần kinh nhìn thật sâu một chút t r ư ơ n g trần hắn cũng không có hỏi t r ư ơ n g trần cái này lá bửa như thế nào được đến hắn chỉ cần biết đây là con của hắn t r ư ơ n g trần cái này lá bửa cho ngươi mẫu thân đi nàng mới vừa v ậ n chuẩn đế không bao lâu đợi nàng đột phá đại đế chúng ta một nhà ba người liền có thể tại vĩnh hằng đế giới gặp lại t r ư ơ n g trần cưới lắc đầu phụ thân không cần lo lắng không chỉ là mẫu thân lão tổ bọn hắn cùng thiên n u y ễ n t h tỷ ta đều có chuẩn、bị. nói xong hơi chuyển động ý nghĩ một chút tất cả thiên đế lá bửa từ trong nhẫn chữ vật bay ra nhìn xem trước mặt thiên đế lá bửa trương lan đột nhiên đứng dậy tám tấm thiên đế cảnh giới phủ đại biểu có thể cho tám cái sinh linh nhanh chóng đột phá đến thiên đế cảnh giới đông nhiên trương lan hơi nhướng mày trần nhi cái này tấm thứ tám n g ư ơ i cho ta sợ là quên đi một người đi như thế phân cũng không quá đủ trương trần hơi kinh ngạc quên ai trương lan lắc đầu có chút rợ khóc rợ cười đại bá của ngươi trương nghị ngươi đã quên hắn cũng đột phá chuẩn đế đại bá trương nghị bốn trương trần nhịn không được vỗ vỗ cái chán mặt đ e lại thật đúng là quên mất lần trước đánh dấu ra ba tấm thiên đế cảnh giới phủ thời điểm hắn liền nghĩ đến đại bá trương nghị kết quả lần này đánh dấu ra năm tấm thiên đế cảnh giới phủ đem đại bá cho tính sai lúc trước ba tấm thiên đế cảnh giới phủ cho đại tổ nhị tổ tam tổ sử dụng phía sau năm tấm thiên đế cảnh giới phủ một tấm cho mẫu thân trần chỉ n u một tấm cho thiên huyễn một tấm cho tứ tổ trương thành không một tấm cho ngũ tổ trương thành đạo tính toán thời điểm quên đi đại bá để trương trần theo bản năng coi là còn thừa lại một tấm vấn đề này chính chương trần ngầm đầu nhìn xem trương lan có chút xấu hổ t r ư ơ n g lan lắc đầu những ngày này để cảnh giới phủ ngươi cất k ỹ đi đừng nói không có còn lại chính là có ta cũng sẽ không sử dụng đạo của ta nhất định phải do ta tự mình tới đi dựa vào ngoại lực đột phá đây không phải là đạo của ta h á n thiên tư mặc dù không bằng t r ư ơ n g trần nhưng mình liền có thể đột phá thiên đế không cần mượn nhờ ngoại lực lực lượng của hắn chỉ có tự mình tu l u y ệ n tới sử dụng mới cảm thấy an tâm t r ư ơ n g trần nghe vậy cười cười t r ư ơ n g lan trả lời không ra dự liệu của hắn cất k ỹ tất cả thiên đế cảnh giới phủ chương trần đứng dậy phụ thân kia ta lập tức bắt đầu bế quan u châu có chuyện phát sinh liền đi động phủ của ta nơi đó tỉnh lại ta Bế quan. Đột p h á thiên t đế A. r ư ơ n g lan nhẹ gật đầu yên tâm bế q u a n đi ứ châu sẽ không có chuyện gì tu vi của hắn cũng đã đạt đến đại đế ngũ trọng lại cố gắng một chút không bao lâu cũng có thể bắt đầu tay đột phá thiên đế hoang cổ thánh thể bị chém về sau hắn phát hiện hắn tốc độ tu luyện so trước kia nhanh hơn mặc dù đã mất đi vô địch nhục thân nhưng cũng xem như nhân h ò a đắc phúc t r ư ơ n g trần lắc đầu ta muốn trước lĩnh mộ đại đạo chi lực đằng sau lại đột phá thiên đế p h ụ thân ta đi trước nói xong không có chờ trương lan đáp lại chương trần liền rời đi đậu phủ trong đậu phủ chương lan một người có chút lên người lĩnh mộ đại đạo chi lực đây không phải là không có khả năng tự chủ lĩnh mộ a chỉ bất quá vừa nghĩ tới người nói lời này là con của hắn t r ư ơ n g lan lại tiêu tan cười cười xem ra ta cũng phải cố gắng cũng không thể bị trần nhi vượt qua nhiều lắm hồng mông trong đậu phủ t r ư ơ n g trần xuất r a bồ đoàn màu vàng khoanh chân ngồi xuống hai mắt nhắm lại bắt đầu c ẳ n g ngộ kiếm chi đại đạo sau đó liền để ta xem một chút đại đạo chi lực đến cùng cỡ nào hề liền diệu chương ba trăm sáu mươi bảy thời gian một năm đại đạo chi lực tận nộ bắt đầu cấu tạo thể nội thế giới chương ba trăm sáu mươi bảy thời gian một năm đại đạo chi lực tận nộ g bắt đầu cấu tạo thể nội thế giới theo cảm lộ trạng thái dần vào giai cảnh t r ư ơ n g trần cảm giác bốn phía hết thạy đều biến thành kiếm mang theo nồng đậm kiếm chi đại đạo khí tức những kiếm này chi đại đạo tựa như có thể trực tiếp đưa tay chạm đến vô cùng chân thật hết thạy đều có thể làm kiếm vạn vật làm kiếm sinh linh làm kiếm liền ngay cả tinh thần cũng có thể trở thành kiếm trong tay giờ k h ắ c này t r ư ơ n g trần nghĩ đến hệ thống đánh dấu ra cổ đế thần thông tên là kiếm quyết tại tên là kiếm quyết trong giới thiệu cho dù là một c ọ n g cỏ cũng có thể chém chết thương khung ý cảnh như thế kia có lẽ chính là hiện tại hắn tiến vào ý cảnh như thế này đi nhỏ như c ò non to như tinh thần đều là kiếm loại thứ này không phải kiếm c h i ý cảnh kiếm c h i pháp tắc lúc giống như hoặc là trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm mà là chân chính trở thành kiếm t r ư ơ n g trần càng phát ra minh ngộ mang trên mặt từng k i a từng k i a vẻ trợ hiểu tại t r ư ơ n g trần cảm nộ kiếm c h i đại đạo thời điểm ưu châu bên trong hủ dọa từng đ ợ t sóng cả thiên sát phủ xuống thời giờ thanh âm vang vọng toàn bộ ưu châu để ưu châu toàn bộ sinh linh biết được bọn hắn ưu châu đến một vị nhà vô địch cuối cùng tại một chút thiên uy kiếm vực phụ cận tu sĩ xác minh bên dưới biết được giáng lâm tại u châu là một tôn cổ đế cường giả chiếu ảnh phân thân tin tức này một khi truyên Tiếp theo một cổ á phát i tiếp trước mắt, trực tiếp buộc phát ra từng ra buộc đế cường h ảnh phân thân dáng lâm u Châu.、Đồng、thời nghe hắn phủ xuống thời giờ mang theo thanh h i giờ giận cùng lời nói, ế đến u U dáng Đồng xuống mang cùng ràng lâm âm tức là rõ n vấn g sư ư tội. Cổ c đế cường giả chiếu ảnh phân thân bọn hắn u châu có ai có thể ngăn cản chính là u châu tất cả cường giả cùng tiến lên chỉ sợ cũng không phải là cổ đế cường giả chiếu ảnh phân thân đối thủ đi cổ đế cường giả đến u châu hương sư vẫn tội là bọn hắn u châu có ai đắc tội cổ đế cường giả sao ngay tại một chút sinh linh vì thế cảm thấy sợ hai thời điểm một tin tức khác lại lần nữa từ trên trời uy kiếm vực phụ cận tu sĩ trong miệng chuyển ra tin tức này chuyển ra trực tiếp đem ũ châu chân chính triệt để dẫm bạo cổ đế chiếu ảnh phân thân hoàn toàn chính xác giáng lâm ũ châu mang theo vô địch chi vi giáng lâm thế nhưng là cuối cùng tên này cổ đế cường giả chiếu ảnh phân thân tại giáng lâm không đến bao lâu liền bị chém chết về phần là bị ai chém chết chiến đấu uy năng quả đáng bọn hắn liền không thể nào biết được biết được tin tức này ũ châu sinh linh đều cảm thấy không có gì sánh kịp kinh hãi phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng sao lại có thể như thế đây đây chính là cổ đế cường giả chiếu ảnh phân thân bọn hắn lưu châu làm sao lại có cường giả loại này tồn tại có thể đem cổ đế cường giả chiếu ảnh phân thân đều chém chết nhưng phía sau tên kia cổ đế cường giả chiếu ảnh phân thân hoàn toàn chính xác không tiếp tục lên tiếng đây là sự thật sự thật này tại chứng minh tên kia cổ đế cường giả chiếu ảnh phân thân hoàn toàn chính xác biến mất có lẽ là bị chém chết lại có lẽ là chính mình chủ động t ắ n đi bất quá đối với loại thứ hai khả năng phần lớn lưu châu sinh linh đều cảm thấy không có khả năng cổ đế chiếu ảnh phân thân mang theo giận mà đến há lại sẽ tùy tiện từ bỏ ý đồ chủ động tắm đi cổ đế cường giả không thể mạo phạm một khi mạo phạm liền sẽ gặp lôi đ ỉ n h c h i nộ không giết xong mạo phạm người tuyệt sẽ không tán đi thế nhưng là ưu châu không có vị nào cường giả vất lạc nói rõ cái này cổ đế cường giả một người cũng không giết được kể từ đó cái tia cổ đế chiếu ảnh phân thân bị chém chết khả năng đúng là lớn tại chủ động tiêu tán đang kinh hai cùng trong sự h n g nghi lần nữa có người biết chuyện lộ ra chém giết cổ đế chiếu ảnh phân thân là trần ưu châu tứ đại thế lực cộng đồng lão tổ trương trần ưu châu thiên tiêu đại đế nghe được tin tức này nguyên bản không tin cổ đế chiếu ảnh phân thân bị chém chết ư t r ư ơ n g trần tên bọn hắn như s ố n g bên hai lúc trước bọn hắn thế mà quên đi nhân vật như vậy là trương trần lời nói sắp thực có khả năng có được cấp độ kia thực lực nhưng chém chết cổ đế chiếu ảnh phân thân loại chuyện này hay là để người có chút kinh hãi ngay tại u châu bởi vì cổ đế chiếu ảnh phân thân sự tình mà chấn động thời điểm hung hăng nổ tin tức từ tứ đại thế lực truyền ra bọn hắn tứ đại thế lực cộng đồng l á o tổ trương trần sắp tại u châu sáng tạo một phương thế lực tuyên chỉ ngay tại đế các cựu chỉ tin tức này thành công đem u châu sinh linh lực chú ý hấp dẫn tới chỉ bất quá đại bộ phận sinh linh cũng không biết được đế các cựu chỉ ở nơi nào chỉ có một ít tuổi tác lớn một chút tu sĩ nhớ tới một chút bí mật đem đế các cựu chỉ chỗ cáo chi đợi đến đạt được đế các cựu chỉ u châu sinh linh vội vã đuổi tới đế các cựu chỉ thời điểm mới đột nhiên phát hiện đế các cựu chỉ phía trên tụ tập đông đảo tứ đại thế lực đệ tử bọn hắn phân công hợp tác ngay tại kiến tạo kiến trúc hoặc là nói là tại tu kiến tô n g môn tứ đại thế lực đồng thời xuất động để đệ tử bông xuống trong tay tu luyện đến đế các cựu chỉ là trương trần tu kiến tô môn đây chính là chương trần bây giờ tại u châu lực hiệu triệu a tận mắt nghe nói trương trần bậc khởi ư không khỏi cảm khái một tiếng có thực lực có thiên phú quả nhiên là có thể muốn làm gì thì làm bởi vì chuyện này một chút sinh linh bắt đầu tiếp nhận t r ư ơ n g trần chạm diệt cổ đế chiếu ảnh phân thân sự tỉnh tại loại yêu nghiệt này trên thân hoàn toàn chính xác cái gì cũng có khả năng nhưng tin tưởng qua đi lại hiện ra từng đợt lo lắng cổ đế cường giả dù sao cũng là cổ đế cường giả chính mình chiếu ảnh phân thân bị diệt mặc dù sẽ không đối b ả n thể tạo thành ảnh hưởng nhưng trung quy bị lau mặt muối nếu là cổ đế cường giả nghĩ quẩn trực tiếp bạn thể đến đây bọn hắn u châu bọn hắn u châu lại nên như thế nào ngăn cản tại loại này lo lắng ở trong ưu châu vượt qua bình tĩnh thời gian một năm trong năm ấy ưu châu vô sự phát sinh để nguyên bản lo lắng ưu châu sinh linh hơi thở dài một hơi cổ đế cường giả không đến cũng không có bất luận cường giả gì tại ưu châu khơi mào tranh chấp một năm qua đi có quan hệ với trương trần sự tỉnh chẳng nhưng không có giảm bớt ngược lại càng nhiều càng là có dòng người truyền lên trương trần một năm này s ợ dĩ không có tiếng gió là đang bế quan đột phá thiên đế tiếng gió này càng truyền càng hung thậm chí truyền đến phía sau nói trương trần đã đột phá thiên đế rời đi u châu đi tìm tên kia cổ đế cường giả đi đế cắp cựu chỉ nguyên bản phế tích đã không thấy một cái khổ chỉ kém một chút rất nhỏ bên trên chỉnh đốn và cải cách một cái tông môn bộ dáng liền sẽ triệt để thành hình đây là tứ đại thế lực đệ tử một năm cố gắng kết quả võ nguyên thánh tông thiên sơn bảy hồng ngông trong đậu p h ụ t r ư ơ n g trần khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn màu vàng quanh thân quấn quanh lấy hai cỗ hoàn toàn khác biệt phong mang đ ồ n g nhiên t r ư ơ n g trần lông mi chấn động một cái chậm rãi mở hai mắt ra thân xác không hề bận tâm có chút giơ bàn tay lên phía trên hai cỗ phong mang tùy tiện x ẽ rách không gian liền ngay cả hư không đều bị cắt chém đây chính là có được đại đạo tri lực cảm giác r vì sao ta cảm thấy ta đại đạo tri lực so đụng phải những ngày kia đế sử dụng thế giới chi lực còn muốn càng mạnh hắn hiện tại lần nữa đối mặt tôn kia cổ đế chiếu ảnh phân thân không cần bất luận cái gì chiến lược gia trì thủ đoạn cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng bởi vì hắn đã lĩnh nộ kiếm c h i đại đạo cùng đao chi đại đạo tán đi phong mang chương trần đứng dậy tốn hao thời gian một năm cuối cùng là lĩnh nộ lần này so với lần trước lĩnh nộ lực lượng pháp tắc tốc độ càng nhanh là bởi vì tu vi tăng lên duyên cơ a hơi chuyển động ý nghĩ một chút lực lượng thần hồn từ trong thất hại tôn ra cảm giác một chút bí cảnh thế giới thế nhưng là đem toàn bộ bí cảnh thế giới đều dò xét xong một lần nữa khoanh chân ngồi xuống trương trần hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút vô số thiên tài địa bạo cùng thực phẩm nguyên thạch từ trong nhẫn chữ vật bay ra vẹn vẹn một lát liền đem toàn bộ động phủ lấp đầy lĩnh n g ộ đại đạo chi lực về sau lại mở thể nội thế giới lại có thể đạt tới cỡ nào quy mô thật là có chút chờ mong a trương trần hai mắt nhắm lại vận chuyển hồng nông tạo hóa trải qua bắt đầu ở đan điền mở thể nội thế giới hoặc là nói hấp thu đủ nhiều thế giới chi lực để đan điền hóa thế giới chương ba trăm sáu mươi tám thể nội thế giới phá một tỷ dặm t h ư a n h ư không có cực hạn t h ỉ n h câu trợ rút chương ba trăm sáu mươi tám thể nội thế giới phá một tỷ dặm t h ư a n h ư không có cực hạn t h ỉ n h câu trợ rút lúc đầu trương trần muốn tìm võ lệ cùng phụ thân bọn hắn hỏi thăm một phen trong một năm này h u châu có cái gì biến cố phát sinh bất quá nghĩ lại hắn đang bế quan trước đó liền nói cho phụ thân trương lan h u châu có chuyện trực tiếp tới tỉnh lại hắn đã qua một năm trương lan một lần đều không có tới qua nói do u châu liền xem như có chuyện phát sinh cũng là có thể giải quyết sự tỉnh nói thật cái này khiến trương trần hơi kinh ngạc một năm trước hắn chém cái k i a tên là thiên sát cổ đế chỗ d á n g lâm chiếu ảnh phân thân thân là cổ đế bị như vậy đối đãi thế mà không có đích thân đến u châu không có tự mình đến coi như xong liền ngay cả một tên cường giả đều không có lại phái tới u châu gây chuyện hôm nay s ắ t tính tình tốt như vậy sao nhìn cũng không quá giống a bất quá mặc dù kinh ngạc nhưng trung quy là sự tình tốt chân thân không d á n g lâm không có tiếp tục điều động cường giả tại tứ đại thế lực toại trấn bên dưới Lưu chương â u、Châu、liền lại tiếp tục bình tĩnh n sẽ tục h đã như vậy, t r ư trần cũng có không tất y suy l ạ đoán bọn hắn hẳn là đang bận sự tình gì về phần cụ thể là chuyện gì hà nội với cái này cũng không hiếu kỳ hiện tại nhất việc cấp bách là cấu tạo thể nội thế giới sau đó dựng dục ra sinh linh đem tu vi tăng lên tới thiên đế dục linh giai đoạn tới lúc đó linh lực tu vi cũng đột phá thiên đế ở thiên đế lôi k i ế p phụ trợ bên dưới vốn là muốn đột phá nhục thân tu vi tất nhiên cũng sẽ từ đại đế cấp độ đột phá đến thiên đế cấp độ đến lúc đó linh lực nhục thân thần hồn ba vị thiên đế một khi độ kiếp thành công trương trần không biết chiến lược của hắn có thể đến tới loại trình độ nào còn không có đột phá liền đã có thể quét ngang thiên đế cảnh giới đột phá thiên đế về sau có khả năng hay không đánh vỡ thông thường địch nổi cổ đế c ứ n g giả đối với cái này trương trần phi thường chờ mong trong đậm phụ bị nồng đậm thế giới chi lực cùng linh khí tràn ngập thể nội thế giới là từ đan điền biến thành là đan điển thăng cấp sau này sản phẩm cái này đan điển là tồn chữ linh lực hạ đan điển mà không phải tồn chữ nhục thân tinh khí trung đan điển hạ đan điển hấp thu đủ nhiều thế giới chi lực liền sẽ từ từ quy thuật bắt đầu hướng bốn phía phát triển phạm vi ở thế giới chi lực cùng cuối cùng d ó t vào lực lượng pháp tắc ảnh hưởng dưới phát triển kết thúc đan điển hoặc là nói thể nội trong thế giới sẽ xuất hiện sông núi đại địa dòng sông thậm chí cả bầu trời bước đầu thể nội thế giới bên trong chỉ có những từ vật này liền ngay cả cây cối đều không có khi thể nội thế giới xuất hiện tây tối liên đại biểu cho thể nội thế giới đã bắt đầu thai ngén sinh linh đợi đến cái thứ nhất chân chính hoàn chỉnh sinh linh xuất hiện chính là thành công đột phá đến dục linh giai đoạn thiên đế vậy phần có thể tại lần thứ nhất đem thể nội thế giới phát triển đến phạm vi gì hoàn toàn là căn cứ người tu luyện tự thân thiên phú tiềm lực cùng công pháp đến định thiên phú của ngươi cường l ự c mạnh thể nội thế giới lại so với tu sĩ tầm thường rộng lớn rất nhiều đồng dạng nếu như ngươi lĩnh ngộ khai sáng công pháp so tu sĩ khát tinh diệu cũng có thể ảnh hưởng thể nội thế giới rộng ấn độ theo hồng nông tạo hóa trải qua hấp thu vô tận thế giới chi lực hướng phía trần đan điển bên trong trần vào t ự c phẩm nguyên thạch bên trong thế giới chi lực thuần túy tinh thuần không cần trải qua bất luận cái gì luyện hóa liền có thể trực tiếp thôi hóa đan đ i ể n không biết đi qua bao lâu t r ư ơ n g trần cảm giác được đan điển của hắn bắt đầu hướng bốn phía kéo dài đứng lên phát giác được tình huống này t r ư ơ n g trần tâm thần ngưng tụ thể nội thế giới mở bắt đầu tại cái này kéo dài phát triển trong quá trình thế giới chi lực không có khả năng đoạn nhất định phải tiếp tục đưa vào hơi chuyển động ý nghĩ một chút càng nhiều t ự c phẩm nguyên thạch từ trong nhẫn chữ vận bay ra thay thế những cái t i ê bị hấp thu hầu như không còn t ự c phẩm nguyên thạch tại liên tục không ngừng thế giới chi lực thôi hóa b ê n d ư ớ i thể nội thế giới ngắn ngủi một lát liền đi tới vạn dạng phương v i ê n lúc này thể nội thế giới một mảnh hư vô cái gì đều không tồn tại liền ngay cả bình thường nhất tảng đá đều không có chỉ có một mảnh cô tịch chương trần đối với cái này cũng không để ý tới đợi đến thể nội thế giới mở hoàn thành đem đại đạo chi lực cùng thế giới chi lực rót vào thể nội thế giới liền sẽ sinh ra những này cơ bản nhất sản phẩm bình thường đại đế cường giả đột phá thiên đế rót vào chính là lực lượng phát tắc chương trần khác biệt ở thiên đế trước kia liền lĩnh nộ đại đạo chi lực có thể rót vào tự nhiên là đại đạo chi lực lại qua một lát tại trong ba ngày nay chương trần không ngừng thay đổi thực phẩm nguyên thạch cùng mang theo thế giới chi lực thiên tài địa bạo tại ngày thứ hai thời điểm từ tứ đại thế lực thu lấy những cái kia thực phẩm nguyên thạch cùng thiên tài địa bạo liền bị tiêu hao hầu như không còn may m à c ó ba vị kia trời diễn đạo tông t i ê n đế chân tàng tại chương t r ầ n mới có thể tiến hành thuận lợi tiếp xuống thể nội thế giới cấu tạo cái kêu ba tên t i ê n đế không hổ là đến từ cổ đế cấp bậc thế lực thể nội trong thế giới chân tàng có thể nói là xa hoa khác không nhiều thực phẩm nguyên thạch cùng mang theo thế giới chi lực t i ê n tài địa bảo cơ h ộ là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu dù là lại cấu tạo thể nội thế giới mười ngày nửa tháng chương t r ầ n đoán chừng những cái kia chân tàng cũng đủ cấu tạo thể nội thế giới ba ngày thời gian chương t r ì n thể nội thế giới phạm vi cũng sớm đã vượt ra khỏi ước giảm phương viên hướng phía một tỷ giảm tiến lên cho dù là cho tới bây giờ chương trần văn g chừng giác được chút nào áp lực. Trong cơ thể của hắn trương ngày ngày gia tiên tổ trương sở cường lúc trước thấp nhất liền đem thể nội thế giới phát triển đến trình độ này đến một tỷ dặm sau t r ư ơ n g trần thể nội thế giới phát triển kéo dài tốc độ bỗng nhiên thực hiện tăng vọt t lúc đầu trương trần vài ngày trước đối với chuyện này là lòng tin mười phần nhưng là hiện tại có chút bận tâm tới đến bởi vì cho tới bây giờ ba vị kia thiên đế chân tảng chỉ còn lại có một nửa đo t r ư ơ n g trần không biết cái này một nửa số lượng có thể hay không trèo c h ố n g đến kết thúc vì để phóng v ắ n nhất t r ư ơ n g trần phân ra một sợi tâm thần cho ưu châu thiên đế cường giảm ộ t người phát ra một đạo tin tức ta ngay tại cấu tạo thể nội thế giới năng lượng có chút không đủ còn xin trợ giúp phát ra tin tức sau t r ư ơ n g trần hơi an tâm một chút toàn lực cấu tạo thể nội thế giới võ lệ bọn hắn đạt được chính mình đưa tin hẳn là sẽ mang theo c ự c phẩm nguyên thạch cùng thiên tài địa bào đến trợ giúp chính mình có sự trợ giúp của bọn họ hẳn là đầy đủ mở thể nội thế giới cùng lúc đó đế các cựu chỉ phía trên võ lệ bọn người hội tụ tại một chỗ trong đại điện ngồi xếp bằng lúc này tất cả mọi người hình như có cảm giác bình thường đồng thời xuất ra lệnh bài đưa tin phát hiện là t r ư ơ n g trần đưa tin sau vội vàng rót vào linh lực nghe ta ngay tại cấu tạo thể nội thế giới năng lượng có chút không đủ còn xin trợ giúp nghe được lệnh bài đưa tin bên trong truyền ra giống nhau như lúc lời nói võ lệ bọn người nhịn không được hai mặt nhìn nhau cái này vẫn rất xảo chương ba trăm sáu mươi chín kinh khủng tiêu hao năng lực ba mươi triệu ư c giảm chương ba trăm sáu mươi chín kinh khủng tiêu hao năng lực ba mươi triệu ư c giảm v ừ a m ớ y bọn hắn còn tại trò chuyện chương trần lúc nào sẽ bế quan kết thúc lĩnh ngộ g a đại đạo chi lực kết quả lời còn chưa nói hết liền cơ hồ tại đồng thời nhận được t r ư ơ n g trần đưa tin tin tức nội dung hay là giống nhau như lúc sửng sốt một cái trước mắt sau đám người phản ứng lại võ lệ huyết vô nhai ninh hồng nhan lam giả tiêu sát t r ư ơ n g lan đồng thời đứng dậy liếc nhau một cái sau tất cả mọi người t h ầ n sắc đều có chút ngưng trọng t r ư ơ n g trần bế quan tin tức bọn hắn chính là từ tiêu sát cùng t r ư ơ n g lan trong miệng biết được bất quá bọn hắn chỉ biết là t r ư ơ n g trần tại võ nguyên thánh tông bế quan lĩnh nộ đại đạo chi lực lại là không nghĩ tới t r ư ơ n g trần đã lĩnh nộ xong đại đạo chi lực tại bắt đầu cấu tạo thể nội thế giới hiện tại cấu tạo thể nội thế giới năng lượng còn chưa đủ cái này có chút không dễ làm thể nội thế giới cấu tạo nhất định phải duy nhất một lần hoàn thành nếu như nửa đường năng lượng cung ứng không đủ như vậy thì không cách nào đem tiềm lực phát huy đến cực hạn đây đối với sau này tu hành tới nói thế nhưng là to lớn bất lợi tương đương với rõ ràng có được làm ra điểm tối đa thực lực cuối cùng lại chỉ giao một cái sáu mươi điểm bài thi m ẫ u chốt cái này bài thi hay là thi đại học bài thi võ lệ nhìn mọi người một cái trầm giọng nói l ă m giả tiêu sắt còn có huyết vô nhai tiền bối các ngơi trước riêng phần mình về tông chuẩn bị tài nguyên tu luyện chương trần lao đệ ngay tại ta võ nguyên thánh tông ta trước cùng hồng nhan trương lan hồi tông cho hắn cung cấp c ự c phẩm nguyên thạch các ngươi chuẩn bị kỹ càng tài nguyên tu luyện về sau lại đến đây ta võ nguyên thánh tông như vậy có thể vạn vô nhất thất huyết vô nhai ba người n g h e vậy đều là trịnh trọng điểm đầu không có quá nhiều do dự trực tiếp phá vỡ không gian hướng riêng phần mình tông môn tiến đến tại hướng trở về thời điểm cũng đưa tin cho lưu thủ tông môn đại đế thái thượng trưởng lão để bọn hắn bắt đầu t r ư ớ c thu lấy tài nguyên tu luyện võ lệ cùng ninh hồng nhan liếp nhau sau cũng mang theo trương lan hướng võ nguyên thánh tông đổi bọn hắn đều là biết trương trần một năm chức thu được bị hắn chém giết ba vị kia thiên đế trần kết quả trương trần nói cho bọn hắn hắn cấu tạo thể nội thế giới năng lượng không đủ dùng cái này khiến bọn hắn có chút kinh hãi hai vị tỉnh thần giai đoạn đỉnh phong thiên đế cùng một vị thiên khải giai đoạn sơ kỳ thiên đế chân tàng lại thêm trương trần tại tứ đại thế lực thu lấy những tài nguyên tu luyện kia nhiều như vậy tài nguyên tu luyện có thể đủ mặt khác thiên đế cường giả cấu tạo thể nội thế giới sáu bảy lần đi trương trần một người cấu tạo thể nội thế giới cái này còn chưa kết thúc liền đã báo nguy hắn chỗ cấu tạo thể nội thế giới đến cùng khổng lồ cỡ nào hao phí nhiều như vậy tài nguyên tu luyện cũng còn không đủ bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng t r ư ơ n g trần nơi đó tài nguyên tu luyện có thể trèo trống đến bọn hắn trở lại t ô n g môn võ nguyên thánh tông bí cảnh thế giới hồng ngông đậu v h t r ư ơ n g trần thần sắc tự nhiên quanh thân quấn quanh lấy nồng đậm thế giới chi lực tại trên đan điển một cái cự đại thế giới chi lực vòng xoáy ngay tại không ngừng xoay tròn mỗi lần xoay tròn đều sẽ có rộng lượng thế giới chi lực chạy vào đan điển thể nội thế giới kéo dài phát triển phạm vi hiện tại t r ư ơ n g trần thể nội thế giới phạm vi đã đạt đến kinh người m ư ơ i một tỷ bên trong phải biết kiếp trước chỗ làm tinh diện tích bề mặt cũng bất quá mới năm điểm một trăm triệu bình phương ngàn mét cũng chính là t r ư ơ n g trần bây giờ thể nội thế giới diện tích đã vượt ra khỏi lam tinh gấp mười lần còn không có cấu tạo thể nội thế giới kết thúc thể nội thế giới diện tích liền đã có được mười cái lam tinh diện tích bề mặt tổng cộng mặc dù cái này diện tích tương đương với một trong đó ngàn thế giới tới nói ngay cả một vực chi địa cũng không sánh nổi nhưng có một chút cần đặc biệt chú ý t r ư ơ n g trần bây giờ còn không có, có chân ó c chính đột phá thiên đế cảnh giới đợi đến t r ư ơ n g trần cấu tạo thể nội thế giới kết thúc chân chính đột phá thiên đế thời điểm thời điểm đó thể nội thế giới lại nên khổng lồ cỡ nào dù sao cổ đế cường giả có thể sáng tạo thế giới cũng chỉ là trung thiên thế giới mà thôi đáng nhắc tới chính là càng về sau thể n ộ i t h h ế giới kéo dài kéo p á t t r i ể n trong ố c độ nhanh. tiếng diễn t oanh minh i ê n động ế c h t n phủ đại môn bị mở ra một mặt lo lắng võ lệ ninh hồng nhan cùng trương lan xuất hiện tại động phủ cửa ra vào nhìn xem trong động phủ vẫn còn tiếp tục cấu tạo thể nội thế giới chương trần ba người đều là thở dài một hơi gắng sức đuổi theo cuối cùng là đuổi kịp nếu là bởi vì năng lượng không đủ để thể nội thế giới phát triển không có khả năng đạt tới phạm vi lớn nhất vậy liền quá thua lỗ võ lệ giơ bàn tay lên liên tục không ngừng c ự c phẩm nguyên thạch cùng tài nguyên tu luyện từ trong lòng bàn tay bay ra không biết có phải hay không là có những này c ự c phẩm nguyên thạch cùng tài nguyên tu luyện cung ứng chương trần thể nội thế giới kéo dài phát triển tốc độ lại lần nữa thực hiện một lần tiêu t h ă n g thời gian trôi qua mấy canh giờ thời gian trôi quá rất nhanh huyết vô nhai ba người lần lượt chạy đến là chương trần chuyển vận tài nguyên tu luyện bọn hắn tới thời điểm võ lệ lặng lẽ vớt một cái mồ hôi lạnh ba vị này nếu tới muộn một chút hắn võ nguyên thánh tông liền có chút không chịu nổi tiêu hao này t à i nguyên tu luyện tốc độ quá nhanh mấy trăm vạn c ự c phẩm nguyên thạch vẹn vẹn trong nháy mắt công phu bên trong thế giới chi lực liền bị toàn bộ hấp thu hầu như không còn cái này nói ra ai dám tin đạt được năng lượng cung ứng chương trần cấu tạo thể nội thế giới tiến độ một mực tại tiến lên không có bởi vì ngoại lực nhân tố mà đình chỉ lại lần nữa đi qua m c t m h g i ờ m chương trần không còn hấp thu c ự c phẩm nguyên thạch cùng tài nguyên tu luyện bên trong thế giới chi lực phát giác được điểm này huyết vô nhai bọn người l ư ớ nhau đều là đắng chắt cười một tiếng may bọn hắn đem trong tàng bảo các mặt hơn phân nửa t ự c phẩm nguyên thạch đều mang tới. không phải vậy thật là có chút không đủ hít sâu một hơi đều có chút mong đợi nhìn về phía chương trần thể nội thế giới cấu tạo kết thúc không biết chương trần thể nội thế giới rộng rãi bực nào hao phí nhiều như vậy tài nguyên tu luyện lại thế nào cũng phải một tỷ dặm trở lên đi nói không chừng còn có thể đạt tới bọn hắn bình thường không dám nghĩ trăm ước dặm chương trần hình như có cảm giác bình thường chậm rãi mở hai mắt ra cảm nhận được thể nội thế giới p h m v i chương trần lộ ra một vòng từ đáy lòng dáng tươi cười quả nhiên trước đó lĩnh ngộ đại đạo chi lực đối với cấu tạo thể nội thế giới có trợ giúp c ự lớn ba mươi triệu ước m còn tính là không sai thoại âm rơi xuống võ lệ bọn người thân thể chấn động lộ ra vẻ mờ mịt chương trần vừa mới nói chính là bao nhiêu ba mươi triệu ước dặm phạm vi này đã vượt ra khỏi trung tiên h thế giới một vực chi địa đi chương ba trăm bảy mươi một trăm linh sợi hồng m ô n g chi k h í thai ngén sinh linh đột phá thiên đế dục linh giai đoạn lục trọng chương ba trăm bảy mươi một trăm linh sợi hồng m ô n g chi k h í thai ngén sinh linh đột phá thiên đế dục linh giai đoạn lục trọng không chỉ là một vực chi địa đơn giản như vậy cơ hồ tương đương tại hai cái nhỏ một chút vực diện tích gần như diện tích nhỏ một chút trung thiên thế giới một nửa diện tích t r ư ơ n g trần lúc này mới vừa mới cấu tạo thể nội thế giới kết thúc cả làm sao có thể biến thái như vậy lần này liền xem như t r ư ơ n g trần võ lệ bọn người vẫn có một ít không thể nào tiếp thu được cái này thật sự là quá mức lịch thiên biến thái bọn hắn tu vi cơ hồ đều là dục linh giai đoạn đình phong nhưng bọn hắn thể nội thế giới pha vi cho tới bây giờ cũng bất quá bốn năm ứ c giảm mà thôi cùng t r ư ơ n g trần so sánh trên lệnh quá xa ba mươi triệu so sánh bốn năm ư c cái này bốn ninh hồng nhan cũng là cười khổ lắc đầu nàng là ở đây duy nhất tỉnh thần giai đoạn thiên đế hay là tam trọng đình phong tỉnh thần giai đoạn thiên đế nhưng nàng thể nội thế giới pha vi cho đến ngày nay cũng b ấ t quá hơn bảy tỷ bên trong ninh hồng nhan đ o á n t r ư ở n g liền xem như nàng tu vi tăng vọt đặt đến tiên khải giai đoạn đỉnh phong thiên đế cũng làm không được ba mươi triệu ước giảm khoa trương như vậy t r ư ơ n g trần cũng nhìn thấy võ lệ bọn người đứng vậy đối với võ lệ bọn người trịnh trọng chắp tay đa tạ c h ư vị nếu không phải là các ngươi vì ta cung cấp tài nguyên tu luyện thể nội thế giới của ta chỉ sợ giữa đường liền đã bởi vì năng lượng không đủ mà đình chỉ cấu tạo n ữ khí chân thành không gì sánh được tràn đầy ý cảm kích ba mươi triệu ước giảm thể nội thế giới p a vi không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên tu luyện chương trần đoan trừng chính là tứ đại thế lực lần này về sau đều có chút thường cân độ cốt võ lệ bọn người lấy lại tinh thần có chút thổn thức bọn hắn còn đánh giá thấp t r ư ơ n g trần lúc đầu bọn hắn coi là trăm ứ c giảm cũng không tệ rồi kết quả t r ư ơ n g trần trực tiếp vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm vi cứ vậy mà là một cái ba mươi triệu ứ c giảm thể nội thế giới cùng bọn hắn dự đoán t r ê n lệnh dòng giã ba trăm linh lần khó trách như vậy có thể hút thế giới chi được đâu một cái chớp mắt hấp thu mấy trăm vạn cực phẩm nguyên thạch hiện tại xem ra giống như cũng không có khó hiểu như vậy võ lệ lắc đầu chương trần lão đệ nói chính là chuyện này ngươi xin giúp đỡ chúng ta làm sao lại không đến giúp b ậ n điệu máu không bờ liên tục gật đầu không sai lúc trước nếu không phải trần nhi ngươi ta thần uy cổ tông sớm đã bị thiên diễn đạo tông năm vị t i a thiên đế hủy diệt nói cho cùng sự tình phía sau cũng là bởi vì ta thần uy cổ tông đưa tới liền xem như dốc hết tất cả tài nguyên ta thần uy cổ tông cũng phải t r ợ trần nhi ngươi cấu tạo thể nội thế giới tiêu sát nún h vai trương trần đạo hữu vừa mới cứu ta thiên uy kiếm vực ở trong cơn nguy khốn chẳng lẽ lại trương trần đạo hữu q ê n y làm giả thần sắc tràn đầy chờ mong trương trần đạo hữu thân có h ồ n mông bất diệt thể có được cùng nhân tộc các tiên hiền một dạng thể chất chúng ta bây giờ duy trì. g i ố người n h là là t nào g có a ạ thể i tại sơ bộ cấu tạo thể nội thế giới kết thúc liền đạt tới phạm vi này một tỷ dặm liền có thể thực hiện vượt qua cảnh giới lấy dục linh giai đoạn tu vi khiêu chiến tỉnh thần giai đoạn tu vi ba mươi triệu ước dặm lại nên kinh khủng bực nào đây chính là vượt ra khỏi một tỷ i ả m dòng giã ba triệu lần chương trần cười h t hát phụ thân đường nội ta mới vừa v ặ n cấu tạo thể nội thế giới đợi đến ta chân chính đột phá thành công đó mới là cho người mặt dài tại cấu tạo thể nội thế giới lúc kết thúc hắn ngay tại liên tục không ngừng hướng thể nội trong thế giới rót vào l ĩ n h nộ hai loại đại đạo chi lực nói chuyện phiếm trong khoảng thời gian này trong cơ thể hắn thế giới một phần ba phạm vi đều đã có sơn xuyên đại địa cùng dòng sông không chỉ như vậy huyền hoàng châu cũng tại liên tục không ngừng hướng thể nội thế giới rót vào huyền hoàng chi khí tại những n à y huyền hoàng chi khí tụ hợp vào b ê n giới s ơ n xuyên đại địa cùng dòng sông càng thêm chân thực phía trên cũng xuất hiện thiên cung cái này khiến trương trần hơi kinh ngạc những sinh linh k h á c cấu tạo thể nội thế giới sau nhưng không có huyền hoàng chi khí hỗ trợ sáng tạo những này có thực thể tử vật trong cơ thể hắn thế giới những tử vật này lại sẽ có được bộ dáng gì biến hóa võ lệ bọn người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau sau đối với trương trần có chút chắp tay như vậy chúng ta trước hết không p h ả i dây ngươi trước đột phá thiên đế đột phá về sau chúng ta lại cẩn thận nói trương lan đối với trương trần cười sau khi gật đầu cũng lui lại hai bước đi vào võ lệ bọn người trước người trương trần thấy thế đáp lễ lại vậy kính xin chư vị chờ một lát một lát lập tức l i ề n tốt nói xong trực tiếp khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại bắt đầu toàn lực rót vào kiếm c h i đại đạo c h i lực cùng đao c h i đại đạo c h i lực tại rót vào hai loại đại đạo c h i lực thời điểm bốn phía thiên địa quy tắc cũng nhận dẫn dắt tụ hợp vào t r ư ơ n g trần thể nội trợ giúp sáng tạo quy tắc cơm ẩm động phủ cửa lớn đóng lại trong đ n g phủ lần nữa chỉ còn lại có t r ư ơ n g trần một người sau gần nửa cách giờ t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại không còn hướng thể nội thế giới rót vào đại đạo tri lực bởi vì lúc này thể nội thế giới tất cả phạm vi bên trong đều có sơn xuyên đại địa cùng dòng sông toàn bộ thể nội thế giới yên tĩnh một mảnh chỉ có dòng sông nhấp nhô thanh â m mang theo từng tia sinh khí t r ư ơ n g trần biết sau đó chính là bắt đầu thai ngén thể nội thế giới sinh linh thời điểm tới đi để cho ta nhìn xem sinh mệnh chân chính chân lý hơi chuyển động ý nghĩ một chút thể nội tất cả hồng m ô n g chi khí dốc toàn bộ lực lượng tụ hợp vào thể nội thế giới tu vi hiện tại của hắn một ngày có thể v ậ n sinh hai ba trăm sợi hồng m ô n g chi khí bế quan lĩnh hội đại đạo chi lực một năm này thời gian thể nội bao hàm sinh hồng nông chi khí chương trần đều không có cung ứng cho t i ệ u tử mà là chính mình giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào chương o tới bây giờ thể giờ nội chi bây hồng mông chi khí số l ợ vượt sợi. n Không không không g đã ư ra khỏi trần còn không tin một trăm h ô n g k h ô n g sợi hồng m ô n g chi khí không cách nào làm cho trong cơ thể của hắn thế giới dựng d ụ c ra chân chính sinh linh hơn mười vạn sợi hồng m ô n g chi khí một mạch tràn vào thể nội thế giới mới vừa tiến vào thể nội thế giới những ngày hồng m ô n g chi khí tựa như là có tư tưởng bình thường hướng phía thể nội thế giới các nơi chui vào có chút suy tư một chút chương trần lại đem tiểu tử cũng triệu hắn đến thể nội trong thế giới tiểu tử là côn bằng bộ tộc trí bảo huyền diệu dị thường có nó tọa chấn thể nội thế giới hẳn là có thể đủ sinh ra một chút không sai hóa học tác dụng hồng mông chi khí tràn vào thể nội thế giới vừa mới bắt đầu còn không có gì nhưng là theo thời gian trôi qua thời gian dần trôi qua t r ư ơ n g trần cảm thấy một loại không gì sánh được nền rượu hư h à o đồ vật bạn sơ t r ư ơ n g trần không hiểu đây là cái gì nhưng ở một đoạn thời khắc t r ư ơ n g trần đ ố n g nhiên hiểu rõ đây rốt cuộc là cái gì đây là sinh mệnh tại minh nộ g một cái trước mắt này nguyên bản không có bất luận cái gì tức giận thể nội thế giới bắt đầu xuất hiện từng cỗ sinh cơ chi lực những sinh cơ này chi lực vừa mới bắt đầu tại trong dòng sống đến phía sau sân xuyên đại địa phía trên cũng bắt đầu xuất hiện một cây trồi non chui r a mang theo khí tức không giống bình thường nó là thể nội thế giới sinh mệnh đầu tiên thể thứ nhất cái cây một hơi nữa chỉ là trồi non mầm cây bỗng nhiên c ấ t cao trưởng thành một gốc trăm người vây quanh đều không thể ôm lấy c h e trời đ ạ i thụ tại cây này đằng sau vô số hoa có cây t ố i xuất hiện tại thể nội thế giới các nơi ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp thể nội thế giới bên trong đã tràn ngập nồng đậm sinh cơ chi lực không biết đi qua bao lâu tại ban sơ cây kia c h e trời d ư ớ i đ ạ i thụ một chút côn trùng bị dựng dục ra tại trong đùi cỏ hoa chơi lửa lại qua không biết bao lâu một chút tiểu thú cũng bị dựng dục ra đại biểu chân chính sinh linh lúc này trương trần biết là lúc này rồi quanh thân lực lượng phun trào bắt đầu đem giữa thiên địa khí tức ấn ký thu hồi một k h ắ c đồng hồ sau vĩnh hằng đế giới bên trong thuộc về trương trần khí tức ấn ký biến mất mà tại thể nội thế giới một cái vô ý thức người quản lý lạng yên thành hình cũng l i ề n tại người quản lý này thành hình trong n y mắt trương trần khí t ứ c đ ố n g nhiên tăng vọt đột phá d ụ n g linh giai đoạn nhất trọng tiên h đế bất quá lúc này trương trần cũng không có lập tức tỉnh lại trong cơ thể của hắn thế giới còn tại thai ngén sinh linh một trăm không không sợi hồng nông chi khí không chỉ có riêng là hiệu quả này trương trần cũng không biết đi qua bao lâu chỉ biết là thể nội trong thế giới đã xuất hiện sinh vật cỡ lớn cùng loại với khủng long bình thường vừa mới xuất hiện liền trở thành thể nội thế giới bá chủ mà lúc này đây tu vi của hắn đã đi tới g ụ c linh giai đoạn thiên đế lục trọng vừa mới đột phá thiên đế liền trực tiếp nhất cử đột phá đến lục trọng hình như có nhận thấy bình thường chương trần mở hai mắt ra sau đó chính là độ tám tiếp chương ba trăm bảy mươi mốt bao phủ tám châu k ế t vân lôi đình màu đen l ụ c thân phá thiên đế chương ba trăm bảy mươi mốt bao phủ tám châu k ế p vân lôi đình màu đen n ụ c thân phá thiên đế linh lực tu vi đột phá g ụ c linh giai đoạn thiên đế nguyên bản nhằm vào linh lực tu vi lôi k i ế p liền sẽ lập tức hạ xuống nhưng là bởi vì vừa mới hắn vẫn chưa hoàn thành toàn bộ đột phá lôi k i ế p chỉ là đang nổi lên không có rơi xuống hiện tại tu vi đã đột phá kết thúc lôi k i ế p liền không đơn thuần là nổi lên trương trần đã cảm giác được tại bí cảnh thế giới bên ngoài đã có lôi k i ế p kinh khủng đang chờ đợi hắn chứ lôi k i ế p còn có nhằm vào thần hồn tu vi tâm ma kiếp sở dĩ là tam kiếp đó là bởi vì trương trần có tự tin tại vượt qua lôi kép đằng sau đem nhục thân tu vi cũng tăng lên tới thiên đế cấp độ đến lúc đó nhằm vào nhục thân tu vi thần hóa cướp cũng sẽ cùng nhau hạ xuống thân thể khéo động trương trần đi vào võ nguyên thánh tông bí cảnh thế giới cửa ra vào cổng vòng chỗ thủ lấn ngưng tụ mở ra cổng vòng sau trương trần b à n chân bước ra biến mất ở trong đó võ nguyên thánh tông thành trì trên không trương trần thân ảnh c h ố n g rông hiện hiện vừa mới xuất hiện liền nghe đến trên đỉnh đầu chuyển ra tiếng nổ kinh khủng ầm ầm trong tiếng oanh minh mang theo một tia vội vàng tựa như rốt cục đem trương trần khóa chặt bình thường nhịn không được liền muốn lập tức rơi xuống ngầm đầu trương trần thấy được nhìn không thấy bờ kiếp vân màu đen lúc này kiếp vân màu đen bên trong kinh khủng lôi đỉnh màu đen không ngừng quay cuồng từ những n à y lôi đỉnh màu đen bên trong, lần này trương trần biết sẽ không lại như vậy thiên đế chi kiếp cần chính hắn đến độ phía dưới trong thành trì võ lệ bọn người vẻ mặt nghiêm túc ngựa đầu nhìn về phía trên bầu trời kiếp vân màu đen từ Ú châu những tông môn khác nơi đó nhận được tin tức bọn hắn biết được lần này kiếp vân trừ đem Ú châu bao phủ bên ngoài xung quanh mấy châu t h i địa cũng toàn bộ đều ở kiếp vân phạm vi bao phủ bên trong chương trần ngược lại tốt đột phá còn không phải cổ đế vẹn vẹn thiên đế mà thôi dẫn ra kiếp vân liền bao phủ tám cái châu cái này nếu là đột phá cổ đế chẳng phải là muốn bao trùm mười mấy cái châu bất quá võ lệ bọn người lại nghĩ lại chương trần ngay cả ba mươi triệu ước giảm thể nội thế giới đều cấu tạo đi ra chỉnh tới kiếp vân phạm vi bao phủ lớn một chút tựa hồ cũng không phải không có khả năng lý giải kiếp vân hơi hiểu nhưng kiếp vân bên trong lôi kiếp uy có thể bọn hắn lý giải không được lôi kiếp này tuy năng sợ là đã vượt ra khỏi thiên đế phạm vi đi cho bọn hắn cảm giác giống như là tại trực diện cổ đế cường giả không chỉ là võ lệ bọn người trấn kinh ưu châu bị kiếp vân bao phủ những châu khác bên trong sinh linh đều vô cùng trấn kinh không hiểu một chút thiên đế cường giả muốn thuyết phục chính mình đây là có cường giả đột phá cổ đế nhưng hắn chính mình rõ ràng cái này vẹn vẹn chính mình phán đoán mà thôi đây không phải cổ đế chi kiếp cổ đế chi kiếp là thế giới chi kiếp không phải hiện tại như vậy lôi kiếp trên bầu trời chương trần nhìn thoáng qua phía dưới võ nguy nếu là chính mình bộ kiếp vậy liền khó đảm bảo không có tràn lan kiếp lôi rơi xuống đất phía dưới đi kiếp lôi này vi năng võ lệ bọn hắn có thể ngăn cản không nổi đã như vậy bốn t r ư ơ n g trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái trận bàn xuất hiện ở trong tay trận bàn này không phải khác chính là tại võ nguyên thánh tông đánh dấu ra chu thiên tinh thần đại trận trận bàn tại võ nguyên thánh tông đạt được ngươi vậy ngươi trước hết thủ hộ một chút võ nguyên thánh tông đi vừa v ạ n ta cũng tò mò ngươi vi năng như thế nào nói xong chương trần thể nội thế giới chi lực cùng đại đạo chi lực tuân ra rót vào trong trận bàn đạt được những năng lượng này ra chỉ trận bàn tách ra từng đợt tinh quang thế thế, t r ư ơ n g trần bàn tay vung lên đem trận bàn ném đến phía dưới thành trì chính giữa tiếp theo một cái trước mắt một cái xanh xám sắc to lớn trận pháp vòng phòng hộ từ võ nguyên thánh tông bên trong dâng lên tại cái lồng bảo hộ này phía trên từng viên đại tinh chuyển động tại những n à y đại tinh m ộ n phía còn có vô số thật nhỏ tinh thần vân quanh cái này tựa như không phải một cái phát trận mà là một vùng tinh hệ một cái vũ trụ t r ư ơ n g trần hài lòng nhẹ gật đầu coi như không tệ nói xong không tiếp tục chú ý xuống phương bàn chân đập mạnh hướng phía chỗ cảng cao hơn may đi trong thành trì võ lệ bọn người kịp phản ứng nhìn thoáng qua đã đem toàn bộ võ nguyên thánh tông bao phủ chu thiên tinh thần đại trận lộ ra vẻ kinh hãi trận pháp này thật mạnh võ nguyên thánh tông hộ tông đại trận cũng là cổ đế cấp bậc nhưng là cùng trận pháp này so sánh lại là không có chút nào khả năng so sánh cả hai căn bản không phải một cấp bậc tồn tại ninh hồng nhan vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói chí ít đều là cổ đế đỉnh phong trận pháp chương trần đạo h ư u ngược lại là có lòng võ lệ bọn người nghe vậy cũng là khẽ gật đầu bọn hắn biết chương trần đây là sợ võ nguyên thánh tông tại dưới kiếp lôi hủy đi lúc này mới hạ xuống trận pháp này phòng hộ võ nguyên thánh tông bành. một đạo tựa như khai thiên tích địa bình thường tiếng oanh minh từ thiên khung bên trên vang lên đạo này tiếng oanh minh vang vọng k i ế p vân phía dưới tám cái châu cái này tám cái châu sinh linh tại đạo này dưới tiếng oanh minh hình như có cảm giác cùng nhau nhìn về phía trương trần vị trí nơi đó chính là kiếp lôi rơi xuống địa phương võ lệ bọn người thần sắc cứng lại vội vàng ngưng tụ tâm thần nhìn về phía trương trần phương vị trên bầu trời trương trần nhìn xem trực tiếp hướng phía chính mình rơi xuống lôi đ ỉ n h màu đen cười n h ạ t một tiếng vẹn vẹn uy năng này có thể không đủ nói xong trương trần giơ bàn tay lên chủ động nên đón cùng lúc đó vận chuyển hồng nông thế giới trải qua chuẩn bị hấp thu năng lượng lôi đình oanh trong tiếng oanh minh lôi đình màu đen đem trương trần báo khỏa uy năng kinh khủng không ngừng n ở rộ tựa như muốn đem trương trần chém thành cho t à n nhưng mặc cho bằng nó làm sao oanh tạc đều không thể dung chuyển trương trần một sợi tóc tương phản tại hồng nông thế giới trải qua vận chuyển bên dưới những n à y lôi đình màu đen còn tại bị không ngừng hấp thu một hơi không đến đem trương trần báo khỏa lôi đình màu đen liền bị hấp thu hầu như không còn cảm nhận được n ụ c thân tu vi hướng phía phía trước đẩy vào một tia trương trần cởi mở cười một tiếng lại đến vành vành vành tựa như tại đáp lại trương trần bình thường ẩm ẩm t m ẩu trâu trên bầu trời lôi quăng màu đen trợ hiện làm cho hữu châu sinh linh phát ra từ nội tâm hoảng sợ còn lại bị kiếp vân bao phủ châu cho dù khoảng cách xa xôi các sinh linh cũng vẫn là cảm thấy nguy cơ tử vong bọn hắn khó có thể tưởng tượng kiếp lôi kia đến cùng kinh khủng cớ nào uy năng này đã vượt ra khỏi bình thường thiên đế chi kiếp rất rất nhiều thiên đế lôi kiếp hết thảy bảy trăm hai mươi đạo người độ kiếp có thể vượt qua sao tại một đoạn thời khắc t r ư ơ n g trần chỉ cảm thấy chính mình trung đan điển tựa như biến thành một phương thế giới cùng hạ đan điển thể nội thế giới hoàn toàn khác biệt thế giới thế giới này không có thai ngén sinh linh chỉ có vô tận n ụ c thân tinh khí mang theo thế giới chi lực n ụ c thân tinh khí t r ư ơ n g trần biết điều này lại biểu lấy n ụ c thể của hắn tu vi đột phá đến thiên đế cấp độ ẩm ẩm vành vành tiếng anh minh để t r ư ơ n g trần từ đột phá bên trong lấy lại tinh thần mang theo sau khi đột phá thực lực t r ư ơ n g trần một lần nữa đầu nhập vào độ kiếp ở trong tràn lan lôi đình màu đen hướng phía phía dưới rơi đi mang theo hủy diện chi uy Tựa chương trần cảm nhận được nhục thân cường han tu vi biết miệng cười một tiếng nhục thân tu vi giục linh giai đoạn tiên đến ngũ trọng lôi kép này uy lực không tệ nếu là một lần nữa chẳng phải là liền trực tiếp đ ị n h phong chương ba trăm bảy mươi hai hấp thu thần hóa cướp nhục thân tu vi d ụ c linh giai đoạn tịnh phong chương ba trăm bảy mươi hai hấp thu thần hóa cướp lục thân tu vi giục linh giai đoạn đ ỉ n h phong trên bầu trời màu đen kiếp vân bắt đầu tiêu tán hiện lộ ra hậu phương bầu trời màu lam nguyên bản bị kiếp vân bao phủ tám cái châu lục bên trong sinh linh thay thế cùng nhau thở dài một hơi lôi kiếp xem như kết thúc nếu là lại đến một hồi bọn hắn đoán chừng trái tim của bọn hắn cũng có chút không chịu nổi ông ông ông đúng lúc này từng đoạn hỏa diễm thiêu đốt thanh n m từ thiên khung chỗ sâu nhất vang lên nếu như lúc này từ vĩnh hằng đế giới ngoại nhìn ú châu cùng chung quanh mấy cái châu liền sẽ phát hiện mấy cái này châu lục đã bị từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu đen bão phủ những ngọn lửa màu đen này vừa mới xuất hiện liền làm đến thiên khung chỗ không gian bị thiêu đốt thành hư vô ngọn lửa màu đen tại màu đen trong hư không t h i ê u đốt dù là như vậy hư không đều đang không ngừng v t mèo trong lúc mơ hồ có muốn phá toa uy tứ b á t đại châu bên trong vừa mới thở dài một hơi các sinh linh nhìn thấy trên bầu trời ngọn lửa màu đen trái tim bỗng nhiên một cái run dày không phải làm sao còn có thần hòa cướp đây là đồng thời đem linh lực cùng lục thân đều đột phá bất quá mặc kệ những sinh linh này lại thế nào trái tim run dày trên bầu trời ngọn lửa màu đen đều không có đỉnh chỉ quay cuồng chương trần g ầ m đầu nhìn xem đỉnh đầu ngọn lửa màu đen, có chút kích động. không biết cái này thần h ỏ a cướp ngọn lửa màu đen có thể hay không rèn luyện thân thể đoan chừng có thể đi dù nói thế nào cũng là đột phá thiên đế thần h ỏ a cướp chủ yếu chính là nhằm vào nhục thần tới nếu là nhằm vào nhục thần tới vậy liền nhất định có thể rèn luyện thân thể chương trần trong nháy mắt đem tự thuyết phục không chút do dự bàn chân đạp mạnh hư không chủ động hướng phía thần h ỏ a màu đen phóng đi chờ đợi thần h ỏ a chính mình g á n g lâm quá chậm hay là chính mình chủ động xuất kích tương đối cấp tốc phía dưới trong thành trì võ lệ bọn người thấy thế con ngươi co dù lại chương trần làm cái gì vậy chính mình xông vào thần hòa cướp bên trong đi cái này không hổ là trương trần có thể làm ra sự tình người khác độ kiếp đều là chờ lấy g á n g lâm trương trần ngược lại tốt hắc chính mình xông đi vào trương lan gặp bọn họ ngạc nhiên dáng vẻ nhất miệng còn thiên đế đâu thật sự là không kiến thức trần nhi ban đầu ở bắc minh đạo vực thời điểm thế nhưng là xưa nay không dùng chính mình độ kiếp lần này có thể chính mình độ kiếp cũng không tệ rồi còn quản hắn làm sao độ kiếp chỉ là thiên k i ế p cần gì tiếc gối võ lệ bọn người phát giác được trương lan t h ầ n sắc có chút buồn bực không phải trương lan ngươi đây là biểu tình gì làm sao cảm giác là đang dếu cợt bọn hắn trương lan nghe vậy cười cười đem t r ư ơ n g trần tại bắc minh đạo v ư ợ t độ kiếp sự tình nói đơn giản một chút nghe được t r ư ơ n g trần tại bắc minh đạo v ư ợ t xưa nay không dùng chính mình độ kiếp sau võ lệ bọn người trực tiếp trầm m ặ t thì ra bọn hắn vừa mới tại trương lan trong mắt là chưa thấy qua việc đời thôi khó trách trương lan vẻ mặt đó muốn cười lắc đầu lại mạnh mẽ kìm nén cảm giác về phần trương trần có thể hay không vượt qua thần hỏa cướp có thể hay không vẫn lạc tại thần hỏa dưới k i ế p loại chuyện này trước đó võ lệ bọn người không lo lắng hiện tại tôi càng thêm không lo lắng nếu là lại lộ ra lo lắng biểu lộ chỉ sợ trương lan liền thật nhịn không được cười ra tiếng trên thực tế chính là chương trần không chính mình hấp thu những ngày thần hỏa màu đen cũng tại vô khổng bất nhập tràn vào chương trần trong nhục thân những ngày thần hỏa màu đen tràn vào nhục thân đằng sau liên bắt đầu không ngừng tiêu đốt ý đồ đem chương trần nhục thân tiêu hủy đáng tức là có thế giới chi lực phụ trợ mặc cho những n à y thần hỏa màu đen lại ra sức tiêu đốt lần này có tám tổn thương、gì. Tương phản, bọn h cái à là n g t u trâu n trần nhục t h từ từ sinh linh cũng không có lập tức xả hơi mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên thiên cung bọn hắn mới biết có phải hay không còn cố ý ma kiếp lôi k i ế p nhằm vào linh lực tu vi thần hỏa cướp nhằm vào nhục thân tu vi tâm ma kiếp nhằm vào thần hồn tu vi lúc trước lôi k i ế p cùng thần hỏa cướp đều vô cùng khủng bố có lẽ còn có thể xuất hiện tâm ma kiếp duy nhất một lần đột phá ba chiều nghe có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng bọn hắn bây giờ lại là có chút tin tưởng tựa như tại xác minh ý nghĩ của bọn hắn bình thường vừa mới sáng s ủ a thiên khung từng đoá từng đoá vô ý thức khí tức màu đen không ngừng sinh sôi nhìn thấy những ngày khí tức màu đen bác đại châu sinh linh trong lòng nói thầm một tiếng quả nhiên thật là có tâm ma kiếp trương trần cảm nhận được trong n ụ c thân phun trào lực lượng kinh khủng lộ ra niềm lợi tri sắc dục linh giai đoạn đ ỉ n h phong hấp thu thần hóa cướp nhục thể của hắn tu vi đi thẳng tới dục linh giai đoạn thiên đế đ ỉ n h phong theo đột phá cổ đế cấp bậc đế binh chạy ngân thần giáp đối với nhục thân ra chỉ lại lần nữa tăng cường nhục thân chiến l ự c tăng phúc gấp năm mươi lần nhục thân lực phòng ngự tăng phúc bảy mươi lần hiện tại trương trần tự tin vẹn vẹn nhục thân liền có thể quét ngang thiên khải giai đoạn trở xuống thiên đế sử dụng côn bằng tri thân không sử dụng linh lực tu vi cũng có thể trực tiếp quét ngang thiên đế cảnh giới chiến lược của hắn thực hiện chân chính thăng hoa hình như có nhận thấy ngần đầu nhìn xem bị khí tức màu đen bao phủ thiên k h u n g chương trần mết i miệng cười một tiếng tâm ma kiếp a không biết sẽ là cái gì một lần nữa trở lại lang m t i h h c ư ơ n tinh chương 373. Chất đột phá, thần hồn tu vi dục giai trọng đỉnh phong. Hồng Nông đạo Tông. Chương giai trọng đỉnh phong. Hồng Nông đạo Tông. Châu cùng tứ chu châu lục trên bầu trời, tràn ngập nồng đầm khí tức màu đen. Những vi linh trời, đoạn đỉnh Đạo đột đoạn đỉnh Đạo đầm đen. thần hồn trên tràn này bắt bắt bầu Chất tu tứ tức tức phá, châu chu châu khí khí dục lục màu Ú cũng không ngẩn nhìn nhìn lần dám lại đầu t h hai. ứ t â m ma kiếp này cùng trước mặt hai cái thiên kiếp khác biệt phía trước hai cái thiên kiếp đều là chủ yếu nhằm vào người độ kiếp đối với những khác sinh linh không có ảnh hưởng quá lớn những sinh linh khác nhìn chăm chú cũng không có việc gì cuối cùng này t â m ma kiếp chủ yếu nhằm vào thần hồn tu vi thần hồn không đủ cường đại dù là t â m ma kiếp không phải nhằm vào hắn cũng sẽ bởi vậy t ẩ u hỏa nhập ma giờ khác này tám đại châu lục sinh linh nhao nhao cúi đầu không tiếp tục nhìn thiên cung trên bầu trời khí tức màu đen cũng không có để ý tới bọn hắn lộn sau một lúc cùng nhau hướng phía u châu nhanh chóng hội tụ tại vô số sinh linh nhìn chăm chú phía dưới khí tức màu đen hóa thành một cái hình thế ước hướng phía trương trần vị trí rơi xuống trương trần thần sắc cứng lại nhìn chăm chú lên hướng phía chính mình vọt tới khí tức màu đen cũng không có lựa chọn tranh né tâm ma kiếp vô khổng bất nhập chỉ có thể ngày tháng không cách nào tranh né đây là tâm ma kiếp của hắn mặc kệ đi nơi nào đều sẽ tìm tới hắn cùng khắp nơi chạy trốn chẳng thoải mái trực tiếp đối mặt khí tức màu đen đem trương trần bá khỏa từ trương trần nhục thân lỗ chân lông chui vào thể nội lại trải qua kinh mạch hướng thức hải thần hồn mà đi trương trần không kịp nghĩ nhiều vội vàng khoanh chân ngồi xu mi tâm trong thức h ả i vô tận khí tức màu đen tràn vào hướng phía trương trần thần hồn mà đi phòng hộ thức h ả i thần thông linh khư tại những n à y khí tức màu đen trước mặt tựa như không có gì căn bản không có đưa đến phòng hộ tác dụng trương trần thâm hít một hơi làm xong ứng đối tâm ma chuẩn bị đúng lúc này thức h ả i trung ương ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n bỗng nhiên tách ra từng đợt huyền diệu quan g mang huyền diệu quan mang tràn ngập toàn bộ thức hải chiếu rọi mỗi một cái địa phương tại những n à y huyền diệu quan mang tràn ngập toàn bộ thức hải chiếu rọi mỗi một cái địa phương tại những ngày huyền i ệ u q u n mang tràn ngập toàn bộ thức hải chiếu rọi mỗi một cái địa p h ư ơ hóa thành tinh thần thần hồn năng lượng tụ hợp vào trong thức hải thấy cảnh này t r ư ơ n g trần có chút dợ khóc dợ cười thì ra tâm ma này cấp đều không cần chính hắn độ ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n lần này lập công lớn a chẳng những ngăn trở đại biểu tâm ma kiếp khí tức màu đen còn khiến cho sụp đổ phân giải thành đối với hắn hữu dụng tinh thần thần hồn năng lượng tại những thần hồn này năng lượng trợ giúp bên dưới tu vi thần hồn của hắn tất nhiên có thể tăng lên một mảng lớn tại linh lực tu vi đột phá thiên đế thời điểm thần hồn tu vi liền tự nhiên mà vậy tăng lên một chút bây giờ là dục linh giai đoạn tam trọng thiên đế tiêu chuẩn bất quá chương trần tự tin hôm nay tu vi thần hồn của hắn, tất nhiên sẽ không dừng bước dục linh giai đoạn tam trọng những tâm ma này cấp khí tức màu đen chính là hạn ỷ trợ ư lớn nhất có ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n ngăn cản tâm ma kiếp chương trần dứt khoát không tiếp tục quản mà là vận chuyển hồng nông luyện thần quyết luyện hóa những cái kia dung nhập thức hải thần hồn năng lượng theo luyện hóa thần hồn tu vi bắt đầu tăng lên một lúc lâu sau t châu thiên h uy kiếm vực trên bầu trời lúc này trên bầu trời đã không có bất luận cái gì khí tức màu đen tồn tại một mảnh sáng sửa chương trần mở hai mắt ra trong mắt một đạo hào quang màu tím lóe lên một cái rồi biến mất thần hồn tu vi dục linh giai đoạn b n ụ c thân tu vi yếu còn tính là không tệ nói xong trương trần đứng dậy dỗi cái l ư n g mệt mỏi lần này đột phá thiên đế có thể nói là thực hiện một lần chất đột phá ba vị tu vi đều trên phạm vi lớn thực hiện tăng trưởng bây giờ linh lực của hắn tu vi đạt đến dục linh giai đoạn lục trọng thiên đế thần hồn tu vi đạt đến dục linh giai đoạn thiên đế bắt trọng đ ỉ n h phong n ụ c thân tu vi càng là trực tiếp đạt đến dục linh giai đoạn thiên đế đ ỉ n h phong tiêu chuẩn chỉ thiếu chút nữa liên có thể trực tiếp đột phá dục linh giai đoạn thiên đế cấp độ đi vào tỉnh thần giai đoạn thiên đế cấp độ hiện tại trương trần chính mình cũng không biết chính mình chiến lược như thế nào hắn chỉ biết là gặp lại một năm trước vào cái ngày đó sát chiếu ảnh phân thân chỉ cần một quyền liền có thể trực tiếp để nó vỡ nát túi đầu xuống nhìn thoáng qua đem võ nguyên thánh tông bao phủ chu thiên tinh thần đại trận phát hiện lông tóc không tổn hao gì sau trương trần hài lòng gật đầu vẹn vẹn rót vào một nguồn lực lượng liền có thể phòng hộ lâu như vậy xem ra sau này tông m ô n hộ tông đại trận không phải là ngươi không còn ai hạ xuống một chút khoảng cách trương trần vẫy tay võ nguyên thánh tông trung ương trận bàn nhận dẫn dắt hướng phía、trương、trần phi lai cất ký chu thiên tinh thần đại trận trận bàn trương trần thân thể khẽ động hướng phía phía dưới mà đi trên một chỗ quảng trường trương tr võ lệ bọn người nhìn thấy t r ư ơ n g trần cùng nhau chắp tay thi lễ chúc mừng đột phá thiên đế cảnh giới t r ư ơ n g lan đi vào t r ư ơ n g trần phụ cận vỗ vỗ b ả vai bụi mạ vi phụ vì ngươi kiêu ngạo t r ư ơ n g trần nhẹ nhàng cười một tiếng lần này có thể đột phá toàn bộ nhờ chư vị hỗ trợ không phải vậy ta tất nhiên sẽ bởi vì năng lượng không đủ cấu tạo thể nội thế giới không được đầy đủ mà hối hận cả đời võ lệ bọn người cười cười cũng không có tranh công t r ư ơ n g trần có chút trầm ngâm nói các vị chỉ sợ ta ngày mai liền muốn rời khỏi u châu đi hướng tiên la châu thời gian một năm đi qua thiên diễn đạo tông không hề có động tinh gì ta cảm thấy bên trong có k ị c ặ n muốn đi dò x hiện tại thực lực của ta đi thiên la châu đã không sợ bất luận kẻ nào võ lệ bọn người nghe vậy thần sắc cứng lại nhịn không được liếc mắt nhìn nhau cuối cùng tất cả mọi người là nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác thiên diễn đạo tông sự tình không qua loa được lúc này võ lệ ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng cởi mở cười một tiếng trước khi rời đi ngươi không trước tiên cần phải đi xem một chút tông môn của ngươi một năm này thời gian chúng ta nhưng không có nhằn g rỗi đế các cựu chỉ bên trên chúng ta đã kiến tạo ra một cái tông môn mới bây giờ tông môn này đang chờ ngươi đi phú tên đâu đã kiến tạo tốt chừng trần hơi kinh ngạc trương lan cởi c ư ờ i võ lệ lao tổ nói không sai hoàn toàn chính xác đã kiến tạo tốt rất không tệ so với chúng ta hiện tại vị trí võ nguyên thánh tông thành chỉ còn muốn to lớn hơn trương trần thâm hít một hơi trầm giọng nói như vậy còn phiền phức chư vị mang ta tiến đến ninh hồng nhan không có nhiều lời trực tiếp phá vỡ không gian đối với trương trần vây vây tay trương trần đạo hữu ta mang ngươi tiến về nói xong trực tiếp tiến vào trong vết nước không gian trương trần thay thế đối với đám người chắp tay sau mang theo trương lan cũng tiến nhập trong khe không gian tại võ nguyên thánh tông hắn đã lưu lại một cái tiết điểm dù là hắn sau khi rời đi có chuyện phát sinh cũng có thể thi triển đại na di trực tiếp trở về hắn dự định đi tông môn chỗ sau liền trở về bắc minh đạo vực làm sự t ì n h lại sau đó chính là tiến về thiên la châu võ lệ bọn người thấy thế n u ú n mai sau cũng lần lượt phá vỡ không gian tiến về đế các cựu chỉ đến ai bảo bọn hắn tu vi thấp tốc độ chậm đâu một chỗ kéo dài không dứt khu kiến trúc bên trong vô số đẹp đẽ kiến trúc tô điểm trong đó nồng đậm tiên địa linh khí bên trong còn mang theo một chút thế giới chi lực đem nơi này tôn lên tựa như một mảnh tiến cảnh lúc này tôn lên tựa như một mảnh tiến cảnh lúc này tồn lên tựa như một mảnh tiến cảnh Ai có thể như g ĩ đến, n ơ vậy từ ạ i m ộ nay r về sau liền bảo ngươi hồng nông đạo tông đi vĩnh hằng thế giới hoang cổ t r ư ơ n gia khởi đầu mới chương ba trăm bảy mươi bốn tứ đại thế lực sắp nhập ấu châu đệ nhất thế lực hồng m ô n g đạo tông chương ba trăm bảy mươi bốn tứ đại thế lực sắp nhập ưu châu đệ nhất thế lực hồng nông đạo tông ninh hồng nhan cùng trương lan nghe vậy lộ ra một vòng v ẻ tán thưởng hồng nông đạo tông tên rất hay hồng nông siêu thoát hỗn độn là thế gian trung cực lực lượng lấy hồng nông làm tên có thể thấy được trương trần khí phách trương trần cười cười hắn cũng cảm thấy cái tên này không sai hắn là hồng nông bất diệt thể sáng tạo tông môn dùng hồng nông mệnh danh không có gì thích hợp bằng vung tay lên một cái dùng bốn phía thổ hệ linh khí cùng một hệ linh khí ngưng tụ thành một t ấ m bảng thật lớn sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút từng luồng từng luồng đại đ ạ o chi lực cùng thế giới chi lực tuân ra rèn luyện bảng hiệu khiến cho rút đi bình thường. sau một lát nguyên bản thường thường không có gì lạ bảng hiệu biến thành một khối tỏa r a khủng bố uy nghiêm khí tức bảng hiệu ngay sau đó thể nội hồng nông chi khí phun trào chập ngón tay như kiếm tại trên tấm bảng khắc họa lên đến tư tư tư một trận tiếng vang ở trong thiên đế cường giả đều khó mà bánh phá trên tấm bảng xuất hiện bốn cái dòng bay phượng múa mang theo thế giới chi lực kiếm chi đại đạo chi lực cùng đao chi đại đạo chi lực chữ lớn hồng nông đạo tông ninh hồng nhan cùng trương lan định tình nhìn lại chỉ cảm thấy đây không phải một cái bảng hiệu mà là một cái thế giới chân chính nhìn thẳng bảng hiệu thật giống như trực diện một cái vừa mới đản sinh thế giới mới nếu như khinh ẩ n liền sẽ bị bên trong lực lượng trực tiếp quan sát cái này khiến hai người có chút kinh hãi đột phá thiên đế về sau chương trần thực lực hôm nay đã khủng bố đến tận đây rồi sao thiện tay ngưng tụ bảng hiệu thế mà liền có uy năng như thế linh hồng nhan cảm giác chính là nàng đi hủy diệt bảng hiệu cũng sẽ không đối với bảng hiệu tạo thành bất kỳ tổn thương gì tương phản n à n g sẽ còn bị bảng hiệu trọng thương thậm chí trực tiếp c h é m g i ế t chương trần ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái bảng hiệu bảng hiệu tựa như thông linh bình thường hướng hồng nông đạo tông trên cửa chính bay đi phía trên cửa chính nguyên b ả n chống chỗ địa phương bị bảng hiệu chấm cứ tại bảng hiệu quý vị trong n g á y mắt toàn bộ hồng nông đạo tông khu kiến trúc tựa như biến thành một thể bình thường tràn ngập từng đợt uy nghiêm huyền diệu khí tức t r ư ơ n g trần t h ấ y thế hài lòng gật đầu tông môn bảng hiệu đại biểu tông môn mặt tiền có bảng hiệu một cái tông môn mới thật sự là tông môn thiên đế cấp bậc luyện khí chi pháp hoàn toàn chính xác huyền diệu tăng thêm thực lực của hắn bây giờ chỉ cần không phải thiên khải giai đoạn đỉnh phong thiên đế oanh kích bảng hiệu cái bảng hiệu này cũng có thể bảo đảm không việc gì có chút trầng âm chương trần bàn tay một phen một cái trận bán xuất hiện ở trong tay liếp nhìn phía dưới tìm một chỗ sau trận bàn từ thiên Chui Hồng vào Đạo Mông trận ô n g c ban hắn đã nhận chủ chỉ có hắn có thể thôi động những người khác nhất định phải có hắn trao quyền mới có thể tiếp cận cùng điều khiển trật bàn không phải vậy tùy tiện tiếp cận chu thiên tinh thần đại trận t r ậ n bàn chỉ có bị trong trận bàn uy năng bánh sát khả năng này làm xong những n à y trương trần có chút thở dài một hơi có những chuẩn bị này sau đó đi thiên la châu cái này hồng m ô n g đạo tông chỗ chính là tứ đại thế lực nơi ở nút có chu thiên tinh thần đại trợ tại chính là cổ đế cường giả đích thân đến cũng sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài đương nhiên cái này cổ đế cường giả là loại kia không phải rất mạnh cổ đế nếu như là cổ đế cường giả tối đỉnh trương trần liền không có tự tin như vậy trận pháp cuối cùng chỉ là trận pháp mà thôi đối với trương lan cùng ninh hồng nhan k ẽ gật đầu sau trương trần hướng hồng nông đạo tông chính giữa ngọn núi bay đi ninh hồng nhan cùng trương lan thấy thế lấy lại tinh thần vội vàng đi theo ven đường bên trong t r ư ơ n g trần thấy được một cái tông môn hẳn là có được tất cả kiến trúc cùng phân bố thậm chí còn có một số mới vừa từ địa phương khác chuyển tới tiên sơn chặn ngang trong đó t h n g nhập mây xanh có thể nhìn ra được tứ đại thế lực đối với tông môn này kiến thiết rất dụng tâm là chân chính hao tốn tâm lực đế cắp cựu chỉ hiện tại hồng m ô n g đạo tông ở vào hưu châu tới gần trung ương vị trí cùng tứ đại thế lực cách không tương vọng về sau tứ đại thế lực có việc hồng m ô n g đạo tông cũng có thể tùy thời chiều ứng một chỗ trên tiên sơn đứng thẳng một tòa uy nghiêm đại điện chỗ này tiên sơn ở vào hồng nông đạo tông chính giữa chương trần dự định đưa nó xem như tông chủ trấn giữ chủ phong lúc này tại chủ phong trong đại điện võ lệ đám người cùng trương trần trương lan ngồi xếp bằng võ lệ bọn người vừa m ớ i đến liền bị trương trần gọi vào nơi này liếc nhìn một chút đám người trương trần đứng dậy k h ẽ cười một tiếng kế tiếp còn cần phiền phức chư vị một việc hồng nông đạo tông đệ tử thừa nhận chỉ sợ cũng cần chư vị tới chủ trì hắn về một chuyến bắc minh đạo vực liền sẽ khởi hành thiên la châu không có quá nhiều thời gian chiêu thu đệ tử hồng nông đạo tông như là đã sáng lập phải có đệ tử mặc dù đây là vì hoang cổ trương gia khai sáng tô môn nhưng chỉ, chỉ là dựa vào hoang cổ trương gia phi tham giả có thể không đủ trèo trống một cái chân chính tô môn thoại âm rơi xuống võ lệ bọn người liếc nhau sau võ lệ đứng lên đối với trương trần có chút c h ắ p tay võ lệ trầm giọng nói trên thực tế đối với điểm này chúng ta đã thương lược qua ta cứu châu tứ đại thế lực ở vào c u châu bốn cái phương vị ngươi lại đang cứu châu trung ương sáng tạo hồng mông đạo tông trải qua chúng ta thương nghị chúng ta quyết định tứ tông sắp nhập từ nay về sau tứ đại thế lực không còn tồn tại chỉ có hồng mông đạo tông mà ta tứ đại thế lực hết thể đệ tử cường giả đều gia nhập hồng mông đạo tông trương trần lao đệ ngươi xem coi thế nào nghe được võ lệ lời nói trương trần thân thể chấn động trên mặt lộ ra nồng đậm trấn kinh tứ đại thế lực nhập vào hồng mông đạo tông c h u y ệ n t h ừ a n h ư thế xa xưa tứ đại thế lực hiện tại thế mà lựa chọn từ bỏ tông môn của mình nhập vào hắn vừa mới khai sáng hồng mông đạo tông cái này khiến trương trần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi võ lệ lao ca ngươi không có nói đùa còn có chư vị đây thật là quyết định của các ngươi hít sâu một hơi trương trần thần sắc trịnh trọng lên tiếng loại chuyện này có thể không mở ra được cho đùa võ lệ bọn người lẫn nhau đều có chút bất đắc dĩ cùng thoải mái cười cười nói thật chúng ta cũng không muốn như vậy nhưng lần này thiên diễn đạo tông sự tỉnh để cho chúng ta thấy rõ vẹn vẹn dựa vào chúng ta một nhà chi lực mặt khác lớn mạnh một chút châu cường giả đến chúng ta liền ta sắp ẽ lâm vào t nhập, lại, lại vậy, vậy nhập, nhập về sau tứ đại thế lực cũng không phải là không tồn tại mà là lấy hồng nông đạo tông tứ đại phong hình thức tồn tại nói chương trần ánh mắt nhìn về phía võ lệ cùng máu không bởi võ nguyên thanh tông là khả năng đặc biệt đ ụ c thân võ nguyên ngọn núi thân uy cổ tông là khả năng đặc biệt thần hồn và luyện đan luyện khí thần uy ngọn núi nói đến đây chương trần lại x ê dịch ánh mắt nhìn về phía lam g i ả cùng tiêu sát cực đạo đạo tông là khả năng đặc biệt đ a o đạo cực đạo ngọn núi thiên uy kiếm v ự c là khả năng đặc biệt kiếm đạo thiên uy ngọn núi từ nay về sau hợp tứ đại thế lực hồng nông đạo tông là u châu đệ nhất thế lực các ngươi yên tâm u châu tương lai sẽ vô hạn mỹ hảo võ lệ bọn người hít sâu mờ hơi đều đ sau đó võ lệ bọn người lại cùng trương trần nói lên một chút cụ thể chi tiết bọn hắn dự định đem riêng phần mình tông môn nơi trọng yếu cùng lòng đất linh mạch cùng nguyên tinh khoáng mạch toàn bộ đưa đến hồng mông đạo tông đến để hồng mông đạo tông chân chính có o ứ châu đệ nhất thế lực nội t ì n h trương trần đối với cái này tự nhiên là vui vẻ đáp ứng cực đạo đao tông cực đạo ngọn núi thiên uy kiếm vực thiên uy kiếm giới còn có tứ đại thế lực bí cảnh thế giới cho chút những này đều đến hồng mông đạo tông đến chỉ sợ loại nội tỉnh kia có thể trực tiếp trở thành thiên đế thế lực số một thậm chí cả so sánh cổ đế thế lực võ lệ bọn người rời đi xử lý sự tình sau t r ư ơ n g trần đối với trương lan nhẹ nhàng cười một tiếng phụ thân chúng ta cần phải trở về t r ư ơ n g lan t ử vừa mới trùng kích bên trong lấy lại tinh thần trịnh trọng điểm đầu sau một lát trong đại điện một trận kim quang hiện lên t r ư ơ n g trần cùng trương lan thân ảnh hư không thiếu thất chương ba trăm bảy mươi lăm sử dụng thiên đế cảnh giới p h ụ gặp lại trương n h ư ợ c trần t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi lăm sử dụng thiên đế cảnh giới p h ụ gặp lại trương n h ư ợ c trần b á c minh đạo vực b á c vực đế một thành hoàng cổ trương gia chương trần cùng trương lan nhìn phía dưới trương gia đệ tử đều là nhẹ nhàng cười một tiếng lại là hơn một năm chưa có trở về hai người bàn chân đập mạnh đi vào thần tử điện ngọc thạch quảng trạng trước cũng không biết có phải hay không thật t r ư n g hợp lúc này ngọc thạch quảng trường trồng trọt quả nhân xâm địa phương một bóng người đang lặng lặng đứng ở đó trương trần nhìn thấy đạo nhân ảnh này đối với trương lan cười gật đầu cùng lúc đó lực lượng thần hồn t u â n gia đưa tin cho t r ư ơ n g sơn hà các loại t r ư ơ n g gia chuẩn đế cờ ư n giả g trương lan thâm hít một hơi đối người nhân xâm dưới cây đưa lưng về phía hai người bọn họ bóng người nói khẽ chỉ nhu ta cùng trần nhi trở về thanh em rơi xuống cây quả nhân xâm dưới bóng người thân thể r u lên có chút quay đầu lộ ra trần chỉ nhu khuôn mặt phu quân trần nhi trần chỉ nhu nhìn chăm chú lên đứng ở phía sau trương lan cùng trương trần trên mặt không thể tin trong nháy mắt bị kinh hỷ thay thế v ừ a mới nàng còn đang suy nghĩ lần sau trương lan cùng trương trần trở về lại là cái gì thời điểm kết quả còn chưa qua một khắc đồng hồ trương lan cùng trương trần liền trở lại xuất hiện ở sau lưng của nàng thân thể khéo động trần chỉ nhu hướng phía trương lan cùng trương trần phương hướng phóng đi cũng là ở thời điểm này đ ế một t h a n h bên trong từng luồng từng luồng khí tức cường đại đồng thời trật hiện hoang cổ trương gia đệ tử đối với cái này đều là khiếp sợ không thôi chuyện gì xảy ra thế mà dẫn tới tất cả lão tổ đồng thời nợ rộ khí tức sau một lát thần tử điện bên trong trương sơn hà bọn người mặt mũi tràn đầy kích động nhìn trương lan cùng trương trần dáng tươi c ư ờ i một mực không có từng đứt đoạn trương trần tại bọn hắn hỏi ý thời điểm sẽ từ lần trước sau khi trở về tại vĩnh hằng đế giới phát sinh toàn bộ sự t ì n h đều nói rõ đơn giản một chút biết được tiên tổ trương sở cùng tại thiên la châu đồng thời đột phá cổ đế về sau đều là khiếp sợ không thôi đối với thiên diễn đạo tông tồn tại nhao nhao lòng đầy t ă m phẫn hận không thể đem nó xóa đi lại được biết trương trần chém giết thiên diễn đạo tông nhiều vị thiên đế kinh hại đồng thời lại mừng rỡ không thôi cuối cùng biết được trương trần đã đột phá thiên đế cảnh giới. trương sơn hà bọn người trực tiếp dáng tươi cười trì trệ trầm mặc lúc này mới phi thăng vĩnh hằng đế giới bao lâu liên trực tiếp đột phá đến tiên đế cảnh giới t r ư ơ n g trần nhìn t h o á n g qua khiếp sợ đám người cười nhạt một tiếng lúc này mới cái nào đến đâu phía sau còn có càng thêm khiếp sợ hy vọng các vị lao tổ có thể chống đỡ bàn tay vung lên năm cỗ thân ảnh khôi ngô c h ố n g giống hiện lên ở một bên cái này năm cỗ thân ảnh khôi ngô vừa mới xuất hiện liên hấp dẫn lực chú ý của mọi người bởi vì bọn hắn cảm giác được cái này năm cỗ thân ảnh khôi ngô khí tức trên thân chuẩn đế đình phong nam cỗ thân ảnh khôi ngô nhìn thấy trương trần trực tiếp quỳ một chân trên đất cung kính lên tiếng gặp qua chủ nhân trương trần đứng dậy khẽ gật đầu từ hôm nay trở đi các ngươi liền phụ trách thủ hộ một phương này thế lực lấy các ngươi trí tuệ hẳn phải biết làm thế nào để cho người khác biết các ngươi là hoang cổ trương gia ẩn tàng cường giả mà không phải khôi lỗi cái này nam cỗ thân ảnh khôi ngô không phải khác chính là lúc trước xin nhờ huyết vô nhai luyện chế cái kia nam c ỗ chuẩn đế đ ỉ n h phòng khôi lỗi chương nhất đến trương ngũ nghe được trương trần lời nói trương nhất trương nhị trương tam trương tứ cùng trương ngũ đều là cùng kính lên tiếng chúng ta biết được trương sơn hà bọn người lẫn nhau đều có chú thế mà thật sự có chuẩn đế đỉnh phong khôi lỗi tồn tại mà lại bọn hắn làm sao cảm giác khôi lỗi này tại sao cùng chân chính sinh linh không có gì khác nhau nếu không phải nghĩ đến chương trần lần trước trở về nói tới sự tình bọn hắn đều coi là đây là năm vị chân chính chuẩn đế cường giả tối đỉnh chương trần nhìn thoáng qua trương sơn hà bọn người nhẹ nhàng cười một tiếng các vị lão tổ thiên huyễn tỷ tỷ đại bá còn có mẫu thân các ngươi hẳn là đ o á n được đây là lần trước nói chuẩn đế đỉnh phong khôi lỗi có bọn hắn các ngươi liền có thể an tâm phi thăng vĩnh hằng thế giới không cần lo lắng hoang cổ trương ra an uy chúng ta phi thăng vĩnh hằng thế giới thiên huyễn nghe vậy gãi đầu một cái trương trần đệ đệ sư tôn cùng đại tổ nhị tổ hoàn toàn chính xác nhanh đột phá đại đế đến lúc đó là có thể phi thăng vĩnh h à n g đế giới nhưng là ngươi tại sao muốn nói chúng ta đây đối với phi thăng ta nhưng không có n ắ m chắc trương nghị cũng là đắng c h á c cười một tiếng nói không sai trần nhi đại bá thiên tư cùng phụ thân ngươi so sánh cách nhau rất xa liền xem như có ba vị lao tổ đằng sau đại đế huyết mạch ra chỉ chỉ sợ ta đời này cũng không có có thể đột phá đại đế phi thăng vĩnh h à n g đế giới ngay đến đó trương lan cùng trương trần nhịn không được liếp nhau đều lộ ra thú vị dáng tươi cười Trần chương ỉ nhu nhìn xem cái này đánh con, hai xem câm mê cái cha ờ n Trần Nhi, cười lắc đầu g i chớ c ù phụ thân ngươi học、xấu. ngươi ngươi xấu, lan à có cái gì phương pháp để cho chúng pháp gì phương để t c ũ g cùng hàng giới chỗ tiến vĩnh một đế về sắc a Lan o Trương s mặt tối sầm cái gì gọi là cùng ta học xấu t r ư ơ n g trần nhẹ gật đầu lại lắc đầu ta đích xác có biện pháp mang các ngươi tiến về vĩnh hằng đ ế giới nhưng ta muốn nói không phải cái này mà là cái này lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần lật bàn tay một cái mấy tấm tỏa ra huyền diệu khí tức lá bùa màu vàng xuất hiện những lá bùa này tên là thiên đế cảnh giới phụ đối với các ngươi sử dụng về sau có thể giúp các ngươi nhanh chóng đột phá thiên đế cảnh giới hết thẻ tám tấm các vị lao tổ thiên huyễn tỷ tỷ đại bá cùng mẫu thân các ngươi vừa v ặ n đủ thiên đế cảnh giới phủ sử dụng có thể nhanh chóng đột phá đến thiên đế cảnh giới nghe được cái này tất cả mọi người đột nhiên đứng dậy mang trên mặt đồng đậm v ẻ kinh hãi thế gian thế mà còn có thần kỳ như thế phủ l ụ đây chính là thiên đế a đại đế phía trên cảnh giới một tấm lá bửa liền có thể làm bọn hắn thành cựu nhìn thoáng qua nét mặt của bọn hắn trương trần hài lòng nhẹ gật đầu xem ra không chỉ là ta một người như thế chấn kinh vậy cũng tốt thế giới chi lực phun trào rót vào tám tấm thiên đế cảnh giới phủ bên trong vung tay lên một cái tại mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm t ạ m tấm thiên đế cảnh giới phù bay ra chui vào trương sơn hà bọn người thể nội sau đó trương trần lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem đánh dấu đoạt được thiên đế đế binh cùng từ tứ đại thế lực bên trong tùy ý cầm đại đế đế binh t kêu gọi ra những n à y đế binh đối với hắn vô dụng lưu cho trương sơn hà bọn hắn về sau đột phá đại đế độ kiếp sẽ có trợ giúp cực lớn về phần làm sao phân phối liền xem chính bọn hắn thiên đế cảnh giới phù chui vào đám người thể nội trương sơn hà bọn người chỉ cảm thấy một cỗ huyền diệu khí tức tại thể nội trật hiện làm bọn hắn không thể t r ư ơ n g trần t h ấ y thế đối với trương lan khẽ gật đầu sau biến mất tại thần tử điện bên trong hắn nhưng không có quên ở chỗ này hắn còn có một vị có được huyền hoàng bất d i ệ t thể đệ tử t r ư ơ n g nhược trần một chỗ trong đại điện t r ư ơ n g nhược trần đang tu luyện quanh thân tỏa ra cường đại linh lực khí tức đúng lúc này một đạo tiếng cười khẽ ở trong đại điện vang lên không sai hơn một năm nay ngươi không có lời biếng nghe được thanh âm quen thuộc này chương nhược trần mở hai mắt ra sắp mặt vui mừng sư tôn chương ba trăm bảy mươi sáu khác biệt lựa chọn khác biệt con đường tu luyện chương ba trăm bảy mươi sáu khác biệt lựa chọn khác b i ệ trương con đường tu luyện. tu t nhược trần nhìn chăm chú lên phía trước trương trần một mặt mừng rỡ đứng dậy đối với trương trần cùng kính thi lễ đổ nhi trương nhược trần gặp qua sư tôn trương trần khoát tay áo nhẹ nhàng cười một tiếng không cần đa lễ tiến bộ không sai đáng giá khen ngợi cho dù là có hắn tử vĩnh hằng đế giới mang về tài nguyên tu luyện duy trì trương nhược trần có thể tại hơn một năm thời gian bên trong đem tu vi tăng lên tới vương hậu cảnh tất nhiên cũng là trải qua khắc khổ tu luyện không phải vậy tài nguyên lại nhiều thiên phú cho dù tốt cũng việc không có khả năng có thành tựu như thế này trương nhược trần gãi đầu một cái m ộ trong mặt k có ý tứ đều lời à nói tràn đầy thất lạc không biết nói chính là thân cao hay là một chút cái gì khác chương trần nghe vậy xứng sở hắn làm sao cảm giác trong lời nói có chuyện đâu hiện tại hải tử đều thâm trầm như vậy sao đều sẽ dùng mặt bên tô đậm t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi thần s ắ c nghiêm lại trầm giọng nói ta lần này tới tìm ngươi trên thực tế là có một việc muốn muốn nói với ngươi nói đến đây t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua trương n h ư ợ c trần nhẹ gật đầu đ ân chuyện rất trọng yếu đây quan hệ đến ngươi sau này tu hành hoặc là nói có quan hệ với ngươi đằng sau hết thảy trương n h ư ợ c trần có chút hiếu kỳ sư tôn là chuyện gì t r ư ơ n g trần mang trên lưng hai tay có chút quay người đem phía sau lưng để lại cho trương ngược trần vi sư muốn hỏi ngươi ngươi kế tiếp là muốn tiếp tục tại bắc minh đạo vực tu hành hay là cùng sư tôn cùng một chỗ tiến về vĩnh hằng thế giới Đổi Đột đế đã điều đã tiếp tiếp thiên nội giới. kiện tại, giờ chỗ khác tục cấu Có có hành. phá hắn thể thế hắn thể tu tạo xuống sau, này về ra bây mặc a phía n minh sinh linh trực tiếp tiến về vĩnh hàng g giới. bác vực m đại dưới tiếp đạo đế đế về trực dù cái này không có tiền lệ nhưng là trương trần t i n tưởng lấy hắn cùng bắc minh đạo vực thiên đạo quan hệ cũng không thành vấn đề dù nói thế nào hắn cũng là thân có một nửa bắc minh đạo vực khí vận chi lực đang phi thăng vĩnh hằng đế giới trước hắn còn đem táng thiên đạo cái họa lớn trong lòng này cho bắc minh đạo vực trừ bỏ vô tình vô lý bắc minh đạo vực thiên đạo đều sẽ đối với chuyện này mở một con mắt nhắm vào con vĩnh hằng đế giới hoàn cảnh tu luyện so bắc minh đạo v ư ợ tốt t quá nhiều trương trần nghĩ đến đem trương nhược trần đưa đến hồng mông đạo tông đi bồi dưỡng ở nơi đó hán trưởng thành hẳn là sẽ càng thêm cấp tốc ra ngoài lịch luyện cũng có thể đụng phải càng nhiều cùng thế hệ thiên hữu tiêu đ ư ơ n g nhiên cụ thể như thế nào còn phải nhìn trương nhược trần lựa chọn của mình con đường tu luyện của mình cần chính mình tới bắt định chủ ý mặc kệ trương nhược trần lựa chọn thế nào trương trần đều sẽ duy trì bởi vì đây là trương nhược trần lựa chọn của mình đây là chính hán đường trương nhược trần nghe vậy thân thể chấn động có chút không thể tin nhìn xem trương trần bóng lưng sưng s nhược trần hiện tại liền có thể tiến về vĩnh hằng đế giới có quan hệ với vĩnh hằng đế giới hắn đã sớm biết hắn lúc trước mục tiêu chính là đột phá đại đế cảnh giới tiến về vĩnh hằng đế giới bởi vì hắn sư tôn trương trần còn có bọn hắn hoang cổ tổ tiên của trương gia trương sở cùng đều ở nơi đó hiện tại hắn sư tôn lại là nói cho hắn biết có thể trực tiếp đi theo cùng một chỗ tiến về vĩnh hằng đế giới cái này khiến trương nhược trần cảm thấy vui mừng đồng thời lại cảm thấy có chút không chân thực rõ ràng là chế định thật lâu mục tiêu hiện tại chỉ cần hắn muốn liền có thể lập tức liền một bước đạt tới đây chỉ là ngấm lại đều để người cảm giác được không thể t k g ẽ gật đầu vi sư đương nhiên sẽ không lừa ngươi hảo hảo làm lựa chọn đây quan hệ ngươi tu luyện về sau con đường ngươi chỉ có nửa ngày suy nghĩ thời gian sáng sớm ngày mai ta liền sẽ rời đi bắc minh đạo vực ở trước đó ta muốn biết lựa chọn của ngươi là cái gì t r ư ơ n g nhược trần ngay vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt hiện lộ ra tới tuổi tác không xứng đôi ổn trọng sư tôn phụ thân ta có thể cùng nhau đi tới v i n h hằng đế giới sao ta chỉ có phụ thân một người thân nếu như có thể mang phụ thân cùng một chỗ ta hiện tại liền có thể cho ngài trả lời chắc chắn chương trần nhẹ nhàng cười cười mang ra thuộc tự nhiên là có thể cũng không thể để cho ngươi một người đi vĩnh hằng đế gi không có bất kỳ cái gì thân nhân làm bạn cô độc tu luyện đi vi sư chút ơn huệ này vị vẫn phải có trương nhược trần thần sắc vui mừng vội vàng lên tiếng nói người sư tôn kia đồ nhi lựa chọn cùng sư tôn cùng một chỗ tiến về vĩnh hằng đ ế giới t r ư ơ n g trần nghe vậy phun ra một ngụm trọc khí nhẹ gật đầu như là đã làm ra lựa chọn về sau nghĩ đến cái này thời điểm cũng đừng có hối hận bởi vì đây là ngươi tự chọn con đường tu luyện đi cùng phụ thân ngươi chuẩn bị một chút đi sáng sớm ngày mai ta tới đón các ngươi lời còn chưa dứt trương trần thân ảnh liền biến mất ở trong đại điện trương nhược trần vui mừng tu liễm cũng liền bận bịu chạy ra đại、điện. đi tìm phụ thân t r ư ơ n g tề thánh thần tử trong điện trương sơn hà bọn người lần lượt tỉnh lại đều là sắc mặt vui mừng bọn hắn cảm giác được chính mình đối với lực lượng pháp tắc lĩnh nộ g tốc độ nhanh mấy chục lần không chỉ đặc biệt là trương sơn hà t r ư ơ n g trường thanh cùng trương tử lăng bọn hắn cảm giác không tới nửa tháng bọn hắn liền có thể lĩnh nộ g đại đế pháp t ắ c đến lúc đó bọn hắn liền có thể đột phá đại đế cảnh giới cái này khiến ba người hưng phấn không thôi nguyên bản đều coi là đời này không cách nào thành đế kết quả trước có trương lan huyết mạch tri lực gia trì sau có、trương、trần huyết mạch tri lực gia trì hiện tại càng là có thiên đế cảnh giới phù tương trợ nguyên bản không dám nghị sự t ì n h bọn hắn cũng nhanh muốn đã đ ạ t thành không chỉ là cái này bọn hắn còn thu được thiên đế đế binh cùng đại đế đế binh loại này tại bắc minh đạo vược h i ế m có thậm chí không có bảo vật tại trương trần nơi này tựa như không cần tiền bình thường một người một kiện kết quả là còn phân không hết trần chỉ nhu ô m trương lan cánh tay một mặt vui vẻ dáng tơi ư cười phu quân ta ta cảm giác tu v i thời khắc đều tại tăng lên không được bao lâu hẳn là có thể tăng lên tới chuẩn đế đình phong trương lan vô vỗ trần chỉ n u bàn tay nhẹ nhàng cười một tiếng chuẩn đế đình phong tính là gì phu nhân về sau thế nhưng là thiên đế cừng dạ nghe vậy trần chỉ nhu cùng trương sơn hà tám người trong mắt đều lộ ra vẻ chờ mong thiên đế a thật đúng là muốn mau một chút cho đến lúc đó xem ra các vị đối thiên đế cảnh giới phụ đều rất hài lòng như vậy ta an tâm trương trần t ừ trong hư không đi ra khẽ cười một tiếng bất quá bây giờ ta muốn hỏi trước một chút các vị lao tổ tiếp xuống dự định t h ự c không dám d ấ u dếm ta hiện tại có thể trực tiếp mang các người tiến về vĩnh hằng đế giới các vị lao tổ là muốn tại bắc minh đạo vực thành đế hay là cùng ta cùng một chỗ tiến về vĩnh hằng đế giới thành đế thoại âm rơi xuống mọi người tại đây dáng tươi cười có chút thú liễm đều lộ ra vẻ trầm tư cái này đích sắc là một vấn đề đi vĩnh hằng đế giới thành đế đối bọn hắn tới nói có thể tiết kiệm sửa đổi khí tức ấn ký thời gian nhưng gia tộc bên này liền không thể bận tâm quá nhiều tại bắc minh đạo vực thành đế chí ít còn có thể cuối cùng y hiếp một phen sau một lát trương sơn hà bọn người liếc nhau sau trương tử lăng đứng dậy trầm giọng nói bụi mà chúng ta dự định tại bắc minh đạo vực thành đế cũng coi là vì gia tộc là một kiện đủ khả năng sự tỉnh chương trần nghe vậy cũng không có cảm thấy bất ngờ kết quả này hắn sớm có đón trước hỏi thăm một phen chẳng qua là xác định mà、thôi. Tăng tổ bởi ọ Bọn n hắn cả đời vì gia tộc, đương nhiên sẽ không bức bỏ gia tộc, một mình tiến về vĩnh hàng đế giới. Bọn hắn muốn dựa vào chính mình thiên cùng hoang trương nhặt chút thế. cả tộc, bức tộc, cuối cổ đời đế đại đế gia gia giới. kiếp, gia vì về vào góp dựa một một sẽ bỏ uy là vì đây là các lao tổ đạo chính như trương nhược trần bình thường lựa chọn thích hợp bản thân đạo như vậy các vị lao tổ ngày mai ta liền cùng cha mẹ trở về vĩnh hằng đế giới các người đến lúc đó đi vĩnh hằng đế giới trực tiếp đưa tin cho phụ thân phụ thân sẽ cho các ngươi an bài tốt hết thảy chương ba trăm bảy mươi bảy trở về vĩnh hằng đế giới tiến về thiên la châu chương ba trăm bảy mươi bảy trở về vĩnh hằng đế giới tiến về thiên la châu t r ư ơ n g tử lăng cười nhạt một tiếng yên tâm đi đến lúc đó chúng ta sẽ liên hệ trương lan bất quá ngược lại là trần nhi ngươi lần này đi thiên la châu nhất định phải coi chừng bọn hắn đã biết được sau đó trương trần muốn đi thiên la châu tìm kiếm tiên tổ trương sở cuồng nhưng này thế nhưng là có cổ đế cường g i ả c h ấ n giữ châu lục đối với nơi đó còn không có bất luận cái gì hiểu rõ trương trần chuyến đi này bọn hắn đều lo lắng không thôi bất quá bọn hắn cũng biết nếu như trương trần không đi ưu châu rất có thể sẽ phát sinh chuyện không tốt mà lại đây là trương trần lựa chọn bọn hắn duy nhất có thể làm chỉ có tôn trọng liền xem như bọn hắn khuyên nhủ trương trần không đi trương trần cũng sẽ không nghe. t lúc này g chương i mái i i một t trần ánh mắt nhìn về phía thiên huyễn cùng trương nghị hỏi thăm lên tiếng thiên huyễn tỷ tỷ đại bá các ngươi tu vi còn chưa tới trần đế đình phong có thể nguyện cùng ta cùng một chỗ trực tiếp tiến về vĩnh hằng thế giới năm vị lao tổ tu vi thấp nhất đều là trần đế đình phong lựa chọn tại bắc minh đạo vực thành đế t r ư ơ n g trần duy trì nhưng là thiên huyễn cùng t r ư ơ n g nghị t r ư ơ n g trần cảm giác hay là có cần phải đơn độc hỏi một chút tu vi của bọn hắn khoảng cách chuẩn đế đ ỉ n h phong nhưng vẫn là có một m ạ n g lớn thiên huyễn có chút trầm ngâm sau khẽ cười một tiếng vậy liền phiền phức trương trần đệ đệ t r ư ơ n g nghị thần sắc có chút xoắn suýt hắn là hoang cổ trương gia gia chủ hắn rời đi rất nhiều gia tộc công việc liền chỗ không người sửa lại nhưng hắn không rời đi còn không biết khi nào có thể phi thăng vĩnh hằng đế giới liền xem như có thiên đế cảnh giới phù hỗ trợ cảnh giới của hắn cũng vẫn là quá thấp chương trường thanh phát giác được chúng ta sẽ m ặ t k h á c a n bài một người xử lý gia tộc công việc đi vĩnh hằng đế giới về sau hảo hảo tu hành không cần chờ đến chúng ta phi thăng lên đi ngươi hay là hiện tại tu vi này trương nghị thân sắc vui mừng đ ã tạ nhị tổ t r ư ơ n g trần nghe vậy khẽ gật đầu đã như vậy sáng sớm ngày mai thần từ điện tập hợp ta mang các vị cùng một chỗ tiến về vĩnh hằng đế giới sau đó t r ư ơ n g trần lại chỉ điểm một chút trương sơn hà đám người tu luyện trợ giúp bọn hắn càng nhanh l ĩ n h mộ đại đế pháp tắc ngày thứ hai chương trần đúng hẹn đi vào trương nhược trần tu luyện đại điện đem chờ đợi ở chỗ này trương nhược trần cùng phụ thân hắn trương tề thanh thu nhập thể nội thế giới sau đó t r ư ơ n g trần lại lần nữa trở về đến thần tử điện từ trong hư không đi ra t r ư ơ n g trần đối với ngọc thạch trên quảng trường trương lan trần chỉ nhu thiên huyễn cùng trương nghị nhẹ nhàng gửi một tiếng chuẩn bị xong chúng ta lập tức liền muốn xuất phát t r ư ơ n g lan bốn người thần sắc cứng lại đều là trịnh trọng điểm đầu t r ư ơ n g trần thấy thế vung tay lên một cái đem bốn người thu nhập thể nội thế giới thu lấy sau khi hoàn thành không có chút gì do dự t r ư ơ n g trần trực tiếp điều động thế giới chi lực thôi động phá diễn thần dày một trận màu tím bên trong mang theo từng tia từng tia kim quang quang mang bên trong chương trần thân ảnh biến mất tại ngọc thạch trên quảng trường trên bầu trời chương tử lăng năm người cảm khái một tiếng sau riêng phần mình rời đi. đại phần mình Bọn hắn sau đó, muốn bê quan tu luyện, không phá đại đế, không xuất quan. phá đó, đế, bê sau tu xuất chương â u Hồng Nông đạo Tông, Chủ Phong,、Tông、Chủ Nông Tông, Tông trong Đạo đại điện. t r trần thân ảnh c h ố n g rông hiện hiện cảm nhận được bốn phía trải rộng đao chi đại đạo chi lực cùng nồng đậm thế giới chi lực t r ư ơ n g trần hơi kinh ngạc cực đạo ngọn núi cùng nguyên tinh khoáng mạch đều chuyển tới rồi sao hiệu suất nhanh như vậy lúc trước về bắc minh đạo vượt thời điểm nơi này nhưng không có đao chi đại đạo khí tức tràn ngập cũng không có nồng đậm như vậy thế giới chi lực phiêu đãng khẽ lắc đầu chương trần vung tay lên một cái đem chương lan bọn người từ thể nội thế giới gọi ra chương í n n h h h bác minh đạo trần h hắn mang không có tấn thăng đại đế sinh linh đến vĩnh hàng i ê n mang tấn đến đạo đối mở có chọn con mắt nhắm một con. Toàn bộ quá cùng h trương lan thấy cảnh này thân xác có chút xấu hổ Bọn hắn giống như quên đi nói cho đi trần Chỉ Nhu bọn hắn vĩnh hàng bọn giới đế trần ọ hô hô n phản ứng Trương g lực. Kịp sau, t r vội vàng đ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán một mặt may mắn may vừa mới không có đem chương nhược trần cùng trương tề thánh cũng phóng xuất không phải vậy chỉ sợ bọn họ hai cái đã bị thương nặng trần chỉ nhu khôi phục một chút mặt mũi tràn đầy ưu oán nhìn xem t r ư ơ n g trần cùng trương lan hai người các ngươi làm sao không nói trước để cho chúng ta chuẩn bị một chút trương nghị cũng là đ á n g chát cười một tiếng vừa tới vĩnh hằng đế giới liền bị trọng lực đẻ sập cái này vĩnh hằng đế giới hoàn toàn chính xác không tầm thường thiên huyễn ngược lại là không chút biểu thị chỉ là một mặt bất đắc dị nhún vai đến hình tượng không có t r ư ơ n g trần cùng trương lan l i ế p nhau đều là gãi đầu một cái trong lúc nhất thời đem quên đi sau một lát chương trần đem trong đại điện trọng lực dần dần khôi phục bình thường tiến hành theo chất lượng phía dưới trần chỉ n u ba người đã có thể thích hứng nơi này trọng lực chương trần, trần, dần dần trần, trần, trần, trần đối với võ lệ bọn người có chút chắp tay các vị đã hưu ta lập tức liền muốn rời khỏi h ữ châu tiến về thiên la châu đến lúc đó nhà ta lão tổ phi thăng thời điểm còn xin chư vị giúp đỡ thêm một hai võ lệ trọng trọng gật đầu vỗ vũ bộ ngực trương trần lão đệ yên tâm nhất định an bài đến thỏa đáng nói xong võ lệ bọn người liếc nhau sau trịnh trọng lên tiếng lần này đi thiên la châu vạn sự coi chừng t r ư ơ n g trần cười cười các người nói hẳn là thiên diễn đạo tông cần coi chừng các vị cáo tử lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần phá vỡ không gian hướng thiên la châu phương hướng tiến đến đi hướng thiên la châu địa đồ võ lệ đám người đã giao cho hắn chỉ cần dựa theo địa đồ tiến lên liền có thể đến thiên la châu ở và o u châu hơn mười châu bên ngoài t r ư ơ n g trần đoán chừng hắn tốc độ cao nhất tiến lên cũng cần không sai biệt lắm thời gian một ngày mới có thể đến lần trước đến đây u châu ba vị kia thiên đế đoán chừng là cười truyền tống t r ậ tới không phải vậy không có khả năng nhanh như vậy đến tông chủ trong đại điện Võ lệ bọn người khẽ thở dài tiếng, chương thở một dài tiếng, mang lắng. đều lo Trần Thiên Tư cùng thực cùng lực ba trăm bảy mươi tám trên đường kinh biến ta hậu nhân chương trần rất hân hạnh được biết ngươi trong hư không chương trần hóa thân côn bằng không ngừng chấn động côn bằng chi d ự nhanh chóng tiến lên mỗi lần chấn động côn bằng chi dực chương trần thân ảnh đều sẽ xuất hiện tại bên ngoài mấy tỷ g i ả m đối với tiến về thiên la châu chương trần cũng không có thi triển tăng phúc thực lực thủ đoạn mà là lấy thông thường chiến lược trạng thái đi đường dù sao đây là vượt ngang hơn m ộ ư ơ i châu lục lữ t r ì n h nửa đường còn muốn xuyên qua hai cái nhất đ ẳ n g châu lục hay là cẩn thận một chút tốt có thể ít một chút phiền p h ứ c liền thiếu đi một chút phiền thoái đừng cho một chút dâu r i ệ n sự tỉnh chậm trễ tiến trình uổng phí hết thời gian cũng không phải một chuyện tốt trong hư không một mảnh tịch liêu trừ không gian phong bạo mang theo ba động bên ngoài chỉ có chương trần chấn động côn bằng chi d như g ẫ u n i ê n t r ơ n g Trần s ẽ đụng phải một chút trong đồng dạng ở h ư không không sinh linh, chỉ bất quá những sinh linh thấy đường này còn đi ư có bất t quá rõ r ơ n Trần. Trương Trần thân ảnh g l i ề n biến m ấ t tại ngay chương ỗ xuất hiện ở bên ngoài mấy tỷ hiện h ngoài bên n ở giảm.、Như、vậy sau 10 canh giờ, t r ư trần khoảng cách thiên la châu chỉ còn lại có cuối cùng bốn cái châu lục khoảng cách tại cái này bốn cái châu lục bên trong có ba cái là nhị đặng châu lục một cái là nhất đặng châu lục t r ư ơ n g trần cũng không định tại những n à y châu lục dừng lại tiến về thiên la châu mới là ngay sau đó khẩn yếu nhất thời điểm ông một lần chấn động côn bằng chi dực sau chương trần bỗng nhiên dừng thân hình ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước hư không các hạ vì sao ở đây ở tàng Chẳng muốn loạn? lẽ là muốn mưu làm mưu run đồ run, trong h h a n âm tiếng ạ hư không oanh g minh chương trần côn bằng chi dực cùng một bàn tay đụng vào nhau đằng sau lại là tạo thành lực lượng ngang nhau cục diện a thực lực của ngươi thế mà đã trưởng thành đến tận đây bình thường cổ đế giới một cách này chỉ sợ đã bị thương không sai vừa mới đột phá thiên đế không đến bao lâu liền có được chiến lược như vậy không hổ là hồng mông bất diệt thể bàn tay hậu phương một đạo vĩ nạn bóng người chậm rãi hiện hiện t r ư ơ n g trần nghe được lời của hắn con người bông nhiên co dù lại biết hắn là hồng mông bất diệt thể còn có thể phân biệt ra tại côn bằng thân hình thái giới hắn người này đến cùng ai còn có thực lực của hắn chí ít đều tại cổ đế phía trên côn bằng thân hình thái giới hắn vừa mới một k í c h kia mặc dù không có sử dụng toàn lực nhưng cũng không phải cổ đế phía dưới có thể ngăn trở thu hồi cánh chương trần thấm hít một hơi trầm giọng nói ngươi là ai nói chuyện đồng thời t r ư ơ n g trần thể nội trong thế giới thế giới chi lực quay cuồng tùy thời chuẩn bị vận dụng toàn lực chiến đấu vĩ nạn nhân ảnh từ trong bóng tối đi ra t r ư ơ n g trần rốt cục thấy rõ ràng hình dạng của hắn đây là một cái không gì sánh được anh võ nam tử vẹn vẹn nhìn chăm chú cũng làm người ta cảm giác hắn không gì sánh được vĩ đại mặc một bộ trường bào màu tím hai tay ô ngực lúc này chính một mặt hài lòng đánh giá t r ư ơ n g trần không biết vì sao nhìn thấy cái này nam tử vai hùng thời điểm t r ư ơ n g trần m ặ c dành cảm giác được có chút thân thiết nam tử vai hùng nghe được chương trần đặt câu hỏi nữ mày không phải ngươi muốn đi thiên la châu tìm ta a để cho t i ệ n ta tự mình tới tìm ngươi lúc đầu hơn một năm trước kia ta liền đi đi tìm ngươi thế nhưng là khi đó ngươi tại cảng m ộ đại đạo chi lực ta liền không có q u á i dậy lần này ta tại thiên la châu cảm ứng n g ư ơ i đến ta liền tới ta hậu nhân chương trần đ ờ i thứ tư hồng mông bất diệt thể rất hân hạnh được biết ngươi từ nam tử vai hùng câu nói đầu tiên bắt đầu chương trần thân thể cao lớn ngay tại không ngừng run dày đến phía sau càng là trực tiếp tán đi côn bằng c h i thân mặt mũi tràn đầy mừng d ỡ khó trách khó trách hắn cảm giác được không h i ể u thân thiết quen thuộc nguyên lai、like、đây là trên huyết mạch cảm ứng cái này nam tử vai hùng không hề nghi ngờ chính là hắn tiến tổ trương sở cuồng ngài là tiên tổ trương sở cổng nam tử vai hùng khẽ gật đầu cười cười ta là trương sở cổng đến từ bắc minh đạo vực h o à n g cổ trương gia thiên sát gia hỏa kia nói cho ta biết thân phận của ngươi lúc đó ta còn không tin thàng đến một năm trước nhìn thấy ngươi ta tin trong huyết mạch ràng buộc không cách nào xóa đi đạt được trương sở cổng khẳng định trương trần kích động đồng thời lại có chút nghi hoặc hậu bối t ử tôn trương trần gặp qua tiên tổ trương trần c ư n g ép ngăn chặn nghi ngờ trong lòng đối với trương sở c ổ n cùng kính thi lễ một cái trương sở c ổ n đi vào trương trần phụ cận đem trương trần đỡ lên ngươi có phải hay không có chút hiếu kỳ thiên sát vì sao muốn tới tìm ta t r ư ơ n g trần nghe vậy gãi đầu một cái một mặt mê hoặc là bởi vì tiên tổ nguyên nhân của ngươi hắn biết được ta là của ngài hậu nhân cho nên mới không còn dám đi ưu châu ngược lại đi thông c h i ngài t r ư ơ n g sở công nhẹ gật đầu lại lắc đầu có phải thế không một nguyên nhân trong đó là bởi vì ta một nguyên nhân khác là ngươi sẽ cổ đế c ử u chém cả hai điệp ra phía dưới hắn mới không dám lại đi tìm ngươi ngược lại đi thiên la thánh địa cáo chi ta người tồn tại cổ đế c ử u chém t r ư ơ n g trần thân thể chấn động đây là vạn võ cổ đế truyền thừa một trong thần thông truyền thừa ban đầu ở nguyên hoàng thánh t ô n g bí cảnh trong thế giới đoạt được về sau cho tới bây giờ đều là hắn mạnh nhất đao đạo thần thông thiên sát bởi vì cổ đế cựu chém không dám tới tìm hắn còn đi cáo chi nguyên bản cựu địch trương sở cùng hắn tồn tại cái này vạn võ cổ đế phải là mạnh bao nhiêu một cái thần thông mà thôi liền đem một vị cổ đế cường giả dọa cho lui hiện tại đối với thiên sát vì cái gì hơn một năm thời gian không đi ưu châu cũng không điều động cường giả đi ưu châu trương trần có chút hiểu rõ thiên sát sợ trương sở c ù n g vô vô trương trần bả vai nhẹ nhàng cười một tiếng có quan hệ với cụ thể chi tiết đi thiên la thánh địa về sau ta đều sẽ từng cái cáo chi ngươi ở trong đó bao quát ta lúc đầu lấy dục linh giai đoạn thiên đế tu vi trạm cổ đế sự t ì n h t r ư ơ n g trần nghe vậy thân xác trịnh trọng gật đầu như vậy còn xin tiên tổ dẫn đường một mực mê hoặc sự t ì n h liền muốn đạt được giải đá p a chương ba trăm bảy mươi chín thái thượng nhất lúc trước trần tướng chương ba trăm bảy mươi chín thái thượng nhất lúc trước trần tướng t r ư ơ n g sở cùng vung tay lên một cái một cái không gian vòng xoáy xuất hiện ở một bên quay đầu hướng t r ư ơ n g trần khẽ gật đầu nói khẽ đi thôi vòng xoáy không gian này phía sau chính là thiên la thánh địa đến nơi đó người muốn biết ta đều sẽ nói cho người t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía vòng xoáy không gian nhịn không được hít sâu một hơi không do dự trực tiếp bước ra một bước tiến vào vòng xoáy không gian bên trong t r ư ơ n g sở còn cười cười chắp hai tay sau lưng bước chân di động cũng biến mất tại trong vòng xoáy không gian một chỗ tràn đầy đại đạo khí tức chống trải đạo tràng bên trong không gian đ ỗ n g nhiên chấn động một cái ngay sau đó một mặt hiếu k ỳ t r ư ơ n g trần t ừ trong hư không đi ra vừa mới xuất hiện t r ư ơ n g trần liền không nhịn được do xét tình huống chung quanh đạo tràng bên trong không gì sánh được chống trại khổng lồ chỉ có từng cái bổ đoàn tô điểm tại đạo tràng bên trong khiến cho t h o t nhìn không có như vậy tịch liêu nhất làm cho trương trần chú ý là đạo tràng này bên trong tràn ngập lực lượng giơ bàn tay lên trương trần ánh mắt lộ ra một tia kinh diễm c h i sắp nơi này đại đạo c h i lực lại là không thuộc tính đặt mình vào trong đó thể nội thế giới phát triển kéo dài tốc độ đều nhanh rất nhiều đây chính là đặc đẳng châu lục thiên la châu đệ nhất thế lực thiên la thánh địa a quả thật là không tầm thường vẹn vẹn cái này một cái đạo tràng trương trần liền nhìn ra thiên la thánh địa cường đại có thể khống chế vĩnh hằng đế giới không thuộc tính đại đạo tri lực tràn ngập toàn bộ đạo tràng loại thủ đoạn này bình thường cổ đế cường giả có thể làm không đến chí ít hắn hiện tại còn không có đủ loại thực lực đó Tại n h ữ n g này không thuộc tính đại đạo c h i lực bên dưới mặc kệ là lĩnh ngộ loại nào đại đạo c h i lực cường giả cũng sẽ ở trong lúc thay đổi một cách vô c h i vô giác tăng thực lực lên thiên đế cường giả đi vào đạo tràn cái gì đều không cần làm tu vi liền có thể vững bước tăng lên trương sở cùng từ trong hư không đi ra khẽ cười một tiếng bất quá là một cái đạo tràn mà thôi không có gì ly kỳ địa phương nơi này là ta bình thường cho thiên la thánh địa thiên đế các trưởng lao truyền đạo địa phương sẽ không có người đến đây q u á y dậy nói đi ngươi bây giờ muốn hỏi cái gì vừa nói trương sở cùng một bên đi vào trên một chiếc bồ đoàn k h a n h chân ngồi xuống chương trần nghe vậy lấy lại tinh thần khẽ gật đầu đi vào trương sở cùng đối diện trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống vừa mới ngồi xuống t r ư ơ n g trần cũng cảm giác được bốn phía không thuộc tính đại đạo chi lực bỗng nhiên tăng vọt nồng nặc gần không chỉ gấp mười lần cái này khiến t r ư ơ n g trần nhịn không được dưới đáy lòng lại lần nữa cảm thán một tiếng không hổ là đặc đẳng châu lục đệ nhất thế lực cái này nhìn thường thường không có gì lạ bồ đoàn đều có tụ lại đại đạo chi lực năng lực bực này nội tình hắn khai sáng hồng mông đạo tông hiện giai đoạn xa xa không thể so sánh nổi bất quá chương trần tự tin sau này hồng mông đạo tông tất nhiên sẽ siêu việt thiên la thánh địa thật dài phun ra một ngụm trọc khí chương trần khẽ ng nhìn chăm chú lên đối diện ngồi xếp bằng trương sở cồn g cho tới bây giờ trương trần đều cảm thấy có chút khó tin còn chưa có tới thiên la châu tiên tổ trương sở cồn g liền đã tại trên nửa đường chờ đợi cái này khiến trương trần có chút trở tay không kịp hắn nghĩ tới rất nhiều lần nhìn thấy trương sở cồn g phương thức cùng tình cảnh lại là không nghĩ tới sẽ là lấy loại phương thức này chưa đến liền tới nên đón để trương trần có chút thụ s ủ n g nữ kinh trương trần sửa sang lại một chút suy nghĩ trầm giọng nói ta từ thần uy cổ tông t i ê n đế máu vô nhai trong miệm đạt được tiên tổ hướng đi của ngươi đương nhiên trong này bao gồm tiên tổ phi thăng lĩnh hàng đế giới về sau trải qua m sáng tạo đế c á t ẩn nhận tu luyện vượt qua châu báo thủ thiên đế cảnh chém cổ đế còn có về sau là bạn chữ á c hết thảy hết thảy ta đều biết trong đó đại k h á i nói đến đây chương trần cười cười ta rất muốn nhất biết đến tiên tổ hẳn là cũng có thể đoán được lúc trước tiên tổ là thế nào bằng vào dục linh giai đoạn thiên đế tu vi chém giết thiên diễn đạo tông cổ đế cờ ư n giả g đối với điểm này từ biết được về sau ta vẫn luôn rất nghĩ hoặc còn xin tiên tổ giải hoặc hắn bây giờ có được cổ đế chiến lược đó là bởi vì hắn là hồng mông bất diệt thể, còn có hệ thống đánh dấu ra các loại cường lực thần thống bí pháp chờ chút hết thẻ đồ vật tất cả điệp ra về sau mới khiến cho hắn tại dục linh giai đoạn thiên đế có được cổ đế chiến lực nhưng trương trần không tin trương sở còn g có thể cùng hắn một dạng đồng dạng có những thủ đoạn kia trừ phi trương sở còn g cũng nắm giữ một cái đánh dấu hệ thống nhưng loại chuyện này hiển nhiên là không thể nào trương sở còn g đối với trương trần hỏi thăm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cười n h ạ t một tiếng ta liền biết ngươi sẽ cái thứ nhất hỏi vấn đề này đối với cái này ngươi hẳn là có chính mình suy đoán không sai ngươi đoán không sai ta lúc đầu có thể chém giết cổ đế đích thật là c ậ v à ngoại lực ngoại lực này cũng không phải là một kiện pháp bảo chương ũ n g k ô n linh đoạn thiên đế tù vì chém giết đế. Đang nói cái này g gì giai giết có cái có dục chém cổ cái pháp thể bảo ta tù t làm lấy đế đế. vì r ớ trước c đó, ta muốn n hỏi ư g i ư ơ i phải i hẳn b ế trần hôn thời hồng thể độn nông được đi. bất diệt tiên t kia hiền kỳ ba vị kia có ư ơ n g t r nghe vậy thần sắc cứng lại tiên tổ hẳn là như lời ngươi nói ngoại lực này cùng ba vị nhân tộc tiên hiền có quan hệ muốn thật sự là như vậy vậy liền thật bất khả tư nghị vị thứ nhất tiên hiền bởi vì thọ nguyên hao hết vất lạc phía sau hai cái tiên hiền là bởi vì thánh di tộc xâm lấn mà v ấ lạc tiên tổ trương sở cùng ở thời điểm này đưa ra ba vị này nhân tộc tiên hiền tuyệt đối không phải không hề có đạo lý trương sở cùng sờ lên trên ngón tay chiếc nhẫn trên mặt lộ ra một tia hoài niệm không sai hoàn toàn chính xác cùng ba vị tiên hiền có quan hệ chỉ bất quá cũng không phải là ba vị này tiên hiền bản thân lúc trước trợ giúp ta là đời thứ hai hồng mông bất diệt thể một vị đệ tử tên là thái thượng nhất đời thứ hai hồng mông bất diệt thể đệ tử thái thượng nhất trương trần thân thể chấn động trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi đời thứ hai hồng mông bất diệt thể đệ tử h ô n độn thời kỳ về sau hắn còn tồn tại đến nay a trương sở cùng thở dài một tiếng khẽ lắc đầu cũng không có chính diện trả lời trương trần vấn đề ngươi hẳn phải biết ban đầu ở bắc minh đạo vực cùng ta cùng thế hệ còn có thế nhưng là ngươi đoán ta vì cái gì có thể từ bên trong chỗ hết tài năng chấn áp bọn hắn đột phá thành đề à. trương trần thần sắc cứng lại trước kia lời nói hắn sẽ nói đây là tiên tổ trương sở cùng bản lãnh của mình lấy tự thân chi lực siêu thoát mà ra hiện tại trương sở cùng chính mình nói ra còn nói như thế h i ệ n nhiên còn có nguyên nhân khác là thái thượng nhất tiền bối trợ giúp tiên tổ ngài có t h ở i siêu thoát mà ra sao trương sở cùng đứng dậy đưa lưng về phía trương trần không biết vì sao cái bóng lưng này hơi có vẻ cô độc không sai là thái thượng nhất lao sư một đường chỉ được ta để cho ta thiếu đi rất nhiều đường quanh co không phải vậy ta liền xem như cuối cùng có thể thành đế cũng sẽ không như vậy nhẹ nhõm tùy ý liền c h ấ n áp mặt khác ba vị tạo hóa thể thể chất của bọn hắn nhưng so với ta thương thiên bá thể càng thêm cường đại có thể nói không có thái thượng nhất lao sư liền không có hiện tại ta chương trần nghe xong có chút trầm mặc nhìn trương sở cùng cái dạng này đối với thái thượng nhất hắn l ạ i khái có suy đoán tiên tổ thái thượng nhất tiền bối vẫn lạc trương sở cùng thân thể r u lên xoay người mặt cười khổ hắn tại h ô n độn thời kỳ đại chiến hậu tuyển chọn bế quan tu hành đặt thành cổ đế đỉnh phong về sau liền đi bên ngoài hỗn đồn tìm thánh di tộc muốn vị sư tôn báo thù nhưng là rất đáng tiếc thánh di tộc quá mức cường đại lao sư mặc dù đã cổ đế đình phong nhưng không sánh được một chủng tộc cuối cùng chiến tử chỉ có thần hồn còn có một số lưu lại thất lạc ở bắc minh đạo vực lúc trước nhân duyên tế hội bên dưới ta tìm được thái thượng nhất lao sư dựa vào sự giúp đỡ của hắn ta nhanh chóng trưởng thành lúc trước chém giết thiên diễn đạo tông cổ đế cũng không phải ta mà là thái thượng nhất lao sư đáng tiếc là lần kia xuất thủ về sau thái thượng nhất lao sư không còn có thức tình qua thoại âm rơi xuống chương trần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc nguyên lai、like、lúc trước trần tướng dĩ nhiên như thế cái này thật đúng là b chương ba trăm tám mươi trí giả tiên đoán vĩnh hằng chân giới chương ba trăm tám mươi trí giả tiên đoán vĩnh hằng chân giới thái thượng một đời thứ hai hồng mông bất diệt thể đệ tử muốn cho mình sư tôn báo thù hỗn độn đại chiến sau dốc lòng tu luyện rốt cuộc tại một ngày nào đó đạt thành cổ đế đ ỉ n h phong trên lý luận thế gian cảnh giới tối cao sớm đã nhìn không được cửu hận thái thượng đạt mạnh ra hỗn độn đi tìm thánh di tộc muốn cho mình sư tôn báo thù đáng tiếc thánh di tộc lúc trước có thể làm cho khởi nguyên đại lục pha thoái không phải một tôn cổ đế cường giả tối đỉnh liền có thể dung chuyển kết quả không ngoài dự liệu thái thượng một trận chiến đến chỉ còn lại có một chút còn sót lại thần hồn vẩy xuống bắc minh đạo vực tiên tổ trương sở cồn g phúc duyên thâm hậu tìm được chỉ còn lại có tàn hồn thái thượng một đằng sau thời kỳ hai người sống nương tựa lẫn nhau cũng khó trách cổ đế cường giả tối đỉnh dù là chỉ còn lại có một chút còn sót lại thần hồn cũng không phải bình thường cổ đế cường giả có thể so sánh lúc trước tiên diễn đạo tông cổ đế muốn c h â n áp tiên tổ trương sở cồn g thái thượng vừa ra tay diện sát hắn cuối cùng nhưng cũng bởi vì tự thân lực lượng thần hồn hao hết mà lâm vào cấp độ sâu trạng thái ngủ say ở trong từ hoang cổ thời kỳ một mực ngủ say cho tới bây giờ mấy năm đi qua, đều chưa từ t r ư ơ n g trần lý rõ ràng suy nghĩ sau thật dài thở ra một hơi cái này thật đúng là có chút truyền kỳ tính chất thái thượng vừa cùng tiên tổ trương sở cổng đều có chứa nồng đậm truyền kỳ tính chất tiên tổ ta không nghĩ tới chân tướng sự t ì n h thế mà lại là như thế này thật có lỗi t r ư ơ n g trần đứng dậy đối với trương sở cổng xin lỗi chắc tay hắn là thật không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này chuyện này đối với tại trương sở cổng tới nói hẳn là một cái tương đối lớn đ ạ kích hiện tại hắn mở ra trương sở c ổ n vết sẹo này không nói còn tại phía trên dùng sức sắc mới hành động này là thật là có chút không chính cống trương sở c ổ n hít sâu một hơi khoát tay háo chuyện này đã qua quá lâu ta đại khái đã có thể tiếp nhận h u n g chi thái thượng một lao sư chỉ là lâm vào cấp độ sâu trong ngủ say cũng không phải là hoàn toàn chết đi chỉ cần không có hoàn toàn chết đi vậy liền còn chưa tới bết bắt nhất thời điểm nói xong trương s ở cùng đối với trương trần có chút ra hiệu tọa hạ nói tiếp đi nói xong chính mình đi đầu một lần nữa khoanh chân ngồi xuống trương trần thấy thế khẽ gật đầu sau cũng lần nữa ngồi xuống tiên tổ trừ cái này bên ngoài kỳ thật ta còn có một số nghi hoặc trương s ở còn cười cười nói đi ta lúc trước nói qua ngươi tất cả đặt câu hỏi ta đều sẽ giải đáp trương trần sờ lên cái cảm nói khẽ tiên tổ vậy ta coi như nói ngài cũng đừng sinh khí ta liền tùy tiện hỏi một chút tiên tổ nếu là không muốn trả lời coi như ta không có hỏi nói trương trần t i ể u tâm nhìn thoáng qua trương sở cùng sau mới tiếp tục nói là như vậy tiên tổ lúc trước thành lập đế các là thiên diễn đạo tông cường giả tiêu diện thái thượng thái thượng một tiền bối cũng là bởi vì thiên diễn đạo tông cường giả mà rơi vào trạng thái ngủ say tại những n à y tuế nguyệt bên trong tiên tổ vì sao không có đi tìm thiên diễn đạo tông trả thù là tiên tổ thực lực không đủ vẫn có một ít mặt khác cái gì đặc thù nhân tố trương sở cùng nghe vậy mà người tiểu từ này ngược lại là thật biết hỏi vấn đề thú vị cười cười trương sở cùng t r e o chọc một tiếng ngươi tiểu ra h ỏ a này thật sự là quỷ tinh quỷ tinh như thế xảo trá vấn đề đều có thể hỏi ra trương trần nghe vậy vội vàng khoát tay tiên tổ nếu là không muốn nói coi như ta không có hỏi qua ân ta vừa mới hỏi cái gì tiên tổ ngươi biết không ta quên đi nói xong lời cuối cùng trương trần một mặt m ở m ị n giống như mất trí nhớ bình thường trương sở cùng gặp trương trần cái bộ dáng này nhịn không được cười một tiếng tốt chớ hạ tiện vấn đề này mặc dù xảo trá nhưng là ta có thể trực tiếp trả lời ngươi trương trần nghe được trương sở cùng lời nói vội vàng vểnh thai lắng nghe đối với vấn đề này thật sự là hắng ngạc nhiên t r ư ơ n g sở cùng túi đầu xuống có chút trầm tư ngươi vừa mới yêu cầu vấn đề hai cái điểm đều b ằ n chúng thứ nhất thực lực của ta bây giờ hoàn toàn không đủ để hủy diệt thiên diễn đạo tông thiên diễn đạo tông bên trong có cổ đế cường giả tối đỉnh t o a c h ấ n ta nhiều lắm làm miễn cưỡng thẳng hắn lại làm không được chém giết thứ hai bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt thiên diễn đạo tông không có khả năng bị diệt chí ít tại trong khoảng thời gian này không có khả năng bị diệt cái này đặc thù nguyên nhân l i ề n có quan hệ với chúng ta cùng trung đ ị nhân thánh di tộc chương trần nghe đến đó có một cái đại khái suy đoán vội vàng hỏi thăm lên tiếng tiến tổ bởi vì cái gì đặc thù nguyên nhân trương sở cùng ngầm đầu k hít sâu một hơi trầm giọng nói bởi vì ba mươi ba trong đại thiên thế giới một cái tên là t h i ê n cơ thần vực đại thiên thế giới bên trong một vị từ hỗn độn thời kỳ còn sống sót trí giả từng nhìn thấu thời không tại mấy c h ủ c ước năm về sau thánh di tộc sẽ lần nữa quy mô xâm lấn nhân tộc cùng mặt k h á c vạn tộc nhất định phải liên hợp lại mới có một chút khả năng ngăn trở lần này xâm lấn thánh di tộc lần nữa quy mô xâm lấn t r ư ơ n g trần thân thể chấn động trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ miễn cưỡng bình phục cảm xúc chương trần ánh mắt nhìn về phía trương sở cùng thánh di tộc không phải tại hỗn độn thời kỳ bị trọng thương sao liền xem như quy mô x cũng không trở thành khủng bố như vậy đi trương sở cùng lắc đầu ngươi không hiểu rõ thánh di tộc lúc trước thái thượng một lao sư nói cho ta biết thánh di tộc không phải mặt ngoài đơn giản như vậy chủng tộc này trải rộng vô tận hỗn độn liền ngay cả h ồ n g mông bên trong đều có tung tích của bọn nó lúc trước thái thượng một lao sư ra hỗn độn cùng chúng nó một trận chiến thời điểm trong lúc mơ hồ phát hiện tại sau lưng của bọn nó còn có càng lớn tồn tại kinh khủng càng lớn khủng bố trương trần vừa mới đẻ xuống chấn kinh rốt c u ộ á p chế không nổi trực tiếp đứng dậy mặt mũi tràn đầy hãi nhiên vẹn vẹn thánh di tộc liền làm nổi nguyên đại lục phá toái thành thế mà tại bọn chúng phía sau còn có càng lớn khủng bố cái này khủng bố lại nên cường đại c ỡ nào thánh di tộc lần nữa quy mô xâm lấn cũng không khó lý giải trương s ở cùng nói tới hiện tại thiên diễn đạo tông không có khả năng bị diệt hết t h ể sinh lực n h i ề u một vị cổ đế cường giả cũng có thể là quyết định thắng lợi sau cùng mấu chốt trương s ở cùng trong mắt cũng mang theo một tia mở mịn điểm này ta cũng không biết bất quá ta rõ ràng cổ đế cảnh giới có lẽ không phải tu hành cực hạ n hoặc là nói cổ đế vẹn vẹn chúng ta cái này hỗn độn tu hành cực hạ lại không phải hồng mông thế giới tu hành cực hạ dù sao liền xem như cổ đế cường giả tối đỉnh tại thánh di tộc trước mặt cũng không có nhắc lên quá lớn sóng gió lúc này t r ư ơ n g trần đ ố n g nhiên nghĩ đến một cái từ ngữ một cái vạn võ cổ đế báo cho hắn từ ngữ tiến độ ngươi có nghe nói qua vĩnh hằng chân giới lúc trước vạn võ cổ đế đề lệ miệng nói còn có so đại thiên thế giới to lớn hơn thế giới tồn tại thế giới này liền tên là vĩnh hằng chân giới vĩnh hằng chân giới trương sở cùng thần sắc cứng lại ánh mắt nhìn về phía chương trần ánh mắt thâm thúy không gì sánh được cái tên này ngươi là từ đâu biết được chương trần vô vô gương mặt của mình để cho mình từ trong kinh hai tỉnh táo lại cái tên này là lúc trương hắn hắn giới, vẹn vẹn giới trong trong sở cũng nghe được vạn võ cổ đế ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hiệu rõ vạn võ cổ đế vậy liền khó trách thân là chư thiên vạn giới một trong mười đại cường giả biết vĩnh hằng chân giới là chuyện đương nhiên sự tình chỉ bất quá cũng đúng như vạn võ cổ đế nói tới cái này vĩnh hằng chân giới chỉ ở trong truyền thuyết hoặc là nói cái này vĩnh hằng chân giới là tất cả cổ đế cả đời theo đuổi địa phương bởi vì trong truyền thuyết còn có một chút tại vĩnh hằng chân giới có t h lúc trước từ vạn võ cổ đế trong miệng biết được vĩnh hằng chân giới thời điểm chương trần cũng không có đi truy đến cùng vẹn vẹn cảm thấy một chút hiếu kỳ hiện tại thế mà biết được cái này vĩnh hằng chân giới cùng cổ đế phía trên cảnh giới có quan hệ cái này có chút vượt qua t r ư ơ n g trần ngoài dự liệu đây là t r ư ơ n g trần hoàn toàn không có dự liệu được sự tình lúc đầu hắn liền cho rằng đó là một cái cùng khởi nguyên đại lục không sai biệt lắm địa phương hoặc là nói vĩnh hằng chân giới là một cái khác hỗn độn không có trải qua phá hư hỗn độn đại lục lại là hồn nhiên không nghĩ tới sẽ cùng cổ đế phía trên cảnh giới có quan hệ nghĩ đến cái này t r ư ơ n g trần liền không nhịn được đang suy nghĩ nếu như tìm được vĩnh hằng chân giới có cường giả ở bên trong đột phá đến cổ đế phía trên không biết cảnh giới có phải hay không trở về bọn hắn cái này hỗn độn thời điểm liền có thể giải quyết hết vạn cổ đến nay phi p h ư c thánh di tộc còn có thánh di t có phải hay không cùng cái này vĩnh hằng chân giới có quan hệ ngắn ngủi trong nháy mắt t r ư ơ n g trần trong đầu lõe lên đủ loại suy nghĩ t r ư ơ n g s ở cùng nhẹ nhàng cười cười k h o á t tay h à o tốt chuyện này ta trước kia cũng suy nghĩ qua lại là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đi ra hiện tại ngươi cũng không cần vì cái này đi lãng phí thời gian nếu thật là dễ dàng như vậy liền có thể nghĩ ra được vĩnh hằng chân giới cũng sẽ không là tất cả cổ đế cường giả cả đ ờ i mục tiêu theo đuổi t r ư ơ n g trần nghe vậy lấy lại tinh thần k h ẽ gật đầu hoàn toàn chính xác bây giờ muốn cái này cũng nghĩ không ra cái gì như thế về sau nhiều lắm là chỉ có thể là cái này đến cái khác suy đoán có thể hay không chính nghiệm chứng hay là cần tìm tới mấu chốt tiết điểm đó chính là tìm kiếm được vĩnh hằng c h â n giới đáng tiếc nhiều như vậy cổ đế cường giả cũng không tìm tới địa phương lại thế nào có thể là hắn suy nghĩ một chút liền có thể tìm tới tựa như nghĩ tới điều gì trương trần ánh mắt nhìn về phía trương sở c u ồ n g trên ngón trỏ trái phong cách cổ xưa chiếc nhẫn tiên tổ chiếc nhẫn này ta nhìn không giống như là nhận chữ vật đây là thái thượng một tiền bối cư trú c h â a lúc trước hắn thấy qua trương sở cùng vô tình hay cố ý ma sát c h i ế nhẫn này trong mắt còn mang theo hải niệm tri sắc chỉ có thể là như vậy mới có thể để trương sở cùng lộ ra tiểu vẻ mặt kia trương sở cùng giơ bàn tay lên khẽ gật đầu chiếc nhẫn này đích thật là thái thượng một lao sư cư trú chỗ bên trong có một phương có mở ra tiểu thế giới toàn bộ tiểu thế giới đều trải rộng khôi phục lực lượng thần hồn thiên tài địa b ả o đáng tiếc cũng không có tác dụng quá lớn những thiên tài địa b ả o kia tác dụng nhiều nhất chỉ có thể để lao sư thần hồn không tiếp tục b ă n g d i ệ t tiêu tán t r ư ơ n g trần ánh mắt lộ ra một vòng hiệu rõ có chút trầm âm chương trần thăm dò tính lên tiếng tiên tổ có thể hay không để cho ta thử một lần có lẽ có biện pháp có thể làm cho thái thượng một tiền bối khôi phục một t h ô t trương sở cùng thân thể chấn động ánh mắt gắt gao nhìn xem trương trần ngươi nói ngươi có biện pháp biện pháp gì ta nếm thử qua vô số phương pháp đều không có bất cứ tác dụng gì thậm chí ta còn đi trong vạn tộc hồn tộc tìm kiếm hỗ trợ có thể coi là là bọn hắn đều thúc thủ vô sách hồn tộc là chư thiên trong vạn giới một cái t r ù n g tộc kỳ lạ nghỉ lại tại chân hồn cổ vực t r ù n g tộc này không có nhục thân sinh ra cũng chỉ có thần hồn là chân chính khả năng đặc biệt tại thần hồn một đạo cũng là đi hồn tộc cũng không có cách nào sau trương sở còn mới từ bỏ tiếp tục tìm kiếm khôi phục thái thượng một phương pháp chỉ dùng thiên tài địa bạo ổn định thái thượng một thần hồ t r ư ơ n g trần gặp trương sở cùng sự kích động này bộ dáng vội vàng lên tiếng ta cũng chỉ là thử một chút không biết có thể hay không có tác dụng không dối gạt t i ê n tổ ta có một kiện cổ đế cấp bậc thần hồn loại đế binh cường hành phi thường đặc biệt là đối với thần hồn càng là tinh diệu tuyệt luân ta muốn thử nhìn một chút cái này thần hồn đế binh có thể hay không để thái thượng một tiền bối khôi phục một chút ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n huyền diệu dị thường đối với thần hồn có rất tốt tác dụng bảo vệ không nói còn có thể ôn dưỡng thần hồn chương trần muốn dùng cái này ôn dưỡng thần hồn công năng xem thử nhìn có thể hay không trợ giút thái thượng vừa khôi phục một chút trạng thái thần hồn loại trương sở cùng nghe vậy hơi kinh ngạc đồng thời lại lắc đầu trương Trần bất đột thiên thế quá phá vừa mới đột phá thiên đế, thế mà i đế, đế l sở, sở cùng cho n g t phép trương trần cười cười hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem trong thức hải ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh liên triệu hồi ra lơ lửng ở một bên tiến tổ đây chính là ta vừa mới nói thần hồn một đạo cổ đế đế binh còn xin tiên tổ đem ta thu nhập trong tiểu thế giới ta đi nếm thử là thái thượng một tiền bối khôi phục trương sở cùng nhìn chăm chú lên ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n ánh mắt lộ ra một vòng kinh diễm thần hồn này một đạo cổ đế đế binh hoàn toàn chính xác huyền diệu có lẽ thật là có hiệu quả cũng không biết hít sâu một hơi trương sở cùng trọng trọng gật đầu thể nội thế giới chi lực phun trào ở giữa trên ngón trỏ trái nhẫn chữ vận tách ra một trận quan mang quan mang này bao khỏa trương trần để trần cảm giác được một cỗ hấp lực từ trong quan mang truyền ra trương trần biết đây là tiểu thế giới đang triệu hoán hắn ti Đối với cái này, trần cũng không có lựa chọn kháng. trong ư tiểu r ầ n thế giới chương trần thân ảnh trống rỗng hiện hiện cảm nhận được bốn phía tràn ngập nồng đậm lực lượng thần hồn có chút tâm thần thanh thản nơi này đối với tu luyện thần hồn một đạo người tu luyện tới nói tuyệt đối là một chỗ tu luyện thánh địa bất quá c r ư ơ n g trần cũng không có quên mục đích của mình ánh mắt liếc nhìn một chút một phía tại trong tiểu thế giới ương phát hiện một cái quang kén màu trắng trong tiểu thế giới tất cả lực lượng thần hồn chương u ố đ ba trăm tám mươi hai ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh niên hiền uy thái thượng một khi thất tỉnh chương ba trăm tám mươi hai ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh niên hiền uy thái thượng một khi thất tỉnh thân thể khai động chương trần xuyên qua không gian đi vào quan kén trước đó trên bàn tay lơ lửng ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n không giờ khắc nào không tại tòa ra huyền diệu khí thức làm cho t r ư ơ n g trần thần hồn an nhàn không gì sánh được trong lúc mơ hồ những n à y huyền diệu khí tức tràn lan phía dưới khiến cho bốn phía thần hồn năng lượng đang phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa nhìn chăm chú lên trước mắt quan g kén màu trắng chương trần thâm hít một hơi kết quả như thế nào lập tức liền muốn gặp rốt cuộc nói thật đối với ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n đối với thái thượng một khôi phục có cái gì trợ r ú t hắn cũng không phải rất rõ ràng hắn hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có hết sức đi nếm thử một phen bất quá đ nói chừng hẳn là có một ít tác dụng liền coi như dùng lớn nhỏ bàn tay ném đi đem ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh niên lơ lửng tại quan kén màu trắng phía trên ngay sau đó thế giới chi lực ph dót vào 36 phẩm tạo hóa thanh l i ê n bên trong trong chốc lát 36 phẩm tạo hóa thanh l i ê n phía trên quấn quanh huyền diệu khí tức đống nhiên phóng đại làm cho toàn bộ tiểu thế giới thần hồn có thể l ư ợ n g biến đến càng thêm sinh động lúc trước trong tiểu thế giới lực lượng thần hồn mặc dù nồng đậm cũng không có quá mức mánh liệt sinh cơ giống như vật chết bây giờ tại 36 phẩm tạo hóa thanh l i ê n huyền diệu khí tức phía dưới những thần hồn chi lực này thật giống như bị giao phó sinh mệnh bình thường mỗi một sợi thần hồn năng lượng đều tại nhảy cỡng đều đang n ả y nhót như là từng cái tân sinh mệnh tại 36 phẩm tạo hóa thanh l i ê n điều động bên dưới tràn ngập sinh cơ chi lực thần hồn năng lượng liên tục không ngừng tràn vào quang kén màu trắng bên trong một khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh dòng dã một khắc đồng hồ bị 36 phẩm tạo hóa thanh l i ê n giao phó sinh cơ thần hồn năng lượng một hơi không ngừng tràn vào quang kén màu trắng bên trong nhưng thu được những sinh cơ này thần hồn năng lượng ra chỉ quang kén màu trắng lại là không có bất kỳ biến hóa nào bên trong suy yếu khí tức cùng lúc trước một dạng không có tăng cường mảy may cái này khiến trương trần lòng tin hơi giảm bớt một chút ba phẩm tạo hóa thanh niên giống như đối với thái thượng vừa khôi phục cũng không có hiệu quả đây là trường trần lúc trước không có dự liệu được sự tình lúc đầu hắn nghĩ đến coi như không có khả năng duy nhất một lần phục hồi như cũ chí ít cũng hẳn là có một ít hiệu quả tình huống hiện tại lại là không có hiệu quả chút nào t r ư ơ n g trần nhịn không được như những mày có chút khó giải quyết thái thượng một tình huống này thuộc về chỉ còn lại có một cái thần hồn thể xác bên trong hết thể đều bị hao tồn sạch sẽ có thể tồn tại đến nay hoàn toàn là dựa vào trong tiểu thế giới này mặt tràn đầy thần hồn năng lượng chân chính nói đến thái thượng một trên thực tế đã là hoàn toàn v ấ lạc một u ố n thượng để thái, sinh sinh, chết chết thái m khi tiến vào hiện tại loại trạng thái này lại chương mà triệt tràng bên trong. Chương sở cùng cảm giác được trong tiểu thế giới tình huống chờ mong cảm giác biến mất thật dài thở dài một tiếng lúc trước cảm giác được cái kêu ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh niên hắn cảm giác không gì sánh được huyền diệu có thể nói là cổ đế đế binh bên trong cấp cao nhất tồn tại khi đó hắn sinh ra một tia hy vọng có lẽ t r ư ơ n g trần cái này cổ đế đế binh thật sự hữu hiệu quả cũng khó nói mặc dù hy vọng này không lớn lại là để hắn tiềm thức có một chút hy vọng không phải vậy hắn cũng sẽ không đồng ý t r ư ơ n g trần tiến vào trong tiểu thế giới để t r ư ơ n g trần tiến vào một là vì không bắt t r ư ơ n g trần mặt mũi hai chính là bởi vì một đường này hy vọng nhưng là hiện tại sự thật chứng minh hắn hy vọng này lần nữa tan vỡ chính như trước kia bình thường lần l ự a sinh ra hy vọng lại một lần lần phá d i ệ n hy vọng phong cách cổ xưa chấp nhận trong tiểu thế giới chương trần chu thân thế giới chi lực cùng hai loại đại đạo chi lực đồng thời phun trào liên tục không ngừng rót vào ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh niên trong ở trong quá trình này t r ư ơ n g trần ánh mắt đều không có rời đi quan g kén màu trắng không biết đi qua bao lâu đông nhiên tại một đoạn thời khắc t r ư ơ n g trần cảm giác được quan g kén màu trắng bên trong khí tức tăng cường một kia mặc dù chỉ có một kia lại là để t r ư ơ n g trần thần sắc chấn động hữu dụng 36 phẩm tạo hóa thanh l i ê n chỗ kích phát sinh cơ thần hồn năng lượng đối với thái thượng đến một lần nói có hiệu quả mặc dù hiệu quả này cũng không phải là rất lớn nhưng đúng là thật sự có hiệu quả hơi chuyển động ý nghĩ một chút lực lượng thần hồn tuân ra bay ra tiểu thế giới tiến tổ có hiệu quả nguyên bản đã thu hồi cảm giác chương sợ cùng nghe được chương trần thần hồn truyền âm trong vội vàng đạo i ề u đ ộ n tràng chỉ còn lại có từng cái bồ đoàn cùng một cái phong cách cổ xưa chiếc nhẫn trương sở cùng đi vào trương trần phụ cận hùng hồn thế giới chi lực rót vào ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh niên bên trong thu được trương s ở cùng thế giới chi lực gia trì 36 phẩm tạo hóa thanh liên uy năng bị triệt để kích phát trong tiểu thế giới nồng đậm sinh cơ chi lực hiện lên thần hồn có thể lựa biến thành từng cái hoàn chỉnh sinh mệnh sau đó lại cùng nhau tràn vào quang kén màu trắng bên trong quang kén màu trắng thu hoạch được những sinh cơ này thần hồn năng lượng dốc vào bên trong khi tức bắt đầu chậm rãi tăng cường đứng lên giống như là một cái không có mảy may sinh cơ tự hồn thu được tươi mới sinh mệnh bình thường ngay tại dần dần khôi phục cảm giác được tình huống này chương trần cùng trương sợ cùng lẫn nhau đều lộ ra dáng tươi cười đặc biệt là trường sở cuồng thậm chí trực tiếp tại trường trần trước mặt vui đến phát khóc trường trần đa tạ ngươi không có ngươi cái này để binh thái thượng một lao sư hắn có lẽ mãi mãi cũng sẽ không khôi phục lại hắn thử qua quá nhiều loại phương pháp lại là một chút hiệu quả đều không có hiện tại thật vất vả có hiệu quả cái này khiến hắn làm sao không vui t r ư ơ n g trần nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng có thể trợ giúp cho tiên tổ đây là vinh hạnh của ta thú chi thái thượng một tiền bối dù nói thế nào cũng là nhân tộc tiên hiển trợ giúp nhân tộc tiên hiển tiên tổ cũng không cần phải khách khí với ta hiện tại chúng ta phải làm chính là tranh thủ để thái thượng một tiền bối tỉnh lại có thật nhiều sự tỉnh trương sở cùng cũng không hiểu biết nhưng thái thượng một không cùng hắn là h ô n độn thời kỳ cừng giả hay là đời thứ hai hồng mông bất diệt thể đệ tử hắn biết tất nhiên sẽ nhiều hơn rất nhiều chỉ cần thái thượng một khi thức tỉnh liền có thể cho hắn giải đáp càng nhiều n g h i hoặc để hắn hiểu rõ càng nhiều h ô n độn bí mật trương sở cùng trọng trọng gật đầu trong thời gian kế tiếp hai người không nói gì thêm chỉ là hướng 36 phẩm tạo hóa thanh niên bên trong dốc vào thế giới chi lực cùng đại đạo chi lực thời gian vội vàng thời gian nửa tháng đi qua tại thời gian nửa tháng bên trong đạo tràng không ai tiến vào cũng không có người đã quay dậy trong tiểu thế giới trương trần cùng trương sợ cùng một cái nháy mắt hai người hình như có nhận thấy đồng thời tán đi thế giới chi lực cùng đại đạo chi lực ánh mắt cùng nhau nhìn về phía quan g kén màu trắng bọn hắn cảm giác được bên trong k h í thức sắp t h ứ c tỉnh ta còn x u ố n g a nơi này là chỗ nào ngươi là sợ cùng một trận mang theo từ tính mê mang thanh âm từ quan g kén màu trắng bên trong văng lên theo thanh âm văng lên quan g kén màu trắng bắt đầu pha toái hiện lộ ra bên trong ngồi xếp bằng thân ảnh hư ả o trương trần nhìn chăm chú lên trước mắt thân ảnh hư ả o ánh mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ đây chính là chương sở cùng nghe được vang lên bên hai thanh nhâm quen thuộc trên mặt vui mừng không cách nào ẩn tàng có chút run dậy vươn bàn tay mò về thân ảnh hư hảo muốn chạm đến nguyên bản vĩnh nạn thân thể hiện tại tựa như một đứa bé con bình thường tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí thế nhưng là cuối cùng chương sở cùng bàn tay xuyên qua thân ảnh hư hảo không có chạm đến bất kỳ vật gì trương sở c u ồ n g lại vội vàng bắt mấy lần hay là không bắt được gì thân ảnh hư hảo quá mức hư hảo căn bản không có thực thể trương sở c u ồ n g bàn tay tự nhiên là cái gì đều sở không tới thu về bàn tay trên mặt vui mừng tắn đi thay vào đó trương sở c u ồ n g trên khuôn mặt lộ ra một vòng bi thương và tự trách thái thượng nhất lao sư nếu như không phải là bởi vì hắn thái thượng nhất lao sư cũng sẽ không như thế suy yếu loại trạng thái này cơ hội là cùng lúc trước hắn tìm kiếm được thái thượng nhất cũng không kém nhiều lắm thân ảnh hư hảo trong mắt mê man chậm rãi tắn đi ánh mắt rơi vào trương sở cùng trên thân hư hảo trên gương mặt lộ ra một vòng d sở cùng là ngươi để cho ta tỉnh lại sao lúc đầu ta đều cho là ta đã triệt để tiêu tán không nghĩ tới còn có thể lần nữa t h ứ c tỉnh lại bị ngươi cứu được một lần thiếu ngươi là càng ngày càng nhiều ta nhưng không biết làm như thế nào trả trương sở cùng thu về bàn tay thít sâu một hơi bình phục cảm xúc trong đáy lòng miễn cưỡng c ư ờ i c ư ờ i lao sư không cần nói như vậy ngài đối với sở cùng trợ giúp có thể vượt xa những n à y thái thượng nhất lao sư có thể tỉnh lại trên thực tế cùng ta quan hệ cũng không lớn tại lao sư ngủ say thời gian bên trong ta thử qua rất nhiều loại phương pháp lại là một lần đều không có, có hiệu quả qua lần này lao sư có thể tỉnh lại may mắn mà có t r ư ơ n g trần nếu như không phải hắn ta có lẽ thật liền thúc thủ vô sách t r ư ơ n g trần nghe vậy tiến lên một bước đối với thân ảnh hư hào thái thượng nhất c ù n g kính chắp tay vãn bối t r ư ơ n g trần gặp qua thái thượng nhất tiền bối thái thượng nhất lúc này mới chú ý tới trương sở cùng hậu phương t r ư ơ n g trần cười cười đang muốn nói chuyện thế nhưng là tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt tựa như phát hiện cái gì thái thượng nhất dáng tươi cười bỗng nhiên biến mất lộ ra một vòng kích động cùng không thể tin hồng mông bất diệt t h ế mà thân có sư tôn một dạng hồng mông bất diệt cái này sao có thể hôn đột thời kỳ về sau vì sao còn có thể sinh ra hồng mông bất di trương Trần thấy thế, ánh mắt nhìn về phía sở cung lắc đầu cũng không có lên tiếng chỉ có hắn biết thái thượng nhất lao sư chấp nghiệm đến cùng sâu bao nhiêu cho dù là chỉ còn lại có một tia tàn h hồn thái thượng nhất lúc đó cũng còn đã từng từng nói với hắn nếu như có thể lần nữa khôi phục đến trạng thái đình phong hắn sẽ lần nữa bước ra hữu n ộ t đi tìm thánh di tộc báo thù đối với đời thứ hai hồng nông bất diệt thể thái thượng nhất đem so với tính mạng của mình còn trọng yếu hơn thái thượng nhất góp nhặt quá nhiều cảm xúc phát tiết ra ngoài liền tốt sau một hồi lâu thái thượng nhất cuối cùng từ kinh hãi cùng không thể tin bên trong lấy lại tinh thần thân ảnh hư h à o ngừng run đứng vậy đối với trương trần xin lỗi cười cười tiểu hữu trong lúc nhất thời có chút kích động thật có lỗi trương trần nghe vậy vội vàng khoát tay áo tiền bối nói lời này liền k h á c h k h í ngài là ta tiên tổ l ã o sư cũng là dẫn đạo tiên tổ trưởng thành tồn tại có thể nói không có tiền bối ngài liền không có phía sau hoang cổ trương gia tự nhiên cũng sẽ không có ta mà lại tiền bối vừa mới biểu hiện ta cũng có thể lý giải đều là nhân c h i thường tình thái thượng nhất hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua trương sở cùng sở cuồng vị tiểu hữu này là của ngươi hậu nhân trương sở cùng nhẹ gật đầu đúng vậy lao sư thái thượng nhất khẽ gật đầu không nhắc lại hồng mông bất diệt thể sự tỉnh mà là ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu lơ lửng ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n tán thưởng một tiếng trợ giúp ta thức tỉnh hẳn là đoá này thanh l i ê n đi quả nhiên là đoạt thiên địa c h i tạo hóa huyền diệu dị thường cho dù là hiện tại ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh liền đều còn tại vận chuyển thôi phát từng sợi sinh cơ thần hồn năng lượng tù hợp vào thái thượng nhất thể nội t r ư ơ n g trần nghe vậy khép cười một tiếng không dối gạt tiền bối đoán này thanh l i ê n danh tự chính là ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n không sai tên rất hay thu hồi ánh mắt thái thượng n h ấ t lại lần nữa tán thưởng một tiếng ta hiện tại đã thức tỉnh chính mình liền có thể từ từ khôi phục cái này để binh ngươi hay là thu hồi đi thôi về sau loại bảo bối này hay là không nên tùy tiện hiện lộ ra cho thỏa đáng sợ bị người nhớ thương t r ư ơ n g trần cười cười khẽ gật đầu đa tạ tiền bối dạy bảo nói xong hơi chuyển động ý nghĩ một chút ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh niên hóa thành một đạo lưu quang bay vào mi tâm trong t h hải thái thượng nhất dáng tươi cười thu l i ễ m thần sắc trở nên trịnh trọng tiểu hữu ngươi có biết ta vừa mới vì gì sẽ đặt câu hỏi hỗn độn thời kỳ về sau còn có thể sinh ra hồng mông bất diệt thể t r ư ơ n g trần nghĩ nghĩ có chút mê hoặc lắc đầu van bối không biết còn xin tiền bối chỉ rõ thái thượng nhất có chút quay người ánh mắt lộ ra một kia hoài niệm đây là sư tôn ta nói cho ta biết hắn nói hồng mông bất diệt thể giáng sinh là bởi vì chúng ta một phương này hỗn độn dự đoán được tự thân có kiếp nạn cho nên cùng hồng mông câu thông để hồng mông thế giới phối hợp hạ xuống hồng mông bản nguyên thúc đẩy sinh trưởng hồng mông bất diệt、thể. cuối h ú n g ta m ộ cùng hỗn độn mông lung ý thức tại trong đại chiến tiêu tán chỉ còn lại có từng cái tàn phá thiên đạo quản lý từng cái đại thiên thế giới cùng trung tiên thế giới nói đến đây thái thượng nhấc ánh mắt nhìn về phía chương trần chương o n n i thâm trần vẻ mặt nghiêm túc khẽ gật đầu van bối minh bạch thái thượng nhất lời nói không khó lý giải hồng ngông bất diệt thể loại thể chất này hỗn độn bản thân không cách nào vận sinh chỉ có thể dựa vào bên ngoài hỗn độn hồng ngông thế giới trợ giúp mới có thể tại một chút niên hạn bên trong thai ngén ra hồng ngông bất diệt thể hỗn độn nông lung ý thức biến mất thiếu khuyết cùng hồng nông thế giới câu thông lời chính là hồng nông thế giới cũng vô pháp lại hạ xuống hồng nông bất diệt thể chỉ có trương trần tự mình biết hắn hồng nông bất diệt thể cũng không phải cái gì hồng nông thế giới giáng sinh mà là hệ thống đánh dấu có được đây chính là thái thượng nhất không có khả năng lý giải nguyên nhân chỗ n g h e xong thái thượng nhất lời nói trương sở cùng trong mày cũng có chút không có khả năng lý giải những vật này hắn trước kia cũng không hiểu biết hiện tại biết được hắn cũng đối trương trần thể chất từ đâu mà đến hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ lại là hồng nông thế giới trực tiếp n u n g tay cũng hoặc là nói là tại đại chiến đằng sau biến mất hai vị kia hồng nghĩ đến khả năng này trương sở cùng thân thể chấn động mạnh một cái có chút khiếp sợ nhìn xem t r ư ơ n g trần muốn t r ư ơ n g trần thật sự là người truyền thế vậy liền hết t h ể có thể có được giải thích nhưng t r ư ơ n g trần sẽ là người truyền thế sao hãng từ đầu đến cuối đều không có từ t r ư ơ n g trần trên thân thăm dò đến bất kỳ truyền thế khí tức cũng không phải người truyền thế lại thế nào giải thích hiện tại loại tình huống này t r ư ơ n g trần bị trương sở cùng thấy có chút không hiểu thấu tiên tổ ngươi đang nhìn cái gì trên mặt ta có mấy thứ bẩn t i ể u sao chương ba trăm tám mươi bốn đứng không vững suy đoán danh dự cổ trương sở cùng lấy lại tinh thần l á t đầu ta chỉ là đang nghĩ lao sư nói hỗn độn mông lung ý thức tiêu t á n sau liền không cách nào câu thông hồng mông thế giới không cách nào câu thông hồng mông thế giới hồng mông bất diệt thể liền không khả năng xuất hiện như vậy chỉ có hai loại khả năng có thể giải thích ngươi bây giờ tình huống trương trần nghe vậy có chút hiếu kỳ a hai loại nào khả năng tiên tổ cứ nói đừng n g ạ i nói thật thật sự là hắn rất ngạc nhiên trương sở cùng sẽ làm như thế nào giải thích hắn dùng đánh dấu hệ thống đánh dấu đi ra hồng mông bất diệt thể bởi vì chính là chính hắn đều muốn không ra giải thích thế nào chuyện này thái thượng một cũng là thần sắc k h ẽ động ánh mắt nhìn về phía trương sở cùng đối với trương trần có hồng mông bất diệt thể sở cùng sẽ có cái gì suy đoán ngủ say quá lâu bây giờ vừa mới thức tỉnh đầu óc của hắn còn có chút mơ hồ cái gì cũng không nghĩ đến trương sở cùng hít sâu một hơi trầm giọng nói là như vậy ta cho là có hai loại khả năng loại khả năng thứ nhất c h í n h ta cũng cảm thấy cũng không quá hiện thực loại khả năng thứ nhất suy đoán của ta là hồng mông thế giới ý thức chủ động giáng lâm chúng ta cái này hỗn độn trở thành mới hồng mông bất diệt thể bất quá cái này có chút lo gì không thông bởi vì nếu như là hồng mông ý thức lời nói không có khả năng cái gì đều không nhớ rõ tất nhiên sẽ có một ít đặc thù ký ức lưu lại cho nên ta tương đối khuynh ê ư ớ n g loại thứ hai khả năng t r ư ơ n g trần rất có thể là phía trước đời thứ ba hồng mông bất diệt thể c h u y ể n thế c h i thân là c h u y ể n thế c h i thân có thể có hồng mông bất diệt thể cũng liền có thể giải thích hết thể liền đều có thể nói thông được thoại âm rơi xuống thái thượng một thần sắc cứng lại t r ư ơ n g sở cùng cái này nói đến t ự a n h ư là thật có đạo lý hoàn toàn chính xác chỉ có loại khả năng này có thể giải thích đến thông mọi chuyện ánh mắt nhìn về phía chương trần thái thượng một trong mắt mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi nói cách khác chương trần có một phần ba có thể là sư tôn hắn truyền thế tri thân t r ư ơ n g trần sờ lên c á i c ằ m như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu đúng a ta tại sao không có nghĩ tới chứ cái này đích sắc là cái không sai suy đoán nói xong t r ư ơ n g trần tán thưởng nhẹ gật đầu tiên tổ không thể không nói ngươi nao động hoàn toàn chính xác thật lớn liền c h u y ể n thế chi thân đều đã nghĩ đến thế nhưng là tiên tổ thái thượng một tiền bối các ngươi có thể cảm giác được trên người ta c h u y ể n sinh khí tức sao phàm là người chuyển thế trên thân đều có khí tức luân hồi quân quanh điểm này liền xem như cổ đế cường giả chuyển thế cũng không ngoại lệ thái thượng một hơi n h ú n mày cái này lại đích thật là một vấn đề khác mặc dù bây giờ hắn rất suy yếu lại là có thể rõ ràng nhìn ra chương trần không có khí tức luân hồi quấn quanh cái này chứng minh chương trần chín mươi chín chín chín trăm chín chín phần trăm đều khó có khả năng là người truyền thế nghĩ tới đây thái thượng một nhịn không được dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía trương sở cường cái này ngủ say quá lâu đầu ó c đều có chút không hiệu nghiệm cái gì đều không có nghĩ đến vừa mới hắn thế mà còn cảm thấy có đạo lý trương sở cường nghe vậy c ư ờ i khổ một tiếng cái này loại thứ hai suy đoán duy nhất chân đứng không vững địa phương cũng chính là nơi này chương trần không có người truyền thế đều hẳn là có khí tức luân hồi nhưng loại suy đoán này là ta duy nhất có thể nghĩ đến miễn cưỡng hợp lý chương trần nghe vậy nhú bay tiên tổ ngươi khẳng định nghĩ không ra hắc ta cái này hồng mông bất diệt thể căn bản không phải trời sinh có được hắn là ngày kia đánh dấu tới nếu là tiên tổ ngươi biết đoán chừng đều có thể đem chính mình kích thích chết đương nhiên những lời này trương trần là sẽ không nói cho trương sở cổng dù sao cũng là tiên tổ đến cho tiên tổ một chút mặt mũi dù sao hắn nhưng là một cái kính già yêu trẻ thanh niên tốt để tiên tổ phá phòng loại sự tình này hắn là chắc chắn sẽ không đi làm loại sự tình này khuyết lao đức trương sở cổng gặp trương trần cái bộ dáng này thở dài bất đắc dĩ một tiếng tốt vừa mới lời nói coi ta không nói loại chuyện này đoán chương ừ n n g g chỉ có tự i sau à y mới thăm Thái có thể t h dò. ư ợ n một nghiệm, chút cũng là lớp đầu. Hắn còn phải khôi phục khôi phục, bóc còn có Hắn vẫn không là lớp phải đầu. đầu hiệu khôi khôi sở u chuyện sau y nghĩ không có chút nào toàn diện ngươi ngoài người đằng ngươi bọn Trương gọi chút cho khôi phục hồi, chờ khôi phục, họ. có các ta một một ta đi, ra để sẽ s còn cùng trương trần nghe vậy liếc nhau sau đối với thái thượng một có chút chắp tay là l thái thượng xem xét một chút bốn phía đếm mãi không hết thần hồn loại thiên tài để bảo vui mừng cười một tiếng sở còn ngược lại là có lòng nói xong tại chỗ khoanh chân tọa hạ bắt đầu hấp thu bốn phía thần hồn năng lượng khôi phục trạng thái đạo tràng bên trong t r ư ơ n g trần cùng trương sở cùng thân ảnh chậm rãi hiện hiện vừa mới đứng n ữ n g trương sở cùng liền đối với trương trần trịnh trọng c h ắ p tay mặc dù ta là của ngươi tiên tổ nhưng chúng ta luận sự lần này đa tạ ngươi trương trần trương trần cười cười đáp lễ lại tiên tổ không cần phải k h á c h khí ta cũng biết một chút ta muốn biết đến sự tình bất quá tiên tổ ta có một chuyện muốn nhờ không biết tiên tổ có thể đáp ứng không trương sở cùng có chút hiếu kỳ nói ngay một chút sự tình gì là thiên diễn đạo tống a nếu như ngươi muốn đối phó thiên sát ta có thể cho thiên diễn đạo tông đại tổ quân bảy giao người bất quá chỉ có thể trọng thương không có khả năng chém giết muốn chém giết nhất định phải đến khai chiến hiện tại thời kỳ đặc thù nhiều một vị cổ đế liền nhiều một tia hy vọng t r ư ơ n g trần vội vàng khoát tay tiên h tổ hiểu lầm ta muốn nói không phải cái này h ú n g chi ta muốn chém giết thiên sát vừa lại không cần đại tổ ngươi hỗ trợ đợi đến đằng sau ta sẽ đích thân đi thiên diễn đạo tông tìm thiên sát ta bây giờ muốn tỉnh cầu tiên h tổ chính là tiên h tổ có thể làm cho ta tại thiên la trong thánh địa thông suốt bất kỳ địa phương nào cũng có thể tùy ý ra vào đi vào cổ đế cấp bậc thế lực chương trần lại thế nào khả năng lãng phí nơi này đánh dấu cơ hội chương sở cùng nghe vậy s ư ơ n g sở liên vấn đề này đến mức như thế chăm chú sao lắc đầu chương sở cùng nhẹ nhàng cười một tiếng từ giờ trở đi ngươi chính là thiên la thánh địa danh dự cổ tổ thiên la thánh địa không chỗ không thể đi chương ba trăm tám mươi lăm ta mạnh nhất không cần thương lượng sáng thế luân hồi chương ba trăm tám mươi lăm ta mạnh nhất không cần thương lượng sáng thế luân hồi tiên tổ vừa mới nói cái gì thiên la thánh địa danh dự cổ tổ chương trần thân thể chấn động hơi kinh ngạc hẳn cái này thiên la thánh địa danh dự cổ tổ tiên tổ cái này không cần cùng thiên la thánh địa mặt khác cổ đế cường giả thương lượng một chút sao phong danh dự cổ tổ cái gì hẳn là một việc lớn đi dù nói thế nào thiên la thánh địa cũng là thiên la châu đệ nhất thế lực không nên như thế qua loa đi trương sở c ù n cười cười hoàn toàn chính xác không tính là chuyện nhỏ bất q u á chuyện này ta nói cho bọn hắn một tiếng là được rồi không cần thương lượng ta có thể làm chủ như hôm nay la thánh địa tăng thêm ta hết thệ có năm vị cổ đế cường giả mà ta là trong đó mạnh nhất mặt khác bốn vị cổ đế có ba vị tu vi không đến cổ đế đình phong một vị đã đạt tới cổ đế đình phong nhưng chiến lược hơi yếu ta một bậc t r ư ơ n g trần nghe vậy có chút chân kinh tình cảm tiên tổ tại thiên la thánh địa đều hôn thành lao đại rồi cái này thật đúng là không nghĩ tới khó trách tiên tổ hời hợt liền nói phong cổ tổ chính mình là lao đại lực lượng chính là đủ trương sở cùng nói đến đây nhìn thật sâu một chút t r ư ơ n g trần mà lại như ngươi loại này yêu n g h i ệ thiên t tiêu nếu là có thể cùng tiên la thánh địa dính liễu quan hệ bọn hắn còn ư ớ c gì như vậy đâu đúng rồi ngươi cũng đã biết cổ đế ta nghĩ ngươi đối với cổ đế cảnh giới hẳn là không hiểu nhiều chương trần thẳng thắn nhẹ gật đầu không dối gạt tiên tổ ta còn thực sự không biết cổ đế sau này cảnh giới phân chia lúc trước ta còn tưởng rằng tiên h đế cùng trước đó cảnh giới một dạng đều là nhất đến cựu trọng cổ đế cảnh giới phân chia nghĩ đến cũng không chỉ là nhất đến cựu trọng đơn giản như vậy đi thiên đế cảnh giới đều có ba cái mảnh phân loại giai đoạn so thiên đế càng mạnh cổ đế lại sẽ là làm sao phân chia cảnh giới t r ư ơ n g sở còn không ngoài dự liệu cười cười không đến cổ đế cảnh giới hoàn toàn chính xác rất khó biết được cổ đế cảnh giới phân chia bởi vì nó tương đối phức tạp ân nên tính là tương đối phức tạp đi phức tạp tiên tổ như thế nào phức tạp con xin tiên tổ dạy hoặc chương trần có chút hiếu kỳ thiên đế cảnh giới phân chia cũng không phải là rất phức tạp chỉ cần hơi lý giải một chút liền có thể minh bạch thai ngén sinh linh mở ra thần chí mở ra tu luyện là vì thiên đế cảnh giới ba cái giai đoạn phân chia tiên tổ trương sở cùng nói cổ đế cảnh giới phân chia có chút phức tạp cái này khiến trương trần nguyên bản liền thấy hiếu kỳ tâm càng thêm tò mò mọi người đều biết muốn đột phá cổ đế nhất định phải sáng tạo một phương trung tiên h thế giới trong này ngàn thế giới cùng chư thiên vạn giới nguyên bản đại thiên thế giới trung tiên thế giới hẳn là có một ít nhỏ xịu khác nhau người sáng tạo có thể tự mình lựa chọn đem trong này ngàn thế giới để ở nơi đâu về cái gì còn hạn nếu không vạn võ cổ đế đã từng đối với trương trần đã nói ngữ liền có to lớn lỗ thủng vạn võ cổ đế nói một cái đại thiên thế giới quản hạt mấy chục cái trung thiên thế giới nhưng là rất hiển nhiên một cái đại thiên thế giới bên trong không chỉ có mười mấy cái cổ đế nói cách khác vạn võ cổ đế nói trong này ngàn thế giới rất có thể là khởi nguyên đại lục phá toái sau này trung thiên thế giới mà không phải cường giả sinh linh bản thân sáng tạo trung thiên thế giới vạn võ cổ đế làm chư thiên vạn giới một trong mười đại cường giả hiển nhiên sẽ không phạm nguyên tắc tính sai lầm hãn loại suy đoán này có rất lớn xác suất chính là như vậy trương trần biết đột phá cổ đế cần đạt thành điều kiện gì lại là không biết đặt thành cổ đế về sau lại hẳn là tu luyện thế nào tăng cao tu vi trung tiên thế giới đều sáng tạo ra tới thể nội thế giới cũng mất khi đó lại tu luyện cái gì tăng lên cái gì đâu có lẽ phức tạp chỗ hẳn là ngay ở chỗ này đi đủ loại suy nghĩ tại t r ư ơ n g trần trong đầu trong chớp mắt lấp lóe trương sở cùng tiếp tục vang lên thanh âm đàm thoại làm cho trương trần lấy lại tinh thần ngươi hẳn là biết được đột phá cổ đế cần để cho thể nội trong thế giới một vị sinh linh đột phá chuẩn đế cảnh giới sau đó lại đem thể nội thế giới tách ra biến thành một phương chân thực trung tiên thế giới đi trương trần lấy lại bình tĩnh khẽ gật đầu điểm này ta là biết được nhưng là đằng sau ta liền không hiểu nhiều lắm trương sở cùng thần sắc đã thả lỏng một chút biết cái này lời nói như vậy đằng sau nói ngươi thì có thể minh bạch thể nội thế giới biến thành trung tiên thế giới sau liền có thể đột phá cổ đế cảnh giới khi đó có thể điều động thế giới trí lực sẽ bày biện ra một cái biến hóa về chất cùng số lượng tăng lên nói đến đây trương sở cùng nghiêm sắc mặt tiếp tục trầm giọng nói thể nội thế giới trung quy là thể nội thế giới là tồn tại ở đan điển vị trí một nửa thế giới hư hảo nó không tồn tại ở thế gian nhưng lại lấy các loại hình thức tại chứng minh nó tồn tại người tu luyện có thể từ thể nội thế giới điều động thế giới trí lực nhưng thế giới này chi lực là nửa chân thực chỉ có đem thể nội thế giới biến thành chân chính chân thực trung tiên h thế giới lúc mới có thể điều động chân thực thế giới chân chính chi lực tựa như nói đến có sử trương sở c ù n g t a o mày có chút trầm ngâm nói một cách khác thiên đế cường giả sử dụng thế giới chi lực tựa như là chuẩn đế cường giả lĩnh ngộ chuẩn đế pháp thì cũng không hoàn chỉnh đến cổ đế cảnh giới về sau thể nội thế giới biến thành chân thực trung thiên thế giới tựa như là từ chuẩn đế tấn thăng đại đế có thể lĩnh ngộ chân chính lực lượng phát tác trương trần ta nói như vậy ngươi có thể hay không nghe rõ từ trương sở cồn bắt đầu nói chuyện trương trần vẫn tại lắng nghe cùng suy tư nghe được trương sở cùng đặt câu hỏi trương trần thần sắc nhưng gật đầu trên cơ bản đều nghe rõ tiên tổ muốn nói đơn giản một cái là chân thực một người hư giãn nửa chân thực cũng có thể lý giải thành không hoàn chỉnh cùng hoàn chỉnh khó trách đặt thành cổ đế cảnh giới về sau thực lực sẽ tăng lên nhiều như vậy bây giờ nghĩ lại không phải là cùng chuẩn đế đột phá đại đế một dạng đem một loại lực lượng chân chính triệt để khống chế à. khác biệt duy nhất là cái này lực lượng từ lực lượng phát tắc biến thành thế giới chi lực trương sở cùng tán thưởng nhìn thoáng qua trương trần hoàn toàn chính xác có thể nói như vậy vừa mới ta nói chính là thiên đế cùng cổ đế khác nhau để cho ngươi có thể minh bạch cổ đế cùng thiên đế đến tột cùng có như thế nào chỗ khác biệt sau đó ta liền cùng ngươi cẩn thận nói một câu cổ đế cảnh giới cụ thể phân chia t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại có chút chờ mong tiên tổ mượn nói trương sợ cùng đứng dậy chắp hai tay sau lưng nói khé thiên đế là ba cái giai đoạn r ụ c linh tỉnh thần thiên khải cổ đế không có nhiều như vậy giai đoạn chỉ có hai cái giai đoạn một là sáng thế hai là luân hồi cùng những cảnh giới khác một dạng hai giai đoạn này cũng có nhất đến cựu trọng chiến nhỏ chương trần lông mày nhữ lại sáng thế luân hồi đây là cổ đế cảnh giới giai đoạn phân chia n đợi đến sáng tạo ra trung thiên thế giới diện tích vượt qua hoặc là cân bằng nguyên bản trung thiên thế giới diện tích lúc liền có thể lựa chọn đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế thế gian sinh linh cần luân hồi vang sinh mới có thể có được đời sau căn cứ công đức tạo hóa phân phối đời sau vì cái gì sinh linh nhưng trước đó trung thiên thế giới sinh linh là không có luân hồi cho nên luân hồi giai đoạn cổ đế chính là sáng tạo ra một cái độc thuật về mình trung tiên h thế giới luân hồi luân hồi giai đoạn cổ đế là vì sáng tạo luân hồi hoàn thiện luân hồi chương trần con người bỗng nhiên co g i ụ t lại cổ đế giai đoạn thứ hai lại là sáng tạo luân hồi lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ luân hồi luân hồi luân hồi này đến cùng là thế nào cái luân hồi pháp ngàn muốn vạn nghĩ hắn cũng sẽ không nghĩ đến là sáng tạo một cái luân hồi mới chương ba trăm tám mươi sáu lỗ thủng chỗ bị cảnh giới tu luyện vứt bỏ người chương ba trăm tám mươi sáu lỗ thủng chỗ bị cảnh giới tu luyện vứt bỏ người thiên đế sáng tạo thể nội thế giới thanh n bồi dưỡng sinh linh cổ đế sáng tạo thế giới chân thận hoàn thiện thế giới chân thận hai cái này đại cảnh giới tu vi chia nhỏ như thế xem xét ngược lại là có một ít có dấu vết mà lần theo chỗ chỉ bất quá cũng chỉ có biết được cụ thể tu vi phân chia về sau mới hiểu tu vi chia nhỏ là có dấu vết mà lần theo không có biết được cụ thể tu vi chia nhỏ trước chương trần là thế nào cũng sẽ không nghĩ đến thế mà lại là như vậy bởi vì tu vi này phân chia quá mức không thể tưởng tượng nổi một chút trước đó không biết rõ tình hình lại thế nào có dấu vết mà lần theo cũng sẽ không nghĩ đến sau một hồi lâu chương trần mới miễn cưỡng khôi phục cảm xúc bình tĩnh lại tu luyện từ ban đầu là tu luyện tự thân đến phía sau tự thân xây xong chính là bắt đầu tu thế giới tiên tổ trương sở còn g vừa mới nói sáng tạo ra trung thiên thế giới diện tích đạt tới hoặc là vượt qua trung thiên thế giới diện tích liền có thể đ ế m thử đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế điểm này để t r ư ơ n g trần có chút mê hoặc h ã n tu vi còn không có chân chính đột phá thiên đế lúc dự n g dục ra thể nội thế giới liền đã có thể so với trung thiên thế giới hai cái vực lớn nhỏ phía sau đem linh lực tu vi tăng lên tới dục linh giai đoạn lục trọng thiên đế thể nội thế giới càng là có được trung thiên thế giới gần hai phần ba diện tích trong này ngàn thế giới chương trần là dựa theo bắc minh đạo vực tới làm vật tham chiếu nói cách khác hiện tại hắn thể nội thế giới diện tích đã có được bắc minh đạo vực không sai biệt lắm hai năm ba hắn cái này cổ đế cảnh giới s á n g thế giai đoạn làm như thế nào tính nếu là còn không có đạt thành cổ đế cảnh giới thể nội thế giới còn không có hóa thành thế giới chân thật thời điểm thể nội thế giới liền đã vượt ra khỏi trung tiên thế giới diện tích hắn khi đó xem như sáng thế giai đoạn cổ đế đâu hay là thiên đế đâu t r ư ơ n g trần nghĩ đến cái này lộ ra thú vị dáng tươi cười không đi s o n g thiên đế tất cả giai đoạn liền đạt thành sáng thế giai đoạn cổ đế đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế điều kiện ngược lại là có ý tứ hắn cái này chẳng lẽ vừa mới tu vi đột phá cổ đế liền có thể trực tiếp nhảy đến giai đoạn thứ hai đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế đi trương sở cùng gặp trương trần biểu tình biến hóa n h ị n không được lộ ra vẻ tò mò trương trần ngươi vẻ mặt này một trận mà chân kinh một trận mà thoải mái một trận mà thú vị là đang nghĩ một chút cái gì cổ đế cảnh giới chia nhỏ hoàn toàn chính xác có chút không thể tưởng tượng chỉ bất quá đây là đang khởi nguyên đại lục phá toái về sau hoàn toàn mới tu vi chia nhỏ tu vi này chia nhỏ là đạt được nhiều đời tu sĩ s ắ c minh qua tuyệt đối sẽ không có lỗi khởi nguyên đại lục phá toái sau này hoàn toàn mới tu vi chia nhỏ bén h ạ y bắt được bên trong chữ mấu chóng tình cảm đây là hỗn độn thời kỳ về sau khai sáng mới cảnh giới tu luyện chia nhỏ tiên tổ khởi nguyên đại lục không có phá toái hỗn độn thời kỳ cổ đế tu vi chia nhỏ như thế nào bởi vì ta cảm giác hiện tại cổ đế cảnh giới tu vi chia nhỏ giống như không quá thích hợp ta chương sở cùng lông mày n í u lại có chút kinh ngạc không quá thích hợp ngươi vì sao nói như thế loại thuyết pháp này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói chưa từng có sinh linh nói tu vi chia nhỏ không thích hợp chính mình chương trần nghe vậy bất đắc dĩ giang tay ra cũng không có lựa chọn dầu diếm một năm một mươi đem chính mình vừa mới nghi hoặc nói ra tiên tổ ngươi nói ta cái này làm như thế nào cả ta đoán trường dục linh giai đoạn tiên h đế đỉnh phong thời điểm thể nội thế giới nên cùng bắc minh đạo vực bình thường lớn nhỏ đến lúc đó ta còn không có đột phá tỉnh thần giai đoạn tiên h đế thể nội thế giới sinh linh trí tuệ còn không phải rất cao đợi đến ta đi đến thiên đế cảnh giới tất cả giai đoạn thể nội thế giới diện tích tất nhiên vượt ra khỏi trung tiên thế giới không biết bao nhiêu như vậy đột phá cổ đế cảnh giới về sau sáng thế giai đoạn đối với ta còn hữu dụng sao tho ạ i âm rơi xuống thật lâu không có đạt được đáp lại đạo tràng bên trong yên tĩnh không gì sánh được chứng sợ cùng nhìn xem chương trần bờ n ô i động lại động lại là không biết kể một ít cái gì hắn cảm giác cái này mới tu vi chia nhỏ đối với t r ư ơ n g trần hoàn toàn chính xác không quá thực dụng quá mức mơ hồ sơ lược nhưng là tại sao có thể có sinh linh nghĩ đến vừa mới sáng tạo xong thể nội thế giới thể nội thế giới diện tích liền có thể đạt tới trung t i ê n thế giới hai cái vực lớn nhỏ loại chuyện này chưa từng nghe thấy đừng nói là chưa từng thấy qua hắn nghe đều không có nghe qua lúc đầu trương sở cùng cho là mình kiến thức đã rất rộng hiện tại xem ra vẫn là hắn không đủ lão luyện t r ư ơ n g trần loại tình huống này hắn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua khó trách chương trần chiến lược có thể kinh người như vậy giục linh giai đoạn thiên đế mà thôi liền so phần lớn sáng thế giai đoạn cổ đế cường đại có cường đại như vậy nội tình ở sau lưng chống đỡ chiến lược có thể không mạnh sao t r ư ơ n g trần gặp trương sở cùng nửa ngày không nói lời nào nhịn không được vươn tay tại trương sở cùng trước mắt lung lay tiên tổ tiên tổ ngươi thế nào t r ư ơ n g sở cùng lấy lại tinh thần đáng c h á c cười một tiếng nói thật ta tự cho là đã mức độ lớn nhất đi suy đoán ngươi nội tình cuối cùng lại là phát hiện ta vẫn là coi thường ngươi t r ư ơ n g trần ngươi hồng nông bất diệt thể có chút vượt qua ngoài ý muốn chương trần nhữ nhữ mày tiên tổ này làm sao nói trương sở cùng nhìn thật sâu một chút chương trần trầm giọng nói trong cơ thể của người thế giới mở quá mức khổng lồ điểm này ở phía trước đời thứ ba hồng mông bất diệt thể trên thân đồng d ạ n g có thể nói như vậy đời thứ nhất hồng mông bất diệt thể tạm thời không nói hắn cũng không có cơ hội đột phá thiên đế chúng ta liền nói phía sau hai vị hồng mông bất diệt thể đời thứ hai hồng mông bất diệt thể cũng là thái thượng một lao sư sư tôn lao sư đã từng nói cho ta biết sư tôn hắn đột phá thiên đế lúc mở thể nội thế giới ban đầu diện tích là mười tỷ bên trong thành tựu này đã vượt ra khỏi cơ hồ sinh linh ban đầu thể nội thế giới diện tích đột phá thiên đế liền có thể trực tiếp trở thành tỉnh thần giai đoạn thiên đế bên trong cửng giả mà trong cơ thể của ngươi thế giới ban đầu diện tích đúng rồi là bao nhiêu tới vừa mới chương trần nói chỉ là có thể so với trung tiên thế giới hai cái vực lớn nhỏ lại là không nói cụ thể số lượng chương trần vội vàng bổ sung một câu t i ê n tổ là ba mươi triệu ức g i ả m trương sở cũng nghe được cái số này khoe miệng nhịn không được kéo ra mười tỷ bên trong ba mươi triệu ức g i ả m sự tranh lệch này lớn bao nhiêu một chút liền có thể nhìn ra hai người các ngươi đều là hồng mông bất diệt thể ta không nghĩ ra vì sao lại sẽ thành dạng này chính là đời thứ ba hồng mông bất diệt、thể. trong cơ thể của hắn thế giới ban đầu diện tích cũng bất quá mười hai tỷ bên trong m à thôi cái này cùng ngươi so sánh vẫn là không có tương đối tất yếu thêm ra hai tỷ g i ả m căn bản không có ý nghĩa nói xong lời cuối cùng trương sở cùng cả tấm miệng đều tại run dày lúc trước hắn mở thể nội thế giới thời điểm sơ làm diện tích cũng mới ba tỷ bên trong cái này vốn là là một cái không gì sánh được thành tựu đáng nghệ hiện tại hắn lại là cũng không muốn nói cửa ra không cách nào so sánh được căn bản không cách nào so sánh được chương trần thâm hít một hơi có chút chấm tư hắn cũng biết cái số này có chút không hợp thói thường nhưng cái này đích sắc là cực hạn của hắn chỗ không có nửa phần làm bộ cho nên tiến tổ hôn độn thời kỳ cổ đế cảnh giới chia nhỏ là như thế nào với ta mà nói h ư u dụng không nghe vậy trương sở có nghĩ nghĩ l ắ t đầu muốn dựa theo ngươi nói như vậy hôn độn thời kỳ cổ đế cảnh giới chia nhỏ đối với ngươi mà nói đồng dạng không có tác dụng gì bởi vì hôn độn thời kỳ tu vi chia nhỏ cũng chỉ bất quá là đem vật tham chiếu cải biến một chút đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế hạn chế thấp xuống một chút mà thôi đối với như ngươi loại này tình huống hay là không có cách nào gánh chịu và giải thích chương trần có chút không nói thì ra ta là bị cảnh giới tu luyện từ bỏ thôi ta đột phá cổ đế thời điểm sáng thế giai đoạn tiếp tục sáng thế đâu hay là trực tiếp nhẹ qua đột phá luân hồi giai đoạn cổ đế đâu chương ba trăm tám mươi bảy truyền thừa thần điện thiên cơ điện thiên la giới hải ba vị cổ đế cờ ư n giả g chương ba trăm tám mươi bảy truyền thừa thần điện thiên cơ điện thiên la giới hải ba vị cổ đế cờ ư n giả g suy nghĩ cả buổi chương trần vẫn là không có nghĩ ra được loại chuyện này căn bản chính là vô giải chương sở cùng cũng là một mặt vẻ bất đắc dĩ loại chuyện này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi dù là hắn đã là cổ đế đình phong cảnh giới cũng v cười cười. lý là lý này rất dễ lý giải chỉ bất quá có thể đi ra vấn đề không đi truy đến cùng có thể làm đến điểm này tất nhiên là cần đại nghị lực có chút trầm ngâm trương sở còn bàn tay vung lên một khối lệnh bài màu đen bay ra Lơ lửng trường trần tại t r ư ớ chương người n đây là d a dự cổ tổ lệnh bài, nhận chủ tổ thiên la trong thánh địa, bất lệnh la nhận h bài, về sau, địa, địa kỳ p nào ngươi cũng có quyền lợi có trần i n không người nào có thể ngăn cản. vào, thể có t ư n g t r nghe vậy thần sắc cứng lại không do dự x u ê bàn tay ra mò về lệnh bài màu đen đem nó giữ tại trong lòng bàn tay có tấm lệnh bài này liền có thể đi thiên la thánh địa tiến hành đánh dấu đa tạ tiến tổ trương sở cùng không thèm để ý khoát tay háo thực lực của ngươi đầy đủ có được khối lệnh bài này mau một chút nhận chủ đi nếu trở thành thiên la thánh địa danh dự cổ tổ ta lập tức sẽ giới thiệu ngươi biết một chút thiên la thánh địa mặt khác cổ đế đợi đến về sau sánh vai thời điểm chiến đấu chương ũ n g có t ể tốt hơn lẫn nhau chiều Mà lại một hơn nhau chiếu không h lẫn ứng. ngày này, lại xa. c Mà đã trần nhẹ gật đầu sau điều động khí huyết từ đầu ngón tay bay ra mấy giọt máu tươi rơi vào lệnh bài màu đen bên trong tiếp theo một cái trước mắt lệnh bài màu đen tách ra một cỗ u mang nương theo lấy u mang lấp lóe chương trần có thể cảm giác được hắn cùng lệnh bài màu đen ở giữa sinh ra một tia như có như không liên hệ chứ liên hệ bên ngoài còn có một số tin tức cũng tràn vào trong đầu của hắn đợi đến tiêu hóa x o n g những tin tức này chương trần có chút minh nộ g đây là thiên la thánh địa đồ ị a đ hiện tại hắn đối với thiên la thánh địa hết thể kiến chút chỗ đã rõ như lòng bàn tay tàng kinh các tàng bảo các tổ lăng cái này ba cái thường quy đánh dấu địa thiên la thánh địa một dạng có được Cái này ba cái thường quy đánh dấu địa chi bên ngoài chương trần còn phát hiện mấy cái có khả năng giải tỏa đánh dấu cơ hội đặc thù nơi trọng yếu truyền thừa thần điện bên trong ẩ n chứa thiên la thánh địa lịch đại thiên đế trở lên cường giả tất cả truyền thừa thiên tư cùng cơ duyên đầy đủ có thể từ đó thu hoạch truyền thừa thiên cơ điện thiên la thánh địa nhìn trộm thiên cơ dự đoán tương lai thôi diễn đi qua một chỗ kỳ diệu chi điện thiên la giới hải thiên la thánh địa thiên đế trở lên cường giả tu luyện thánh đ i ệ bên trong l n chứa vô cùng vô tận thế giới chi lực cùng không thuộc tính đại đạo chi lực tiến vào bên trong tu luyện tu vi tốc độ tăng lên có thể b t r ư ơ n g trần đối với thiên la giới h ả i cùng truyền thừa thần điện có rất lớn lòng tin thiên cơ điện lời nói lòng tin cũng không phải là mãnh liệt như vậy chỉ có thể nói có thể thử một lần hơi chuyển động ý nghĩ một chút t r ư ơ n g trần đem lệnh bài màu đen thu nhập trong đan điện trương sở cùng thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng ta đã thông chi mặt khác ba vị bây giờ tại thiên la thánh địa cổ đế cổ tổ nghĩ đến bọn hắn không được bao lâu liền sẽ lại tới đây t r ư ơ n g trần nghe vậy nhịn không được hít sâu một hơi ba vị cổ đế cổ tổ lập tức liền có thể nhìn thấy ba vị mới cổ đế cường giả thiên la thánh địa hết thể có năm vị cổ đế trừ tiên tổ trương sở còn bên ngoài bây giờ còn có một vị cổ đế cũng không tại thiên la thánh địa bất quá cái này cũng không ảnh hưởng trương trần tâm tình tại đi vào thiên la thánh địa trước kia h ã n từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiên tổ trương sở còn bên ngoài cổ đế cường giả bây giờ lập tức liền muốn duy nhất một lần nhìn thấy ba vị nói thật trương trần là có một ít mong đợi trương sở cùng cùng trương trần khoanh chân ngồi xuống bắt đầu một bên chờ đợi một bên nói chuyện phiếm đứng lên một đoạn thời khắc hai người đều hình như có nhận thấy ngầm đầu nhìn về phía một bên một chỗ trống không không gian trương sở cùng đứng dậy. đây ố trống i với Trần có chút ra hiệu tới. kia không không gian sợ cùng, vừa mới ngươi đưa tin nói ngươi về vừa vị Trương Trần chút Trương Trần từ trên một tổ. ra đưa cũng đoàn đứng nhìn động không không cùng, phong danh có chỗ phía ba bồ đ dậy, dự sợ cổ là ta thiên la thánh địa có mới cổ đế cường giả gia nhập a một đạo trung khí mười phần thanh â m tại đạo tràng bên trong v a n g lên lời còn chưa dứt một đạo thân ảnh này trương sở cùng lộ ra một vòng dáng tươi cười tiểu tử ngươi có thể đến ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta bất quá ngươi đón sai không phải cổ đế mà là thiên đế có được cổ đế chiến l ư c thiên đế yên lặng một cái chớp mắt sau hai đạo tiếng kinh hô đồng thời vang lên có được cổ đế chiến lược thiên đế cái này sao có thể đại tổ ngươi hẳn là không phải đang gặp người đây tuyệt đối không phải thật sự nương theo lấy tiếng kinh hô một nam một nữ hai tên khí tức cường đại thân ảnh trống giống hiện lên ở đạo tràng bên trong t r ư ơ n g trần nhịn không được sờ lên cái m ũ i giống như không ai tin tưởng a thân ảnh khôi ngô thân thể k h ẽ động đi vào t r ư ơ n g trần trước mặt trầm giọng nói ngươi chính là vị kia có được cổ đế chiến lược thiên đế chương trần nhìn thẳng thân ảnh khôi ngô con mắt cười nhặt một tiếng không sai chính là ta tự giới thiệu mình một chút ta gọi chương trần chương ba trăm tám mươi tám La xâm, m ụ chương t i trần. trần không có cảm giác được chút n h nào không được tự nhiên ngược lại là trên mặt nụ cười nhìn chăm chú lên thân ảnh khôi ngô con mắt hắn có thể cảm giác được cái này thân ảnh khôi ngô rất mạnh chí ít hắn hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ nhưng chỉ, chỉ là đối mặt t r ư ơ n g trần khả cho tới bây giờ chưa sợ qua ai đừng nói là thân ảnh khôi ngô chính là tiên tổ trương s ợ cường hắn cũng có thể chừng cả ngày đông nhiên thân ảnh khôi ngô thú vị cười một tiếng thu hồi ánh mắt tán thưởng một tiếng không hổ là có thể bị s ợ cường nhìn chúng người ngươi rất không tệ d ụ c linh giai đoạn thiên đế có thể làm đến loại trình độ này thật sự là để cho ta hơi kinh ngạc mà lại ta có thể cảm giác được ngươi cùng s ợ cường ở giữa còn có huyết mạch quan hệ tồn tại chẳng lẽ lại các ngươi tại thân ảnh khôi ngô hậu phương bộ g á n g thanh lệ nữ tính cổ đế còn không có đợi thân ảnh khôi ngô nói cho hết lời liền kinh hô một tiếng ta đi ngươi không phải là đại tổ thất lạc nhiều năm nhi đại tổ vẫn luôn không có nói với chúng ta trong nhà hắn sự t ì n h c h â n tướng nhất định là như vậy ta thật thông minh thân ảnh khôi ngô quay đầu lại t r ừ n g mắt l i ế c nữ tính cổ đế nói cái gì đó huyết mạch quan hệ có thể rõ ràng nhìn ra cách nhiều như vậy bối ngươi cái này cổ đế lúc trước đến tột u cùng là thế nào đột phá đừng tại đây mất mặt xấu hổ miệng tranh thủ thời gian nhắm lại hậu phương nam tính cổ đế thấy thế nhịn không được nâng đỡ chán g i a hỏa này hay là lỗ mạng như vậy ngầm đầu đối với trương trần xin lôi chắp tay thật có lỗi có chỗ m ạ n phạm mong rằng hải hàm nàng tính cách tương đối nhạy t h o đều đột phá cổ đế vẫn là như thế trương trần cùng trương sở cống nước nhau thần sắc có chút cổ g á i ta không phải cái gì thất lạc nhiều năm như tử ta là tiên tổ hậu nhân ta cùng tiên tổ một dạng đều là từ bắc minh đạo vực phi thăng lên tới tính cách nhạy thoát một chút tương đối tốt có thể một mực bảo trì bản tâm có rất ít người có thể làm được bị dây một phen nữ tính cổ đế một mặt h â m h ự c hai tay ôm lấy miệng không nói gì thêm thân ảnh khôi ngô nghe vậy lộ ra không ngoài dự liệu dáng tươi cười thật đúng là như vậy vừa mới ta liền muốn nói như vậy lấy bất quá bị nha đầu này cắt đứt nói xong thân ảnh khôi ngô lại chừng mắt liếc nữ tính cổ đế doa đến nữ tính cổ đế vội vàng rụt đầu một cái. Cười cười. n lấy lại bình lưng. tĩnh trương sở cùng đối với trương trần khách cười một tiếng ta giới thiệu cho ngươi một chút vừa mới một mực nói chuyện cùng ngươi vị này chính là trước kia đem ta triệu tiến thiên la thánh địa vị kia cổ đế la sơn bởi vì đem thương một trong đạo thôi diễn đến cự c hạng vĩnh hằng đế giới cùng ba mươi ba đại thiên thế giới cổ đế cường giả cho hắn một cái xưng hảo tên là thương la cổ đế hắn cũng là thiên la thánh địa trừ ta ra duy nhất đem tu vi tăng lên tới cổ đế đỉnh phong cường giả t r ư ơ n g trần nghe vậy thân thể chấn động hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua la sâm khó trách hắn cảm giác mình bây giờ không phải là đối thủ nguyên lai、like、đây chính là vị kia thiên la thánh địa cổ đế cường giả tối đỉnh tiểu tử t r ư ơ n g trần gặp qua la sâm tiền bối cổ đế cường giả tối đỉnh hắn hiện tại hay là kém có cự ly rất dài thân ảnh k h i ngô la sâm không thèm để ý k h o t tay、háo. t h ờ i mở c ư ờ i một tiếng sở c ù n g quyết định ta không có ý kiến từ hôm nay trở đi ngươi chính là thiên la thánh địa danh dự cổ tổ một trong tại thiên la thánh địa cùng hết thệ thiên la thánh địa thế lực bức xạ phạm vi bên trong cũng có thể hành xử cổ tổ quyền lợi dù sao chiến lược của ngươi đoán chừng so nha đầu này cùng tiểu tử này còn muốn càng mạnh một chút làm cái cổ tổ dư sải ta chỉ là thật sự có chút không nghĩ ra ngươi là như thế nào làm đến loại trình độ này nói xong lời cuối cùng la sâm hơi xúc động lắc đầu vừa mới hắn nhìn chằm chằm chương trần nhìn không chỉ có riêng là tại đối với chương trần làm áp lực cũng là đang dò xét chương trần chiến lược nội tỉnh do xét ra trương trần thể nội ẩn chứa khủng bố năng lượng lúc chỉ có chính hắn biết khi đó tâm tình của hắn đến cùng là như thế nào trương trần cười cười cũng không có chính diện trả lời vấn đề này đối với la s â m có thể nhìn ra chính mình chân thực chiến lược hắn không có quá mức kinh ngạc cổ đế cường giả tối đỉnh là đứng tại chư thiên vạn giới tối đỉnh phong cường giả có thể nhìn ra không có gì khiến người n g o à i ý nam tính cổ đế cùng nữ tính cổ đế n g h e vậy lúc nhau đều có chút chấn kinh nhị tổ nói tiểu gia hỏa này chiến lược so với bọn hắn còn muốn càn mạnh cái này sao có thể dù nói thế nào là đại tổ hậu nhân vậy cũng vẹn vẹn g ụ c linh giai đoạn thiên đế mà thôi hai người bọn họ thế nhưng là đã nhanh muốn đạt tới sáng thế giai đoạn cổ đế đ ỉ n h phong cờ giả một cái là sáng thế giai đoạn cổ đế bắt trọng một cái là sáng thế giai đoạn cổ đế thất trọng so với bọn hắn còn muốn càn g mạnh chẳng phải là nói t r ư ơ n g trần chiến lược thấp nhất đều là sáng thế giai đoạn cổ đế bắt trọng đ ỉ n h phong trương sở cồn phát giác được hai người thần sắc biến hóa nhẹ nhàng cười một tiếng la sâm nói không sai t r ư ơ n g trần chiến lược không có khả năng dựa theo lẽ thường đến tính toán nói đến đây trương sở cồn khí tức quanh người phun trào nồng đậm thế giới chi lực đem toàn bộ đạo tràng bao khỏa bởi vì chương trần hắn tại vừa mới mở thể nội thế giới lúc liền đã để thể nội thế giới diện tích đạt đến ba mươi triệu ước i ả m không chỉ như vậy hắn hay là hồng mông bất diệt thể là ta nhân tộc đời thứ tư hồng mông bất diệt thể bí mật này ta hy vọng các ngươi có thể bảo tồn dưới đáy lòng ba mươi triệu ước i ả m đời thứ tư hồng mông bất diệt thể nghe được hai câu này la sâm ba người con ngươi đều là cò r ụ t lại hai cái này tin tức đều quá kinh bạo để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không có tỉnh táo lại la sâm sau khi hết khiếp sợ có chút hiểu rõ khó trách hắn cảm giác được chương trần năng lượng trong cơ thể vô cùng kinh khủng nguyên lai、like、là đã bởi vì hai cái này nguyên nhân hồng mông bất diệt thể nội tình vốn là cường hành đồng dạng cảnh giới lại so với những sinh linh khác mạnh hơn rất nhiều chớ nói chi là trương trần thể nội thế giới còn khổng lồ như thế cả hai đ ậ p ra có sức chiến đấu đó tựa hồ cũng không phải là khó hiểu như vậy khả nhiều là như vậy la sâm hay là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi dù sao đây chính là đời thứ tư hồng mông bất diệt thể a hiện tại vậy mà gia nhập bọn hắn tiên la thánh điệp nữ tính cổ đế cùng nam tính cổ đế một mặt n g ố c trệ vừa mới cấu tạo thể nội thế giới liền đạt đến ba mươi triệu ước dặm cái này xác định là chư thiên sinh linh có thể làm được sự tỉnh còn có hồng mông bất diệt thể Trương trần thế mà còn có như thế một tầng như còn mà có lúc a Ta ta i cười tiếng. người chấn kinh kinh, giác lịch lý l cuồng chấn được, đến toàn bộ cùng một chỗ chấn kinh, để cho ta tìm xem tâm lý cảm thân phận. thầm không thể Trương một một toàn một tìm tâm âm cân đến bằng. sở xem bộ để này trương sở cùng ánh mắt nhìn về phía nam tính cổ đế cùng nữ tính cổ đế đối với trương trần giới thiệu nói trương trần còn lại hai vị này cổ đế là tại ta gia nhập tiên là thánh địa về sau tấn thăng cổ đế cực giả phía trước vị này tên là mục tiêu tu vi sáng thế giai đoạn cổ đế bắt trọng người xưng ơ mục thần cổ đế về phần vừa mới trách trách hô hô nhà đầu kia gọi là lâm thanh nhã tu vi sáng thế giai đoạn cổ đế thất trọng người xưng thanh sương cổ đế từ hôm nay trở đi các ngươi chính là đồng đạo t r ư ơ n g trần trên mặt lộ ra một vòng hiệu rõ đối với mặt mũi tràn đầy đờ đẫn hai người có chút chắp tay về sau còn xin hai vị chiếu cố nhiều hơn mục tiêu cùng lâm thanh nhã lấy lại tinh thần đều là lộ ra một vòng nụ cười khổ sở người cũng lợi hại như vậy chúng ta còn có thể chiếu cố ngươi cái gì à chương ba trăm tám mươi chín la sâm ba người tiếp tục tính chấn kinh tiến về truyền thừa điện chương ba trăm tám mươi chín la sâm ba người tiếp tục tính chấn kinh tiến về truyền thừa điện sau đó trương sở cùng lại đem chương trần cùng trời diễn đạo tông lân đoán đơn giản cùng la sâm ba người giảng giải một chút biết được trương trần cùng trời diễn đạo tông ngân đoán la sâm ba người thần sắc đều có một ít cổ quái thiên diễn đạo tông vẫn là trước sau như một ưa thích muốn chết mấu chốt tìm người đều là lạ thường hung ác lần trước là trương sở cồn g lần này là trương trần một lần s o một lần không hợp thói thường còn có trương trần phương thức xử lý cái này thật đúng là không phải một loại người không vào một nhà cửa a lúc trước trương sở cồn cùng, cùng thiên diễn đạo tông không đối phó ẩn nhẫn và tái thực lực đầy đủ về sau trực tiếp lôi đỉnh xuất thủ báo thủ hiện tại thân là trương sở cồn hậu nhân trương trần cũng là như thế cùng trời diễn đạo tông trực tiếp liền chính diện chơi lên thậm chí tại không có đột phá thiên đế thời điểm liền chém thiên sắt một bộ chiếu ảnh phân thân đây đối với cổ đế cường giả tới nói thế nhưng là vô cùng nhục nhã trên cơ bản không thể chịu đựng được loại kia cổ đế tại đại đế trên thân ăn quả đắng ngẫm lại đều cảm thấy xấu hổ cũng phải khuy thiên sắt lần này không có bị phẫn nộ làm choáng váng đầu ó c chẳng những không có tìm trường trần bảo thủ ngược lại đến bọn hắn thiên la thánh địa chịu nhận lỗi không phải vậy chỉ sợ thiên sắt lại phải dẫm lên vết xe đổ cùng lúc trước đối địch trương sở còn vị kia cổ đế sở tiêu một dạng tan thành mây khói trương sở cùng tựa như nghĩ tới điều gì vô vô cái chán ta quên một chuyện các ngươi như biết lúc đó thiên sát tại sao lại đến chúng ta thiên la thánh địa chịu nhận lỗi lâm thanh nhã hơi kinh ngạc không phải là bởi vì đại tổ ngài sao bọn hắn kiên kỵ đại tổ ngài cho nên thiên sát liền bức bách tại áp lực tới chịu nhận lỗi thiên sát tu vi bất quá là sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế cùng đại tổ ngài so sánh thế nhưng là kém không biết bao nhiêu mục tiêu n h u nhữ mày không nói gì hắn luôn cảm giác trong này có nguyên nhân khác tại không phải vậy đại tổ trương sở cũng sẽ không như thế nói theo bản năng nhìn về phía một bên la sâm phát hiện la sâm cũng đang suy tư qua đi mục tiêu trong lòng nhất định xem ra thật sự là như vậy ngay cả nhị tổ cũng cho là như vậy vậy liền không sai nhị tổ la sâm là đại tổ trương sở c ủ a người dân tiến cũng là đại tổ trương sở cồn bằng hưu tốt nhất lúc đó tại đại tổ trương sở cồn còn không có chân chính trưởng thành thời điểm cũng đã là cổ đế cờ ư n giả g sở dĩ không phải đại tổ mà là nhị tổ đó là bởi vì tu vi của hắn đột phá đến cổ đế đ ỉ n h phong so đại tổ trương sở cồn muốn c h ậ m một chút lúc này mới chủ động thối vị nhậm trước lúc trước bởi vì một trận bình định thánh di tộc náo động thiên la thánh địa tổn t ấ t nặng nề vẫn l ạ dòng dã ba vị cổ đế cờ giả thiên la châu mặt khác cổ đế thế lực cũng vẫn lạc một chút cổ đế thế cục nguy cấp khi đó đại tổ trương sở cường nhị tổ la sâm c ũ n g còn có hay không trình diện tam tổ diệp tranh thế nhưng là đem toàn bộ thiên la thánh địa thậm chí cả toàn bộ thiên la châu đều chống lên tới tồn tại nhị tổ lợi hại như vậy cường giả đều cho rằng như vậy suy đoán của hắn tất nhiên là không sai trương sở cồn g cười lắc đầu ta chỉ là một nguyên nhân trong đó một nguyên nhân khác là bởi vì trương trần sẽ cổ đế c ử u chém cổ đế c ử u chém là cái gì các ngươi nghĩ đến đều rõ ràng đi cổ đế cựu chém nghe được cái tên này la sâm ba người con ngươi lại lần nữa kịch liệt có rút lại một chút cổ đế cự chém chư thiên vạn giới một trong mười đại cường giả vạn vo cổ đế trần vạn cổ thần thông mà lại tất cả cổ đế cường giả đều biết đây là vạn vo cổ đế dùng để thu đồ đệ thần thông chỉ cần biết thần thông này liền đại biểu cho cùng vạn vo cổ đế ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ bọn hắn không nghĩ tới chư trần thế mà còn cùng vạn vo cổ đế loại tồn tại kia có quan hệ vạn vo cổ đế cường đại vượt ra khỏi bình thường cổ đế đ ỉ n h phong không biết bao nhiêu đây chính là tại bọn hắn bắt đầu tu luyện trước kia liền đã thành t i ể u cổ đế đình phong tồn tại cường đại từ hôn đồn thời kỳ một mực sống đến bây giờ là bọn hắn nhân tộc thậm chí cả chư không chút nào khoa trương vạn võ cổ đế một người liền có thể địch nổi một cái đại thiên thế giới toàn bộ sinh linh cường giả đồng thời cuối cùng chiến thắng tất nhiên là vạn võ cổ đế khó trách khó trách thiên s á t như vậy dứt khoát liền nhận sợ hãi t r e o chọc vạn võ cổ đế thế nhưng là mười phần không sáng suốt lựa chọn la s â miễn m cưỡng bình phục cảm xúc ánh mắt nhìn về phía t r ư ơ n g trần mang trên mặt nồng đậm v ẻ t tò mò t r ư ơ n g trần ngươi cùng vạn võ cổ đế ở giữa là thế nào liên hệ với ngươi quan hệ với hắn lại là cái gì mục tiêu cùng lâm thanh nhã cũng là một mặt tìm kiếm tri sắc chương trần thấy thế nhịn không được sờ lên cái cảm hắn luôn cảm giác cái này b à cái cổ đế trở nên có chút không bình thường tựa như là kiếp trước những cái kia ưa thích thăm dò các loại b á t quái dân mạng lắc đầu chương trần cười cười ta cùng vạn võ cổ đế tiền bối ở giữa thật muốn nói lời vẹn vẹn hạ xuống truyền thừa giả cùng tiếp nhận truyền thừa giả quan hệ mà thôi lúc đó ta tại bắc minh đạo vực một chỗ ẩn nấp thiên đế trong bí cảnh nhìn thấy ý niệm của hắn chiếu ảnh hắn để cho ta bài hắn làm thầy sau đó hắn liền đem ta mang đến chân võ cổ vực tu hành bất quá bị ta cự tuyệt lúc đó ta còn có rất nhiều chuyện không có xử lý không thể rời bỏ bắc minh đạo vực trừ cái đó ra ta cùng liền nói để cho ta đi chân võ cổ vực đi tìm hắn vạn võ cổ đế thu đồ đệ bị cự tuyệt bao quát trương sở cùng ở bên trong đều lộ ra rợ khóc rỡ cười biểu lộ đây khả năng là vạn võ cổ đế lần đầu tiên đi đường đường vạn võ cổ đế thu đồ đệ còn có thể bị người cự tuyệt bất quá cái này rất chương trần hồng nông bất diệt thể không b á i bất luận kẻ nào vì sư cũng có thể cường đại vô song lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi sau t r ư ơ n g trần đối với mấy người có chút chắc tay đưa ra cáo biệt ý tứ tiến tổ còn có các vị đạo hữu tiền bối ta muốn đi tham quan một phen thiên la thánh địa chúng ta về sau trò chuyện tiếp đi trương sở cùng khẽ gật đầu cũng tốt sớm làm quen một chút cũng không tệ thiếu khuyết tài nguyên tu luyện lời nói chính mình đi t à n g bảo các lấy không cần cho chúng ta biết chờ ngươi có rảnh về sau ta lại cùng ngươi nói một câu thánh di tộc sự tỉnh tiếp qua không lâu chính là chúng ta đi tiêu diệt thánh di tộc xào h u y ệ t thời gian ngươi cần sớm làm hiểu một chút t r ư ơ n g trần nghe vậy cười cười tiên tổ yên tâm có thời gian ta liền đến tìm ngươi la s ớ m ba người liếp nhau sau cũng đối với t r ư ơ n g trần chắp tay như vậy chúng ta cũng không ở nơi này ở lâu về sau lại tự lần này tới mặc dù không có đợi bao lâu lại là để bọn hắn đối với đằng sau tiêu diệt thánh di tộc xào huyện tâm tính phát sinh một chút biến hóa có trương Trần gia nhập, đến gia sở cùng đó t h i n c khoanh n một chân t r ư ngồi xuống mang trên mặt một tia nụ cười ấm áp sự tỉnh đang dần dần thay đổi tốt hơn thái thượng một lao sư thất tỉnh còn ra hiện hồng mông bất diệt thể đằng sau thánh di tộc quy mô sầm lấn có lẽ còn có c h u y ể n cơ chương ba trăm chín mươi thiên mệnh tâm kinh tám thành đao kiếm đại đạo d ụ c linh giai đoạn bắt trọng tiền đế chương ba trăm chín mươi thiên mệnh tâm kinh tám thành đao kiếm đại đạo d ụ c linh giai đoạn bắt trọng tiền đế mang theo nồng đậm uy nghiêm khí tức trong đại điện không gian bông nhiên chấn động một cái t r ư ơ n g trần tử trong hư không đi ra hiếu kỳ đánh giá một chút không có một hai đại điện đây chính là thiên la thánh địa chuyển thừa thần điện a chỉ gặp trong đại điện chống giông một mảnh chỉ có một tôn khổng lồ pho tượng lẳng lặng đứng sừng sững ở đại điện chỗ sâu pho tượng này quanh thân tản ra nồng đậm uy nghiêm khí t ứ c trong đại điện uy nghiêm khí t ứ c đầu nguồn liền tới từ ở này tại cổ tổ lệnh bài trong tin tức có nâng lên thiên la thánh địa c h u y ể n thừa thần điện bình thường không có thiên đế cấp bậc cường giả dẫn đầu không cách nào tiến bảo dưới tình huống bình thường c h u y ể n thừa trong thần điện cũng sẽ không có bóng người tồn tại cái này cũng thuận tiện chương trần nếu là có thể tại c h u y ể n thừa thần điện giải tỏa đánh dấu cơ hội cũng có thể càng thêm an tâm đánh dấu chương trần ánh mắt di động nhìn về phía đại điện chỗ sâu pho tượng gương mặt đây là một tấm không gì sánh được uy nghiêm tiêu ngạo khuôn mặt để cho người ta vẹn, vẹn nhìn chăm ch không phải là bởi vì hắn mạnh bao nhiêu mà là bởi vì hắn khí chất để cho người ta kính ngưỡng bước chân di động đi vào pho tượng trước đó t r ư ơ n g trần có chút chắp tay vãn bối t r ư ơ n g trần gặp qua thiên la cổ đế pho tượng kia chủ nhân chính là thiên la thánh địa khai phái tổ sư thiên la cổ đế vị này thiên la cổ đế là hỗn độn thời kỳ nhân vật tại hỗn độn thời kỳ nhân tộc vừa mới quật khởi thời điểm liền sáng lập thiên la thánh địa mặc dù tu vi của hắn cao nhất chỉ là vừa mới đột phá cổ đế nhưng ở khi đó nhân tộc hắn là không thể tranh cãi người mạnh nhất thiên la thánh địa hậu bối tử đệ đối với thiên la cổ đế cũng là mười phần tính sợ truyền thừa thần điện truyền thừa bắt đầu từ pho tượng kia bên trong truyền ra phân ra lực lượng thần hồn chìm vào trong pho tượng có thể từ bên trong ngàn vạn trong truyền thừa bắt được cái gì liền có thể thu hoạch được đối ứng truyền thừa kiểm tra đo lường đến ký chủ tại cổ đế cấp bậc thế lực thiên la thánh địa đặc thù nơi trọng yếu truyền thừa thần điện phù hợp đánh dấu giải tỏa điều kiện đã giải khóa hai lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ hiện tại phải t r ă n g tiến hành đánh dấu chương trần thân thể chấn động tới giải tỏa cổ đế cấp bậc đánh dấu cơ hội hay là dòng g hai lần hít sâu một hơi chương trần lũi về sau một chút khoảng cách sau dưới đáy lòng mặc n i ệ m một tiế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 t r ư ơ n g trần không kịp nghĩ nhiều tại chỗ khoanh chân t ò a hạng bắt đầu tiếp thu cảm n ộ đứng lên thời gian trôi qua t r ư ơ n g trần nghi ngờ trên mặt t ắ n đi thay vào đó là từng tia từng tia giật mình thiên mệnh tâm kinh thì ra là thế t r ầ m rãi mở hai mắt ra t r ư ơ n g trần trong mắt mang theo một tia kinh diễm cái này cổ đế cấp bậc thiên mệnh tâm kinh có thể nói rất mạnh cũng có thể nói rất yếu rất yếu là bởi vì nó đối với chiến lược không có bất kỳ cái gì tăng phúc hiệu quả sẽ không gia tăng mảy may năng lực chiến đấu rất mạnh là chỉ công năng của nó rất mạnh thiên mệnh tâm kinh một chút nhưng nhìn phá thiên mệnh cho dù là cường đại hơn mình sinh linh tiêu hao thêm một chút lực lượng cũng có thể khám phá sinh linh này phú nguyên thai họa nhân duyên hết thảy hết thảy đều có thể khám phá có phú nguyên có thể thăm dò ở nơi nào có thai họa có thể chỉ ra tránh trừ cái này thai họa trọng yếu nhất chính là cái này thiên mệnh tâm kinh có thể đối với mình sử dụng đây cũng là t r ư ơ n g trần nhất là nhìn chúng địa phương cái này tại cái khác bí pháp ở trong là tuyệt đối không có khả năng thực hiện sự t ì n h bởi vì cái gọi là thầy thuốc không có khả năng tự chữa thuật giả tính người không thể tính mình cái này thiên mệnh tâm kinh lại là hoàn toàn thoát khỏi thông thường có thể đo lường tính toán chính mình thiên mệnh có thể tính chính mình phú nguyên cùng thai h o ạ cái này căn bản là một cái cầu đạo tuyệt thế bí p h á p à. nếu như bị những cái kia ưa thích cầu cường giả được bọn hắn có thể dựa vào cái này thiên mệnh tâm kinh cầu đến thiên hoàng địa lão tránh trừ thai h o ạ lợi dụng phú nguyên tăng thực lực lên tu vi đắc ý tiêu hóa xong trong đầu dòng lũ tin tức chương trần hài lòng nhẹ gật đầu cái thứ nhất thu hoạch rất tốt về sau làm chuyện gì trước kia có thể dùng cái này thiên mệnh tâm kinh nhìn một chút phúc họa nếu là có họa tránh được nên tránh phải đi cũng có thể có một chuẩn bị tâm lý tốt ứng đối cái này thai họa sửa sang lại một chút cảm xúc chương trần lại lần nữa dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng hệ thống sử dụng một lần cuối cùng đánh dấu cơ hội ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đạo c h i lực quán đỉnh đánh dấu kết thúc lần này đánh dấu ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội về không xin mời ký chủ tìm kiếm kế tiếp đánh dấu đại đạo c h i lực quán đỉnh trương trần thần sắc vui mừng khá lắm không nghĩ tới còn có thứ như vậy ở phía sau chờ lấy đâu hắn lĩnh nộ kiếm tri đại đạo cùng đao tri đại đạo là tại đột phá thiên đế trước kia lĩnh nộ phía sau trải qua linh lực tu vi tăng lên thay đổi một cách vô tri vô giác cũng tự động tăng lên lĩnh nộ trình độ hiện tại hắn kiếm chi đại đạo cùng đao chi đại đạo đều đã là bốn thành lĩnh nộ trình độ trên phạm vi lớn tăng lên uy năng công kích của hắn lần này đại đạo chi lực quán đỉnh về sau có thể tăng lên tới loại trình độ nào đối với cái này t r ư ơ n g trần có chút chờ mong c h u y ê n t h ư a trong thần điện đ ỗ n g nhiên trợ hiện ra một cỗ nồng đậm đại đạo chi lực cỗ này đại đạo chi lực thuần túy không gì sánh được tựa như chân chính đại đạo đích thần đến vừa mới xuất hiện liền đem t r ư ơ n g trần tầng tầng ba o khỏa t r ư ơ n g trần tại cỗ này thuần túy đại đạo chi lực ba khỏa bên trong lĩnh nộ hai loại đại đạo chi lực bắt đầu nhanh chóng tăng lên không biết đi qua bao lâu t r ư ơ n g trần cảm giác được bao phủ chính mình thuần túy đại đạo c h i lực đã biến mất mở hai mắt ra túi đầu nhìn thoáng qua hai tay t r ư ơ n g trần hưng phấn cười một tiếng tám thành kiếm c h i đại đạo cùng tám thành đạo c h i đại đạo bây giờ sức chiến đấu của ta lại tăng lên nữa một cái cấp độ không chỉ như vậy bởi vì đại đạo c h i lực tăng lên trên diện rộng thể nội thế giới cũng tăng nhanh mở rộng tốc độ hiện tại hắn linh lực tu vi đã đột phá đến r ụ c linh giai đoạn thiên đế bắt trọng đồng thời sau này tu vi tốc độ tăng lên sẽ còn tăng tốc đáng nhắc tới chính là trong cơ thể của hắn thế giới đã gần như một cái bắc minh đạo vực lớn nhỏ chương trần đoạn t r ư n g đột phá dục linh giai đoạn đỉnh phong t i ê n đế sau liền có thể chân chính có thể so với bắc minh đạo vực bên trong sinh linh đã sinh sôi vô số lẫn nhau không ngừng tranh đấu muốn làm bên trong vương giả nếu như nói lúc trước hắn đối mặt sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế cường giả còn có điều k i ê m kỵ như vậy hiện tại đối mặt sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế hắn đã có thể làm đến thành thạo điêu luyện thậm chí chiến thắng chương ba trăm chín mươi một tất cả truyền thừa dành trước cổ đế đỉnh phong truyền thừa thắng thiên đế vẫn tràng thiên rút kiếm thuật chương ba trăm chín mươi một tất cả truyền thừa dành trước cổ đế đỉnh phong truyền thừa thắng thiên giút kiếm thuật quen thuộc một chút vừa mới đột phá lực lượng sau chương trần đứng dậy thật dài thở phào nhẹ nhõm không hổ là cổ đế cấp bậc đánh dấu tu vi tăng lên đi lên về sau đánh dấu đồ vật cũng đi theo phát sinh biến hóa vẹn vẹn một cái truyền thừa thần điện liền có như thế thu hoạch phía sau mấy cái đánh dấu lại nên có cái gì kinh hỷ thiên la thánh địa đặc thù nơi trọng yếu không chỉ có riêng chỉ có một cái truyền thừa thần điện mà thôi đối với phía sau mấy cái đánh dấu chương trần hiện tại thế nhưng là chờ mong cực kỳ nói xong chương trần sửa sang lại một chút cảm xúc ánh mắt nhìn về phía, phía trước tiên là cổ đế pho tượng nếu đã tới truyền thừa thần điện liền để ta xem một chút cùng ta xứng đôi sẽ là cái gì d ơ chân lên trường chương trần đi vào thiên la cổ đế pho tượng trước mặt đứng vững sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong thức h ả i lực lượng thần hồn t u â n r a thăm dò vào thiên la cổ đế trong pho tượng muốn thu hoạch được truyền thừa nhất định phải đem lực lượng thần hồn chìm vào trong pho tượng căn cứ dẫn dắt bắt liền sẽ biết được mình cùng cái gì truyền thừa phù hợp nói như vậy thiên tư tu sĩ cường đại liền xem như không đi chính mình bắt bên trong truyền thừa cũng sẽ chủ động lại gần muốn phù hợp ngươi đến lúc đó cũng không phải là truyền thừa tuyển ngươi mà là ngươi tuyển truyền thừa thần hồn ý thức xâm nhập trong pho tượng t r ư ơ n g trần cảm giác được giác quan của mình phát sinh biến hóa cực lớn đây là một chỗ nhìn không thấy bờ tinh không đập vào mắt chỗ là t ừ n g viên không có bất kỳ cái gì sinh cơ cùng sáng n g ờ i tinh thần chứ những này không có chút nào sinh cơ sáng n g ờ i tinh thần bên ngoài chỉ có chết tịch cùng thê lương khí tức tràn ngập vùng tinh không này thẳng đến vĩnh viễn vùng tinh không này vốn là như vậy nhưng ở t r ư ơ n g trần lực lượng thần hồn xuất hiện trong n g á y mắt tất cả tinh thần gần như là tại trong chớp mắt toàn bộ sáng lên toàn bộ tính mịch cùng thê lương tại những ngôi sao này sáng lên thời điểm triệt để tan thành mây khói đen kị tịch liêu tinh không tách ra vô tận tinh thần quan mang mà bị những ngôi sao này quang mang bao khỏa ở trung ương là vừa vặn dáng lâm vùng tinh không này chương trần chương trần hầu nghi nhìn thoáng qua b ố n phía có chút mở mịt không biết làm sao không phải nói cần chính mình đi vô tận trong tinh không tìm kiếm phù hợp chính mình lõe sáng tinh thần sao chỉ cần tìm được lõe sáng tinh thần liền xem như tìm tới phù hợp truyền thừa của mình thiên tư lớn mạnh một chút cũng bất quá là nhiều ngôi sao được thắp sáng ở bên trong làm ra lựa chọn nhưng là hiện tại tình huống này là thế nào một chuyện toàn bộ tinh không, không có một ngôi sao là dập tắt cái này khiến hắn làm sao tuyển truyền thừa nào nhất phù hợp hắn truyền thừa nào mạnh nhất hắn cũng không biết ta Lấy lại bình tĩnh. t r ư ơ n g trần thăm dò tính lên tiếng cổ đế phía dưới truyền thừa tinh thần toàn bộ diệt đi thoại âm rơi xuống mắt trần có thể thấy gần như hơn phân nửa tinh thần đồng thời dập tắt lần nữa khôi phục lúc trước không có chút nào sinh cơ cùng sáng ngời bộ dáng t r ư ơ n g trần thấy thế hơi kinh ngạc những ngôi sao này còn có thể nghe hiểu hắn nói chuyện không hổ là cổ đế cấp bậc thế lực ca chơi đến rất hoa có chút trầm âm t r ư ơ n g trần lần nữa lên tiếng luân hồi giai đoạn cổ đế phía dưới truyền thừa tinh thần cũng toàn bộ dập tắt đi luôn xuất phát tùy bình thường vô tận trong tinh không lại lần nữa dập tắt hơn phân nửa tinh thần hiện tại một lần nữa nhìn về phía vô tận tinh không, chỉ có thể từ từng viên dập tắt trong tinh thần ngẫu nhiên nhìn thấy một viên sáng lên tinh thần t r ư ơ n g trần thấy cảnh này hơi nhịu nhũ m ả y những ngôi sao này hay là nhiều lắm không dễ lựa chọn quả nhiên hay là lại dập tắt một chút đi cổ đế đỉnh phong trở xuống truyền thừa tinh thần toàn bộ dập tắt vơi anh lời còn chưa dứt trong nháy mắt công phu nguyên bản còn có thể mắt trần có thể thấy tinh thần trong khoảnh khắc liền gần toàn bộ dập tắt t r ư ơ n g trần lực lượng thần hồn quân ra do xét toàn bộ tinh không cuối cùng phát hiện vùng tinh không này bên trong còn có ba mươi sáu ngôi sao là sáng tỏ trạng thái điều này nói rõ mảnh này không gian truyền thừa bên trong chương trần nhịn không được hít sâu một hơi đây chính là cổ đế cường giả tối đỉnh tất cả truyền thừa không phải vạn võ cổ đế như vậy vẹn vẹn một cái thần thông truyền thừa sau đó nhất định phải hào hào lựa chọn tranh thủ lựa chọn một cái mạnh nhất nhất phù hợp chính mình nhắm mắt lại chương trần lực lượng thần hồn lại lần nữa tuân ra đem vẫn sáng ba mươi sáu quả truyền thừa tinh thần toàn bộ ba h u ả ở bên trong một tơ một hào k hắn ô không n khoảng g gì góc có cái cách, chết bất xét. kỳ h độ cần tại cái này tại không biết đi qua bao lâu t r ư ơ n g trần bỗng nhiên mở hai mắt ra bàn chân đậm mạnh xuyên qua tầng tầng không gian đi vào một viên sáng tỏ tinh thần trước mặt chính là ngươi hắn từ ngôi sao này bên trong cảm nhận được đao và kiếm k h í thức điều này nói rõ tên này cổ đế đỉnh phong cường giả cũng lĩnh ngộ đao chi đại đạo cùng kiếm chi đại đạo tiếp nhận viên này truyền thừa tinh thần truyền thừa hắn đối với kiếm đạo cùng đao đạo tất nhiên còn sẽ có lĩnh ngộ mới tựa như biết t r ư ơ n g trần lựa chọn bình thường trừ t r ư ơ n g trần trước mặt c h u y ể n thừa tinh thần vẫn như cũ sáng tỏ bên ngoài mặt khác ba mươi lăm khỏa nguyên bản vẫn sáng c h u y ể n thừa tinh thần tại trong c h ấ ớ mắt toàn bộ dập tắt toàn bộ vô tận tinh không chỉ còn lại có t r ư ơ n g trần trước người viên này c h u y ể n thừa tinh thần vẫn như cũ sáng tỏ trói mắt cùng với những cái khác tinh thần tạo thành sự tranh l ệ n h rõ ràng cũng là tại cái khác tinh thần dập tắt thời điểm t r ư ơ n g trần trước người c h u y ể n thừa tinh thần đ ỗ n g nhiên bành t r ứ n g lên sau đó trực tiếp nổ tung bành ý mãng oanh minh tại chương trần trong đầu nổ vang làm cho chương trần ý thức từ trong tinh không trở về còn chưa kịp muốn mặc khác một cỗ bảng b khiến không không dần dần c khi tăng cường. Tăng cường một r Trần r ư ơ n không không n g thể tập t u lúc lâu sau chương trần mở hai mắt ra sắc mặt vui mừng cổ đế đỉnh phong truyền thừa hoàn toàn chính xác tinh diệu tuyệt luân gần là đối với tại kiếm đạo cùng đao đạo lý giải l i ê n để hắn đối với hai loại đại đạo chi lực l ĩ n h nộ lại tăng lên nữa một thành bây giờ kiếm của hắn chi đại đạo chi lực cùng đao chi đại đạo chi lực đã đi tới chín thành trình độ chỉ thiếu chút nữa liền có thể triệt để viên mãn cái này vốn hẳn nên là thiên khải đỉnh phong thiên đế mới có thể làm đến sự tỉnh chương trần hiện tại bất quá dục linh giai đoạn thiên đế bắt trọng liền đã sớm đã đặt thành điều này đại biểu lấy chương trần đằng sau thể nội thế giới mở rộng tốc độ thậm chí cả tình thần cùng thiên khải giai đoạn tu vi tăng lên đều sẽ bày biện ra bao nhiêu tính tăng trưởng chứ những n à y bên ngoài chương trần còn thu được vô số kiếm đạo thần thông cùng đao đạo thần không chỉ bất quá trải qua sàng chọn về sau. chương trần cuối cùng chỉ tìm được ba cái hắn có thể sử dụng thần thông cái này ba cái thần thông không thể nghi ngờ đều là cổ đế đỉnh phong cấp bậc cái thứ nhất là đao đạo thần thông t á n g thiên hết t hệ chỉ có ba thức, thức thứ nhất táng sinh linh thức thứ c t hai mai táng vật vật thức thứ c t h ba táng thiên ba thức y năng căn cứ sử dụng đối tượng khác biệt mà khác biệt nghiêm chỉnh mà nói không có người nào mạnh nhất bởi vì là truyền thừa chương trần cái này ba thức đều đã triệt để l ĩ n h mộ h o à n mỹ cái thứ hai thần thông cũng là đao đạo thần thông tên là đế vẫn một đao ra thế gian chúng đế đều là vẫn cũng là ba thức chỉ bất quá cùng táng thiên khác biệt chính là một thức so một thức mạnh t r ư ơ n g trần thực lực bây giờ chỉ có thể xử x u ấ t phía trước hai thức một thức sau cùng còn khó có thể xử x u ấ t cái cuối cùng thần thông là cổ đế đỉnh phong cấp bậc kiếm đạo thần thông t r n g thiên rút kiếm thuật không có chiêu thức chỉ có rút kiếm giết người thu kiếm vào vỏ chỉ có một cái ưu điểm nhanh nhanh đến cực hắn nhanh cái này nhanh siêu việt thời gian cùng không gian tại địch nhân chưa kịp phản ứng lúc trường kiếm đã chém chết hắn hết thảy thu kiếm vào vỏ đối với cái này ba cái thần thông chương trần rất hài lòng hiện tại hắn tự tin đối mặt sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế cường giả không chỉ là thành thạo điêu luyện mà là nhảy lên trở thành trong đó người nổi bật